Đồng thời có hai cái dáng người khôi ngô bảo an khuôn mặt lạnh lùng, coi trời bằng vùng. Tam thúc, mặc kệ bao nhiêu lần ngươi đều học không được vào cửa trước gõ cửa lễ nghi sao. Trầm khuyên nghiên lạnh lùng nói, ta là có việc gấp. Trầm hưng thu khánh nhanh chóng đáp lại một câu, sau đó một chỉ Tiểu lạc, chính là người này, nhanh, đem hắn bắt lại cho ta đưa cục cảnh sát. Là, hai tên bảo an đứng thanh, hướng Tiểu lạc bước đi lên. Trầm đã, Trầm khuyên nghiên quát to một tiếng, cố nén một cố nội ý nói, tam thúc. Hắn phạm vào chuyện gì? Ngươi muốn đem hắn trộm tới cục cảnh sát. Trầm Hưng Thu Khánh đem từ nhạc hai người đẩy tới đằng trước, lòng đầy căm phẫn nói: đây chính là hắn phạm sự tình. Chắp hai tay sau lưng, tiếng hừ liên tục. Trong phòng làm việc ra tay đánh nhau, đem đồng nghiệp của mình đánh đầu rơi máu chảy. Đây quả thực là chạy, manh thẩu phỉ hành vi, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đây là Tiếu Lạt làm. Nhìn xem đầu nở hoa từ nhạc cùng hắn đồng đảng, Trầm Quyên Nghiên, mau Kiến Nghĩa cùng Lang Phỉ cũng là lấy làm kinh hãi liền băng bó vết thương băng gạc đều bị máu tươi nhộn dần, giống như là từ chiến trường bên trên xuống tới thương binh mở dạng, cái này đánh cũng quá hung ác rồi à. ngươi làm. Trầm khuyên nghiên quay đầu kinh ngạc hỏi. Tiếu lạc không có trả lời nàng, mà là ngược lại hướng từ nhạc khẽ mỉm cười nói, băng bó vết thương tốc độ vẫn rất nhanh nha, hơn nữa thần chí thanh tỉnh, xem ra xương cốt quá cứng rắn à, không có gì đáng ngại à. Vẹn. Trưng 434, Ngu Xuân. Tiếu lạc là thời điểm vì ngươi mãng phu hành vi trả giá thật lớn. Từ Nhạc trợn mắt trừng mắt Tiếu Lạc, gần như phũ lửa, hiện tại có Trầm Hưng Khánh vì hắn chỗ dựa, hắn lực lượng 10 điểm hùng hậu, hắn cung kính đối với Trầm Khuynh Nghiên nói, "Trầm tổng, ta ở văn phòng cùng hắn đã xảy ra chút ý kiến xung đột, hắn liền ỷ vào luyện qua ra tay đánh nhau, cầm buồn hoa hướng ta đầu nện xuống, tại chỗ đầu rơi máu chảy, còn mời Trầm tổng vì ta chủ trì công đạo." Đây chỉ là đi ngang qua sân khấu mà nói, kỳ thật có Trầm Hưng Khánh chỗ dựa như vậy đủ rồi. Nhưng hoa dược tập đoàn nhân vật số 1 là Trầm Quynh Nghiên, hắn bao nhiêu cho điểm mặt mũi. Trầm Quynh Nghiên nhìn xem Tiếu Lạc, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, trong phòng làm việc cậu đã hơn nữa còn đã xảy ra sự kiện đâm máu, vô luận công ty nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, bất quá nàng bây giờ nghĩ là, gia hỏa này ra tay làm sao lại ác như vậy đâu. Vẻ nho nhã, thấy thế nào cũng không giống là loại người này a chẳng lẽ Dương Hoành Trí biến thành tên điên thực cùng hắn có quan hệ. Tiếu Lạc, thật là người đánh. cha hỏi là kiến nghĩa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 từng bởi vì phải bắt xuống một người đơn đặt hàng, tiếp khách hàng uống rượu đều vào y viện rửa ruột, điểm ấy Mao bộ trưởng liền có thể làm chứng, có phải hay không? Trầm Hưng Khánh nói, là, là, Mao Kiến Nghĩa trả lời không phải rất tự nhiên, hắn cái giám, cô tuyệt đối là ngồi ở Trầm Hưng Khánh bên kia, có thể đối với Trầm Khuynh Nghĩa lại rất là kính sợ, kẹp ở giữa không phải đặc biệt tốt thụ. Từ tổ trưởng là công ty của chúng ta chiến sĩ thi đua, là kính dâng đại sứ, chúng ta đều nên hướng từ tổ trưởng học tập,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 Nhưng thật ra là đánh đáy lòng không cho rằng tiếu lạc có thể thành công. Ta tin tưởng hắn có thể. Trầm khuyên nghiên ánh mắt kiên quyết nói, lời của nàng tiếng giống như là một đường kinh lôi để cho văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Trầm hưng khánh mang trên mặt ý cười, lấy trưởng bối giọng nói, nghiêng nghiên chất nữ, chớ cùng lấy làm loạn, vẫn là để tam thúc đem cái này chạy, manh thổ phỉ trộm tới cục cảnh sát ta. Ta không có hồ nháo, nếu như ngay cả hắn đều không cách nào cầm xuống thị phụ bảo viện tờ danh sách. Công ty của chúng ta trên dưới liền không có ai có thể làm được. Trầm khuyên nghiên đối với tiếu lạc sinh ra loại này tín nhiệm là ở dã lang sơn nhìn thấy tiếu lạc điều khiển chuyện kỳ thắng được thời điểm tranh tài. Cái kia bay vọt vách núi rung động một màn, thật sâu in vào trong óc của nàng vùng đi không được. Nam nhân này thần bí, cường đại, trên mặt thủy trùng có cố bình tĩnh ung dung thần sắc, đây tuyệt đối là cái trải qua to lớn sóng gió nam nhân. Lang phỉ thân thể liền giật mình, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú lên tiếu lạc.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 Ngươi và cái này tiểu xích lao quan hệ cần chúng ta đến nước đoán. Cái này không đã hết sức rõ ràng sao? Nếu như các ngươi không phải dường che quan hệ, ngươi thiên vị hắn làm cái gì? Trầm Hưng Khánh buông tay cười lạnh. Ngươi? Trầm Khuynh Nghiên cắn chặt răng trắng, hai mắt nhìn chổng chọc vào Trầm Hưng Khánh, toàn thân tức giận đến phát run, bất quá nàng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, mắng trả lại, ta lại đản hắn là bởi vì hắn có năng lực như thế cầm xuống thị phụ bảo viện tờ danh sách, Trầm Hưng Khánh, đã ngươi cảm thấy ta theo hắn quan hệ không trong sáng?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 Thế nhưng là lời nói nội dung lại làm cho người chân chân thiết thiết cảm nhận được một cộ hơi lạnh tấu xương. Trầm khuyên nghiên kinh ngạc nhìn xem tiếu lạc, thầm nghĩ, cực một cái tay, da hỏa này trong xương cốt cứ như vậy ác sao. Trầm hưng khánh khỏe miệng giật một cái, nhìn chòng chọc vào tiếu lạc. Từ nhạc lớn tiếng trách mắng, tiếu lạc, ngươi cho là mình là ai à, liền một cái tại xã hội tầng dưới chót dây rùa nát tử, tay của ngươi có thể theo chúng ta trầm phó tổng giám đốc năng nhau.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 Tiếu lạc trong lòng có thể không thế nào sảng khoái, những cái này cá mẹ một lứa hắn nghĩ một tổ cho bưng. Mau kiến nghĩa chẳng thèm ngó tới nói, ta không chấp nhật với dã man nhân. Là sợ thua đi, sợ thua ngoan ngoãn im miệng không nói liền tốt. Tiếu lạc cười hắc hắc. Ngươi! Mau kiến nghĩa giống như là bị dâm ở cái đuôi hồ ly, lập tức mở to hai mắt, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tiếu lạc đưa ánh mắt thả vào từ nhạc trên người, ngươi đây, từ tổ trưởng. Dám đánh của không? Tiểu xích lão!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 Tiếu lạc cười âm lánh nói, ai đổi ý ai cờ mở nở là tôn tử. Trầm hưng khánh lời thể son sắt nói, từ nhạc nhưng có chút trột dạ, thế nhưng đi theo trầm hưng khánh lớn tiếng nói, đúng, ai đổi ý ai là tôn tử. Thông khoái, tiếu lạc nết miệng lên bắt đầu một vòng cung cười. Nhìn xem nam nhân này, trầm khuyên nghiên không khỏi đánh cái ác hàn, nàng cảm giác hắn giống như là dụ hoặc người ký kết tà ác khế ước ma quỷ, đang nhìn không hề hay biết đem thân thể của mình cùng linh hồn bán đứng nhân loại phát ra được như y khặc khặc cười lạnh bên Chương 436, trật vật tờ đơn. Nghe nói không, tiêu thụ bộ cái kia mới tới không bao lâu ba tổ tổ trưởng tại trầm tổng văn phòng phát ngôn bờ bãi, bảo là muốn đem thị phụ bảo viện tờ danh sách tử nhân cùng dược nghiệp trong miệng đoạt lấy. Thật hay giả. Hắn một người mới lại có loại tự tin này. Thị phụ bảo viện viện trưởng Quách Thái Ninh cùng nhân cùng dược nghiệp tiêu thụ bộ bộ trưởng thế nhưng là người quen cũ, muốn cho Quách Thái Ninh bỏ qua nhân cùng dược nghiệp hướng chúng ta hoa dược tập đoàn dưới đơn mua sắm chữa bệnh khí giới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 Nhưng có lời đồn nói, hắn là chúng ta trầm tổng tình nhân Ta đi, tin tức này quá kình bạo rồi a Trầm khuyên nghiên trong văn phòng phát sinh tất cả giống như là phong bạo Một dạng quét sạch toàn bộ hoa biển tập đoàn Không ra 2 giờ, cơ hậu người người đều biết những việc này Vốn chỉ là đối với cầm xuống đu bạch công chúa tờ đơn nhân viên bán hàng Có chút hiếu kỳ người nhao nhao nghị hết đủ loại biện pháp tra được tiếu lạc tư liệu Muốn biết đó là cái thần thánh phương nào Giờ này khắc này, bộ tiêu thụ bầu không khí rất là quái dị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 Liệu y giao một trận dung mình, đúng à? Chúng ta liền tân thủ thôn nhiệm vụ đều vẫn chưa hoàn toàn mò thấy. Cái này vừa muốn đi ra đánh lớn bọn, cái này chỉ vừa tưởng tượng liền đáng sợ. Tiếu lạc không có lên tiếng, chỉ là nghiêm túc cẩn thận xem quách thái ninh tư liệu cơ bản, cái này cùng bái đủ bách khoa cê xích không bao nhiêu, ghi chép quách thái ninh trong đời chuyện quan trọng dấu vết. Lăng tỷ, ti nguyệt đình đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiếu lạc cũng phát giác được có cái ánh mắt tại chỗ gần nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên, nên tiếp một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn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 Phụ bảo viện cùng cái khác y viện một dạng trong không khí tràn ngập một cô nước khử trùng mùi nhưng đến nằm viện khu cái kia mùi liền nhạt bên thay thỉnh thoảng có thể nghe được trong phòng bệnh truyền ra một tiếng đứa bé sơ sinh khóc nỉ non tại đi đến hành chính lâu dọc đường cũng sẽ đụng phải rất nhiều ôm tiểu hài khó đẻ nén kích động háo hức phụ huynh liều y giao đột nhiên tò mò hỏi là ca ngươi kết hôn sao Tiếu lạc nghĩ nghĩ hồi đáp kết vậy ngươi có trẻ nít sao liều y giao lại hỏi có tiểu lạc trong đầu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 liên nhìn thấy một người có mái tóc hơi bạc trung niên nhân ngồi trên ghế làm việc chăm chú nhìn y học thư, từ mặt mày thiện, lộ ra một cố lực tương tác. Phòng làm việc diện tích không lớn, cũng liền hơn 30 mét vuông bộ dáng, bày biện một cái giá sách, từng cái góc tường cũng có lục sắc buồn cây cảnh, trên bàn công tác không có máy tính, nhưng lại có một cái địa cầu dụng cụ cùng một chuyển văn bản tài liệu. Viện trưởng bọn họ đến. Nữ tử gõ cửa một cái nói. Trung niên nhân nhẹ gật đầu.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 Quách viện trưởng chỉ cấp ta 20 giây, cái này xác định là một cái cơ hội. Tiếu lạc thẳng nhiên nói, Ấn, nguyên bản lại nhìn y học thư Quách Thái Ninh khẽ nâng lên ánh mắt, liếc tiếu lạc một chút, người trẻ tuổi có chút ý tứ, đã ngươi cảm thấy điều kiện này quá hà khắc, cái kia ta đổi một cái, gần nhất ta một vị bằng hưu tân tiến một nhóm hạng sang nam sĩ bít tất, môi song giá bán 1.000 nguyên, tuyệt đại đa số người đều đối với cái giá tiền này nhìn mà dừng lại, bít tất đặt ở trong thương trường không người hỏi thăm, ngươi nếu là làm tiêu thụ.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 Không chú ý đến chồng mình, lúc này quay đầu nhìn thấy một nghìn khối tiền một đôi nam sĩ bít tất, nàng sợ hãi cùng cảm giác cái náy sẽ lập tức khống chế nàng chạy tới cầm lên một đôi mua cho trượng phu của mình. Về nhà lưng liền cưng rán, có thể quang minh chính đại cùng trượng phu nói đến cửa hàng mua sắm, nhóm này bít tất tự nhiên là có thể bán rồi. Chơi ạ! Nghe xong lời nói này, Ti Nguyệt Đình cùng Liêu ý giao hai người đều sợ ngây người, giống nhìn người ngoài hành tinh tựa như nhìn xem tiếu lạc, cái này tư duy quá ngây tiên.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 vì Tiếu Lạc rót trà, mang trên mặt ý cười. Lời nói này để cho Ti Nguyệt Đình cùng Liêu Ý giao tâm lần thứ hai rơi vào đáy cốc, vừa mới thấy ánh dạng đông lại không. Tiếu Lạc cũng không có nóng lòng thẳng vào chủ đề, hắn nhấp một ngụm trà, mắt nhìn trên bàn công tác cái kia bản y học thư, quyển sách kia hẳn là liên quan tới như thế nào giảm bất sản phụ tại sinh nở quá trình bên trong thống khổ a. Không sai, đó là ta quốc khoa phụ sản điện cơ người Lâm Sảo trẻ con lấy đến thư tịch, xem ra ngươi đối với lĩnh vực y học cũng có liên quan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 Ti Nguyệt Đình cùng Liêu ý giao nghe xong tiếu lạc lời này, hai người đồng thời sợ run cả người, trong đầu chỉ hiện hiện hai chữ, kết thúc rồi. Thân làm nhân viên tiêu thụ, các nàng đối với khách hàng Quách Thái Ninh tin tức là có một cái so sánh toàn diện nhận thức, tỉ như Quách Thái Ninh vợ trước bởi vì không thể chịu đựng được sinh đau nhức cha tấn lựa chọn từ khu nội trú lầu năm nhảy xuống kết thúc sinh mệnh cái này một chuyện đối với các nàng mà nói căn bản không phải cái gì bí mật, đương nhiên, các nàng là tuyệt đối sẽ không đi sách chuyện này chỉ cần là người bình thường liền tuyệt đối biết rõ đây là lôi khu, là quách thái ninh, lịch lân, chạm thử là hội tan xương nát thịt. lạc ca, ngươi đây là tại làm gì nha? trong hai người nóng lòng nhanh như nha, cực kỳ không hiểu tiếu lạc lần này ngôn ngữ ý đồ, cái này không phải đến nói tờ đơn, này rõ ràng chính là muốn để quách thái ninh run rẩy nha. mà quả nhiên, quách thái ninh sắc mặt lập tức trầm xuống, lúc đầu từ mặt mày thiện người lúc này ánh mắt đúng là có chút âm trầm cùng sắc bén, sắc mặt cực kỳ không vui. Tiếu lạc không nhanh không chậm, tiếp tục nói. Mười năm này, quách viện trưởng ngươi một mực tại dốc lòng nghiên cứu như thế nào để cho sản phụ chân chính không đau nhức sinh nở, trừ bỏ nghĩ tại sinh thời có một fan xem như bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối với vợ trước nhớ lại cùng ngày nay a. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Quách Thái Ninh nhìn chòng chọc vào Tiếu lạc, trên mặt không có phía trước thân thiện chi sắc, có là địch ý sâu đậm. Tiếu lạc nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, cười nói, ta hiểu đến một cái để cho sản phụ chân chính không đau nhức sinh nở phương pháp. Nếu như người cùng chúng ta hoa dược tập đoàn ký kết hợp đồng, ta liền tướng này phương pháp cáo chi cho ngươi. Cái gì? Không chỉ có là quách thái ninh, ti nguyệt định, liều y giao cùng cái kia gọi tiểu vân nữ tử cũng là kinh ngạc ở. Người bình thường đều biết, sinh mạng đến là nhất định kèm theo thống khổ. Có người ví von sinh nở thống khổ tương đương với đánh nát người 12 cây sương sườn, trừ phi là sinh nở bằng cách mổ bụng, có thể sinh nở bằng cách mổ bụng về sau khôi phục vẫn là thống khổ, dù sao bụng rạch ra một đường vết r Khép lại là cần thời gian, trên đời làm sao có thể có chân chính không đau nhức sinh nợ phương pháp, cái này là không thể nào, đau đớn trình độ chỉ có thể là tùy từng người mà khác nhau. Hoang Đường Quách Thái Ninh lập tức trở mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản ta cho là ngươi là một cái lòng dạ bằng phẳng người, không nghĩ tới cũng là vì răng đầu tiểu lợi liền đùa nghịch tiểu thông minh tiểu nhân, ngươi ngay cả thầy thuốc đều không phải là, chỉ là một nhân viên bán hàng. Nhưng ở cái này nói khoác mà không biết ngượng nói với ta ngươi hiểu được để cho sản phụ chân chính không đau nhức sinh nở phương pháp, buồn cười, quả thực là cực kỳ buồn cười, tiểu vân, tiên khách, đứng lên, con qua thân đi. Hắn rất phẫn nộ, không chỉ có phẫn nộ tại tiếu lạc trách hắn vợ trước, càng tức giận tại tiếu lạc nói dối, hắn dốc lòng nghiên cứu hơn 10 năm cũng không cái gì tiến triển, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trên đời này là có hay không có để cho sản phụ không đau nhức để phương pháp. Kết quả trước mắt cái này ngoài nghề thế mà lòng tin tràn đầy nói với hắn hắn hiểu được phương pháp này, đây quả thực là nói năng bậy bạn, loại người này để cho hắn rất là chán ghét cùng sinh khí. Quả nhiên vẫn bị thất bại. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu ý giao tựa như quả bóng xì hơi giống như cưới đầu, đồng thời cũng đúng tiếu lạc hành vi cực kỳ không hiểu, rõ ràng là cái nhân viên bán hàng, vì sao nhưng phải nói hiểu được để cho sản phụ chân chính không đau nhất để phương pháp, coi như muốn cầm xuống cái này tờ đơn cũng không thể tin miệng dòng sông tan băng đi. Hơn nữa cái này nói cũng quá nói chuyện không đâu. Ba vị, mời các ngươi rời đi. Cái kia gọi tiểu vân nữ tử ngữ khí cũng biến thành lạnh như băng đứng lên, dùng tay làm dấu mời. Tiếu lạc đặt chén tra xuống, khẽ cười nói, Quách viện trưởng, nơi này là phụ bảo viện, tuyệt đại đa số gia đình đều đem trở sinh nữ nhân đưa đến nơi này tiến hành sinh nở Ta tin tưởng lúc này trong phòng sinh sẽ không có trở sinh phụ. Nếu như Quách viện trưởng không tin, ta hiện tại cũng có thể đi phòng sinh chứng minh cho ngươi xem. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu ý giao nghe xong, sắc mặt lúc này trắng bệch. hai người bận biểu đem tiếu lạc kéo sang một bên. Lạc ca ngươi. Ngươi. Hai nàng trong thời gian ngắn không nói ra được một câu chỉnh lời, chỉ cảm thấy tiếu lạc cái này chơi đến là càng lúc càng lớn, thật giống như nói dối cũng không cần bản nhất dạng, biết một chút để tri thức các nàng có thể lý giải, nhưng muốn nói hiểu được triệt để không đau nhức sinh nợ phương pháp, đây chính là thiên phương dạ đàm, toàn thế giới nhiều như vậy chuyên gia cùng giáo sư đều không nghiên cứu ra được. Tiếu Lạc lại làm sao có thể hiểu được, đây chính là đang lừa dối Quách Thái Ninh. Chỉ là cái này lắc lư hơi bị quá mức đầu. Quách Thái Ninh lúc này xoay người lại, chỉ cửa ban công quát lệnh nói, loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều, ngươi là nhất không điểm mấu chốt cùng nhất không nguyên tắc nhân viên bán hàng, lập tức cút ra ngoài cho ta, ta một khắc đều không muốn gặp lại ngươi, Lan. Quách viện trưởng, ngươi không tin ta liền nhường ngươi tin tưởng. Tiếu Lạc nhíu mày, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa từ trong ngực kẹp ra một cái chấm nhỏ. Tựa như kia chớp đâm vào quách thái ninh đầu lông mày trùng huyệt. Quách thái ninh chỉ cảm thấy cái chán tê dần. Tiếp theo một cỗ cảm giác cứng ngắc từ đầu hướng phía dưới thân thể cùng tứ chi lan tràn. Không ra hai giây, hắn liền cảm giác thân thể của mình cứng ngắc không cách nào động đậy. Rõ ràng tứ chi khỏe mạnh, cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Cũng không cách nào động đậy, thật giống như đã mất đi đối với cố này quyền khống chế thân thể. Cái này, cái này, hắn không khỏi quá sợ hãi, hướng tiếu lạc nói, ngươi làm cái gì? Quách viện trưởng không cần phải lo lắng, ta chỉ là tạm thời để cho đầu gối của ngươi đã mất đi quyền khống chế thân thể. Tiếu Lạc cười nói. Quách Thái Ninh nỗ lực thử trải qua, kết quả thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy, đâm vào hắn lông mày trùng huyệt căn này châm nhỏ, giống định thân chú một dạng đem hắn gắt gao định trụ. Ti Nguyệt Đỉnh, Liệu Y Giao cùng gọi là Tiểu Vân nữ tử không khỏi nhìn ngốc, cái này quá thần kỳ quá huyền ảo, một cái châm nhỏ, đúng là có thể đem người ổn định lại. Các nàng đương nhiên biết rõ Quách Thái Ninh không thể nào là đang diễn trò. Là thật một chút đều không thể động đậy. Ngươi cái này là yêu thuật gì? Mau đưa ta cởi ra. Quách Thái Ninh sợ hãi không thôi. Tiếu Lạc mỉm cười, đem cái kia châm nhỏ cho triệt yêu. Quách Thái Ninh liền phù phù một tiếng ngồi về trên ghế salon. Tiếu Lạc đem trên tay dài nhỏ châm biểu hiện ra cho Quách Thái Ninh nhìn. Đây là 9 châm, từ cổ đại bắt đầu liền bị dùng để phụ trợ trị liệu đủ loại tật bệnh. Nó gây tê hiệu quả so không đau nhất để dược vật càng thêm rõ ràng. Chỉ cần 2 châm. Liền có thể để cho sản phụ không cảm giác được bất kỳ đau đớn, sản phụ cảm giác không thấy đau đớn, thân thể bắp thịt và khí quan hội tự nhiên mà vậy được buông lỏng, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng sinh nở tiến trình, sẽ còn thúc đẩy cung miệng thuận. Lợi mở ra mười ngón, để cho giai đoạn thứ 3 sớm đến, sớm chút nên bước phát triển mới sinh mệnh. Lúc này Quách Thái Ninh nào còn dám khinh thường tiếu lạc, nửa tin nửa ngờ nói, thật sự. Ta nói qua, Quách Viện Trưởng nếu như không tin có thể hiện tại liền đi phòng sinh tiến hành xác nh Tiếu lạc cung dung nói, ta sẽ đem này phương pháp truyền cho ngươi, điều kiện là ngươi nhất định phải cùng chúng ta hoa dược tập đoàn ký kết hợp đồng. Đây là ứng phó Quách Thái Ninh chân chính đòn sát thủ, vợ trước chết đối với Quách Thái Ninh kích thích rất lớn. Quách Thái Ninh phát thể muốn tại sinh thời nghiên cứu ra chân chính không đau nhức sinh nợ phương pháp. Tiếu lạc đây là đúng bệnh hút thuốc, chín châm có thể làm được điểm này, mà hắn cũng vừa lúc có thể thông qua Quách Thái Ninh tay tạo phúc xã hội. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta nguyện ý cùng các ngươi hoa dược tập đoàn ký kết hợp đồng. Quách Thái Ninh nâng đỡ kính mắt nghiêm túc nói. Được. Tiếu Lạc cười cười, đây là đem Quách Thái Ninh bắt lại, mỗi người đều có nhược điểm. Quách Thái Ninh nhược điểm liền ở đây, quá rõ ràng, tại tư liệu cơ bản bên trong liền ghi chép rõ, rõ ràng ràng, chỉ là không có người có năng lực nắm chặt cái nhược điểm này thôi. Bèn. Chương 440, Thần kỳ Trâm. Thị phụ bảo viện lão viện khu tương đối cũ cũ, phòng sinh tại lầu 5, so với cái khác ý viện tương đối cũ nát, cách âm hiệu quả không phải đặc biệt tốt đứng ở ngoài phòng sinh liền có thể nghe được từ giữa bên cạnh chờ sinh trong phòng truyền ra trận kia trận chờ sinh phụ đau đến không muốn sống tiếng đều thẳng thiết bây giờ chính sách quốc gia cổ vũ thuận sinh không có tình huống đặc biệt chắc là sẽ không sinh nở bằng cách mổ bụng mặt khác dân chúng bình thường cũng đều biết tiểu hài tử thuận sinh so sinh nở bằng cách mổ bụng muốn tốt bất kể là từ phương diện kinh tế cân nhắc hay là từ chính sách cùng tiểu hài tử khỏe mạnh phương diện suy nghĩ thuận sinh cũng là chủ lưu theo tới chính là ác ngộng giống như sinh nở thống khổ Quách Thái Ninh cùng Tiếu Lạc mặc vào vô quần áo, đeo bao tay vào cùng mũ, đổi lại giải phâu áo cùng dép lê liền đi vào phòng sinh. Cái này rước lấy rất nhiều ánh mắt. Phòng sinh thầy thuốc cùng y tá thấy là viện trưởng tự mình đến lúc, càng là đụng lên đến chào hỏi. Quách Thái Ninh quan phương thăm hỏi vài câu, liền để cho phòng sinh trực ban thầy thuốc dẫn bọn hắn đi chờ sinh thất. Đi tới chờ sinh thất, chờ sinh phụ thống hảo tiếng liền càng thêm rõ ràng, liền xem như Tiếu Lạc cũng là nghe được những mày, sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Từ tiếng kêu của các nàng bên trong, hắn có thể bản thân cảm nhận được một loại xé rách linh hồn giống như kịch liệt đau nhức Cái gì? Cái này sao có thể được đây? Đây không phải hồ nháo sao? Nghe xong tiếu lạc ý đồ đến về sau, phòng sinh trực ban thầy thuốc lúc này liền phản đối. Sinh con cũng không phải quá da da, có thể nào để cho hắn làm bậy như vậy? Vạn nhất sản phụ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Trách nhiệm này do ai đến gánh chịu? Viện trưởng, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ a Quách Thái Ninh cũng là lộ ra vẻ làm khó, nói. Tiếu lạc, ngươi có hay không? Quách viện trưởng, nếu như sản phụ phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn đều do ta một người gánh chịu, chúng ta vừa mới giấy trắng mực đen không phải ký xong sao. Tiếu lạc trực tiếp cắt ngang. Lời tuy là nói như vậy, có thể quách thái ninh vẫn còn có chút tâm thần bất an, dù sao chờ sinh phụ là hai đầu mạng người, không phải trong phòng thí nghiệm chuột bạch, vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn, trách nhiệm này không phải nói tiếu lạc gánh chịu liền có thể gánh nổi, bọn họ phụ bảo viện vẫn là trách nhiệm chủ yếu. Ngươi gánh chịu. Ngươi có thể gánh chịu cái gì? Gia thuộc người nhà chỉ sẽ cho rằng là chúng ta phụ bảo viện thầy thuốc cùng y tá tạo thành, ta kiên quyết không đồng ý ngươi lung tung cho các nàng điên kim, kim. Trực ban thầy thuốc lạnh lùng kêu lên. Lưu thầy thuốc. Quách Thái Ninh đưa tay, ra hiệu cái này trực ban thầy thuốc bình phục một lần cảm xúc, ngươi đi gọi y tá tới, làm tốt khẩn cấp ứng đối biện pháp, một khi sản phụ xuất hiện bất kỳ không bình thường tình huống, lập tức đưa vào sinh thất. Viện trưởng. Theo ta nói đi làm đi. Quách Thái Ninh ý đã quyết chỉ cần nhớ tới bản thân vợ trước bởi vì nhẫn nhịn không được loại đau nhức này từ lầu năm nhảy xuống kết thúc sinh mạng qua lại hắn liền giống như là đánh một châm chấn định tề hắn không hy vọng lại có loại bi kịch này phát sinh sở dị hắn đối với loại này triệt để không đau nhức sinh nở chi pháp có một loại khó có thể tưởng tượng khao khát lưu thầy thuốc đành phải đáp ứng một tiếng đi chấp hành quách thái ninh mệnh lệnh không bao lâu căn này chờ sinh thất liền vào được tốt nhiều y tá còn có các loại cấp cứu thiết bị một khi chờ sinh phụ các hạng chỉ số có biến các nàng tương lập tức áp dụng biện pháp tương ứng. người có thể bắt đầu rồi. Quách thái ninh hướng tiếu lạc nói ra. tiếu lạc gật đầu thăm hỏi. tại lân cận nằm trên giường bệnh chờ sinh phụ trước dừng lại, chậm rãi hủy đi trên người nàng thai giám dụng cụ đo lường, lại mệnh một cái y tá tướng sản phụ quần thoát đến mông chỗ, còn có áo cũng lộ ra sau lưng quáng. người này đang làm gì đấy? hắn nói có thể làm cho chờ sinh phụ đạt tới chân chính không đau nhất sinh nở. đây chẳng lẽ chính là nói trên nết giang hồ phiến tử đi? Toàn thế giới cũng không tìm tới dạng này một loại phương pháp, hắn lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói có thể triệt để tiêu trừ chờ sinh phụ đau đớn. Y tá trẻ tuổi các cô nương nhỏ giọng nghị luận lên, mỗi người cũng là cầm thái độ hoài nghi, căn bản không tin tưởng tiếu lạc có bản lĩnh này. Đều chớ nói chuyện, chuẩn bị cấp cứu. Lưu thầy thuốc ho khan lấy nhắc nhở một tiếng, nàng trong phòng sinh rất có uy nghiêm, thanh âm rất lạnh lẽo cứng rắn, tất cả y tá liền ngậm miệng không nói nữa. Tiếu lạc phảng phất không nghe thấy. Từ trong ngực rút ra một sợi tóc tựa như dài 10cm chấm nhỏ, đầu tiên tại trước mặt chờ sinh phụ lớn lên mạnh huyệt vị trí này chậm rãi đâm xuống, ra tay rất nhẹ, dùng lai nhu lực, sau đó lấy ngón cái cùng ngón trỏ vệ động lên đi đến âm. Nguyên bản tê tâm liệt phế thống hào chờ sinh phụ lập tức liền tiêu ngừng lại. Thi hành châm này cần đi đầu chắc định sản phụ đôi xương cụt chiều sâu, châm này nhất định phải đâm vào đôi xương cụt cuối cùng một đoạn bên trên, không thể có bất kỳ sai lầm, đâm thời điểm nhất định phải nhẹ, nhưng lại không thể quá nhỏ Nhẹ, không hiệu quả rõ rệt, nặng, hội đối với sản phụ tạo thành càng lớn đau đớn, một lượng năm tiền lực tốt nhất, thi châm nhất khảo nghiệm là ngón tay công phu, quách viện trưởng muốn nắm vững phương pháp này, còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Tiếu lạc một bên thi châm một bên cho quách thái ninh tiến hành giảng giải, hắn không phải người ích kỷ, nhưng tương tự cũng không phải tế công lạc ma tại thế, làm điều kiện cho phép thời điểm, có thể cho xã hội này kính dân một chút hệ thống bên trong đồ vật hắn là sẽ không mâu thuẫn. Một châm đâm xong đệ nhị châm liền muốn tại lưng eo bên trên huyệt dương quan đâm xuống. Châm này ý tứ là tốc độ, phải có giải quyết dứt khoát thế, vào máu là chết. Tiếu Lạc mới vừa nói xong, một cái châm nhỏ đã đâm vào chờ sinh phụ sau lưng trên lưng, thấy vậy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, quá nhanh, nhanh đến liền ánh mắt của bọn hắn đều không có bắt được, cây kia châm nhỏ thật giống như lăng không đâm vào chờ sinh phụ sau lưng trên lưng tựa như. Đến lúc này, nào còn có người còn dám dùng khinh thường ánh mắt nhìn Tiếu Lạc, ngay cả Lưu thầy thuốc đều sợ ngây người. Cái này tốc độ tay quả thực là do người, thủ pháp chuyên nghiệp, hơn nữa cái kia chờ sinh phụ đang thắt hoàn hai cái này châm sao đúng là lại cũng không gọi gọi, đến cuối cùng còn mở to mắt tò mò đánh giá đến bốn phía đến. Quách thái ninh nội tâm có cố miêu tả sinh động kích động, hắn bận biểu hô lưu thầy thuốc, hỏi mau hỏi nàng bây giờ là cảm giác gì. Lưu thầy thuốc lĩnh mệnh, đi lên hỏi thăm, lương tiếu lệ, ngươi bây giờ cảm giác còn đau không? Không đau, một chút cũng không đau, thầy thuốc, ta đây là thế nào, có nặng lắm không a Chờ sinh phụ bởi vì cái này cảm giác đau tiêu tán mà có chút khẩn trương. Tranh thủ thời gian cho nàng làm thai giám kiểm tra, nhìn nhìn lại nàng cung miệng khép mở trình độ. Trực ban thầy thuốc hạ lệnh là Mấy tên y tá luôn cuống tay chân cho cái này chờ sinh phụ một lần nữa đeo lên thai giám dụng cụ đo lường, không bao lâu liền có kết quả. Lưu thầy thuốc, thai giám chính thường, tử cung co vào cũng rất có quy luật. Cung miệng khép mở bình thường, hiện tại đã mở ra 5 ngón tay. Hai tên y tá hồi báo trợ sinh phụ tình huống. Lưu Thầy Thuốc vội hỏi trợ sinh phụ, "Lương Thiếu Lệ, ngươi bây giờ có nhớ hay không bên trên lớn xí cảm giác?" "Có, càng ngày càng mãnh liệt." Trợ sinh phụ thành thật trả lời. "Nàng muốn sinh, nhanh đưa sinh thất." Thần kinh bác chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú Lưu Thầy Thuốc quyết định thật nhanh. "Cái gì? Sắp sinh." Sắp sinh thậm chí ngay cả một chút đau đớn đều không cảm giác được. Trợ sinh thất tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Cái kia Quách Thái Ninh càng là mở to hai mắt há to miệng, bất khả tư nghị nhìn qua Tiếu Lạc, y học giới không cách nào giải quyết vấn đề thế mà bị trước mắt người trẻ tuổi này hai châm liền giải quyết, cái này nếu như chuyển đi, chỉ sợ toàn bộ y học giới đều sẽ vì vậy mà chấn động a. Nếu như cũng đã đến rồi, cái kia dứt khoát liền đem tất cả sản phụ đau đớn đều tiêu trừ đi, Quách Viện trưởng cũng thuận tiện nhớ kỹ thủ pháp của ta. Tiếu Lạc nói, tốt, tốt. Quách Thái Ninh hưng phấn kích động gật đầu, đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Nếu như 10 năm trước gặp được người trẻ tuổi này tốt biết bao nhiêu, hắn vợ trước sẽ không phải chết. Bèn. Chương 441, có thể làm tiểu tam nha. Ti Nguyệt Đình cùng liều ý giao tại bên ngoài lo lắng chờ, tựa như kiến bỏ trên chảo nóng đi tới đi lui. So tại chỗ này chờ đợi lấy tân sinh mệnh phụ xuống ra thuộc người nhà thoạt nhìn còn gấp hơn trương cùng tâm thần bất định. Tuy nói trước đó tiếu lạc một châm liền đem quách thái ninh ổn định lại sự thật đối với các nàng rất là rung động. Cần phải nói đến chỗ này không đau nhức sinh nợ phương pháp các nàng vẫn là không quá tin tưởng. Đinh Đinh ngươi nghe, bên trong sản phụ giống như đều dừng lại. Liễu Y giao đột nhiên ngạc nhiên nói ra. Ti Nguyệt Đình nghiêng tai lắng nghe, không khỏi một trận kinh ngạc. Sắc thực không có sản phụ cái kia kêu, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chẳng lẽ là ca phía kia pháp thực dễ dùng? Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại ở đây lúc, một cái tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ bên trong truyền ra. Cửa phòng sinh mở ra, một tiên y tái nô đầu ra hỏi, vị nào là xà nhà sinh đẹp ra thuộc người nhà? Nơi này. Ta là. Chờ ở bên ngoài lấy là một cái mặt mùi tràn đầy thấp thỏm nam tử bận biểu nên đón tiếp lấy. Sa nhà sinh đẹp sinh, thuận sinh, là đối thủ tử, chúc mừng. Y tá kia chúc, mẹ con bình an, nhưng còn cần trong phòng sinh quan sát 2 giờ khoảng trường, ngươi còn cần ở nơi này bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Tốt, ta ơn y tá, ta ơn y tá. Nam tử kích động đến liên tục không người nói tạ ơn. Sinh. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đều rõ ràng như vậy. Cái kia vừa mới tại sinh thời điểm vì sao liền sản phụ một kia tiếng kêu đều nghe không gặp. Kịch liệt đau nhức không phải so trước đó muốn tăng gấp bội sao. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu ý giao giật mình ngây tại chỗ, đại não ở vào tráng váng trạng thái, bởi vì tự hồ giống như các nàng tổ trưởng Tiếu Lạc làm được. Lúc này, cửa phòng sinh lần thứ hai mở ra, Quách Thái Ninh cùng Tiếu Lạc đi ra, cái trước nhiệt tình kích động cầm người sau tay, mang trên mặt chân thành mỉm cười, Tiếu Lạc, ngươi thực sự là cho đi ta một cái kinh hai thích. Khốn nhiều y học giới mấy trăm năm nan để bị hai người châm giải quyết, quá thần kỳ, hạng kỹ thuật này sách báo lên, năm nay Nobel y học thưởng trừ người ra không còn có thể là ai khác, vì nước làm vẻ vàng, thật tốt đánh một trận phương Tây những cái kia tự xưng là y học. Giới ngôi sao sáng mặt mò, hai châm xuống dưới, chờ sinh phụ tất cả đau đớn đều tiêu trừ, hơn nữa còn một chút cũng không ảnh hưởng sinh nợ tiến trình, liền đẻ quá trình cũng là không đau nhất, để cho sinh nợ biến thành một kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình liền cùng đi nhà sĩ một dạng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy coi như đánh chết hắn cũng là quyết định sẽ không tin tưởng dạng này thần tích đúng đây chính là thần tích quách thái ninh ánh mắt dị thường nóng bỏng trước mắt người trẻ tuổi này cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn hắn từng phía trước vợ trước mộ phát thể rốt cục có cái thông báo mặc dù không phải chính hắn nghiên cứu ra có thể chí ít hắn đã biết một cái để cho người ta có thể triệt để không đau nhất đệ phương pháp quách viện trưởng đây là ngươi thành quả nghiên cứu của mình không có quan hệ gì với ta. Tiếu lạc không muốn trở thành tiêu điểm gây nên toàn thế giới chú ý, lại quyết định đem hạng kỹ thuật này cầm trước khi ra ngoài, hắn liền muốn tốt rồi nên xử lý như thế nào, liền giao cho cái này quách thái ninh đi, một cái hoa 10 năm vì vợ trước di bổ tiếc nuối người, sẽ có cải biến thế giới năng lực. Quách thái ninh sững sở, nghĩ thầm, tiếu lạc đây là muốn đem hạng kỹ thuật này đưa cho bản thân. Hắn bận bịu khoát tay, không không không, đây là người, ta quyết không thể chiếm thành của mình. Quách viện trưởng không phải là quên mới vừa cùng ước định của ta rồi à? Tiếu lạc hỏi ngược lại. Ta không có quên, ta sẽ cùng các ngươi ký kết hợp đồng, có thể hạng kỹ thuật này ta không thể nhúng chàm, có thể ở sinh thời biết có như vậy một loại phương pháp, liền xem như để cho ta hiện tại đi chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Quách thái ninh kiên quyết nói. Nơi này không phải nói chuyện địa, chúng ta vẫn là đi ngươi văn phòng nói chuyện phiếm đi. Tiếu lạc rời đi chỗ khác chủ đề. Đúng, đi, đi phòng làm việc của ta, mời. Quách Thái Ninh nhiệt tình mời, Tiếu Lạc đền bù nội tâm hắn khuyết điểm, cái này thắng được tất cả. Đừng nói là cùng Hoa Dược tập đoàn ký kết hợp đồng, chính là muốn hắn viện trưởng vị trí hắn đều có thể chấp tay nhường cho. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu ý giao chấn kinh phi thường, không thể tin được nhìn nhau đối phương, miệng đồng thanh hỏi Thành. Sau một tiếng, Tiếu Lạc ba người cầm cùng Quách Thái Ninh ký kết hợp đồng tại Quách Thái Ninh đón đưa dưới đi ra hành chính cao úc. Không đau nhức sinh nợ chi pháp cũng đã đạt thành chung hiệp định, từ Quách Thái Ninh mở rộng sử dụng không đi tranh cái gì Nobel y học thường, Quách Thái Ninh còn hứa hẹn sẽ cho Tiếu Lạc xin được quyền, nhưng những cái này đối với Tiếu Lạc mà nói là không quan trọng gì. Chơi ạ, ta đây là đang nằm mơ sao, chúng ta thế mà bắt lại thành phố phụ bảo viện tờ danh sách. Liên mau bộ trưởng cùng Lăng Tỷ đều không bắt xuống tờ đơn chúng ta lại bắt lại, cái này quá không chân thật. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu ý giao hai người cảm giác giờ phút này giống như là giống như nằm mơ, một cái một. Bảy ước tờ danh sách, đúng là bị bọn họ ba tổ bắt lại Sau đó, các nàng lần lượt lấy sùng bái vô cùng ánh mắt nhìn về phía Tiếu Lạc. Lạc ca, ngươi thật lợi hại, buổi tối có thiếu hay không một cái chăn ấm? Ta có thể cho ngươi chăn ấm a. Ti Nguyệt Đình trừng mắt nhìn, vũ mị tính, cảm giác nói. Nếu là thiếu, một cái khẳng định không đủ, lại thêm ta một cái đi, Hì hì. Liệu y giao lấy mái tóc vung đến sau thai, ôn nu nói. Tiếu Lạc giờ khóc giờ cười, ta kết hôn. Không quan hệ, chúng ta có thể làm tiểu Tam nha không nên bị chính thất phát hiện không được sao. Lạc ca là bằng bản sự bắt được chúng ta phương tâm, sợ cái gì đâu. Hai nữ nhân to gan tại trong lời nói trêu đùa. Tiếu lạc biết rõ các nàng đang nói đùa, liền cũng không chút kiêng kỵ nói, tốt, buổi tối mở phòng xong chờ ta. Được rồi, lạc ca, chúng ta đem thân thể dựa đến hương hương trên giường chờ ngươi bà P.A. Tiếu lạc giật cả mình, đây chính là hai cái yêu tinh, tại tiêu thụ bộ tu luyện được đều thành tinh quái. Tốt rồi, không nói giỡn, tờ đơn bắt lại ta mời các ngươi ăn một bữa chúc mừng một lần. thân làm tổ trưởng, không thể quá keo kiệt không phải. điểm ấy làm người quy củ Tiếu Lạc vẫn hiểu. Hảo A, Hảo A, ta muốn ăn tay gấu. Lạc Ca, ta muốn ăn vây cá. Sao sao đát. hai nàng nhảy cẫng hoan hô, không ngừng hướng Tiếu Lạc ném mặt mày. tay gấu, vây cá. Tiếu Lạc lập tức im lặng. lúc này, đâm đầu đi tới một đám thân mang tây trang người, cầm đầu là cái tuổi tác cùng bọn hắn mà bộ trưởng xe xích không nhiều nam tử. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nhiệt tình. la nhân cùng dược nghiệp tiêu thụ bộ bộ trưởng thôi Vĩnh Sinh. Ti Nguyệt Đình lập tức nghiêm túc xuống tới. Bọn họ nhất định là đến cùng quách viện trưởng ký kết hợp đồng. May mắn chúng ta tới sớm một bước. Liêu Y Giao gật đầu phụ họa. Tiếu Lạc nói, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Ngay tại hai nhóm người gặp thoáng qua lúc, cái kia thôi Vĩnh Sinh gọi quát to một tiếng, dừng lại. Tiếu Lạc ba người ngừng chân, quay đầu nhìn quanh. Các ngươi là hoa dược người của tập đoàn đi. Làm sao, buổi sáng còn chưa đủ để cho các ngươi hết hy vọng hiện tại lại phái người đến. Các ngươi hoa dược tập đoàn thật đúng là không biết xấu hổ a Thôi vĩnh sinh đi tới, mang trên mặt khinh miệt biểu lộ, bất quá thành phố phụ bảo viện tờ danh sách các ngươi là không cấp được, quách viện trưởng cùng ta có giao tình rất sâu, hắn là tuyệt sẽ không tại các ngươi hoa dược tập đoàn dưới đơn, các ngươi trở về chuyển cáo trầm khuyên nghiên, để cho nàng bỏ cái ý nghĩ đó đi à, lại nói, nàng đều không tự mình chính diện. Liền phái mấy người các ngươi vui sắp tới liền cho rằng có thể thành. Đây là xem nhẹ ta nhân cùng dược nghiệp vẫn là xem nhẹ ta và quách viện trưởng ở giữa giao tình. Thật sự là quá khôi hài. Pèn. Chương 442, chấn động. Thôi vĩnh sinh khắp khuôn mặt là ý chào phúng, hắn một đám bộ hạ cũng đều đi theo chào cười vài tiếng, một chút cũng không đem tiếu lạc bọn họ để vào mắt. Mặt đối với Thôi vĩnh sinh châm trọc khiêu khích, ti nguyệt đình dương lên trong tay túi sách, không có ý tứ. Quách viện trưởng cùng chúng ta ký kết hợp đồng, các ngươi tới muộn. Ha ha. Lạc Lư, tiếp lấy Lạc Lư, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Thôi Vĩnh Sinh xem thường, nụ cười trên mặt càng nồng nặc, ăn không được bánh ngọt liền họa một tấm bánh nướng đờ đói, cái này nói chính là các ngươi, tiểu cô đương, ngươi còn cần nhiều lịch luyện mấy năm, đùa nghịch loại này trò vật thật sự là quá ngây thơ. Đúng, nàng quá ngây thơ, ngây thơ đến đáng thương, Thôi bộ trưởng nói quá đúng. Liệu Y Dao cười đồng ý, cô y đem tiếng nói nâng lên. Ha ha, Ti Nguyệt Đình chỉ là một cái sức lực cười. Thôi Vĩnh Sinh lập tức đã mất đi chê cười hứng thú của các nàng, hư nhẹ một tiếng nói, xem ra không cầm xuống cái này tờ đơn để cho các ngươi đều nổi điên, hai cái nữ nhân điên, chúng ta đi, cùng Quách Viện Trưởng ký kết hợp đồng đi. Nói xong, quay người ngẩng đầu mà bước mang theo bộ hạ hướng hành chính cao ốc đi đến. Chúng ta cũng đi. Tiếu Lạc Thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Lạc ca, muốn không chờ ở chỗ này một chút đi. Ta rất hiếu kỳ thôi Vĩnh Sinh đợi chút nữa lại là vẻ mặt gì đâu. Ti Nguyệt Đình cười nói. Tiếu Lạc hỏi ngược một câu, không cảm thấy rất nhàm chán sao. Chính là, quá nhàm chán, Lạc ca nói mời chúng ta ăn tiệc, sao có thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Liêu Y Giao nói nghiêm túc. Vậy được rồi. Ti Nguyệt Đình đành phải nhún nhún vai coi như thôi, kỳ thật thật là rất chờ mong nhìn thấy thôi Vĩnh Sinh cái kia ăn quả đáng sắc mặt. Ba người hướng thành phố phụ bảo viện đại môn bước đi, mới vừa đi tới vậy. Hậu Phương truyền đến một tiếng quát mắng, dừng lại, nhìn lại, Ti Nguyệt Đình trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sán lạ là ca, là thôi Vĩnh Sinh bọn họ, còn không phải sao? Chính là thôi Vĩnh Sinh bọn họ một nhóm người đuổi theo tới, Tiếu Lạc giơ lên lông mày nói, không cần để ý tới, chúng ta đi. Nhưng mà thôi Vĩnh Sinh bọn họ vẫn là đuổi theo đi lên, ngăn cản ba người đừng đi, bởi vì bước nhanh chạy duyên cớ, Thôi Vĩnh Sinh mệt mỏi thở hổn hển, không người từng nuốt từng nuốt thở, tức, Thôi Bộ trưởng có chuyện gì sao? Ti Nguyệt Đình cố ý hỏi. Kỹ nữ, ngươi câm miệng cho ta. Thôi Vĩnh Sinh thẳng tắp thân thể không thèm để ý chút nào thân phận chửi ầm lên, ném một. Bảy ước tờ danh sách, lựa ai cũng là không thể nào bình thản ung dung. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiếu Lạc, Vương Bất Đản, ngươi đến cùng xử cái gì âm mưu quỷ kế để cho Quách Viện trưởng cùng các ngươi ký kết hợp đồng? Nói. Cuối cùng một tiếng như là gào thét, hắn đều nhanh tức hoặc máu, đến miệng bên cạnh thịt mỡ cứ như vậy bay mất, tâm đều ở chảy máu a. Tiếu lạc chân mày cau lại, thôi bộ trưởng, xin chú ý lời nói của ngươi, bằng không thì ta không ngại dạy dỗ ngươi làm như thế nào lệ phép nói chuyện. Nói ngươi lão mẫu, cái tên vương bắt đảng ngươi, danh con, tập trùng, trời ạ, ngươi tổ tông 18 đời, thảo ngươi. Thôi vĩnh sinh đã mất đi lý trí, dùng hắn có thể nghĩ tới tất cả thô tục đến nhục mạ tiếu lạc, thân mang âu phục, được lại là lạn tục sự tình. Nhưng thanh âm im bặt mà dừng, tiếu lạc không chút khách khí một cước đá vào lồng ngực của hắn. Bành. Nương theo một cái trầm muộn thân thể tiếng va chạm, Thôi Vĩnh sinh giống miếng như đạn pháo hung hăng đánh tới hướng nơi xa ven đường thùng rác, đúng lúc không khéo một cái giám, cậu ngồi xuống, cả người đều cắm ở thối hoát tràn đầy vết bẩn trong thùng rác. Tiếu lạc chân trái đứng thẳng, chân phải cao đá, duy trì đem Thôi Vĩnh sinh đá ra tư thế. Tê, Thôi Vĩnh nguyên bộ hạ không không hút vào lương khí, nguyên một đám bị dọa đến lui sang một bên, hoảng sợ mà trông. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu Y Giao đang kinh ngạc qua đi liền lần thứ hai lấy điên cuồng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tiếu Lạc. Đẹp trai ngây người, không đánh chết. Hai nàng nghĩ thầm hoa si, thấy thế nào thế nào cảm giác các nàng tổ trưởng đẹp trai bỏ đi. Đi. Tiếu Lạc đem chân thu hồi, nhàn nhạt nói một chữ. Tuân mệnh. Hí hì. hì. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu Y Giao cười khanh khách nói, đi theo tại Tiếu Lạc quảng trường. Các ngươi nghe nói không? Tiêu thụ bộ cái kia mới tới tổ trưởng đem thành phố phụ bảo viện tờ danh sách bắt lại. Cái gì? Cái này sao có thể, tiếu lạc thế mà thực từ nhân cùng dược nghiệp trong miệng đem thành phố phụ bảo viện cái này lớn đơn đặt hàng cho dành lại đến rồi. Chính xác 100%, liên hợp cùng đều ký xong, giấy trắng mực đen, bây giờ đang ở trầm tổng văn phòng giao nộp đâu. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái kia tiếu lạc rốt cuộc là lai lịch thế nào. Đúng vậy à, liền thành phố phụ bảo viện tờ danh sách đều có thể cầm xuống, hơn nữa liền mấy giờ sự tình. Coi như phát huy ta thiên mã hành không sức tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được tên kia là làm sao làm được. Trầm tổng thắng, trầm phó tổng giám đốc đến xuống đài, còn có tiếu lạc không phải cũng cùng trầm phó tổng giám đốc cược một cái tay sao, lần này có náo nhiệt có thể nhịn. Chính là đánh cược mà thôi, sẽ không coi là thật, trầm ra như thế nào để cho trầm phó tổng giám đốc xuống đài, tiếu lạc càng không khả năng thật muốn trầm phó tổng giám đốc một cái tay, cái này không xúc phạm pháp luật sao. Nói cũng đúng nhưng trong tập đoàn mấy ngày nay nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Tại Tiếu lạc cùng Quách Thái Ninh ký kết hoàn hợp đồng tin tức truyền về Hoa Dược tập đoàn lúc tập đoàn trên dưới đều sôi trào lên. Một cái không thể nào đơn đặt hàng cứ như vậy đi tới Hoa Dược tập đoàn. Rất nhiều quản lý cao tầng đều cảm giác giống như là nằm mơ giống như không chân thực. Một, bảy ước đây tuyệt đối là Hoa Dược tập đoàn lớn nhất từ trước tới nay đơn đặt hàng. Hơn nữa cái này đơn đặt hàng hay là từ số một đối thủ cạnh tranh nhân cùng dược nghiệp trong miệng cho giành lại đến quá khó được. Thật bất khả tư nghị. Tiêu thụ bộ. Tư nhạc mặt sám như cho, ngồi tại vị trí trước hoàng sợ mở to hai mắt, trong miệng thì thào lặp lại lấy một câu, làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong phòng làm việc Mao kiến nghĩa ngay thẳng nhìn xem một chỗ xuất thần, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng, cầm giấy lên cùng bút, bắt tay vào làm mở viết từ trước đơn. Từng tổ từng tổ lớn lên lăng phỉ cũng khó có thể bảo trì chấn định, đang bận công tác thời điểm luôn luôn không ở ngẩng đầu nhìn quanh. Nhìn xem Tiếu Lạc từ trầm nghiêng nghiên văn phòng trở về chưa. Nàng thu hồi ngày xưa cao ngạo, từ giờ trở đi, nàng liền không còn là bộ tiêu thụ quan quân, thành phố phụ bảo viện cái này tờ đơn đầy đủ để cho Tiếu Lạc nhảy lên trở thành tiêu thụ ngôi sao mới, đang khiếp sợ sau khi, trong đầu của nàng chỉ có một nghi vấn, cái kia chính là, ra hỏa kia rốt cuộc là làm sao làm được? Gê gớm, ghê gớm, Tiếu Lạc đem trầm phó tổng tay phải cắt đứt. Tiêu thụ bộ chuyên thích đánh nghe tin đồn em béo đột nhiên như cái bóng da giống như lăn vào Dung nàng cao độ thanh âm hô to lấy được tin tức, đám người thân thể run lên, theo bản năng hướng từ nhạc nhìn lại. Từ nhạc khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, tay tại không tự chủ được run rẩy, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, hướng mọi người hô, nhìn cái gì vậy? Cũng không cần làm việc a. Vừa hô vừa từ trong chỗ ngồi cầm lấy bản thân vật phẩm quý giá, tựa như đánh tơi bời, thần hồn nát thần tính bại quân chạy tán loạn, hoàng hốt chạy bừa, liền đại môn hướng bên nào đều không phân rõ, thân thể va chạm đến mấy lần người khác bàn công tác. Mới rốt cục là tìm chuẩn phương hướng chính xác, lại là chân cẳng như nhũn ra nguyên nhân. Ngay tại hắn muốn đi ra đại môn lúc, trước mặt đúng lúc đụng phải đi tới Tiếu Lạc, Ti Nguyệt đỉnh cùng Liêu Y giao ba người. Phù phù. Từ Nhạc trực tiếp quỳ dạp xuống đất, lạnh cả người đổ mồ hôi như thác nước tuôn, trong miệng run rẩy hô một tiếng, "Tiếu, Tiếu Lạc." Văn. Chương 443, nhìn tâm tình. Tiêu thụ bộ tất cả mọi người một trái tim đều treo lên, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng chỗ cửa lớn đầu nhập đi ánh mắt. Nói đoạn trầm phó tổng tay liền đoạn trầm phó tổng tay, từ tổ trưởng chẳng phải là cũng khó trốn bị tay gãy hạ tràng. Quảng Đông lần đầu cảm thấy Tiếu Lạc là như vậy lạ lắm, năm đó thời điểm ở trường học cũng không phát hiện Tiếu Lạc cố này tàn nhận à. Hắn đối với Tiếu Lạc kỳ thật không đặc biệt gì ấn tượng khắc sâu, chỉ là biết được trong lớp có người như vậy, sau đó nhận biết mà thôi. Ai có thể nghĩ tới ra xã hội sau Tiếu Lạc phong cách hành sự hội cường thế như vậy hơn nữa bá đạo, quả thực là làm người ta kinh ngạc run rẩy Từ tổ trưởng. Ngươi cái này vội vội vàng vàng muốn đi đâu. Vội vàng đi bệnh viện băng bó trên đầu vết thương. Tiếu lạc nhàn nhạt liếc nhìn kẻ quỷ dưới đất tử nhạc, mang trên mặt nét cười nghiền ấm. Ta, ta, tử nhạc ngừng đầu, hoảng sợ không thôi, giờ phút này tiếu lạc với hắn mà nói chính là ma quỷ. À đúng rồi, chúng ta từng có đồ ước, cực là một cái tay, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là ta thắng, như vậy ngươi liền phải đoạn một cái tay, nói một chút, ngươi nghĩ đoạn cái tay nào. Tiếu lạc mỉm cười hỏi. Lời vừa nói ra, Từ Nhạc cả người sủi lơ ngồi trên mặt đất, một giây sau lại lập tức quỳ, không ngừng hướng Tiếu Lạc dập đầu cầu xin tha thứ. Ta thua, ta nhận thua Tiếu Lạc. Van cầu ngươi không muốn đoạn tay của ta, ta lại cũng không cùng ngươi đối nghịch. Van cầu ngươi. Vì sợ hãi mà lệ rơi đầy mặt, thanh âm đều biến thành thanh âm run động. Một cỗ gây mũi chi vị bay lên, Tiếu Lạc cùng sau lưng Ti Nguyệt Đỉnh cùng Liêu ý Giao hai người cũng là thật sâu những mày, bưng kín cái mũi, lại là cái này Từ Nhạc bị dọa đến tiểu tiện thất cấm. Xéo đi nhanh lên. Tiếu lạc liền đoạn tay hắn dục vọng cũng không có, chán ghét ghét bỏ nói. Tạ ơn, tạ ơn. Từ nhạc như được đại xá, lộn nhào, không để ý tới bất luận cái gì hình tượng cũng như chạy trốn rời đi tiêu thụ bộ, chắc hẳn cũng không dám lại đến hoa dược tập đoàn. Tiếu lạc đi trở về vị trí của mình, toàn bộ công cộng văn phòng không có bất kỳ cái gì tiếng nghị luận, tất cả mọi người làm bộ bận rộn, lực chú ý nhưng vẫn ở trên người hắn, giống như là có một vị lãnh đạo tại thị sát một dạng. Lạc ca. Nước. Ti Nguyệt Đình ngược lại đến rồi một chén nước nóng, mặt mỉm cười đặt ở Tiếu Lạc trước mặt. Tạ ơn. Tiếu Lạc gật gật đầu. Lạc ca, ta giúp ngươi đấm bóp lưng xoa bóp vai A. Liệu y giao cũng muốn hiến điểm ân cần. Tiếu Lạc vội nói, không cần, các ngươi đi làm việc chuyện của mình liền tốt. Được rồi, Lạc ca, chúng ta thế nhưng là ôm chặt bắp đùi của ngươi A. Lạc ca có gì cần nhất định phải gọi chúng ta, nói thí dụ như làm ấm giường, kì hì hai nàng không quên đùa giỡn một chút các nàng cái này vị tuổi trẻ mà cường đại tổ trưởng Tiếu lạc lúc này quản đồng đi tới ở bên cạnh hắn dưới trướng. hồn đạm a ngươi chính là lúc trước trường học thời điểm ta biết cái kia hồn đạm tiểu lạc sao quản đồng từ trên xuống dưới tỉ mỉ do xét Tiếu lạc thật sự là không thể tin được Tiếu lạc sẽ có bản lãnh lớn như vậy không chỉ có bắt lại thành phố phụ bảo viện tờ danh sách còn dám đem trầm phó tổng tay cắt đứt đây quả thực là rộng rãi sợ chẳng lẽ ta thòi nhìn không giống những người khác sao? Tiếu lạc thật sự là xấu hổ. Không không không, ngươi hay là ngươi, được rồi, không nói loại này bực mình sự tình. Ngươi nghe nói không, trường lớp chúng ta quách thanh hạc bởi vì làm bán hàng đa cấp bị bắt vào đi, nên đón hắn chính là luật pháp thẩm phán. Quản Đông đột nhiên đem thoại để chuyển tới quách thanh hạc trên người. A, lúc nào? Tiếu lạc ra vẻ không biết, có điểm tâm hư nhấp một ngụm trà, dù sao quách thanh hạc bị bắt vào đi hắn là lại biết rõ rành rành. Quản Đông lắc đầu nói, không bao lâu. Cũng chính là 4 năm ngày trước sự tình, ta còn nghe nói, hắn đem ngươi. Khu khu. Triệu Mộng Kỳ cũng lừa gạt vào bán hàng đa cấp tổ chức, cái kia hồn đạm có loại kết cục này thật là sống nên. Trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cô ghét gác như kiều ngữ khí. Đúng là đáng đợi. Tiếu Lạc gật đầu phụ hoạ. Đúng vậy à, lần này tốt rồi, xem ra cảnh sát rốt cuộc phải đối với hạ hải thị bán hàng đa cấp tổ chức trọng quyền đánh ra. Quảng Đông rất biết điều không lại đi sách Triệu Mộng Kỳ lúc này nhìn thấy Lang Phỉ hướng đi tới bên này, vội vang nói, tốt rồi, không tán gẫu nữa, ta bận điệu đi. Nói xong liền đứng dậy vị trí của mình. Lang Phỉ đi tới, dùng nàng cặp kia nhìn rất đẹp, con mắt ánh mắt phức tạp nhìn qua Tiếu Lạc. Nàng không nói chuyện, Tiếu Lạc cũng lời trước tiên mở miệng, nhưng hắn sẽ không bị người nữ nhân này ánh mắt hù doa lui, nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Hai người đều không nói lời nào, ngay thẳng lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Trong phòng làm việc đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau khe khẽ bàn luận ra, Lăng Thỉ vốn là chúng ta bộ tiêu thụ quan quân, Tiếu Lạc vừa đến đã đem vị trí quán quân đoạt mất, Lăng Thỉ trong lòng khẳng định rất không thoải mái, bọn họ sẽ không phải đánh lên a, ngươi cái suy đoán này không phải dư thừa, hai người bọn họ lại như vậy nhìn soi mói đi nhất định là muốn xuất sự tình, tất cả mọi người không khỏi hơi khẩn trương lên, lúc này Lăng Thỉ mở miệng, Tiếu Lạc, chúc mừng ngươi, là ta xem nhẹ ngươi, tạ ơn, Tiếu Lạc gật gật đầu, thân sĩ nói tiếng cảm ơn. Tháng sau ta sẽ đem vị trí quán quân đoạt lại. Lăng phỉ ánh mắt kiên quyết nói. Ha ha. Ta chờ. Tiếu lạc kỳ thật đối với cái này vị trí số 1 một, một chút cũng không có hứng thú. Nếu như không phải Mao kiến nghĩa cùng chầm hưng khánh để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Thành phố phụ bảo viện tờ danh sách hắn là sẽ không đi đón. Cứ việc có không nhỏ thù lao. Lăng phỉ không lại nói tiếp. Quay người rời đi. Tiếu lạc là tiếp tục bật máy tính lên chơi giả mịn. Còn chưa tới điểm xuống ban. Nếu đã tới vậy thì chờ đến tan việc điểm lại đi, chơi mấy bản trò chơi vừa vặn có thể cho hết thời gian. Lạc Ca, Mao Bộ trưởng giống như muốn từ chức, Bộ trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Ti Nguyệt Đình đi tới nhỏ giọng nói, nàng vừa mới nhìn thấy Bộ trưởng trong văn phòng Mao Kiến Nghĩa tại thu xếp đồ đạc. Và à, Lạc Ca, hai chúng ta quả nhiên không cùng là người, ngươi chính là một đầu vừa to vừa dài đuổi, Đêm nay ta nhất định mở phòng xong tắm rửa chờ ngươi a. Kỳ hỉ. Liệu Y giao lời nói ba phần thực bảy phần giả. Nói ra vẫn là để người ý nghĩ kỳ quái, dù sao nàng muốn hình dạng có hình dạng, muốn dáng người có dáng người, quả thực là tính, cảm giác. Tiếu Lạc một gáo nước lạnh rội xuống, Trâm Tổng sắc thực nói để cho ta làm bộ trưởng, nhưng ta cự tuyệt. Vì sao? Hai nàng đồng thời không hiểu hỏi, tốt như vậy thăng chức cơ hội thế mà cứ như vậy lãng phí hết, đây cũng quá phí của trời đi, hội bị xét đánh A uy. Không có gì, ta chỉ nghĩ tại công ty của sống cô đồ. Tiếu Lạc giơ lên lông mày không quan trọng nói. Hắn nói ra cũng không sợ hai cái bộ hạ trò cười, hắn đúng là đến không lý tưởng cho tô ly một cái công đạo, treo một cái chức quan nhàn tản ở nơi này mà thôi. A. Ti Nguyệt Đình cùng liều ý giao đồng thời há to miệng, khuôn mặt kinh hãi. Tan việc, ta còn có việc, đi trước. Tiếu lạc mắt nhìn thời gian, liền đem máy tính đóng lại, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Lạc ca, ngươi chừng nào thì hội lại đến công ty A. Ti Nguyệt Đình lớn tiếng hỏi. Nhìn tâm tình. Tiếu lạc có cũng không hồi vây vây tay. Đi thôi. Nhìn tâm tình. Cơ mơ nở. Toàn bộ phòng làm việc những người khác là dở khóc dở cười. Bọn họ suy nghĩ nhiều cũng có thể nhìn tâm tình quyết định bên trên không đi làm à. Lúc này không thể nghi ngờ là gặp Tiếu Lạc thành đốn tổn thương cùng đá kích ra. Pèn. Trưng 444, hợp thành Kim Cao Úc. Buổi tối 7 giờ, Tiếu Lạc thực hiện trước đó đáp ứng rồi sự tình. Cùng tô ly cùng một chỗ bồi tô tiểu bối đi ra ngoài chơi một vòng. Tô ly trợ thủ La Bình Hương cũng cùng nhau theo tới. Bởi vì sợ bị cậu tử theo dõi chụp trộm nguyên nhân, mở là tiếu lạc trước kia truyền kỳ. Tô Ly mặc cả người màu trắng bong bóng áo, lạng lặng ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần khí tức thanh xuân, quyến rũ động lòng người. La Bình Hương ngồi ở một bên khác, ở giữa là tô tiểu bối, phấn điêu ngọc trác, nhu thuận tóc tại nàng cái kia sung mãn trên trán cắt thành không khí tóc cắt ngang trán, sau đó ở một bên đâm một đầu bím tóc, phối hợp màu trắng váy ngắn cùng đường viền bít tất. Thoạt nhìn giống như một từ thế giới nhi đồng bên trong đi ra tiểu công chúa đồng dạng. Đối với người một nhà đi ra chơi, tiểu nha đầu lộ ra rất là kích động cùng hưng phấn. Bữa tối đi chỗ nào ăn? Tiếu lạc hỏi, trưng cầu một lần tô ly ý kiến. Người quyết định. Tô ly môi đỏ khẽ mở, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Tiếu lạc rơ lên lông mày, biết mình hỏi cũng là hỏi không, liền hỏi tô tiểu bối. Tiểu bối, ngươi muốn ăn cái gì? Ba ba ăn cái gì tiểu bối liền ăn cái gì? Tô Tiểu Bối vui vẻ nói, "Tiếu Lạc giở khóc giở cười, lại là hỏi không?" Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi La Bình Hương lúc, La Bình Hương tựa hồ sớm có đoán trước, dẫn đầu híp mắt cười nói, "Tiếu Lạc tiên sinh tự quyết định liền tốt, ta và tỷ hôm nay tất cả nghe theo ngươi." Tô Ly lúc này ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Hôm nay tất cả tiêu xài đều do ngươi phụ trách, khuyên Nghiên nói với ta, ngươi hôm nay có 17 triệu trích phần trăm thu nhập." Tại nói đến chỗ này chủ đề lúc, ánh mắt của nàng thần thái sáng láng, nam nhân này đã bắt đầu tranh khí. Nói tóm lại có thể đem ra được, có món tiền đầu tiên, đệ nhị thùng đệ tam thùng cũng sẽ liên tiếp đến, cái này khiến trong nội tâm nàng rất cảm thấy vui mừng. 17 triệu. Trời ạ, Tiếu Lạc tiên sinh, ngươi đây là phát đại tài hoa. La Bình Hương kinh ngạc vô cùng, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Tiếu Lạc thì là im lặng, nghĩ thầm cái này trầm khuyên nghiên cũng quá nhiều miệng rồi a, bất quá nghĩ đến trầm khuyên nghiên cùng tô ly quan hệ của hai người, cũng liền thoải mái. Tô tiểu bối nhíu lại tiểu đại lông mày. Cầm ra ngón tay tự lầm bầm tính 17 triệu cái số này, cuối cùng là thất bại. Gãi đầu một cái dưa, ngẩng đầu hỏi Tô Ly, mụ mụ, ba ba tiền kiếm có thể mua bao nhiêu bao hải đại nha Tô Ly suy nghĩ chốc lát, trả lời, đại khái một ngọn núi nhiều như vậy a Rất cao núi. Cùng chúng ta chỗ ở cao như vậy. Và có thể mua nhiều như vậy nha, ba ba thật tuyệt. Tô Tiểu Bối trong đầu lần này có khái niệm, khiếp vành trang khuyết con mắt tán dương tiếu lạc. Tiếu lạc nhìn xem bên trong trong kinh chiếu hậu tô tiểu bối dở khóc dở cười, bất quá bị tiểu nha đầu này khen khen một cái, trong nội tâm nhưng lại thật thoải mái. Nửa giờ sau, đi tới hạ hải thị phồn hoa nhất một trong hợp thành kim cao Úc. Hợp thành kim cao Úc vị trí thương nghiệp trong vòng, tụ tập ăn uống, giải trí, mua sắm làm một thể, không thiếu gì cả, nơi này tiêu phí tự nhiên cũng quý, là đốt tiền địa phương, tới nơi này không chỉ là kẻ có tiền, đệ tử, thành phần chi thức, kim lĩnh hoặc là thông thường dân đi làm cũng tới. Không tốn tiền khoáng đạt khoáng đạt tầm mắt cũng có thể đi, hơn nữa hợp thành kim trong cao ốc cũng không phải nói tất cả mọi thứ đều quý, tiêu phí trình độ tổng thể mà nói vẫn là thích hợp dân chúng. Bình thường, tiếu lạc đặt trước là ba nước buồn bực nổi, vị đạo đặc biệt ngon, hơn nữa dinh dưỡng cân đối, làm loại cùng ăn mặn loại đều có. Tại bãi đậu xe dưới đất sau khi xuống xe, tô ly liền đem một đính bổng cầu mạo đeo lên, đồng thời cũng mang lên trên khẩu trang, phòng ngừa bị người cho nhận ra. Như thác nước xóa xuống trong tóc mơ hồ có thể thấy được hắn lộ thai, nhìn xem vô cùng tính, cảm giác. Trang phục của ngươi thoạt nhìn rất kỳ quái. Tiếu lạc nhìn không được nói một câu. Ai cần ngươi lo? Tô Ly giận dữ, đây chính là nàng tuyển chọn tỉ mỉ hơn nữa vì phòng ngừa bị người nhận ra cô ý ăn mặc. Làm sao sẽ kỳ quái, chẳng lẽ không phải là muốn sao? Trước khi, bổ sung một câu, không hiểu thưởng thức. Tiếu lạc xấu hổ cười một tiếng, ý của ta là ngươi dạng này có thể sẽ gây nên nhiều người hơn chú ý. Hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Tô Ly trầm tư chốc lát, mà kệ, đợi chút nữa nhớ kỹ tuyển cái tầm thường vị trí. Tiếu lạc gật đầu, đã bày ra bản thân rõ ràng, chỉ là nhìn xem Tô Ly cách gian mặc không khỏi muốn cười, đặc biệt là nhớ tới dã lang núi lúc đêm hôm khuya khoát đeo kính dâm, hắn cũng rất muốn hỏi một chút nữ nhân này lúc ấy thấy rõ ràng sao. Đi tới ba nước muộn nổi, tại đi vào thời điểm Tô Ly cố ý đem vành nón để thấp che khuất con mắt, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Trong tiệm phục vụ viên của cũng chẳng qua là cảm thấy trang phục của nàng rất có cá tính thôi. Ngồi vào một cái vị trí gần cửa sổ bên trên về sau, tô ly liền cho tiếu lạc một ánh mắt, giống như đang hỏi, ngươi xem, đây không phải không gây nên chú ý sao? Tiếu lạc đối với cái này chỉ có thể lựa chọn coi nhẹ, đi đầu để cho tô ly, tô tiểu bối cùng la bình hương nhìn một lần thức đơn, làm cho các nàng trước điểm, tô ly không chút khách khí, cái nào xứng đồ ăn đắt nhất liền điểm cái nào. Các loại món ăn lên trong khoảng thời gian này, Vì hóa giải một chút bầu không khí, Tiếu Lạc liền hỏi Tô Ly, "Tô tiểu thư, ngươi nói bắt đầu phải làm, là quay phim vẫn là làm việc tuyên truyền?" La Bình Hương rất là tự giác ở một bên bồi Tô tiểu bối nói chuyện, chơi đùa, không đánh quá Tiếu Lạc cùng Tô Ly ở giữa nói chuyện thiếm. Tô Ly trong lòng "a" một tiếng, thầm nghĩ, ngươi rốt cục sẽ hỏi ta làm việc phương diện sự tình. Sau đó trả lời một câu, "Một bộ tác phẩm mới, định tại cuối tháng khai mạc." Phải cần bao nhiêu thời gian? Tiếu Lạc nhấp một hớp lúa mạch trà lại hỏi, Hắn vẫn tương đối quan tâm cái vấn đề này, dù sao tại tô ly bận biểu trong khoảng thời gian này, hắn phải hỗ trợ chiếu cố tô tiểu bối. Đại khái 2 tháng, trong lúc đó không làm gì ta liền sẽ trở lại, tô tiểu bối xin nhờ cho ngươi, ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Tô ly uống xong một hơi nước chanh, nếu để cho ta phát hiện nàng biến gầy hoặc là phát bệnh loại hình, ta xem tình huống chụp ngươi tiền lương. Nói ra lời này, đột nhiên ý thức được đây không phải một cái rất tốt trừng phạt phương thức, nam nhân tựa hồ đã không thiếu tiền xài. Quả nhiên, Tiếu lạc ho khan một tiếng nói, ta trước kia giống như đã nói với ngươi, kỳ thật mỗi tháng tiền lương có thể không. Đây chẳng qua là ngươi ý nghĩ, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình. Tô Ly nói, lại nói, ngươi là nam nhân, ngươi cần dốc sức làm ra thuộc tại sự nghiệp của mình, mà không phải có 17 triệu liền lại cũng không muốn đi về phía trước, nói như vậy ta chỉ biết xem thường ngươi. Tiếu lạc cười cười, không tiếp tục nói tiếp gốc dạ. Nhưng vào lúc này, một đám nữ sinh cùng nam sinh ở đối diện cách đó không xa chỗ ngồi xuống cũng là một chút khuôn mặt non nớt, tràn đầy khí tức thanh xuân. Tiếu lạc nhíu mày, bởi vì những người này không phải người xa lạ, đúng là hắn học đệ học muội. lúc trước hồi trường học cũ nhìn xem thời điểm, hắn tại chủ nhiệm lớp hơn xây cốc liên tục mời mọc đi cùng những người này giao lưu tâm đắc, cái kia đối diện hắn ngồi nữ hải chính là lớp học cùng hắn tranh luận qua tam quốc bên trong tư mã ý cùng ra cắt lượng ai mới là có đại trí tuệ nốt theo lâm. Bọn họ làm sao cũng tới cái này. Tiếu lạc cảm giác có chút nhức đầu. Nếu như bị những người này nhận ra hắn, nhất định là muốn đi qua chào hỏi, mấy người đây, đi tới tất nhiên phi thường náo nhiệt, sau đó Tô Ly thân phận khẳng định cũng sẽ lộ ra ánh sáng, gây nên đại bão đầu. Ngươi thế nào? Tô Ly gặp hắn thần sắc hơi khác thường, hỏi. Không có gì, giống như có chút cảm mạo, mượn ngươi khẩu trang sử dụng. Tiếu Lạc mất tự nhiên trả lời, phát hiện cái kia nhốt theo Lâm Hướng hắn bên này nhìn sang, hắn nhanh chóng đem Tô Ly để lên bàn hát sắc khẩu trang lấy đi qua đeo ở mũi miệng của chính mình bên trên. Ben. Chương 445, Xem phim. Gặp Tiếu Lạc đem mình khẩu trang không chút khách khí đeo lên, hoàn mỹ kỳ danh viết là bởi vì có chút bị cảm, Tô Ly tại sững sờ qua đi khuôn mặt bên trên liền hiện hiện đỏ ửng, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi, đây chính là nàng vừa mới mang qua khẩu trang, cùng mũi miệng của nàng chặt chẽ dính vào cùng nhau, tương đương với một kiện đặc biệt thiếp thân vật phẩm, mà giờ này khắc này lại bị Tiếu Lạc mang theo, cùng Tiếu Lạc miệng mũi kề nhau nếu như đổi thành một người khác, nàng sợ là lập tức liền báo nổi một bàn tay hô lên rồi, cái này rất rõ ràng là tại chiếm tiện nghi của nàng, mặc dù làm ra cử động này là tiếu lạc, nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, cứ việc trên danh nghĩa là vợ chồng, cứ việc cũng đã phát sinh tiếp xúc gia thị, nhưng đối với nàng mà nói, tiếu lạc cuối cùng vẫn là một cái so sánh nam nhân xa lạ. bên cạnh la bình hương sương suốt, sau đó che miệng cười khinh khách nói, tiếu lạc tiên sinh mang cái này khẩu trang thật là dễ nhìn, cái gì đấy mắt? Ngươi là muốn nói cho ta biết cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt sao?" Tô Ly tức giận quát khẽ nàng một câu, ánh mắt một lần nữa trở xuống Tiếu Lạc trên người, đưa tay đòi hỏi, "Trả lại cho ta." Sấu hổ sắc mặt đỏ bừng, mang hai đều đỏ, nàng không biết nói khẩu trang phía trên không cẩn thận lưu điểm nàng nước bọn. "Tô tiểu thư, ngươi đừng hẹp hỏi như vậy, ta liền mượn tới đeo đeo, sẽ không đem nó làm hư." Tiếu Lạc vội ho một tiếng. "Mượn đi đeo đeo? Khẩu trang còn có thể mượn sao?" Tô Ly tức giận vô cùng. Nàng cảm thấy Tiếu Lạc liền là cố ý, thân thể khẳng định không cảm mạo, chính là lừa nàng khẩu trang, nhưng vì cái gì muốn mang miệng của nàng che đậy, sẽ không phải là có luyến khẩu trang đam mê à. Liên cung loại kia yêu thích trẻ còn không sai biệt lắm. Nghĩ đến này, nàng liền trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không có luyến khẩu trang đam mê? Tiếu Lạc trên mặt kéo dài xuống tới một vệt đen, thầm nghĩ, luyến cái giắm. Hắn cũng không gạt tô ly, giải thích nói, đối diện không xa một bản kia đệ tử ta biết ta mang ngươi khẩu trang là sợ bọn họ nhận ra ta mà lại đây chào hỏi nếu như là ta một người ngược lại không quan trọng có thể ngươi tô đại minh tinh ở nơi này bọn họ chạy tới nhất định sẽ nhận ra ngươi đến lúc đó bọn họ một reo họ ngươi cảm thấy đêm này bữa ăn còn có thể khoái trá ăn hết sao tô ly quay đầu hướng tiếu lạc nhìn phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy một bản khuôn mặt non nớt nam sinh cùng nữ sinh đều có hẳn là đệ tử ngẫu nhiên đi ra liên hoan biết rõ tiếu lạc nói là sự thật nàng quay đầu nghiêm mặt nói Không nên đem ngụm nước làm tại khẩu trang phía trên. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể là để cho Tiếu Lạc mang theo. Yên tâm, đợi chút nữa ta mua cho ngươi cái mới. Tiếu Lạc nói khẽ. Tô Ly cảm thấy nói có lý, xác thực mua một mới tốt một chút, cũng không thể Tiếu Lạc mang hoàn náng tiếp tục lại mang đi. Cái kia nhiều khó khăn vì tình A, hơn nữa cái này cùng gián tiếp hôn lại có gì khác biệt. Nàng đối với La Bình Hương nói, Bình Hương, ngươi hiện tại liền đi phụ cận giúp ta mua một cái trở về. Tốt tỉ. Xem như trợ lý, La Bình Hương đối với làm những chuyện này là thói quen, bên ngoài mà nói, nhiệm vụ của nàng trừ bỏ phục thị Tô Ly bên ngoài, cũng phải phòng ngừa Tô Ly thân phận bị dân chúng nhận ra, tạo thành phiền toái không cần thiết. La Bình Hương vừa rời đi, Tiếu Lạc cảm thấy lý do an toàn vẫn là đưa lưng về phía nhốt theo lâm những người kia tốt một chút. Nghĩ nghĩ, đứng lên, sau đó tại La Bình Hương chỗ ngồi xuống, La Bình Hương là cùng Tô Ly ngồi chung, lần này liền đổi thành hắn và Tô Ly ngồi ở một khối. Trừ bỏ tô ly sừng sốt bên ngoài, đối diện một người ngồi ở bên trong tô tiểu bối cũng sừng sốt, mở to một đôi mắt to vô tội hỏi, ba ba, bối bối một người ngồi ở đây. Nói bóng gió chính là ngươi làm sao đem bối bối ném dưới cùng mụ mụ ngồi chung. Ngoan, đừng sợ, ba ba cùng mụ mụ ở nơi này, các loại bình hương tỷ tỷ trở về, nàng và ngươi ngồi một chỗ. Tiếu lạc can ủi, tiểu nha đầu lại trực tiếp dẹp bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt ướt át, nghẹn nào nói, ba ba có phải hay không không yêu bối bối. Tiếu lạc đầu lớn nhưng ngưu, tranh thủ thời gian ăn uổi, không phải, ba ba mãi mãi cũng tham món lợi nhỏ bối, ba ba chỉ là đang cùng mụ mụ chơi một đại nhân trò chơi, không cho ngươi khóc. Ân. tô tiểu bối gật đầu một cái dưa, nỗ lực đem dựng dụng ra đến nước mắt cho nén trở về, chỉ là hai cái thủy ông ông mắt to thoạt nhìn hồng hồng, thiên gặp yêu tiếc. An uổi ở tiểu, còn có lớn. Tiếu lạc ra vẻ chấn định, không hề hay biết tô ly ánh mắt tựa như đem khẩu trang lấy xuống, vội ho một tiếng nhắc nhở. Chúng ta món ăn lên rồi. Nhưng mà, cái kia bưng thức ăn phục vụ viên của từ bên cạnh hắn hoa lệ lệ đi tới, nguyên lai like không phải bọn họ bàn này đồ ăn. Ách. Tiếu Lạc cảm giác tốt xấu hổ, đành phải khơi dậy Tô Tiểu Bối, đưa tay xoa bóp nàng cái mũi nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, vô nữa đập đầu nàng, cái xóc nhưng lại một mặt hưởng thụ. Hừ. Tô Ly hừ nhẹ một tiếng đưa ánh mắt từ trên người Tiếu Lạc rời, ngầm đồng ý Tiếu Lạc ngồi ở cách nàng gần như vậy bên cạnh, tuy nói có chút không quá tự nhiên, dù sao gần như vậy Nàng đều có thể ngửi được trên thân nam nhân đặc thù khí tức, nhưng trong lòng lại chắc là sẽ không quá bài xích. Các loại la bình hương mua về khẩu trang, sướng đồ ăn phối liệu cũng đều rất sớm đi lên, cũng muộn chế xong. Vừa mở cái nắp, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Tiếu lạc đầu tiên là tại tô tiểu bối trong chén kẹp tôm thịt, đùi gà, thịt bò, đồng thời dặn dò Tiểu bối đang tại thân thể cao lớn, cần nhiều hơn ăn thịt. ân thuốc ba ba. Tô tiểu bối khéo léo gật đầu Trên cổ của nàng hệ khối khăn ăn, thuật nhìn phá lệ đáng yêu. Vị đạo rất tốt, hơn nữa món ăn mặn cùng thức ăn đều có, món thập cẩm, mở mà không béo, bắt đầu ăn đặc biệt sướng miệng, tiếu lạc tiên sinh để cử tiệm này coi như không tệ. La Bình Hương đang thưởng thức thức ăn sau liền đối với tiếu lạc khen lớn. Tiếu lạc hồi lấy một cái mỉm cười, không nói gì. Khen hắn làm cái gì, là tiệm này đồ ăn mùi ngon, cũng không phải hắn làm. Tô Ly tức thời cho tiếu lạc rội nước lạnh. Tiếu lạc nói, ăn xong bữa Ngay tại Hợp Thành Kim Cao Úc đi dạo tiêu hóa một chút, cũng định bốn tờ vẽ xem phim, là nước ngoài một bộ có giáo dục ý nghĩa ạn hiểm, rất thích hợp tiểu hài cùng đại nhân cùng một chỗ nhìn, trong lúc đó nhưng lại không lại nhìn thấy Tây tỉnh hàng không đại học nhốt theo lâm bọn họ. Vừa đến giảm chiếu phim, tô tiểu bối nha đầu kia liền tinh thần sáng láng đứng lên, lớn mắt không hề nháy một cái nhìn xem to lớn màn hình, đối với bất kỳ ạn hiểm, nàng đều là không có bao nhiêu sức miễn dịch. Tô tiểu bối... Đợi chút nữa coi như thấy vậy lại vui vẻ cũng không cho lớn tiếng kêu to biết không. Tô Ly không quên cho tô tiểu bối dựng đứng lễ phép ý thức. Tại sao vậy mụ mụ? Tô tiểu bối không hiểu. Tô Ly nói, tại bất luận cái gì nơi công cộng cũng không thể chỉ lo bản thân, muốn cân nhắc đến người chung quanh, nếu như bởi vì ngươi mà nhao nhao đến người khác bình thường xem phim trạng thái, vậy sẽ là của ngươi sai lầm, ngươi muốn cùng người nói xin lỗi. Ơn, tốt, ta đã biết, ta sẽ không lớn tiếng nhao nhao. Tô Tiểu Bối nghe được cái hiểu cái không, cũng rất nghe theo Tô Ly lời nói. Tiếu Lạc yên lặng đầu nàng, lấy đó cổ vũ khen ngợi. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, phía trước liền một mực truyền đến tiếng động lớn tiếng huyên náo, lại là một cái nam tử đang lớn tiếng gọi điện thoại, sau khi gọi điện thoại xong liền ôm một ly lớn bắp hoa ăn, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười to, sau đó lại là gọi điện thoại, cầm điện thoại đập màn hình, hẳn là chuẩn bị phát bằng hữu vọng, hoàn toàn không để ý người xung quanh xem phim thể nghiệm, đưa tới rất nhiều bất mãn thanh âm. Ba ba, mụ mụ không phải nói không thể tại trong rạp chiếu phim nhau nhau sao? Tô Tiểu Bồi tiến đến Tiểu Lạc bên kia, tại Tiểu Lạc bên tai nhỏ giọng hỏi. Tô Ly nhẹ ho khan vài tiếng, nếu không phải là rạp chiếu phim kia sáng tối, nhất định có thể thấy được nàng giờ phút này gương mặt hồng hồng, rất là xấu hổ, đồng thời tương đối không cam lòng trừng mắt hàng trước nam tử. Có thể là hắn quên rồi đi, ba ba nhắc nhở hắn một lần. Tiểu Lạc mỉm cười, đưa tay hướng nam tử kia chỗ ngồi phía sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Lực đạo xuyên thấu lưng ghế điểm vào nam tử phần lưng huyệt vị bên trên, đang dùng lớn tiếng nói gieo hò cuồng tiếu nam tử lập tức định trụ không núc đích, vừa vẫn duy trì mắt nhìn phía trước tiêu chuẩn xem phim tư thế, không có người phát hiện bất kỳ dị dạng. Vẹn. Trưng 446, Sân Bạ Tin. Tô Ly chính mắt thấy toàn bộ quá trình, lại cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn một chút hàng trước nam tử, lại nhìn một chút tiếu lạc, giống như chuyện gì đều không phát sinh, nhưng vì cái gì hàng phía trước nam tử này đột nhiên an tĩnh lại. Hơn nữa còn là y ẩn tĩnh giống như chết. Không nghĩ ra, nàng thật sự là không nghĩ ra Tiếu Lạc vừa rồi cái kia ấn tay một cái ẩn chứa bí ẩn gì. Tô Tiểu Bối xem phim quá trình bên trong trừ bỏ khi nhìn đến chỗ vui vẻ phát ra trận trận dễ nghe tiếng cười khẽ bên ngoài, toàn bộ hành trình đều rất tiến tĩnh, là cái văn minh xem phim tiểu cọp tiêu. Điện ảnh xem hết, thời gian đã là 10 giờ rưỡi tối tả hữu. Tiểu Nha đầu hào hứng còn rất cao, một chút bối rối cũng không có, Tô Ly Mặc nhìn hợp thành kim trong cao ốc địa đồ tọa độ, nói ra đi lưu chuyển bạ tỉn đặt bao hết nàng lời này là hướng về phía Tiếu lạc nói ý nghĩa tất nhiên là gọi Tiếu lạc đi đem sân bạ tỉn cho bao xuống đến Tiếu lạc để tùy dù sao không thiếu tiền hơn nữa gặp tô tiểu bối kích động đừng nói là bao cái lưu chuyển bạ tỉn trợn chính là đem tòa này cửa hàng cho hết bao xuống đến hắn cũng một chút không đau lòng sân bạ tỉn tại lầu năm trong phòng nơi trốn rất trống rộng rãi trung gian còn có gợn sóng hình đường băng bị một chút chơi đến trượt lưu người dùng để hù người khoe khoang kỹ thuật Lúc đầu bên trong có rất nhiều khách nhân, ngược lại Lưu, nắm tay thành một loạt quét ngang chạy như điên, nhuyễn chân tôm tựa như mới học. Chờ đã, hợp với kích tình yêu nhạc, toàn bộ sân vạ Tần Phi thường náo nhiệt. Sân vạ Tần lão bản từ tiểu lạc nơi đó chiếm được một bút phong phú hài lòng thù lao, cái kia ánh mắt trở nên cực kỳ cung kính, hung hăng cúi đầu không lưng, sau đó chạy tới phòng điều khiển đem sân vạ Tần âm nhạc tắt, tiếp lấy hướng về phía mịt rổ phồn lớn tiếng gọi, cửa hàng phát sinh hỏa hoạn, mọi người chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi cửa an toàn đã mở ra, chạy mau à. Nói đến tình cảm dạt dào, tràn đầy suốt ruột cảm xúc. Một bên tiếu lạc không khỏi lông mày nhíu lên, ngưu. trong nội tâm giơ ngón tay cái lên, liền loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, là thật ngưu. Tại lao bảng cái này một cuống họng hô xuống dưới, sân bạ tịn đám người liền lập tức tan tác như chim ông, không ra một phút đồng hồ liền chạy mất dạng. Sân bãi bên trên còn để lại rất nhiều con giày trượt băng khô, nổ ngang nằm ở đó, giống như tại hướng người nói ủy khuất của bọn nó. Tiên sinh ngươi ở đây đợi lát nữa, ta cho các ngươi cầm mới giày trượt băng khô đi. Lão bản ngược lại cười ha hả đối với Tiếu Lạc nói. Ấn, cái này trong vòng một canh giờ không nên để cho ai tiến đến đạ quấy giày chúng ta, bao quát ngươi và nhân viên công tác. Tiếu Lạc thản nhiên nói. Lão bản gật đầu không ngừng, biết rõ, biết rõ. Có tiền là ra, hắn bây giờ là tôn tử, nói chuyện tự nhiên cùng cung kinh kính. Bành! Đem bún xong mới giày trượt băng khô cho Tiếu Lạc về sau. Lão bản liền đem sân vạ tiền đại môn đóng lại, đốt điếu thuốc, cùng mấy tên nhân viên công tác cùng một chỗ làm giữ cửa, chỉ cần vừa có người nghĩ đến sân vạ tiền chơi liền bị bọn họ lấy đủ loại lý do từ chối, để bọn hắn lần sau lại đến. Trong rống sân vạ tiền chỉ có Tiếu Lạc bốn người, sân vạ tiền đem bên ngoài tiếng động lớn dầm dĩ cho ngăn cách, ở chỗ này nói chuyện đều sẽ sinh ra hồi âm. Người không lưu? Gặp Tiếu Lạc không có mặc giày trượt băng khô ý nghĩa, Tô Ly không khỏi nhíu mày hỏi: "Các ngươi chơi trước, ta lên một chuyến toilet đi." Tiếu Lạc đứng dậy, liếc nhìn chung quanh, sau đó xác định phòng vệ sinh phương hướng là xong đi. Chờ hắn đi ra lúc, liền gặp Tô Ly, La Bình Hương cùng Tô Tiểu Bối ba người tại sân họa tìn bên trên vui sướng lưu lấy. Tô Ly cùng La Bình Hương trượt băng kỹ thuật lợi hại có thể lý giải. Có thể Tô Tiểu Bối nha đầu kia thế mà cũng chơi đến rất lưu, mang theo đầu đủ hộ cụ. Như cái tiểu tinh linh giống như di chuyển lấy bắp chân chạy, nàng còn cùng Tô Ly hô động, đại thủ rắt tay nhỏ, có khi còn xoay quanh. Hình tượng này đẹp đốc. Đặc biệt là Tô Ly, giống như là ở trong thái không linh hồn vũ giả giống như, thỉnh thoảng ra tốc, thỉnh thoảng ngược lại lưu, thỉnh thoảng chắp hai tay sau lưng ưu nhã như nữ thần, cùng Tô Tiểu Bối hô động càng là làm cho người ta thấy vậy như si như say. Tiếu lạc khẽ miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười, lần đầu bị người nữ nhân này đẹp cho kinh diễm đến. Ba ba mau tới A, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tô Tiểu Bối nhìn thấy hắn, một bên hướng hắn hô một bên di chuyển lấy bắp chân hướng hắn trượt đến. Có thể nàng dù sao còn nhỏ nóng vội nguyên nhân nhất thời không nắm giữ tốt cân bằng đột nhiên phủ phủ một tiếng té ngã trên đất tiểu bối tiểu lạc tranh thủ thời gian vọt tới đưa nàng đỡ dậy tiểu nha đầu không khóc đứng lên sau chỉ sông hắn hỉ hỉ cười ngã đau không tiểu lạc khẩn trương hỏi tiểu nha đầu lắc đầu ba ba không cần lo lắng bối bối không đau cẩn thận một chút không được chạy quá nhanh tiểu lạc giàn dò. ân tô tiểu bối gật đầu một cái dưa sau đó kéo lại tiểu lạc tay ba ba ngươi cũng mau đến à Chúng ta cùng mụ mụ các nàng thi chạy. Tiếu lạc đưa tay sờ sờ nàng sống mũi nhỏ, sau đó ứng tiếng, tốt. Hắn đổi lại giày trượt băng khô, vốn cho rằng cái này rất đơn giản, kết quả đứng lên không đi đến 5 bước liền cái giắm, cỗ trước chạm đất ngã cái chân chỉ lên trời. Ba ba, ngươi không sao chứ? Tô tiểu bối chạy tới, mắt to nháy nháy nhìn xem. Ta không sao. Tiếu lạc cười khổ một tiếng nói, mặc dù không có việc gì, nhưng rất mất mặt ta, hắn một đại nam nhân tại trước mặt nữ nhân mất mặt cái này quá cảm giác khó chịu. Tiếu lạc tiên sinh, ngươi không lẹn qua chưởng bạ tin sao? La bình hương chạy tới vươn tay ân cần hỏi han. Tiếu lạc giữ chặt tay của nàng đứng lên, lắc đầu nói, lần thứ nhất chơi. À à, vậy liền khó tránh khỏi hội đấu vật. Nếu là lại ném ngã, nhất định phải nhớ kỹ đừng có dùng tay chống đất, nếu không rất dễ dàng chống đỡ tổn thương cổ tay. La bình hương truyền thụ lấy kinh nghiệm của mình. Được. Tiếu lạc cười gật gật đầu. Bả rồi. Làn gió thơm xông vào mũi. Tô Ly tới một xinh đẹp phanh lại, ở trước mặt hắn vững vàng dừng lại, uyển chuyển dáng người như nữ thần, cười nhạo nói: Ngươi vừa rồi ngã xuống động tác rất đẹp trai, cái này rất hiển nhiên là một câu nói mát. Tiếu lạc trên mặt một vệt đen kéo dài xuống tới, không biết nói gì. Luyện nhiều một chút, Tô Tiểu Bối đều so ngươi lợi hại, thân làm phụ thân của nàng, ngươi muốn là liền nàng cũng không sánh bằng, vậy liền quá mất mặt. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Tô Tiểu Bối đây là lần thứ hai lưu trượt bà tịn. Tô Ly khẽ cười nói đã kích đả kích cái này cái thằng giám thí để cho nàng trong lòng không nói ra được vui vẻ, nói xong, nàng liền chào hỏi Tô Tiểu Bối cùng lên nàng, tại lớn như vậy sân bạ Tần Phiêu giật lưu động, vạch ra từng đạo từng đạo quỹ tích ưu mỹ. ủng hộ. La Bình hương vì Tiếu Lạc đánh động viên, cũng đi theo Tô Ly. Hô. Giống như bị rất khinh bị. Tiếu Lạc thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm giở khóc giở cười. Nhưng trượt trượt Tần Phiêu cái này kỹ năng hắn là sẽ không đi lãng phí hệ thống tích phân tiến hành đổi quá không cần thiết, vậy thì từ từ học a. Hắn cẩn thận nhìn qua một lần Tô Ly động tác, trong đầu đi qua một phen phân tích, phân giải thành mấy cái tiểu bộ đột nhiên, chân trái hướng phía trước rời thời điểm chân phải dùng lực, chân phải hướng phía trước rời thời điểm chân trái dùng lực, trung gian lại có một chân huyền không đình trệ, một chút xíu đem trên đùi lực lượng biến thành dòng dọc hướng về phía trước hoạt động động lực. Vì để tránh cho mất đi cân bằng, ban đầu lúc đến hơi xoay người, nặng như vậy tâm liền rời xuống, dễ dàng bảo trì ổn định. Theo hắn theo kiểu cũ học tập, Động tác yếu lĩnh rất nhanh nắm vững, vây quanh sân họa tỉn chạy 3 vòng sau liền có thể cùng lên Tô Ly bước tiến của các nàng, hơn nữa càng ngày càng nhẹ nhàng, như cá gặp nước, tùy tâm sở dụng. PEN chương 447, đáng sợ năng lực học tập. Tô Ly, la bình hương chậm rãi chú ý tới tiếu lạc thần tốc tiến bộ, nhìn xem hắn động tác tự nhiên nhẹ nhõm, nước chảy mây trôi thông thuận lúc, hai người cũng là một trận ngạc nhiên. Tiếu lạc tiên sinh năng lực học tập cũng quá mạnh rồi a. Ngắn ngủn vài vòng liền có thể nắm vững lưu chuyển bạ tìn yếu lĩnh, tiến bộ quá thần tốc. La Bình Hương lấy một loại ánh mắt khó thể tin nhìn xem Tiếu Lạc, nếu như không phải biết rõ vừa rồi Tiếu Lạc là ngã cái dám, cỗ trước chạm đất người mới học, nàng đều phải lấy vì Tiếu Lạc là cái lưu chuyển bạ tìn lao thủ, tiến bộ thực quá nhanh, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Tô Ly đôi mắt đẹp lưu chuyển lên ánh sáng khắc thường, nghĩ đến vừa mới còn mở miệng đả kích Tiếu Lạc, hiện tại không khỏi cảm giác gương mặt hâm nóng trong lòng càng là hiện ra một cô không chịu thua sức lực, tại phương diện khác tiếu lạc so với nàng lợi hại nàng có thể chịu, có thể cái này lưu trữ vạn tình là của nàng cường hạng, ở cấp 3 thời kỳ liền bắt đầu chơi đùa, nếu như bị nam nhân này cho làm hạ thấp đi, vậy liền quá cảm giác khó chịu. "Giúp ta nhìn xem Tô Tiểu Bối." Phân phó La Bình hương một tiếng, nàng liền hướng tiếu Lạc nhanh chóng xông tới. Tiếu Lạc đang tại cẩn thận phòng đoán lưu trữ vạn tình động tác yếu lĩnh, lúc này Tô Ly đột nhiên tại nàng bên cạnh lóe ra, đoạt tại hắn đằng trước còn cố ý quay đầu dùng ánh mắt còn lại cao ngạo liếc một cái hắn, tựa như lái xe được thật tốt, kết quả có một chiếc xe khác xông vào phía trước, còn hướng ngươi lắc lắc vĩ, điển hình đỏ, lỏa lỏa khiêu khích người siêu nàng. trước đó vốn là bị khinh bỉ, hiện tại lại thụ loại này vô hình khiêu khích, đại nam nhân chủ nghĩa tiếu lạc sao có thể chịu được? thầm nghĩ, ngươi muốn so liền so, còn sợ ngươi hay sao? lúc này thừa thế xông lên hướng tô ly đuổi theo, hai chân phát lực, trọng tâm nghiêng về phía trước, nháy mắt như ra dây cung mũi tên tốc độ bảo tăng. Tô Ly gặp nam nhân này tiếp nhận rồi khiêu chiến của mình, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, nàng cũng không muốn thua, thon dài hai chân nhanh chóng giao thoa hoạt động ở giữa, trượt tốc độ lấy bội số cùng nhau tăng, tựa như một cái tại trên vùng quê chạy như điên bạch hồ, bóng hình xinh đẹp mê người. Hai người một trước một sau, thật phong giống như nhanh chóng chỉ. đến cuối cùng, hai người cơ hồ ở vào trên một sợi dây, tiếu lạc tại và ngoài, như là một đôi lưu chuyển và tỉn tổ hợp, động tác không có sai biệt. Hơn nữa còn dị thường chính tề, đừng nói chân trái cùng đùi phải di chuyển, ngay cả hai cánh tay dong đưa đều nhất trí, thoạt nhìn đặc biệt có một loại mỹ cảm. Bình Hương tỉ tỉ, ba ba mụ mụ tại thi chạy sao? Tô tiểu bối chớp chớp mắt to, hỏi bên cạnh La Bình Hương. Tựa như là, xem bọn hắn có nhiều ăn ý, liền cử động làm đều nhất trí đâu. La Bình Hương cười nói, tiểu nha đầu kích động, ta cũng đi. Bối bối đừng đi, chúng ta ở nơi này nhìn xem. Nhìn xem là người ba ba lợi hại cũng là người mụ mụ lợi hại có được hay không? La Bình Hương sợ tô Tiểu Bối lên rồi hội tụ thường liền biến đổi pháp khuyên nàng. Tiểu Nha đầu rất dính chiêu này, cùng chạy lên tranh tài với nhau. Nàng hiển nhiên đối với người nào lợi hại một chút càng hiếu kỳ hơn cùng có hứng thú. Trọng trọng nhẹ gật đầu, tốt. Sau đó nàng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, dùng nàng mại thanh mại khí thanh âm hướng sân họa tỉn bên trên hồ. Ba ba ủng hộ, mụ mụ ủng hộ, bất quá ba ba muốn bao nhiêu thêm một chút dầu à? Nghe được La Bình Hương giỡn khóc giỡn cười, cái này rất rõ ràng là càng thêm thiên hướng về Tiếu Lạc A. Trên sân, hai người tại phương diện tốc độ tương đương nhau, Tô Ly đột nhiên 180 độ quen người, đồng nhiên biến thành hướng về phía sau trưởng, hơn nữa duy trì vốn có tốc độ không thay đổi. Sẽ sao? Nàng vệnh vệnh lên cái miệng nhỏ nhắn hướng Tiếu Lạc nói. Tiếu Lạc trong đầu cẩn thận hồi ôn một lần nàng động tác mới vừa rồi yếu lĩnh, mỉm cười, ta thử xem. Dứt lời, bước xéo 180 độ quen người hai chân giống như là mặt cổ dát sơn vũ trụ vũ bộ một dạng nhanh chóng di chuyển mấy bước, tựa như tô ly đồng dạng bảo trì vốn có tốc độ biến thành hướng về phía sau trượt, tuy nói chuyển đổi quá trình nhìn ra được có nhiều chỗ dừng lại một chút, có thể trên đại thể là thuận sướng. tô ly ngạc nhiên há to cái miệng nhỏ, vừa mới hay là cái hội đấu vật tân thủ, liền này nháy mắt công phu thì trở thành lưu trượt bạ tẩn cao thủ, người này năng lực học tập có mạnh như vậy, nàng rất rõ ràng tiểu lạc không là giả vờ, hơn nữa tiểu lạc trang tân thủ cũng không có ý nghĩa gì. Môi đỏ biếu biếu, nàng lại quay lại chính diện lưu trượt vạn tiền trạng thái, phương hướng 90 độ thay đổi, trực tiếp hướng sân vạn tiền trung gian gợn sóng hình đường băng đi vòng quanh. Gợn sóng hình đường băng có 3 cái đỉnh sóng cùng 2 cái bụng sóng, người mới học chỉ cần trượt đi đi lên thân thể tuyệt đối sẽ mất đi cân bằng ngã sắp xuống, làm cho cười cho thiên hạ chứng chất, cho dù là có nhất định tiêu chuẩn trượt vạn tiền trượt người cũng không phải 100% có thể yên ổn thông qua. Nhưng Tô Ly hiển nhiên không ở chỗ này hàng ngũ, nàng không có chút nào bất kỳ áp lực Cảm giác cân bằng mười phần, nhất cổ tác khí thông qua được cái này gợn sóng hình đường băng, sau đó tại gợn sóng hình đường đua một chỗ khác đến rồi một cái dứt khoát phanh lại, quay đầu nhìn quanh Tiếu Lạc, ý là đến ngươi. Gặp Tiếu Lạc không chút do dự liền muốn xông đi lên, nàng hảo tâm nhắc nhở, nếu là không nằm chắc cũng đừng hướng nhanh như vậy, bằng không thì hội ngã rất nặng. Không sao. Tiếu Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, dây trượt băng khô tại hắn trên chân hiện tại liền cùng thông thường giày mở dạng, không nói hoàn toàn tê cứng, nhưng 8 9 10 độ thuần thục vẫn phải có. Hắn hai chân cấp tốc di chuyển, tăng tốc độ liền hướng gọn sóng hình đường băng xung tới, lấy tư thế nghiêng người làm liền một mạch thông qua gọn sóng hình đường băng, hơn nữa cuối cùng cũng là như Tô Ly bình thường đến, cái dứt khoát dừng ngay ổn định thân hình. Ba ba thật tuyệt. Tô Tiểu Bối vỗ tay reo hò. La Bình Hương cũng tự lẩm bẩm, Tiếu Lạc tiên sinh thật là đáng sợ. Hiện tại Tiếu Lạc đã so với nàng lợi hại, bởi vì nàng liền không có cách nào tại gọn sóng hình trên đường chạy yên ổn thông qua. Tô Ly nhíu mày, khuôn mặt tinh xảo bên trên khó nén chấn kinh chi sắc, nam nhân này bóng rổ lợi hại, lại sẽ nói xong mấy môn ngoại ngữ, còn biết đua xe, hiện tại lại hình như nhiều hơn một phần lưu truyện và tỉn kỹ năng, hắn là thiên tài hay sao? Tô tiểu thư, lưu truyện và tỉn còn có cái khác cái gì kỹ xảo sao? Tiếu Lạc khiêm tốn thỉnh giáo, nếu như cũng đã học, vậy liền đem cái này lưu truyện và tỉn kỹ xảo cho hết học được thôi. Tô Ly nghe xong, liền cảm giác hắn là đang hướng về mình thị uy, sắc mặt lạnh lùng nói: Đợi lát nữa cho ngươi xem một chút ta luyện 5 năm bản lĩnh." Nàng hướng La Bình Hương hô, "Bình Hương, ngươi đi cùng lão bản nói cầm 20 cái quy cách một dạng ly pha lê đến." "Tốt tỷ." La Bình Hương lĩnh mệnh, hướng đại môn phương hướng chạy đi. Không bao lâu, sân vạ tiễn lão bản cùng nhân viên công tác cầm 20 cái ly pha lê, dựa theo ngang nhau khoảng cách xếp thành một loạt. Chẳng lẽ là muốn biểu diễn hoa dạng vòng trượt? Lão bản không có lập tức rời đi, hơi có chút mong đợi đứng ở đằng xa quan sát hoa dạng vòng trượt là lưu trượt và tỉn thăng cấp, bọn họ sân họa tỉn cung cấp vốn chính là đơn sắp xếp vòng trượt dài, cũng chính là tục sương dài trượt băng khô, tự nhiên là có thể biểu diễn hoa dạng vòng trượt. Trên quốc tế đều có cái này tranh tài, có so qua cái cọp tốc độ, có so quan thường tính, mà cầm 20 cái cái chén làm cái cọp, điều này hiển nhiên là so động tác cấp bậc độ khó, cũng chính là quan thường tính. mụ mụ muốn khiêu vũ đi, tô tiểu bối cười vui vẻ, sau đó khéo léo ngồi ở sân họa tỉn bên cạnh tiểu trên cái băng đá liền cung vừa rồi chờ mong ạ nìm bắt đầu một dạng lớn mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú lên phía trước, hai cái chân nhỏ trước sau nhẹ nhàng bãi động. Rất hiển nhiên, nàng không phải lần đầu tiên thưởng thức Tô Ly biểu diễn hoa dạng vòng trượt, hơn nữa đối với Tô Ly hoa dạng vòng trượt đánh giá cực cao, bằng không liền sẽ không có như vậy mong ngợi. Vẹn! Trưng 448, ngươi ăn cái gì lớn lên? Tô Ly lấy điện thoại di động ra, tuyển một bài âm nhạc, sau đó đem điện thoại để dưới đất, từ từ Cái kia nhẹ nhàng mà động nghe âm nhạc liền từ trong điện thoại di động chạy xôi mà ra, giống như cao sơn lưu thủy, ở nơi này trống rỗng sân họa tín lộ ra du dương, huyền chuyển, mỹ diệu. Nàng phá mắt tiếu lạc, như một cái màu trắng như hồ điệp huyền chuyển mẹ múa, đầu tiên là chấp hai tay sau lưng, yêu nhã đến tựa như một vị từ vẽ lên đi xuống cổ điển nữ tử bút tẩu long xà giống như theo thứ tự thông qua hai mươi cái cốc thủy tinh ở giữa khe hở. Có chút ý tứ, vậy mà thật là biểu diễn nhiều kiểu vòng trượ Sơn họa tìn lão bản hứng thú, lạng lạng trốn ở vừa nhìn, hắn đối với nhiều kiểu vòng trượt vẫn rất hiểu, vừa mới là cấp bậc độ khó làm một cấp một động tác, chính rắn, tức trước hướng xà hình qua cái cọc. Tiếp xuống hẳn là chính cắt bỏ, sau đó là sau rắn, lại có là chói chéo tay sau lưng cùng song ép những cái này một cấp động tác. Sơn họa tìn lão bản sờ lên cầm trong lòng âm thầm nghĩ thăm dò. Mà tình huống cũng đúng như hắn nghĩ thăm dò một dạng, tô ly ở kết thúc chính rắn động tác về sau, lập tức quay người. Trước hướng hai chân giao nhau qua cái cọc, thừa thế xuống lên, lại có là sau hướng xà hình qua cái cọc, sau hướng hai chân giao nhau qua cái cọc, còn có hai chân khép lại hiện lên S trạng qua cái cọc. Một cái vừa đi vừa về hai cái động tác, thông thuận tự nhiên, rất có thị giác quan thường tính. Đến ngươi. Tô Ly tránh ra vị trí, nàng cũng không tin Tiếu Lạc cái này cũng có thể được. Ta tại trên mạng nhìn qua tương tự video, cái này vận động kêu cái gì? Tiếu Lạc hỏi. Nhiều kiểu vòng trượt. Trên quốc tế có cái này tranh tài. Tô Ly nói. a, đã biết. Tiếu lạc nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc hoạt động hai bước, đem tốc độ cho cọc lại. Trong đầu nhớ lại Tô Ly mới vừa bộ dáng, chắp tay sau lưng, bơi đỉnh tản bộ giống như lấy chính rắn động tác qua cái cọc. Cái này cũng khó không được hắn. Tô Ly quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng cho rằng Tiếu lạc hội biết khó mà lui, không nghĩ tới Tiếu lạc trực tiếp lên đi, còn rất nhuần nguyễn lấy chính động tác của rắn hoàn mỹ qua cái cọc. Cái này lưu chuyển vạn tỉnh kỹ thuật chẳng lẽ còn có trời sinh hay sao? Và, ba ba cũng biết nhảy loại này mùa đâu. Tô Tiểu Bối chấp mắt to, lộ ra rất kỳ lạ. La Bình Hương thì là rung động, nàng cảm thấy mình gặp được trong truyền thuyết trăm năm khó gặp thiên tài. Lúc này mới hơn 10 phút đi, tiếu lạc từ một cái hội đấu vật người mới học lập tức trở thành một cái hiểu được nhiều kiểu vòng trượt lão thủ. Cái này năng lực học tập quá nghịch tiên, quả thực liền cùng có thể phục chế động tác của người khác một dạng. Làm xong chính rắn động tác về sau Tiếu lạc tiếp lấy đem tô ly động tác mới vừa rồi cũng đều làm qua một lần. 20 cái cái chén động cũng không động qua vị trí, điều này nói rõ hắn linh và chạm qua cái cọc, tuy nói chỉ là cấp bậc độ khó làm một cấp động tác cơ bản, nhưng vẫn là để cho người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô tiểu thư, động tác của ta không có làm sai a. Tiếu lạc hỏi, thiên địa lương tâm, hắn tuyệt đối không có ý khiêu khích, là thật đối với cái này dòng dọc sinh ra hứng thú nồng hậu, tô ly tất nhiên ở phương diện này như vậy am hiểu tự nhiên mà vậy liền thành cầu mong gì khác dạy đối tượng. Nhưng Tô Ly đã cảm thấy hắn là đang hướng về mình thị uy. sau khi tĩnh hồn lại liền có chút tức giận nói, tất cả động tác đều hoàn thành rất tốt, nhưng đây chỉ là một cấp động tác, phía dưới ta đem độ khó thăng cấp. Nàng ngược lại muốn xem xem nam nhân này có thể cùng với nàng đến mấy cấp động tác. Mắt nhìn 20 cái xếp thành một hàng cái chén, Tô Ly thở sâu thở ra một hơi, sau đó hướng những cái này cái chén trượt đi lên, tại qua cái thứ nhất cái chén thời điểm hai cước gót chân dính sát liên người é hình qua cái cọc, cua bước một chữ qua cái cọc, động tác đẳng cấp đến 2. sân vạ tín lão bản khỏe mắt nhấc lên một chút, theo bản năng nói ra tô ly động tác tên. Sau đó chính là cua bước giao nhau qua cái cọc, hướng ngang hai chân giao nhau qua cái cọc, trước hướng một chân qua cái cọc, ít hướng ngang ít hình qua cái cọc, sau hướng một chân qua cái cọc năm người động tác. Bởi vì động tác độ khó thăng cấp, quan thưởng tính đồng dạng tùy theo lên cao, tô ly dáng người tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp, toàn thân áo trắng, phảng phất vũ trụ vũ giả tựa như thoát ly bình thường vật lý quy luật mụ mụ khiêu vũ thật là dễ nhìn bối bối rất thích tô tiểu bối hấp mắt vỗ tay reo hò con mắt hấp lại thành khả ái vành trăng khuyết trạng la bình hương cũng ở đây một bên vỗ tay nhẹ giọng vì tô ly la lên tỷ ngươi thật lợi hại để tay lên ngực tự hỏi nàng là làm không được dạng này nàng nhiều lắm là chỉ là thông thường tại sân họa tỉn trượt chưa đi loại hoa này dạng vòng trượt có đặc biệt mỹ lực nàng cũng hy vọng mình có thể tùy tâm sở dục ở phía trên hoạt động Giống một cái phiên phiên khởi vũ con bướm một dạng làm ra đủ loại duyên dáng động tác, có thể nàng biết mình không được, không thiên phú, càng không thời gian và tinh lực đi học tập Bá rồi. Tô Ly một cái tê sắt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiếu Lạc, mặt không biểu tình, nhưng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiếu Lạc cũng không nói chuyện, trong đầu cẩn thận hồi ôn một lần Tô Ly động tác sau liền không chút do dự hướng 20 cái cái chén tạo thành trướng ngại đi vòng quanh. Cái động tác thứ nhất, cua bước một chữ qua cái cọc. Cái thứ hai động tác. Cua bước giao nhau qua cái cọc. Cái thứ ba động tác, hướng ngang hai chân giao nhau qua cái cọc. Hắn giống như là tô ly bóng dáng, một lần nữa đem tô ly từng cái động tác hiện ra một lần. Tô ly là nhu tính đẹp, mà hắn là cương nhu hòa hợp, xoáy khóc đến cực điểm. Thật, thật là lợi hại. La Bình hương nghẹn họng nhìn chân chối, lầu bầu nói. Tô tiểu bối không biết điều này đại biểu cái gì, chỉ biết mình ba ba rất lợi hại, hung hăng vì tiếu lạc vỗ tay hoan hô. Tô ly khó mà tiếp tục giữ vững vẻ trấn định. Nàng đây là cùng tiếu lạc triệt để đòn khiêng bên trên, hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, đem động tác độ khó lần nữa thăng cấp, áo trắng tay háo tay háo, tiên khí lượn lờ, nàng đem nhiều kiểu vòng trượt mị lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, tựa như một vị linh hồn vũ giả, tán lộ ra không có gì sánh kịp mị lực, để cho người ta linh hồn vì đó trầm luân. Hướng ngang giấu ngọc qua cái cọc, trước hướng máy say gió lướt qua cái cọc, đây là cấp 3 độ khó động tác, hướng ngang ít hình nhảy vọt qua cái cọc sau hướng hai chân giao thế giao nhau qua đơn cái cuộn, đây là bốn cấp độ khó động tác. chờ đã, độ khó lại tăng cấp. trước hướng một chân trầm xuống qua cái cuộn, một chân nhảy vọt thêm quay người qua cái cuộn, đây là năm cấp độ khó động tác. sân bạ tẩn lao bản nhìn trợn mắt hốt mồm, không khỏi hoài nghi mình sân bạ tẩn có phải hay không đến rồi chuyên nghiệp nhiều kiểu vòng trượt người, hơn nữa đến một lần vẫn là đến hai cái, động tác yếu linh nắm giữ được phi thường thấu triệt, biểu diễn đi ra đặc biệt rung động thị giác. quả thực liền cùng trên mạng nhìn nhiều kiểu vòng trượt video một dạng. Không, là so với cái kia trong video động tác còn muốn rung động, hoa lệ, yêu Mỹ. Mà phải kể tới kinh hãi nhất vẫn là La Bình Hương. Nàng rõ ràng biết rõ Tiếu Lạc là vị người mới học, nhưng là bây giờ nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Tiếu Lạc cùng nàng Tỷ Tô Ly một dạng đang biểu diễn hoa thức vòng trượt. Hơn nữa chỉ cần nàng Tỷ Tô Ly làm qua một lần hắn liền có thể bắt chước làm theo đi ra, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là khó có thể tin. Tô Ly giống như nàng chấn động vô cùng. Cảm thấy Tiếu Lạc năng lực học tập liền cùng ác ma một dạng đáng sợ. Ai có thể tin tưởng nam nhân này mười mấy phút trước còn là một cái té trong vó lên trời ra đại dương cùng nhau người mới học. Người rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Tô Ly nhịn không được hỏi, giống như là muốn đem Tiếu Lạc toàn thân cho nhìn thấu giống như. Tiếu Lạc dở khóc dở cười, ăn cơm a bằng không thì còn có thể ăn cái gì. Vẹn. Trưng 449, lộ ra ánh sáng. Tô Ly vô cùng rung động. Mở to đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem tiếu lạc, người đàn ông này năng lực học tập quá mạnh, hai chừng 10 phút đồng hồ trước vẫn chỉ là một cái lưu trượt bạ tín người mới học, bây giờ lại là liền nhiều kiểu vòng trượt đều không nói ở đây, quả thực là yêu nghiệt. Ngươi học thứ gì đều rất nhanh sao. Nàng hỏi, tiếu lạc lắc đầu, không phải. Có thể ngươi chỉ tốn mười mấy phút liền trở thành vòng trượt cao thủ. Tô Ly không cầm được chấn kinh, nghĩ đến trước đó chính mình nói luyện 5 năm, không khỏi cảm giác gương mặt nóng hừng hức nóng. Nam nhân này chỉ dùng mười mấy phút liền so qua nàng năm năm khắc khổ luyện tập. Có thể là ta ở phương diện này có chút thiên phú a." Tiếu Lạc Khiêm Tốn cười nói, lính đánh thuê chi vương thể chất cộng thêm dịch cân kinh phụ tá, lưu truyện vạ tỉn dạng này cần thân thể các bộ phận cân đối tác dụng kỹ năng học tất nhiên là làm nhiều ăn ít. Tô Ly yên lặng, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được. "Lão bản, không xong, những cái kia bị chúng ta lừa gạt khách nhân có một bộ phận đã trở về, hiện đang ở bên ngoài ồn ào lấy muốn đập chúng ta sân vạ tỉn." Bọn họ người đông thế mạnh, mấy người chúng ta căn bản ngăn không được a. Lúc này, một tên sân bạ tịn nhân viên công tác cuống cuồng chạy tới, hướng trốn ở một chỗ ngóc ngách thưởng thức nhiều kiểu vòng trượt lao bản lo lắng nói ra. Cái gì? Muốn tới đập ta chẳng tử. Bọn họ là ăn gan hùm mật gấu sao? Sân bạ tịn lao bản nghe xong, lập tức đến rồi khí, đem ngoài miệng ngậm khói ném xuống đất hung hăng đập tắt. Đi, đi gặp bọn họ một chút, nhìn xem là ai dám đập ta lớn BK chẳng tử. Chán sống rồi bọn họ. Đem áo sơ mi cổ áo cho rộng mở, bên trong thanh long hình xăm ẩn ẩn làm hiện tại, nghĩ đến cũng là sống trong nghề, ít nhiều có chút tính tình. Tô Ly cảm giác tình huống không ổn, nói với Tiếu Lạc vài câu. Tiếu Lạc liền hướng lão bản hô, lão bản, đặt bao hết kết thúc, chúng ta phải đi. Huynh đệ không có việc gì, các ngươi cứ việc chơi, cái này liền nửa giờ đều còn không tới, chúng ta làm ăn coi trọng nhất đúng là thành tín, ta không thể để cho ngươi hoa trắng tiền. Bên ngoài những cái kêu kêu gào ra hỏa ta ra ngoài giống hai tiếng tất cả đều biết ngoan ngoãn rời đi, tuyệt sẽ không đã quay rời đến nhã hứng của các ngươi. Sân hỏa tín lão bản bên cạnh đi tới cửa chính bên cạnh vô ngực lời thể son sắt cam đoan. Thật đúng là một lương tâm lão bản. Tiếu lạc giơ lên lông mày, trong lòng nghĩ như vậy nói. Đổi giày đi, vẫn là ly khai cái này. Tô ly nói. Tiếu lạc gật gật đầu, dù sao hôm nay đi ra chính là bồi tô tiểu bối cùng tô ly, mọi thứ đều từ các nàng định đoạt. Liên tại bọn hắn đổi giày lúc, sân vạ tỉn cửa an toàn cửa bị người cho đẩy ra, 6 7 nam sinh cùng nữ sinh xông vào. Quả nhiên là gạt người, nói cái gì sân bãi đang làm sửa chữa, nơi này rõ ràng liền bao nhiêu người nha. Sân vạ tỉn lão bản là óc toàn cứ sao, cùng tiền gây khó dễ. Không không không, ta cảm thấy hẳn là mấy người kia bao tràng. Những nam sinh này cùng nữ sinh không lo ngại gì đi đến, còn hoàn toàn không kiêng kỵ lớn tiếng nghị luận. Tiếu Lạc sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm thế giới này cũng thực sự là quá nhỏ. Bởi vì đám này nam sinh cùng nữ sinh không phải người xa lạ, chính là trước đó tại ba nước muộn nổi gặp học đệ học muội nhốt theo lâm một đám, đều đã trễ thế như vậy, bọn gia hỏa này lại còn ở nơi này bên ngoài sóng, cùng hắn năm đó còn là có thể liều một trận A. Tiếu Lạc học trưởng. Trong đó một cái nữ sinh chú ý tới Tiếu Lạc, không khỏi kinh hãi ồ lên một tiếng. Thu cái này một cuốn họng ảnh hưởng, ánh mắt của những người khác liền đều đồng loạt hướng Tiếu Lạc nhìn sang, đi tuất ở đằng trước nhốt theo lâm kinh ngạc nói, là Tiếu Lạc học trưởng. Nhốt theo lâm đối với Tiếu Lạc ấn tượng đặc biệt hiểu sâu, nàng tất nhiên nói là Tiếu Lạc, đó chính là Tiếu Lạc, tuyệt sẽ không nhận lầm người, những người khác liền không chút do dự đi theo nàng hướng Tiếu Lạc đi tới. Tiếu Lạc học trưởng, thật là ngươi à, quá tốt rồi, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được gặp ngươi. Nhốt theo lâm tâm tình rất là kích động, nàng bị Tiếu Lạc cho giáo huấn một trận về sau, tính tình hơi có chút đổi, cũng sẽ không cao ngạo như vậy, đã biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý lần này đi ra liên hoan cũng là bởi vì qua cái này học kỳ liền tốt nghiệp cùng chơi đến tốt đồng học tăng tiến tăng tiến tình cảm một người nam sinh quái khiếu mà nói Tiểu lạc học trưởng vị này là tẩu tử đi thật xinh đẹp à nói nhảm Tiểu lạc học trưởng có tài như vậy hoa nam nhân tẩu tử đương nhiên đẹp tẩu tử tốt chúng ta là Tiểu lạc học trưởng học đệ học muội ta gọi chú ý cờ mở nở quốc quốc dân nữ thần ngươi ngươi là quốc dân nữ thần To lia Một nam sinh khác vốn đang là bình thản ung dung giới thiệu bản thân, kết quả khi nhìn rõ sở Tô Ly khuôn mặt về sau, lập tức liền kích động đến nói năng lộn xộn đứng lên. Cái gì? Nhốt theo lâm bọn họ cùng nhau quay đầu hướng Tô Ly nhìn sang, cái này xem xét, mỗi một cái đều là mắt tròn váng, trong đó một cái ra hỏa liền trong tay đồ hướng đều không bắt được, tùy ý nó rơi trên mặt đất. Toàn thân áo trắng như tuyết, mặt như thanh thủy, một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước xóa xuống, hơn tuyết màu da. Tinh xảo tịnh lệ gương mặt bên trên toát ra một cố đẹp để cho người ta run sợ khí tức. Nguyên bản chỉ có thể ở trên TV, tạp chí bịa nhìn thấy ngôi sao siêu hạng giờ phút này liền sống sờ sờ đứng ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Những cái này học sinh đang học môn tất cả đều kinh ngạc ở, cảm giác giống như là nằm mơ giống như không chân thực, liền hô hấp đều tạm thời quên đi. Tiếu lạc cảm giác đau đầu, ho nhẹ một tiếng nói, nàng không phải tô ly, chỉ là cùng tô ly dung mạo rất giống mà thôi. Tiếu lạc học trưởng. Liên phục ngươi mở mắt nói lời biệu đặt công phu, chúng ta đều là các bò nát là tô nữ thần fan hâm mộ, khoảng cách gần như thế chúng ta làm sao có thể nhận lầm ai đồ đâu. Chơi ạ, không nghĩ tới tô nữ thần sớm đã trở thành thê tử của người khác, còn có cái nu thuận lanh lợi nữa nhi, ta trái tim thật đau à. Tiếu lạc học trưởng, ngươi quá mạnh, là ta thế hệ học tập mẫu mực, ta hội hướng ngươi xem cùng, tranh thủ về sau cũng có thể cưới một cái ngôi sao siêu hạng làm lão bà. Mấy cái nam sinh mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem tiếu lạc, còn kém cho tiếu lạc quỳ xuống. Khu khu. Tiếu lạc ho khan mấy tiếng, để hóa giải bối rối của mình. Tô nữ thần, thần tượng của ta, ta rốt cục tại thế giới hiện thực bên trong trông thấy ngươi. Thật kích động, thật vui vẻ. Lần này đi ra ngoài tuyệt đối là nhìn hoàng lịch, vậy mà để cho ta gặp tô nữ thần, quá may mắn. Rất nhanh, nhốt theo lâm đoàn người lực chú ý liền toàn bộ chuyển tới tô ly trên người. Đây chính là ngôi sao siêu hạng. Đời này khả năng cũng liền một cơ hội này cùng minh tinh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Tô Ly rất muốn đi thẳng một mạch, có thể nàng không thể làm như thế, nhất định phải giữ gìn tốt chính mình công chúng hình tượng, mỉm cười vây tay cùng bọn hắn chào hỏi, các ngươi tốt. Bảnh! Lúc này, sân phạ tìn đại môn bị đẩy ra, sân phạ tìn lao bản dẫn đầu bay vào ngồi sập xuống đất, giống như là không hoàn thành sứ mệnh tướng sĩ một dạng bi thống đối với tiếu lạc hồ. Huynh đệ, ta phụ lòng người, bên ngoài những người này quá da man ta cản đều ngăn không được. Sau đó một đám người như ong vỡ tổ tràn vào. "Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Quốc dân nữ thần Tô Ly." "Thật là Tô nữ thần, nguyên lai là nàng đem sân vạ tiền cho bao rồi." "Tô Thát Migot, ta gặp được Tam Ngộng nữ thần, ta muốn ký tên, ta muốn ký tên." Đám người nháy mắt xô trở, giống như thủy triều hướng bên này tuôn ra mà đến. "Ben." Chương 450, người áo đen lại hiện ra. Tô Ly cùng La Bình Hương sắc mặt đột biến. Nhưng tình huống như vậy các nàng trước kia cũng đã gặp qua, theo bản năng liền hướng cửa an toàn chạy trốn, nếu như bị đám người này vây quanh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đang lẩn trốn thời điểm Tô Ly cũng không quên ôm vào Tô Tiểu Bối. "Các ngươi đi, ta đoạn hậu." Tiếu Lạc cùng Tô Ly cùng nhau chạy ra, các loại Tô Ly cùng La Bình Hương đi vào cửa an toàn lúc, hắn đem cửa an toàn mở cửa chính đóng lại, không có khóa lớn khóa lại, đành phải dựa vào hai tay chống đỡ lại môn. "Ngươi điên rồi sao?" Bọn họ nhiều người như vậy, một mình ngươi sao có thể giữ cửa đứng vững, cùng đi." Tô Li ôm Tô Tiểu Bối, quay đầu kêu lên. Đúng vào lúc này, sân vạ tiền bên trong đám người như ong vỡ tổ lao đến, toàn bộ tụ tập tại cửa an toàn trước cổng chính, Ai Đồ lực lượng để bọn hắn gần như phát cuồng, Liều Lĩnh va chạm cửa an toàn hai cánh cửa lớn, muốn đem ngăn cản bọn họ cùng Ai Đồ gặp mặt đại môn cho va chạm ra, nhưng hai cánh cửa lớn bị tiếu lạc chống đỡ, giống như là có một thanh khóa lớn, vững vàng đưa chúng nó cho cố định chết rồi. Mọi người va chạm không làm nên chuyện gì. Tô Ly cùng La Bình Hương nhìn chợn mắt hô mồm, lấy lực lượng một người thế mà chĩa vào trăm người va chạm, đây là mở cái gì quốc tế cho đùa. "Đừng xem, đi nhanh đi." Tiếu Lạc ho khan nhắc nhở một tiếng. "Vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta tại bãi đậu xe dưới đất chờ ngươi." Tô Ly lấy lại tinh thần, Ô Nhu quan tâm nói, "Ba ba mau tới a, Bối Bối cũng chờ ngươi." Tại Tô Ly trong ngực ôm Tô Tiểu Bối cũng chớp chớp đen con mắt như đá quý hướng Tiếu Lạc nói ra. Tiếu lạc mỉm cười, tiểu nha đầu này giống như là một cái khả ái tiểu tinh linh tiến vào trong lòng của hắn, một cái nhăn mày một nụ cười đều kéo theo tâm hồn của hắn. Tô Li mang theo tô tiểu bối, cùng la bình hương rất nhanh rời đi đầu bậc thang, hướng bãi đậu xe dưới đất chạy tới, đồng thời cũng không quên đem mũ xuôi theo đẻ thấp, lại đeo lên khẩu trang, để tránh nửa đường lại bị người cho nhận ra ngăn chặn. Minh tinh cái này phân cơm, xem ra cũng không phải ăn ngon như vậy a. Tiếu lạc lắc đầu nhíu mày đánh giá một câu liên ăn một bữa cơm lưu cái trưởng và tịn đều phải để phòng bị quần chúng vây chặt chiếm được minh tinh danh hiệu nhưng cũng đã mất đi làm người bình thường tư cách tiếu lạc học trưởng xin đem cửa mở mở chúng ta sẽ không tổn thương chị dâu chúng ta chỉ là muốn một tấm nàng thân bút ký tên a một vị học đệ cách đại môn tiểu cửa sổ kiếng hướng tiếu lạc hô nghe nói lời này tiếu lạc đều muốn sử dụng cách sơn đảng lưu đem người này cho một quyền đánh chết cái này rõ ràng là đầu vóc thiếu sợi dây ở thời điểm này có thể nói lời như vậy sao Rõ ràng là muốn cho tô ly náo ra chuyện xấu. Quả nhiên, câu nói này giống như là ném vào trong hồ tảng đá lớn, một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Tẩu tử! Tô nữ thần đã lập gia đình. Làm sao có thể? Tô nữ thần làm sao có thể lập gia đình? Trời ạ, đây chính là tin tức lớn a! tranh thủ thời gian liên hệ truyền thông, ngày mai tuyệt đối sẽ chiếm lấy các đại truyền thông vong chạm đầu đề. Đám người một mảnh bạo động, có người còn lấy điện thoại di động ra liên hệ truyền thông thậm chí tại thông qua đại môn cửa sổ nhỏ cho Tiếu Lạc chụp ảnh. Tiếu Lạc tranh thủ thời gian trốn né qua một bên, nhưng hai tay vẫn như cũ gắt gao chống đỡ cái này hai cánh cửa lớn, không cho bọn chúng chút nào buông lỏng. Nhưng hắn còn đánh giá thấp đám người kia điên cuồng. Bên trong có cái nam tử không biết từ nơi nào tìm được một cái diệu chữa cháy, hét lớn một tiếng tránh ra, hướng về cái này phía cửa an toàn đại môn liền vọt lên, dơ cao lên diệu chữa cháy đón tiểu cửa sổ kiếng liền hung hăng bổ xuống. Ta. Tiểu Lạc trong lòng chỉ muốn trượt thể. Không sợ fan hâm mộ có văn hóa, liền sợ fan hâm mộ điên cuồng lên không muốn sống à, trong lòng đại khái tính toán, Tô Ly cùng La Bình Hương lúc này cũng nhanh đến bãi đậu xe dưới đất, ở nơi này tiếp tục đỉnh lấy cũng không nhiều lắm giá trị, nghĩ đến này, vận khởi chân khí, như một đạo thiểm điện cấp tốc rút lui. Không đầy một lát liền đuổi đến bãi đậu xe dưới đất, đi tới bên cạnh xe của mình. Lại chỉ nhìn thấy La Bình Hương cùng Tô Tiểu Bối, một lớn một nhỏ hai người đang gào khóc, không thấy Tô Ly bóng dáng. Ba ba. Mụ mụ bị người xấu bắt đi, ba ba nhanh đi cứu nàng nha. Tô Tiểu Bối nhìn thấy Tiếu Lạc tới, lập tức ôm lấy Tiếu Lạc đuổi, ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt. Tiếu Lạc ngồi xuống, ôm ở nàng, quay đầu hướng La Bình hương hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Chúng ta, chúng ta vừa mới xuống tới, có hai người quần áo đen không biết từ chỗ nào xuất hiện, bọn họ vô thanh vô tức đi tới trước mặt chúng ta, đem tỷ cho đánh ngất xỉu, sau đó nâng lên tỷ trực tiếp liền chạy, tốc độ của bọn hắn rất nhanh." chính là thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tâm hơi, giống như là... giống như là quỷ hồn một dạng. La Bình Hương thân thể tại không nhịn được phát run, mới vừa hai người quần áo đen quá quỷ dị, bắt đi Tô Ly, nàng không chỉ có nhận lấy kinh hãi, bây giờ còn hoang mang lo sợ, không biết làm sao làm tốt. Dạng gì người áo đen? Tiếu lạc nhíu mày. La Bình Hương lắc đầu, run giọng nói, không. Không biết, bọn họ che lại mặt, cách ăn mặc rất giống trên tivi cổ đại thích khách. Thích khách. Tiếu lạc mày nhữ lại đến càng sâu, trong đầu lập tức hiện hiện ngày đó tại sói hoang núi thi đấu hoàn sau xe gặp phải hai người quần áo đen, cùng la bình hương miêu tả không có sai biệt, đặc biệt là vô thanh vô tức cái này hình dung, có 90% có thể là hai người kia. Đây là hướng mình tới. Tiếu lạc đôi mắt chỗ sâu phát lạnh. Ba ba, ngươi đi cứu mụ mụ có được hay không, bối bối rất sợ hãi, ô ô ô. Tiểu nha đầu tại hắn trong ngực khóc lóc đau khổ. Đừng lo lắng, ngủ một giấc thật ngon, chờ ngươi tỉnh lại. Mụ mụ trở về. Tiếu lạc căn ủi. Thực. Tô tiểu bối dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt nghẹn ngào nói. Ba ba cam đoan. Tiếu lạc vuốt tay, tại nàng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu nha đầu liền đã ngủ mê man, ngã xuống trong ngực của hắn. Hắn xuất ra chìa khóa xe mở cửa xe, đem tô tiểu bối nhẹ nhàng đặt ở hậu phương trên chỗ ngồi, sau đó đem chìa khóa xe đưa cho la bình hương, dặn dò, ngươi mang nàng về trước đi, tô ly sự tình giao cho ta. Tiếu lạc tiên sinh, ta. Không cần nói nhiều, làm theo lời ta bảo, ở nhà chờ lấy, chiếu cố tốt tiểu bối. Tiếu lạc đưa tay cắt ngang. La Bình Hương trọng trọng gật đầu, cái chìa khóa xe cầm tới, liền mở cửa xe đi vào châu ngồi lái xe. Tiếu lạc lấy điện thoại di động ra, bấm cờ từ dĩnh dây số. Từ dĩnh, trước mấy ngày nhờ ngươi tra cái kia hai cái hắc ý nhân thân phận, hiện tại có tiến triển sao. Ân, đã có thể xác định, cùng bán hàng đa cấp tổ chức không có bất cứ quan hệ nào. Cái kia hai người quần áo đen tựa hồ cùng Hoàng Phổ giải trí Dương Nguyên Trung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cự tư Dĩnh Thanh âm êm ái ở trong điện thoại vang lên. Dương Nguyên Trung. Tiếu Lạc trong đầu tìm kiếm người này tên tin tức tương quan. Bị Tiếu Lạc tiên sinh ngài dọa sợ Dương Hoành Trí là con trai của hắn. Cự tư Dĩnh chỉ ra. Tiếu Lạc nội tâm lập tức sáng tỏ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Dương Hoành Trí phụ thân có dạng này một tầng thân phận, có như thế hai cái bộ hạ, thực lực bản thân tất nhiên không tầm thường. Xem ra cái thế giới này thật đúng là một võ lâm xã hội, khắp nơi ẩn giấu cao thủ. Văn. Chương 451, Sơn Trang. Hạ Hải thị thành phố ngoại ô, Bắc Đức Sơn Trang. Đêm, yên tĩnh im ắng, trăng tròn giữa trời, tung xuống điểm điểm bạc hoa, đem chỗ này hào trạch chiếu rọi đến càng thêm hoa mỹ yên tĩnh. giả Sơn, hồ nhân tạo, bể bơi. Chờ đã, đều ở bóng đêm bao phủ xuống lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Nơi này chính là Dương Nguyên Trung phủ đệ. Trong sơn trang trừ bỏ nuôi dưỡng đại hình giữ nhà chó săn bên ngoài, còn có mấy chục tên bảo tiêu cảnh vệ, bọn họ chia hai ban, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, đều tại trong sơn trang tuần tra, phụ trách sơn trang an toàn. Giờ này khắc này, trong sơn trang lớn nhất cái kia chỗ phòng ở đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi dán thiếp lấy màu đỏ thích chữ, có một loại nồng nặc vui mừng sắc thái, đồng thời, còn có tiếng kèn từ bên trong truyền ra, tại yên tĩnh này trong sơn trang có thể truyền đến chỗ rất xa. Tô Ly nghe được cái kia chóe thai tiếng kèn, từ trong hôn mê tỉnh lại, cổ đau nhức để cho vừa mới tỉnh lại trên mặt nàng hơi lộ ra vẻ thống khổ, nhìn chăm chú nhìn một chút, phát hiện mình đang tại một chỗ giữa đại sảnh, đại sảnh bố trí được hồng hồng hỏa hỏa, cùng cổ đại bái đường thành thân trang hoàng không sai biệt nhiều, mặt khác y phục của nàng cũng bị đổi thành màu đỏ tân nương trang, mang theo rất nặng đầu quan, nàng còn bị trói ngồi trên ghế, bản thân đây là ở đâu, nàng cũng không có giống cái khác nữ tử một dạng lập tức lớn tiếng la lên, trong đầu nhớ rõ mình bị người đánh ngất xỉu mang đi chỉ là hiện tại kinh trải qua tất cả giống như là một giấc mơ giống như không chân thực bánh ta muốn ăn bánh một đường nam tử tiếng cười đùa tại vang lên bên tai tô ly giật nảy mình quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại con ngươi không khỏi đột nhiên co lại theo bản năng gỡ gọi ra này nam tử danh tự dương hoành trí dương hoành trí thân mang màu đen tân lang trang đội mũ trước ngực quấn quanh lấy một đóa màu lửa đỏ hoa ngồi tại nàng cái ghế bên cạnh cầm một cái kẹo que tại liếm liếm ánh mắt không có chút nào tập trung Cười đùa tí tưởng vừa nhìn liền biết là loại kia tinh thần người không bình thường. Gia hỏa này vậy mà thực điên. Tô Ly cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất, có chút khó mà tin được, nàng sớm nghe nói Dương Hoành Trí sự tình, cho rằng đó chỉ là tin đồn. Hơn nữa nàng lại không thế nào quan tâm Dương Hoành Trí, sở dĩ cũng không đi nghiệm chứng. Lúc này gặp được Dương Hoành Trí bản nhân, nàng liền tin tưởng Dương Hoành Trí là điên thật rồi. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tham dò, cái kia nói như vậy, nơi này là Dương gia bắc Đức Sơn Trang. đúng lúc này Ánh mắt của nàng đột nhiên phát hiện trong đại sảnh còn có hai tên người áo đen, bọn họ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như pho tượng giống như liền hô hấp đều giống như không có, vô thanh vô tức, phảng phất chính là hai vật chết, nếu như không phải ánh mắt vừa lúc rơi xuống bọn họ nơi đó, nàng đều khó có khả năng phát hiện bọn họ. Chính là bọn họ đem ta chụp tới, bọn họ đến cùng là người hay quỷ? Tô Ly trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sống lớn như vậy còn từ chưa từng gặp qua dạng người này, quả thực liền giống như u linh quỷ dị. Các ngươi là ai? Vì sao đem ta trộm tới? Nàng nỗ lực định thần lại, lanh tốc che mặt khổng hỏi, có phải hay không dương nguyên trung để cho các ngươi làm? Mặt đối với câu hỏi của nàng, hai người áo đen vẫn như cũ không nhúc nhích đứng vững, không hồi nàng một chữ, thật giống như bọn họ thật là hai vị vật chết một dạng không thể nghe không thể nói, đối với ngoại giới sẽ không làm bất kỳ đáp lại nào đồng dạng. Ngươi nói không sai, là ta để bọn hắn làm. Một cái hơi thanh âm khàn khàn vang lên sau đó thân mang tây trang dương nguyên trung từ thang lầu xoắn ốc bên trên đi từng bước một dưới tóc của hắn hướng về phía sau chỉnh tề cắt tỉa cái chán có ba đạo nếp nhăn ánh mắt sắc bén không giận tự uy toàn thân trên dưới đều tán lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức ở nhìn thấy hắn xuống tới cái kia hai tên người áo đen động tác chỉnh tề đem tay trái thiếp đặt ở ngược hướng hắn thi lễ một cái dương tổng người đây là ý gì tô ly cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại ý đồ lấy bình thường đối thoại phương thức cùng dương nguyên trung giao lưu Nàng là hoàng phủ ký kết nghệ nhân, cái này Dương Nguyên Trung coi là lão bản của nàng. Dương Nguyên Trung cũng không trả lời thẳng vấn đề này, mà là đi đến giữa đại sảnh linh vị tốt nhất ba nén hương. Linh vị thượng cung một tấm nữ nhân ảnh đen trắng, buồn bã nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là trí nhi mâu thân. 13 năm trước đây, nàng con ta cùng nam nhân khác yêu đương vụ trộn, ta đem nàng cùng nàng tình nhân đều giết đi, cũng đem thi thể của bọn hắn xây vào trong tường. Hắn chỉ chỉ tô ly hậu phương vết tường, đúng rồi chính là phía sau ngươi bức tường này. Hơi hận nhưng là trong câu chữ lại lộ ra một cỗ nồng nặc âm lãnh chi khí. Tô Ly ngược lại hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ thiên linh đóng quán thâu mà xuống, toàn bộ thân hình cũng là một mảnh lạnh buốt, điểm điểm mồ hôi lạnh tại cái chán chảy ra, hô hấp không tự chủ được tăng thêm làm sâu sắc. Nàng dù sao cũng là trí nhi mẫu thân, sở dĩ ta cũng không có làm tuyệt, cái này 13 năm đến còn rất tốt cung cấp linh vị của nàng, hôm nay là trí nhi ngày đại h Ta đem nàng mời đến phòng khách này đến, cùng một chỗ chứng kiến trí nhi trung thân đại sự. Dương Nguyên Trung tự mình nói ra. Tô Ly thân thể khẽ run, biết được Dương Nguyên Trung đem mình trộm tới là có ý gì. Dương Tổng, ta theo Dương hoành Chí ở giữa không có khả năng, ta không. Xuyệt. Dương Nguyên Trung hướng nàng làm một động tác chớ lên tiếng. Tại hắn cái kia như kẻ điên lánh túc ánh mắt cảnh cáo dưới, Tô Ly theo bản năng ngậm miệng lại, đó là cái kẻ đáng sợ, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Dương Nguyên Trung hài lòng nhẹ gật đầu vô vô bờ vai của nàng trong đại sảnh đi tới đi lui, tô tiểu thư, ngươi sở dĩ có bây giờ thành công, ngoại trừ ngươi tự thân cố gắng bên ngoài, không thể phủ nhận còn có công ty đối ngươi đặc thủ chiếu cố đi. Ngươi có một tấm hòa nhã trứng, còn có một cái tính, cảm giác thân thể, làm ngươi cầm ống nói lên lúc ca hát, có rất ít nam nhân không thích ngươi, ngươi hỏa không phải tình cờ, là tất nhiên. Ngành giải trí quy tắc chắc hẳn ngươi so với ai khác đều rõ ràng hơn đi. Nữ nhân, đặc biệt là dáng dấp đẹp mắt nữ nhân muốn thượng vị, muốn thành công cái kia đều phải bỏ ra cái giá tương ứng, tỉ như kính dân thân thể của mình, cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu háo sắc nam nhân, ngành giải trí càng là như vậy, mà ngươi, từ khi xuất đạo đến bây giờ, không có bất kỳ người nào dám cho ngươi quy tắc ngầm ám chỉ đi, ngươi liền không có nghĩ tới đây là vì cái gì. Tô Ly trong lòng run lên, ánh mắt theo bản năng quét về phía bên cạnh Dương Hoành Chí. Dương Nguyên Trung cười nói, xem ra ngươi rất rõ ràng là bởi vì Chí Nhi, Chí Nhi khăng khăng một mực yêu ngươi, Hắn một mực tại bảo hộ lấy ngươi không nhận ngành giải trí quy tắc xâm hại, phóng nhãn cả nước, lại có mấy người dám không cho ta dương ra chút tình mọn, có thể nói, tại ngươi bước về phía con đường thành công đồ thượng, là trí nhi một mực tại vì ngươi hộ giá hộ tống. Ánh mắt đống nhiên đóng băng, bộ mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn, quát khẽ nói, nếu như không phải như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể là thân trong sạch. Ngươi bộ này đẹp mắt túi ra đã sớm là ngàn người cưới vạn người nhảy qua, trí nhi vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Đừng nói là nhường ngươi gả cho hắn, chính là nhường ngươi đợi đợi kiếp kiếp làm nô cũng không đủ a." Tô Ly kinh ngạc, nội tâm sợ hãi, lúc này Dương Nguyên Trung là xa lạ như thế cũng đáng sợ, tựa như một đầu kéo xuống nhân loại tối da ác quỷ, ăn nói thô lô thấp kém, ngự khí hùng hổ dọa người, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem người cho gặm ăn liền xương cốt đều không thừa tiếp theo giống như. Bất quá nàng ngạo khí không cho phép nàng thấp ba lần khí, ngẩng đầu cười lạnh nói, "Dương Hoành chí nếu quả như thật khăng khăng một mực thích ta, Hắn liền sẽ không đổi bạn gái giống như thay quần áo một dạng chịu khó, ta không phủ nhận cho tới nay không có nhận một chút xấu tục khốn nhiều có dương ra các người công lao, nhưng chân chính cung cấp cho ta bảo vệ không phải là các người dương ra, mà là bạn tốt của ta Trầm Khuynh Nghiên. Lời nói này tất nhiên là không có bất kỳ cái gì trình độ, là một chút nam đạo diễn hoặc là người đầu tư hướng nàng biểu lộ một chút ý đồ lúc, là Trầm Khuynh Nghiên đứng ra, giúp nàng cự tuyệt tất cả, sau đó Trầm Khuynh Nghiên tự mình đầu tư nàng, tại thành công trên đường. Trầm Khuynh Nghiên đối với trợ giúp của nàng là không, có người có thể sánh ngang. Ben. Chương 452, Dương Nguyên Trung tại đây. 3. Dương Nguyên Trung trở tay chính là một bàn tay quất vào tô ly cái kia khuôn mặt tinh xảo bên trên. Một vòng yên vết máu màu đỏ từ tô ly khệ miệng tràn ra, cùng lúc đó, mấy đạo dấu ngón tay cũng ở đây trên mặt của nàng chậm rãi hiện hiện, đau rát sở tại trên gương mặt truyền đến, nàng cắn chặt răng, đôi mắt đẹp tức giận nhìn chằm chằm Dương Nguyên Trung. Thật không có ý tứ ra tay có chút nặng, nhìn, đều đem ngươi mặt cho đánh hoa, chí nhìn nếu là thành tỉnh mà nói, hắn nhất định sẽ đau lòng. Dương Nguyên Trung nhíu mày, bày ra một bộ tự trách bộ dáng, xuống một giây, lại là âm lãnh nở nụ cười nói, tô tiểu thư, ngươi tốt nhất biết mình bây giờ là tình cảnh nào, sở dĩ mời thu hồi ngươi ngạo khí, nếu không ta không ngại nhường ngươi khác nửa bên mặt cũng nở hoa. Dương Nguyên Trung, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Ly rất phẫn nộ. Đồng thời lại đối với hiện tại cái này Dương Nguyên Trung Tử trong thâm tâm cảm thấy một cỗ sợ hãi, đây tuyệt đối là cái sự tình gì đều làm được biến thái tên điên, ngươi đây là bắt cóc, sẽ không sợ cảnh, xem xét tìm ngươi gây chuyện, cảnh, xem xét tìm ta gây phiền phức. Dương Nguyên Trung gương mặt kinh ngạc, liền cổ quái vừa buồn cười lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi vẫn là không có thực minh bạch tình cảnh của mình, từ hôm nay trở đi, quốc dân nữ thần Tô Ly đem từ trong nhân thế bước hơi, ngươi sẽ chỉ là con ta trí nhi thế tử. Ngươi đời này phải làm chỉ có một việc, cái kia chính là chiếu cố tốt Chí Nhi, cho chúng ta Dương ra kéo dài hưng hỏa. Tô ly mắt nhìn bên cạnh đã tại chảy hôi dầu cười ngây ngô Dương Hoành Chí, đột nhiên cảm giác được một cố sợ hãi thật sâu. Nếu như nhân sinh của nàng thực biến thành Dương Nguyên Trung nói tới dạng này, đó thật là thật là đáng sợ. Ngươi biết Chí Nhi vì sao lại biến thành như vậy hay sao? Dương Nguyên Trung đi đến Dương Hoành Chí trước mặt, từ ái sở sở đầu của hắn. Ta không muốn biết, bởi vì cái này không có quan hệ gì với ta. Tô Ly đưa ánh mắt liếc nhìn nơi xa, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định. "Không, ngươi nhất định phải biết rõ." Dương Nguyên Trung lắc đầu, nụ cười trên mặt trầm rãi trở nên ấm lãnh, hắn bị người cưỡng ép nhấn tại trong nhà cầu công cộng, đem nhân loại bẩn thỉu nhất bài tiết vật ăn đầy bụng, hắn là cho người ta mạnh mẽ bức điên. "Cái gì?" Tô Ly khẽ giật mình, "Cái này sao có thể? Ai lớn gan bao thiên như vậy dám dạng này đối với Dương Hoành chí, hơn nữa thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn?" Dương Nguyên Trung trầm giọng nhắc nhở, Đem trí nhi bức cho điên người họ tiêu. Họ tiêu. Chẳng lẽ là... Tiếu lạc. Tô ly đôi mắt đẹp trận to, kinh hãi nhìn xem Dương Nguyên Trung. Khuyên nghiên trước kia còn nói với nàng Dương Hoành Trí nổi điên có khả năng cùng Tiếu lạc có quan hệ. Nàng chỉ coi là một câu nói đùa không để ý đến. Hiện tại xem ra, đúng là thực cùng nam nhân kia có quan hệ. Xem ra ngươi đã đoán được là ai. Không sai, ngay tại lúc này quan hệ với ngươi không minh bạch thẳng nhãi con kia Tiếu lạc. Dương Nguyên Trung cơ hồ là hét ra đang nói đến Tiếu lạc cái tên này lúc loại kia kiều hận gần như thực chất hóa đồng dạng từ trong mắt bắn ra mà ra điên cuồng phẫn nộ đang đằng sát khí để cho người ta không cầm được run rẩy tại sao có thể là hắn Tô Ly ánh mắt run rẩy kịch liệt đứng lên bởi vì nàng phát hiện nguyên lai mình đối với nam nhân kia là như thế không hiểu rõ bất quá xuất phát từ một loại bản năng thủ hộ trưởng phu tâm lý nàng rất nhanh liền phản bác Tiếu lạc sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người nhất định là con của Ngươi Dương Hoàng Chí khiêu khích trước đây vậy hắn chính là gieo gió gặt bão im miệng dương nguyên trung sắc mặt đóng băng đưa tay liền muốn lại phiến nàng một bàn tay có thể thủ mang lên giữa không trung liền không tiếp tục vô xuống đi lấy một loại người điên điên cuồng nụ cười hắc hắc lạnh nhạt nói hôm nay là ngươi cùng ta nhi trí nhi ngày đại hỉ nếu là đem ngươi mặt xinh đẹp kia trứng đều đánh hoa vậy coi như không đẹp ngoài ra ta còn đến nói cho ngươi hôm nay cũng là tiếu lạc ngày rỗ ta phải dùng máu của hắn khi các ngươi rượu ra bồi gâu gâu gâu Một trận chó săn sủa inh ỏi tiếng truyền đến. Dương Nguyên trung quay đầu nhìn về phía đại sảnh bên ngoài, trong mắt hàn quang lạnh lẽo, hẳn là hắn đến rồi. Tô Ly hoảng sợ nhìn xem ngoài cửa lớn cái kia sơn đêm đen màn, một trái tim thật sâu nắm chặt. Bắc Đức Sơn trang đại môn, hai tên gác cổng chính bất thiện nhìn chằm chằm một vị đứng ở dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn qua Bắc Đức Sơn trang cái này vài cái chữ to thanh niên. Thanh niên mặc một bộ màu đen cao bồi giáp khắc sam, phía dưới phối hợp một đầu quần thường. Chân bóng gò má trắng non lộ ra mấy phần lạnh lùng, tà phi anh Tuấn Mày Kiếm, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen, toàn thân trên dưới có cái này một cô cử người lấy ngoài ngàn dặm lênh ý. Chính là Tiếu Lạc. ngươi là kẻ đứt sao? Mau nói, nửa đêm canh ba tới nơi này làm gì? Bằng không thì bắt ngươi lại giao cho cảnh, xem xét xử lý. Một danh môn vệ lấy ra có rỗi côn lớn tiếng hô quát. Tiếu Lạc hoàn toàn coi nhẹ vấn đề của bọn hắn, mặt không thay đổi hỏi, Dương Nguyên Trung là ở nơi này sao? Hai môn vệ nhìn nhau, nghĩ thầm gia hỏa này là thuần túy đến gây chuyện sao, lại dám gọi thẳng lão bản tục danh. Tiểu tử, ngươi là uống say rồi vẫn là đầu hóc nước vào, lão bản của chúng ta tên là ngươi có thể gọi sao? Cho ngươi 10 giây biến mất ở chúng ta trước mắt, nếu không đánh ngươi đầy đất nanh bốt. Gác cổng đưa ra cảnh cáo, hung thần ác sát nói. Xem ra không tìm nhầm địa. Tiếu lạc tự lẩm bẩm một tiếng, cất bước liền hướng Bắc đức trong sơn trang đi đến. Dừng lại, có nghe thấy không? Dừng lại. Một môn khác vệ phát hiện sự tình không thích hợp, cũng lấy ra bên hông co dỗi côn chuẩn bị nên địch. Tiếu lạc bước chân không ngừng lại, bước bước không thay đổi, vẫn như cũ hướng về phía trước, nện bước nhẹ nhàng bước chân, dần dần đi vào sân trang. Hai tên gác cổng lẫn nhau đưa cái ánh mắt, sau đó hét lớn một tiếng đem trong tay co dỗi côn hướng Tiếu lạc trên người kêu gọi đi. Bảo ngươi dừng lại, ngươi không có nghe. Thanh âm im bặt mà dừng. Tiếu lạc đột nhiên xuất thủ, trắng nõn non mềm đầu ngón tay bằng tốc độ kinh người điểm tại trước ngực của bọn hắn đại huyệt. Hai người đều là giống hóa đá giống như miệng không thể nói, tứ chi không cách nào động đậy, giống hai vị tượng đá đồng dạng xử ngay tại chỗ. Đột ngột biến cố để cho trong sơn trang cách đó không xa cảnh vệ có chút ngây người, khoảng cách song phương cũng không phải là rất xa, bọn họ có thể thấy rõ ràng đại môn nơi này xảy ra chuyện gì. Nương theo từng tiếng hung át chó sủa, mười cái áo đen cảnh vệ hiện lên hình quạt ngăn ở tiếu lạc con đường đi tới bên trên, ba cái toàn thân màu nâu nhạt đấu chó thử lấy lao nhà, phảng phất sắp tránh thoát bọc tại bọn chúng trên cổ dây thừng Hướng về phía Tiếu Lạc không ở gầm rú, tứ chi bên trên cơ bắp hiện lên khối dạng, biểu hiện ra bọn chúng cường trắng. Lão bản nói đêm nay có khách quý đến, là một cái gọi Tiếu Lạc người, hẳn là ngươi rồi a Cảnh vệ đầu lĩnh ngoạn vị cười nói. Dương Nguyên Trung tại đây. Tiếu Lạc thản nhiên nói. Cảnh vệ đầu lĩnh cười lạnh, lão bản của chúng ta há lại ngươi nghĩ gặp liền có thể nhìn thấy. Xông vào chúng ta bắc Đức Sơn Trang, ngươi là không biết mã vương già có mấy con mắt. Nói xong, vung về phía trước một cái tay thả chó đem hắn xé thành thịt vụ. Ba tên nắm đấu chó cấp dưới ngay vậy, vung lỏng ra sớm đã khát vọng máu thịt đấu dây xích chó tác. Ba cái đấu chó sụt đều giống như là ba đầu trong đêm tối săn ngồi sói đói hướng tiếu lạc xông tới, bọn chúng lao nha tại ánh trăng chiếu xuống phát ra um tùn hàn quang, phảng phất như là sắc bén tựa như đao. Ở trong quá trình chạy trốn, số lớn hôi dầu theo bọn nó trong mồm vung ra. Nếu như là người bình thường mặt đối với dạng này ác quyển, sợ là liền hồn đều sẽ bị dọa đi ra. Bèn. Chương 453: Muốn chết. Tiếu Lạc không lúc nhích, ánh mắt trố sâu hiện ra hai bôi hàn quang, lẳng lặng nhìn cái này ba cái ác huyệt. Ba cái đầu chó thử lấy lao nha gầm thét xuống lên, nhưng tại cách hắn hai mét địa phương xa cùng nhau giảm tốc độ, giống như là ở trên mặt băng chạy đột nhiên đến rồi dừng tựa như, thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, liền trượt mang lăn cách hắn xa nửa mét cho dừng lại. Chó là có linh tính động vật, có thể phát giác được người vô pháp nhận ra được nguy hiểm. Bọn chúng ngồi dưới đất sợ hãi nhìn xem Tiếu Lạc, Tên nhân loại này ánh mắt để chúng nó giống như bị một loại nào đó càng kinh khủng hơn giã thú cho tập trung vào đồng dạng, bọn chúng càng là bén nhạy phát giác được tên nhân loại này trên người có một cố nồng nặc lệ khí. Cúc ngay, tiếu lạc thét mắng một tiếng, giống như lôi phạt thanh âm. Ngao, ba cái đầu cho giống như là bị bỏng nước sôi lấy tựa như, phát ra kinh khủng cùng thống khổ ô minh thanh đem về riêng phần mình chủ nhân bên người, cùng vừa mới cái kia thử bắt đầu lao nha hung ác bộ dáng tạo thành sự tranh lệnh rõ ràng. Lúc này bọn chúng không có một chút xíu ác quyển dáng vẻ. nở, tình huống như thế nào?" Cảnh vệ đầu lĩnh trợn mắt hốt hoồm, chúng cảnh vệ đồng dạng lóe rộng ra hai mắt không dám tin nhìn xem đây hết thảy, đây chính là thịt bổn bên trong chiến thần chó Bitbuna, nếu là đói bụng, liền chủ nhân tại bọn chúng trong mắt cũng là một bữa ăn ngon, rất thích tàn nhận tranh đấu, vì đầy đủ khai quật ra bọn chúng hung tính, còn cố ý cho chúng nó cho ăn hơn người thi thể, hiện tại là chuyện gì xảy ra, bị tên tiểu tử trước mắt này một tiếng gầm liền dọa lui. Cái này mở cái gì quốc tế cho đùa. Nuôi nấng cái này ba cái đấu cho cảnh vệ ngồi xuống, chấn an tâm tình của bọn nó, sau đó mệnh lệnh bọn chúng tiếp tục đi đối phó Tiếu Lạc, kết quả ba cái đấu chó tại nguyên chỗ do dự không tiến, ánh mắt liếc nhìn Tiếu Lạc lúc, trong miệng phát ra trận trận khép kêu âm thanh, không dám xông lên nữa. Chó ngoan không cản đường, xem ra cái này ba cái cũng là tốt chó, các ngươi đây, là học một ít bọn chúng tránh đường ra vẫn là tiếp tục cản đường. Tiếu Lạc khẽ miệng phát họa ra một vòng tà mị cùng cười. Mặc dù không biết cái này và cái phế vật vì sao không dám công kích ngươi, có thể ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại, bên trên, cho ta làm thịt hắn. Cảnh vệ đầu lĩnh lấy lại bình tĩnh, hướng đồng bạn triêu thủ hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Hơn 10 người áo đen cảnh vệ tay không tất sắc hướng tiếu lạc chạy đi lên, bọn họ cho rằng cái này đã đủ rồi, mỗi người chính là một miếng nước bọt đều có thể đem đối phương cho chết đuối. lập tức xuất động mười mấy người cũng là xem trọng đối phương, hơn nữa bọn họ mỗi người cận chiến thực lực không tầm thường. Bọn họ có đầy đủ tự tin trong thời gian ngắn nhất giết chết rơi cái này người không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, liên chó đều so với các người thông minh. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên trước ngày qua, thân thể chấn động, vung vẩy tay phải xoay chuyển mà ra, cuồn mạnh đánh vào sông lên phía trước nhất tên kia áo đen cảnh vệ ngực, sức trùng kích to lớn lượng lấy dao xúc điểm làm trung tâm hướng về bốn phía bành trướng quyết tán. Giang dác, nắm đấm nổ sụp cái này tên áo đen cảnh vệ xương sườn trước ngực, chui vào ngực. Nông đậm máu tươi há mồm phun ra, cái này tên áo đen cảnh vệ hùng tráng thân thể giống như gặp đầu tàu va chạm trực tiếp bay ngược mà lên, hung hăng đánh tới hướng sau lưng 5 6 tên đồng bạn, như đạn pháo đập tới thân thể trọng trọng oằn trên người bọn hắn, tại liên tiếp tiếng răng rắc bên trong, giống như là bị bảo lình nghiền ép mà qua cầu bình bốn phía ngược lại tán, miệng mũi tư bắn máu tươi, toàn bộ nằm trên mặt đất thống khổ không chịu nổi kêu dây lên. T. Cảnh vệ đầu lĩnh cùng những người khác cùng nhau sưng sờ, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ai có thể nghĩ vậy cố nhìn như yếu đuối trong thân thể lại có kinh khủng như vậy lực bộc phát, nhất định chính là một đầu quái vật hình người. Ở tại bọn hắn ngắn ngủi đình trệ ở giữa, tiếu lạc thần sắc lạnh lùng, dậm chân cuồng hướng, như mánh hổ xuống núi chủ động hướng những cái này áo đen cảnh vệ lấn đến gần thân đi. Chỗ đến, tiếng hét thảm lên, tại công kích của hắn dưới, những cái này áo đen cảnh vệ liên mảy may sức hoàn thủ đều không có, bị hắn nhất quyền nhất cước đánh ngã trên mặt đất, tiếu lạc cũng không có hạ tử thủ ngã xuống đất người chỉ khàn giọng kêu rên, thống khổ khó nhịn. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia cảnh vệ đầu lĩnh, cảnh vệ đầu lĩnh đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn, toàn bộ thân hình đều ở không ngừng run rẩy, thật là đáng sợ, đây quả thực là quái vật, không đến 2 phút đồng hồ đem bộ hạ của hắn toàn bộ thu thập. Tại Tiếu Lạc ánh mắt hướng hắn quăng tới lúc, cảnh vệ đầu lĩnh kiên trì, cắn chặt răng hét lớn một tiếng móc ra hắc côn đột nhiên ra tốc hướng Tiếu Lạc xông đi lên. Tiếu Lạc trong mắt lóe lên một vòng chế cười. Tại hắn vọt tới trước mặt lúc, tay phải hóa đao, như thiểm điện bổ vào trên cổ của hắn. A! Cảnh vệ đầu lĩnh liền cùng thân thể đụng phải điện giật tựa như ngã xuống đất co rút run rẩy. hắc côn cũng theo đó rơi trên mặt đất. Đây là gậy điện đi, ta thử xem uy lực của nó như thế nào. Tiếu lạc xoay người, đem gậy điện nhặt lên, nhấn xuống chốt mở, điện côn đỉnh chốt liền xì xì xì phát ra cường đại dòng điện toán loạn âm thanh, sau đó không chút khách khí ở nơi này cảnh vệ đầu lĩnh nơi ngược điện mấy giây. Cảnh vệ đầu lĩnh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đứng lên, đến cuối cùng miệng sùi bọt mép, trực tiếp mất đi ý thức. Tại trong lúc này, cái kêu ba cái đấu chó một mực đứng xem. Tiếu lạc đứng lên ngẩng đầu liếc bọn chúng một chút, cười lạnh nói, các ngươi ba cái xuất sinh cũng muốn thử xem. Xì xì xì, điện côn dòng điện đang điên cuồng toán loạn. Ba cái đấu chó bị dọa đến bốn phía chạy trốn, đương nhiên, bọn chúng không phải là bị gậy điện dọa, mà là bị tiếu lạc trên người cố lệ khí dọa giống như quên hỏi dương nguyên trung phòng ở là cái đó tòa nhà. Tiếu lạc mắt nhìn trận trắng mắt đã hôn mê cảnh vệ đầu lĩnh, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp đưa tay cách không một chảo, hơn 2 mét một tên thống khổ kêu dên áo đen cảnh vệ bị hắn cách không cho bắt được trong tay. Trời ạ, gia hỏa này là trong phim ảnh thường nói dị năng giả sao. Cái khác ngã xuống đất thống hào áo đen cảnh vệ dọa đến vai cả linh hồn, cả đám đều lựa chọn giả chết, cái này mẹ nó quá dọa người, cách không hấp nhân, khủng bố như vậy Cái kia bị Tiếu Lạc bắt lấy cổ áo, thân thể huyền không áo đen cảnh vệ càng là liền cất đáy đều nhanh dọa đi ra. Dương Nguyên Trung tại đây. Tiếu Lạc mặt không thay đổi hỏi hắn. Tại, tại chỗ, những tòa to lớn nhất sáng nhất phòng ở chính là hắn. Cái này tên áo đen cảnh vệ liên suy nghĩ đều không mang theo suy nghĩ, chỉ nơi xa bên hồ biệt thự sang trọng nói ra. Vì sao răng đèn kết hoa, khắp nơi gián tiếp lấy hỉ tự. Tiếu Lạc lại hỏi. Áo đen cảnh vệ không dám nói nói dối, chi tiết nói. Lão bản đem tô nữ thần cho bắt đến, là, là cho thiếu gia của chúng ta làm lão bà, hôm nay là thiếu gia của chúng ta cùng tô nữ thần ngày vui. Cái gì? Nghe lời nói này, tiếu lạc nội tâm đống nhiên hiện lên một khấu ngọn lửa vô danh, cố này liệt diễm lập tức đốt lần toàn thân, trong tròng mắt của hắn nhảy lên bắt đầu hai gạt bỏ cơ, mới vừa bình thản ung dung cùng nhẹ nhõm không còn sót lại chút gì, có, nếu như người lạnh đến sâu trong linh hồn hắn ý. Hắn cho rằng Dương Nguyên Trung là lấy tô ly buộc hắn tìm tới cửa, Xông vào sân trang, cứ như vậy, Dương Nguyên Trung thì có đầy đủ lý do chính đáng giết hắn, có thể hiện tại xem ra không phải, Dương Nguyên Trung không chỉ có muốn buộc hắn tìm tới cửa, còn muốn đem tô ly cho đưa cho hắn nhi tử Dương Hoành Chí làm lão bà. Hắn muốn chết. Tiếu lạc trong mắt sát cơ trọng trọng, buông xuống cái này tên áo đen cảnh vệ, giống như một tia chớp màu đen, hướng Dương Nguyên Trung nơi ở điền cuồng lao đi. Vẹn. Trưng 454, liệt hỏa trưởng. Tốc độ quá nhanh, thời gian nháy mắt liền tại chỗ biến mất ngã xuống đất kêu giê áo đen bọn cảnh vệ lần nữa trong lòng rung động chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở giống như sợ hai hướng bọn họ bao phủ xuống trong đầu của bọn hắn chỉ quanh quẩn một câu đây mà vẫn còn là người ư trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng tô ly bị trói ngồi trên ghế thân mang đỏ thâm tân nương tràng bờ môi bôi lên đỏ màu đỏ tươi như máu mặc dù trên gương mặt có mấy đạo dấu ngón tay lại không tí ti ảnh hưởng mỹ mạo của nàng đó là một loại nghiêng nước nghiêng thành đẹp bên cạnh là dương hoành trí chạy hôi dầu cười khúc khích liếm lắp một cái kẹo que trong miệng thỉnh thoảng nôn một câu ta muốn ăn bánh đi ra triệt đầu triệt đuôi đồ đần bệnh tâm thần người bệnh lúc này đại sảnh cũng chỉ có dương nguyên trung hai tên người áo đen tô ly cùng dương hoành trí năm người nga không còn có ba bộ thi thể bọn họ là vừa mới thổi kèn so nang người kèn thổi xong liền bị dương nguyên trung trực tiếp một trưởng từ thiên linh đóng vô xuống đánh chết máu tươi cùng vắt gốc suy nghĩ toẹt bắn tung toẹt khắp nơi yên tâm cái kia hắc con thực lực không tệ Bên ngoài những phế vật kia là ngăn không được hắn, hắn nhất định sẽ tới đến nơi đây. Dương Nguyên Trung Bái lấy vợ mình linh vị, mặt ngoài nhìn là an ủi To Ly, có thể trong âm thanh của hắn hôn tạp một cổ âm lãnh chi ý, làm cho người không rét mà run, ta hội ở ngay trước mặt ngươi, đem đầu của hắn cho bẻ xuống. Người cái tên điên này. Tô Ly chăm chú nhìn chầm chầm hắn, thanh âm đàm thoại bởi vì kinh khủng mà run nhẹ nhẹ, nàng bình thường lại thế nào cao ngạo, lại thế nào cường thế, lúc này cũng là sợ hãi cái này dương nguyên trung chính là một giết người không chớp mắt ma quỷ qua tối hôm nay ngươi nên giống trí nhi một dạng quản ta gọi cha dương nguyên trung một chút cũng không giận cười tủm tỉm nói ra tô ly không còn phản ứng đến hắn lời nói gốc dạng trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi bên cạnh là một cái chạy hôi dầu đồ đần phía sau bức tường này bên trong còn xây lấy thi thể là một tòa phân mộ dương nguyên trung là cái người điên biến thái xa xa hai người quần áo đen trên người tán lộ ra một cỗ lạnh như băng khí thế Cái này khiến nàng cảm thấy làn da hiện lạnh. Ở vào trong hoàn cảnh như vậy, nếu như không phải là của nàng tâm lý năng lực chịu đựng cường đại, lúc này đã sớm hỏng mất, nội tâm của nàng hy vọng nhường nào đây là một cái vô cùng chân thật tác động. Lão bản, hắn đến rồi. Nguyên bản không núp ních, như chết vật giống như đứng đứng ở một bên hai tên người áo đen ánh mắt giật giật. Một người trong đó mở miệng nói ra, thanh âm không có chút nào nhân loại tình cảm, trầm thấp, âm tà, lạnh lẽo. Tô Ly trước tiên hướng cửa chính nhìn lại. Một thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài trong bóng tối hiện hiện ra, từng bước một đi vào, tại sáng trưng kia sáng đêm hắn cái kia anh tuấn dung mạo chiếu chiếu ra đến lúc, trong lòng của nàng mãnh liệt chấn động một cái, có mấy phần mừng rỡ, mấy phần kích động, lại có mấy phần lo lắng. Nguyên bản ngồi trên ghế cười khúc khích liếm kẹo que Dương Hoành Chí nhận lấy kinh hãi, thế ngã trên đất, thấp phòm Lo Âu nhìn xem xuất hiện tại người trong đại sảnh, trong miệng bén nhọn gào thét đứng lên, ta không muốn ăn bánh, ta không muốn ăn bánh. Mặc dù tinh thần xuất hiện vấn đề biến thành một cái đồ đẩn, lại quên không được ngày đó bị Tiếu Lạc Chi phối sợ hãi, liền trong tay kẹo que đều rơi trên mặt đất. Chí Nhi Dương Nguyên Trung như một đường tật phong vọt tới, tay mỏ lấy sau gáy của hắn muốn làm yên lòng tâm tình của hắn, có thể Dương Hoành Chí lại cũng chấn không an tĩnh được, lâm vào cháy bỏng bất an bên trong. Dương Nguyên Trung đành phải đưa tay tại hắn trước ngực nhanh chóng điểm hai nơi đại huyệt, để cho hắn chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc thật ngon, vi phụ nhất định giúp ngươi làm thịt hắn. Đem hắn tâm can móc ra pha thành liệt tiểu cho ngươi điều trị thân thể. Dương Nguyên Trung, đây là ta cùng Dương gia các ngươi sự việc của nhau, cùng Tô Tiểu Thư không quan hệ, đem nàng thả. Tiếu lạc ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, ở nhìn thấy Tô Ly bị trói gô tại trên ghế đồng thời mặc lửa đỏ tân nương trăng lúc, nội ý ở trong lòng rành rụm, mặc dù chưa bao giờ đem mình làm làm là Tô Ly nam nhân, nhưng chính là không rõ cảm thấy phẫn nộ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nữ nhân này. Thả nàng! Dương Nguyên Trung đi trở về đến Tô Ly bên cạnh, ngón tay giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật tựa như tại Tô Ly cái kia bóng loang cái cầm nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó đột nhiên bóp Tô Ly cổ, dùng lực lượng rất lớn, Tô Ly gương mặt rất nhanh vốn nhờ vì hô hấp khó khăn mà đỏ lên. Dương Nguyên Trung cười lạnh nói, tốt, ngươi tự phế hai tay ta liền thả nàng. Đánh một tay tính toán thật hay, đáng tiếc, ngươi cái này là đang nằm mơ. Tiếu Lạc cười khẩy nói, vừa dứt lời, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một trưởng hướng Dương Nguyên Trung trùng kích đi qua, nương theo có một tiếng đinh thai nhức góc long âm, hùng hồn trưởng lực ở toàn bộ đại sảnh bành trướng khuấy động, kinh phong quân vũ, chỗ đến, đại sảnh mặt đất từng khúc bạo liệt, sàn nhà bị tung bay. Giáng Long thập bắt trưởng, Dương Nguyên Trung hai mắt trợ to, trưởng lực của đối phương quá hùng hậu, nếu như hắn không tránh, tuyệt đối sẽ người bị thương nặng, nhưng hắn lại cảm thấy mình áp chế lấy tô ly, cái này tiếu lạc không có khả năng hạ tử thủ, tiếu lạc tay phải càng ngày càng gần kinh khủng, kia trưởng lực để cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều khuyết trương lên, hắn liền do dự đều không do dự nữa, lập tức bỏ qua tô ly hướng về một bên chuẩnn ra. Đồng thời hướng bên này nhìn quanh, cho rằng tô ly nhất định sẽ bị một trưởng này đánh thành thịt vụn, có thể để hắn không tưởng tượng được hình ảnh xuất hiện. Cái kia hùng hồn trưởng lực lại tiếp cận tô ly lúc đúng là giống sinh ra ý thức tự chủ tựa như chuyển biến, giống như dòng nước xiết dũng tiến thời điểm gặp một tảng đá lớn, hướng hai bên phân tảng hắn ra, Dương Nguyên Trung lão bà linh vị nháy mắt vỡ nát. Tiếu lạc chiêu này kháng long hữu hối trực tiếp đem tô ly tính cả cái ghế ôm vào trong lòng, sau đó lại như một trận gió nhanh chóng về tới vị trí cũ, cùng dương nguyên trùng kéo dài khoảng cách. Tiếu lạc đem chói chặt tô ly dây thừng kéo đứt, đem nàng đẩy tới phía sau mình, không lạnh không nóng dặn dò, đứng ta phía sau. Tô ly kinh ngạc nhìn bóng lưng của người đàn ông này, trong mắt tràn đầy kỳ lạ cùng kinh ngạc. Vừa mới ra hỏa này xử chính là cái gì? Võ công sao? Là dáng long thập bắt trưởng? Trên đời thật sự có môn võ công này. Giờ khắc này, tiếu lạc tại nàng hình tượng trong lòng lập tức trở nên cao lớn đứng lên, nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến tiếu lạc hội cường đại như thế, có như võ hiệp trong phim ảnh loại kia vô cùng kỳ diệu võ công. Tại kinh ngạc qua đi, nội tâm chính là hiện lên một cô ấm áp, có một loại bị á hộ cảm giác. Dương Nguyên Trung lúc này lấy lại tinh thần, mắng, danh con, khó trách người dám lớn lối như vậy, nguyên lai là ị vào biết môn công phu này. Ngươi không phải cũng ủy vào biết liệt hỏa trưởng mới dám phách lối như vậy sao? Tiếu lạc lạnh giọng cười nói. Ngươi điều tra qua ta. Dương Nguyên Trung thần sắc trì trệ. Tiếu lạc không có trả lời vấn đề này, mà là mắt nhìn Dương Hoành Trí rêu rêu nói, con của ngươi dùng tiền gọi người muốn phế bỏ ta, hắn nói không phế bỏ ta hắn liền đi ăn, cức, ta giúp hắn thực hiện lời của mình, chỉ là không nghĩ tới hắn sức thừa nhận kém như vậy, đều biến thành kẻ ngu. Nghe nói như thế hời hợt lời nói, Dương Nguyên Trung khỏe miệng mánh liệt kéo ra. Giận không kèm được nói: "Hoát con, lão tử muốn mạng của ngươi." Chỗ nào còn có thể nhịn xuống, hổ gầm một tiếng, liền hướng Tiếu Lạc dậm chân cuồng tiến lên. Liệt hỏa trưởng không phải thật có liệt hỏa, mà là vận khí trong tay tâm, mỗi một trưởng đều ẩn chứa phá hủy địch nhân nội lực ý thế, hơn nữa hội sinh ra cháy hiệu quả, nên tên là liệt hỏa trưởng. Vẹn. Chương 455: nội chiến. "Mệnh của ta, ngươi nếu không đi." Tiếu Lạc thân thể như tơ liễu giống như vặn vẹo né tránh, ánh mắt dần dần lạnh lùng hai tay huy động, cứng rắn thế tiếp chiêu. Dương Nguyên Trung cùng mánh thế công đột nhiên tăng cường, cùng phong bạo vũ giống như đổ xuống mà ra liệt hỏa trưởng để cho trong không khí sinh ra một cỗ cháy mũi. Quá nhanh, thế công như gió. Toàn bộ đại sảnh đều quanh quẩn một cỗ cương phong, như thú giống như gào thét, rung động tâm thần. Tô Ly dần dần trừng to mắt cái to nhỏ miệng, kinh ngạc nhìn cái kia hai đạo cơ hồ dây dưa đến cùng một chỗ bóng người, cho dù là thân ở 4-5 mét có hơn. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia sợ hết hồn hết vía quyền trưởng đối hoành. Gia hỏa này đến cùng là ai? Dương Nguyên Trung lại là người nào? Chỉ sợ kỹ năng đặc biệt trong phim Võ Hiệp cũng không có loại này đánh vào thị giác đến rung động A. Nàng kinh hãi phi thường, hôm nay thấy, phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận thức, nguyên lai trên đời này thật sự có võ lâm cao thủ loại tồn tại này. Cái kia hai tên người áo đen thấy tình huống không đúng lắm, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó cùng nhau hướng tô ly xuất thủ. Bọn họ không thể mạo hiểm, chỉ có đem nữ nhân này một mực khống chế trong tay, mới là 100% phần thắng. Bọn họ sâm bạch thủ giống như là âm u quỷ trảo, mang theo một cỗ khí tức âm sâm chụp vào tô ly cổ. Có ý đồ với nàng, các ngươi cũng sướng. Tiếu lạc quất lệnh, đẩy lui Dương Nguyên Trung, ngược lại nhanh chóng chặn đường hai cái này tên người áo đen, cuốn bánh thân thể giống như xe lửa gào thét, cuốn cuộn sát ý bao phủ hai người này, cương mãnh lực lượng điên cuồng tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ trong đó một tên người áo đen trực tiếp bị vòng đá mũi chân đánh nát xương sườn, bán trụm xương vỡ mang theo gai nhọn cùng lực lượng khổng lồ ở tại trong thân thể một trận tán loạn, giống như là súng bắn đạn ghém tạo thành hiệu quả, mất máu khống, sinh mệnh như vậy kết thúc. Đụng trúng một tên khác người áo đen, hai người cuốn quít lấy nhau cộng đồng bay ra, trọng trọng rớt xuống đất. Một chiêu đắc thủ, Tiểu lạc dậm chân côn hướng, giống một đầu mánh hổ giống như nhào tới. Người áo đen kia cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, không chút nghĩ ngợi, trở tay chống đỡ mặt đất giống như một dạng tứ chi cùng sử dụng sát mặt đất nhanh chóng lùi về phía sau bốn năm bước sau hai chân mánh liệt đập đất mượn nhờ cỗ này bắn ngược lực đạo xoay người mà lên bên hông ngân nguyệt loan đao thuận thế bổ ra lưỡi đao lạnh lẽo nhanh như thiểm điện chém vào mà ra liền không khí đều bị chém ra tiếng vang tiếu lạc có thể hoàn toàn hiểu rõ đêm hôm đó chết tại đây hai tên người áo đen trong tay giã lang xe ruồng đội thành viên một đao đem người cho chém thành hai khúc đủ để chứng minh hắn lực sát thương đáng sợ Thân thể của hắn mặc dù đi qua hệ thống cải tạo, người bình thường đao chặt đều không thể quá mức thương tới đến hắn, nhưng Hắc Y nhân kia hiển nhiên không tại người bình thường hàng ngũ. Thân thể một bên, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi thanh này ngân nguyệt luân đao, bàn tay bút đi rắn chườn dọc theo thân đao, cường thế gần sát người quần áo đen ngực. Đáng sợ trường lực để cho Hắc Y nhân kia ánh mắt đột biến, cả kinh tê cả da đầu, hoảng hốt tránh lui. "Mạt con, để mặc lại." Lúc này, Dương Nguyên Trung bạo giống, huy động trường ảnh mang ra vô cùng khí tức. Ngang nhiên trùng kích đi lên. Tiếu Lạc động tác hơi dừng lại, người áo đen vì vậy mà tránh thoát một kiếp, lão đảo rút lui, Tiếu Lạc quay người, không chút nào chênh tránh, nương theo một tiếng long âm, cứng chọi cứng đánh ra một chưởng. Liệt Hỏa trưởng cùng dáng Long Thập Bát trưởng chạm vào nhau. Oen. Núi kêu Biển gầm lực lượng quét sạch hai tay, hai người mặt đất dưới chân hướng về bốn phía từng khúc bạo liệt, mênh mông đại lực ở toàn bộ đại sảnh chấn động, phảng phất đất rung núi chuyển, đã xảy ra trung địa cấp địa chấn động dạng. Cái này Cái này, Tô Ly vừa lui lại lui, đã thối lui đến nơi hẻo lánh chỗ, nàng hoàn toàn bị trước mắt cái này điên cuồng trùng kích chấn động phải trợn mắt hốt mộm, tim đập rộn lên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao sẽ tin tưởng cái thế giới này tồn tại dạng này một đám đáng sợ võ lâm cao thủ, mà nàng trên danh nghĩa trưởng phu thế mà là thuộc về hàng ngũ này, vẹn vẹn từ dương nguyên Trung cùng tiếu lạc trên người phun trào đi ra giống như chân thực tồn tại sắc ý, liền để nàng cảm thấy ra đầu. run run lên, rẩy lại là một tiếng trầm muộn nổ vang, Tiếu lạc cùng Dương Nguyên Trung đảo ngược bắn ra, Tiếu lạc triệt thoái phía sau hai, ba bước đình chỉ, mà Dương Nguyên Trung lại như như đạn pháo bay ra về phía sau, hướng hắn thê tử lúc đầu đã vỡ nát không chịu nổi Linh Vị ngã đập tới, Linh Vị hoàn toàn tan vỡ, mảnh gỗ vụn cùng bụi đất lăn xuống đầy đất, sương mù sám mông lung, một cỗ bỏng cảm giác sông lên đầu, Tiếu lạc cúi đầu xem xét, bản thân mới vừa rồi cùng Dương Nguyên Trung đối với bàn tay phải cháy đen một mảnh, lòng bàn tay da thịt đã thành hỗn trạng cháy khét mùi rất là gây mũi. Cùng lúc đó, thể nội nội lực tán loạn, ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế. Cái này khiến hắn chăm chú nhíu mày. Hắn biết rõ đây là Dương Nguyên Trung liệt hỏa trưởng công lao. Ái da, dữ tợn giống to nổ vang, bùi đất trong xương mù Dương Nguyên Trung vỡ ra, toàn thân là bùi đất, khoe miệng lưu lại một vòng vết máu, nhưng hắn thần sắc điên điên, chết cắn nhỏ máu răng cửa, giống như cuồng hướng giả thú, cường thế gần sát tiếu lạc, liệt hỏa trưởng lôi cuộn sóng dữ vô bờ chi thế hung hàn hướng tiểu lạc ngược đánh ra tới. Đột nhiên một cỗ giết chóc ý niệm tại ở sâu trong nội tâm bành trướng kích phát, Tiếu Lạc hai con ngươi trở nên như máu màu đỏ tươi, sát khí ngập trời cuộn cuộn đung đưa ra. Lao thất phu, huyết sát gào thét tại trong cổ họng quay cuồng, Tiếu Lạc đột nhiên bạo khởi, nắm nắm thiết quyền lấy lôi đình chi thế bạo hiểu trùng kích, tinh chuẩn chặn đường Dương Nguyên Trung liệt hỏa trướng. Bành! Bạo ngược lực lượng lấy vô cùng uy thế đối hoành, tiếp theo hướng hai người quét sạch. Phốc! Xên xệt máu tươi bật miệng phun ra, điên cuồng Dương Nguyên Trung thân thể cự chiến lúc này xoay tròn lấy hướng về phía sau quăng bay ra đi đem hậu phương lấp kín thật dày vách tường đụng ra một cái đại lỗ thủng vách tường đằng sau là trong một phòng khác gạch đá rơi là tả trên đất cát bụi bay lên tiểu lạc ngụm lớn thở hổn hển đỏ thắm con ngươi chậm rãi khôi phục lại sự trong sáng ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa thân thể là không nhận bản thân không chế giống như có một cái khác linh hồn ở tại trong thân thể mình giết chóc khát máu tàn bạo nhiễu loạn lấy tinh thần của hắn Chẳng lẽ đó mới là bản tính của mình? Tiếu Lạc có chút thất thần. Nhưng vào lúc này, tên quần áo đen kia thừa dịp quay người nhanh chóng lấn đến gần thân đến, nhưng hắn vì Tiếu Lạc trên người lệ khí chấn nhiếp, tại còn không có đến gần vừa đủ khoảng cách lúc liền nhanh chóng đánh ra một đao. Xoẹt xẹt. Một đao kia tại Tiếu Lạc trên lưng vạch tìm tòi một đường thật dài miệng máu, máu tươi rơi, huyết nhục văng tung tóe. Nguyên bản kiềm chế đi xuống giết chóc ý niệm như núi lửa giống như phun trào, đôi mắt toàn màu đỏ tươi, Tiếu Lạc trở tay chính là một trưởng giống một tiếng âm trầm bén nhọn long âm vang lên, nguyên công trưởng lực giống như như mưa rông gió bao hướng người áo đen quét sạch. phúc người áo đen tựa như trong báo diều đưa dây, thân thể không bị khống chế hướng về phía sau ném đi, như dương nguyên trung giống như phun ra ra một ngụm máu tươi. Tiếu lạc sắc mặt lạnh lùng, như thú cuồng hướng đuổi kịp hắc y nhân kia ném đi tốc độ, lấy chân trái làm trụ, thân thể cường thế xoay chuyển, vung lên đùi phải giống như là trật tự hàn thiết giống như đảo qua hư không, hung hăng quất vào hắc y nhân kia ngược vốn là hướng về phía sau ném đi, bị cái này co lại đá, người áo đen bị mất mạng tại chỗ. Tốc độ tăng lên, như như đạn pháo bay ra đại sảnh, phù phù một tiếng rơi xuống vào dinh thự trước nhân tạo trong hồ. Bèn chương 456 thả ta xuống liệt hòa trường, gạch đá bắn tung tóe, cắt đất phi dương, đánh vỡ một bức tường vách tường dương nguyên trung ngoan cường vỡ ra, cứ việc vết thương chấm chết, cứ việc toàn thân đấm máu, có thể khí tức trên thân lại càng thêm âm trầm khủng bố, mặt mũi khỏe mắt vô cùng dữ tợn. Đối với Tiếu Lạc sát y giống như thực chất hóa đồng dạng, giống như là từng đạo lạnh như băng lưới đao, theo hắn liệt hỏa trưởng cùng nhau hướng Tiếu Lạc trùng kích đi qua. hừ Tiếu Lạc giữa mũi miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, trong phút chốc xuất hiện ở năm bước bên ngoài, nhỏ không thể thấy đỉnh trệ sau đó mới độ động thủ, các loại dương nguyên trung lấy lại tinh thần lúc, phát hiện hắn đã tới phía sau mình. Trong góc nhìn tô ly trong lòng xuất hiện một vòng sợ hãi cảm xúc, Tiếu Lạc tốc độ di chuyển nhanh đến mức để cho nàng thấy không rõ lắm Như là một loại quỷ ảnh giống như phiêu động, nhìn như châm chạm, lại trong nháy mắt xuất hiện ở mặt khác phương vị, liền cùng thuấn di tựa như. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn không phải tới từ cống thành phố dưới đáy một cái tiểu sơn thôn sao. Làm sao sẽ có được như thế năng lực khó tin? Trong bất chi bất giác, tiếu lạc trong mắt của nàng có một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nam nhân này cho tới nay biểu hiện ra đồ vật một lần lại một lần trùng kích rung động tâm linh của nàng. Dương Nguyên Trung cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn dù sao khác hẳn với thường nhân. Sống chết trước mắt, cấp tốc hoàn hồn, trong tiếng giống giận dữ quay người trùng kích, uy lực cương mãnh liệt hỏa trưởng như kinh lôi ẩm vang xuất kích. Bành! Kích liệt quyền trưởng trùng kích đột nhiên bộc phát, so với vừa rồi bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh, Giang giác! Giang giác! Một cỗ đại lực phản chấn trở về, Dương Nguyên Trung cánh tay phải xương cốt từng khúc bạo liệt, đau tê tâm liệt phế sở quét sạch toàn thân, Dương Nguyên Trung kêu thê lương thảm thiết lấy lui lại. Ngươi chỗ ủy lại liệt hỏa trưởng phế Lãnh ngạnh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở dương Nguyên Trung sau lưng, dương Nguyên Trung ngẩng đầu, phát hiện nguyên bản ở phía trước vị trí tiếu lạc biến mất không thấy gì nữa, cái này tất nhiên là tới đến phía sau của hắn. Dung mình, tên bắt con này chuyện gì xảy ra? Làm sao có được kinh khủng như vậy tốc độ? Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thối lui thân thể sát dừng lại, lần thứ hai quay người tay trái xuất kích. Nhưng mà, tả trường hung ác trụt về phía sau lưng lúc không có ra sức điểm, giống như là hướng về phía hư không vỗ một trường không có bất kỳ cái gì ra sức cảm giác. Phúc. Như U Linh đã đi tới hắn bên người Tiếu Lạc, song chảo từ trên cao đi xuống, thẳng đến tay trái, sắc nhọn chảo phong giống như xác định vững chắc giống như khảm vào Dương Nguyên Trung mu bàn tay phần tay. Sau đó lại thuận thế hướng trên cánh tay vừa mới rồi, bốn đạo sâu đủ thấy xương miệng máu đột nhiên xuất hiện, nồng đậm máu tươi phun tung tóe mà ra, to lớn đau đớn để cho Dương Nguyên Trung kêu thảm thiết không thôi. Tiếu Lạc phát ra cười lạnh một tiếng, móng nuốt giống rắn một dạng sờ đến cổ. Năm ngón tay chăm chú chế trụ, sau đó cường thế hướng trên mặt đất một nhấn. Vô Dương Nguyên Trung gãy cùng mặt đất tới một va chạm kịch liệt, đất đá tung tóe, cát bụi tràn ngập, kiên cố mặt đất trực tiếp bị va chạm ra một cái hố to. Tiếu Lạc buông hắn ra, đứng thẳng người, cúi đầu lãnh đạm liếc nhìn hắn. Tiểu, tể, tử. Dương Nguyên Trung người bị thương nặng, miệng mũi chảy máu, hơn nữa giờ phút này con ngươi đỏ thắm Tiếu Lạc cũng làm cho hắn phát ra từ trên linh hồn sinh ra một cỗ run rẩy. Có thể vừa nghĩ tới con trai mình dương hoành chí là bị người này mạnh mẽ bức thành đồ đẩn, hắn liền giận không kềm được, cắn hai hàng sớm đã nhuôn màu răng, hung tợn trừng mắt tiếu lạc. Tiếu lạc hướng hắn âm lánh cười một tiếng, sau đó cách không trộm tới một tấm kiểu Trung Quốc ghế sofa, gỗ thật chế tạo ghế sofa nặng đến hơn 200 cân, tiếu lạc trực tiếp làm chảy gỗ dùng hướng dương nguyên trung đầu nện xuống. Tàn nhẫn, quyết đoán, không lưu tình chút nào. Chẳng. Kiểu Trung Quốc ghế sofa chia 5 xe 7. Hóa thành vô số gô vụn mảnh bắn tung tóe. Dương Nguyên Trung ra chọc thịt bong, đầu máu thịt bé bét, bị nặng như vậy kích một lần kéo dài hơi tàn đến chỉ còn lại có một hai ngụ khí. Tiếu Lạc lại một chưởng vỗ tại đầu của hắn, hóa công đại pháp khởi động. Dương Nguyên Trung nội lực liền cùng thoát hơi bóng ra, tựa như từ hắn lô thay, miệng mũi cùng trên người thiên thiên vạn vạn trong lỗ chân lông tiết lộ, đã mất đi nội lực trèo trống. Dương Nguyên Trung ngẹo đầu, không cam lòng ngất đi. Cái này, To Li cả kinh trợn mắt hốt muộn, ánh mắt tại rung động kịch liệt. Nàng không phải không gặp qua máu tanh như thế hình ảnh, có thể cái kia vẹn vẹn tại TV trên màn hình, hoặc là đây chẳng qua là nàng đang quay đùa giỡn, tại trong hiện thực sinh hoạt vẫn là lần đầu, hơn nữa toàn bộ đại sảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, đồ dùng trong nhà đều bị đập hủy, quả thực giống như là tao ngộ địa chấn một dạng, nàng thực sự không thể tin được đây chính là từ người tay không tốc sát chiến đấu qua sau tạo thành. Đi thôi. Tiếu Lạc lúc này đi tới bên cạnh nàng, con mắt khôi phục lại sự trong sáng, trắng đen xen kẽ, thâm thúy như bầu trời đêm. Hắn chủ động dắt Tô Ly thủ, mang nàng rời đi. Không biết là không phải quá qua rung động hoặc là bị hôm nay thấy dọa sợ, Tô Ly mới vừa bước động hai bước vốn nhờ trên đùi bất lực mà quẳng xuống mặt đất, may mắn có Tiếu Lạc đỡ lấy nàng. Tiếu Lạc không nói hai lời, không cho phép Tô Ly cự tuyệt, trực tiếp liền đem Tô Ly lấy ôm công chúa phương thức đem Tô Ly bế lên. Tiếu Lạc. Tô Ly gương mặt đỏ dựng rực, xấu hổ nhìn xem nam nhân. Có đôi khi, không cần gượng chống ăn mặc kiên cường. Tiếu Lạc tối đầu bình thản nhìn nàng một cái. Sau đó liền hướng đại sảnh đi ra ngoài Tô Ly càng làm hại hơn xấu hổ Liền mang thai đều đỏ Bất quá tiếu lạc lời nói xúc động nội tâm Của nàng mẫn cảm nhất cây kia thần kinh Đúng vậy, nàng cũng không có như vậy Kiên cường, tương phản Nhiều khi nàng còn rất yếu đuối Sở dĩ kiên cường là vì không bị người khi dễ Bị tiếu lạc ôm Giống như là một chiếc tại trên đại dương Bao la trải qua sóng gió thuyền về tới cảng Có một loại không rõ cảm giác an toàn Trăng lưới liềm cong cong Thông hướng Bắc Đức Sơn Trang bên ngoài đường nhỏ tham thảm, đèn đường ánh đèn em ái tung xuống, rơi xuống pha tạp bóng cây. Ngẫu nhiên, có không biết tên tiếng côn trùng đều từ trong bụi cỏ truyền ra, tăng thêm Sơn Trang ban đêm yên tĩnh. Trên lưng ngươi tổn thương có nặng lắm không? ấp ủ thật lâu, tô ly rốt cục nhẹ giọng mở miệng hỏi. Không sao. Tiếu lạc tiếp tục đi tới, lắc đầu hồi đáp, sau đó mắt nhìn gương mặt của nữ nhân, nhưng lại ngươi, Sau khi trở về phải dùng nước lạnh nhiều thoa thoa, đối với người dạng này mình tinh mà nói. Trên mặt nếu là lưu lại dấu vết sẽ không tốt. Tô Ly theo bản năng lấy tay che cái kia nửa bên mặt, khuôn mặt đỏ ửng càng hơn mấy phần. Nàng chuyển đổi đề tài, võ công của ngươi. Học, khi còn bé trong nhà đi theo trong thôn một cái lao già điên học. Tiếu lạc xuất ra lúc trước lắc lư cổ thiến lâm lời tiếp lấy qua loa tắt trách Tô Ly. Tô Ly hỏi, trên đời này thật có võ công cái này thuyết pháp? Có. Tiếu lạc cấp ra cái câu trả lời khẳng định. Sau đó một đường không nói chuyện. Có lẽ Tô Ly là đang tiêu hóa hôm nay chứng kiến hết thầy. Đi tới sơn trang trước cửa, thấy được tiêu rên khắp nơi áo đen cảnh vệ, Tô Ly lần thứ hai kinh ngạc hỏi ra lời, là ngươi làm. ân Tiếu lạc gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đáng sợ? Tô Ly kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi Tiếu lạc ứng phó dương nguyên trung ba người hình ảnh liền không dét mà run, tay không tất sắt cũng có thể như vậy huyết tinh tàn nhẫn, nàng theo bản năng nhẹ gật đầu, cho rằng thanh âm không thể nghe một giọng nói ân Cái kia cho ngươi một cái đề nghị, chúng ta ngày mai sẽ đi kết thúc loại này không minh bạch quan hệ đi. Đại lộ chỉ lên trời, cắp đi một bên. Tiếu lạc mỉm cười nói. Được nghe lời này, tô ly trong lòng run lên, nguyên bản đối với tiếu lạc dâng lên hảo cảm lập tức tiêu tán. Sau đó chính là không rõ sinh khí, vì tiếu lạc thái độ cảm thấy sinh khí. Thả ta xuống. Nàng không vui cắn môi đỏ mọc nói. Vẹn. Trưng 457, nhìn thấy mà giật mình. Tiếu lạc nhíu mày, không biết nữ nhân này bị thần kinh à. Ngươi xác định mình có thể đi. Thả ta xuống. Tô Ly môi đỏ cắn chặt, ngữ khí tăng thêm mấy phần, nàng chịu không được nam nhân này xa lạ kia ánh mắt, tự nhận là rút ngắn điểm khoảng cách, lại không nghĩ rằng hai người vẫn là như vậy có khoảng cách cảm giác, còn nói phải kết thúc quan hệ của hai người, nếu không phải là nhìn xuống, nàng không phải tại gia hỏa này trên người hung hăng cắn một cái không thể. Tiếu lạc không nói, đem nàng buông xuống, trong lòng tối thầm nói một câu không hiểu đâu. Tô Ly tức giận hướng Sơn Trang bên ngoài đi vài bước Rồi lại tựa như là nghĩ đến cái gì dừng lại, sau đó bẻ tới, đi tới tiếu lạc sau lưng, đợi nhìn thấy tiếu lạc trên lưng đạo kia xúc mục kinh tâm vết thương lúc, thân thể của nàng một trận lay động, âm thanh run rẩy nói nói, ngươi mới vừa nói không sao, liền, liền là không sao. Vết thương dài đến hơn 30cm, giống như là bị giã thú lợi trào xe rách đi ra đồng dạng, máu thịt bé bét, cái này sao có thể không sao đâu. Ngươi loạn sinh cái gì mạnh? Tô ly run rẩy hướng tiếu lạc hô to. Nguyên bản trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đỏ một vòng Nước mắt trong suốt ở bên trong đảo quanh Không nói ra được đau lòng Dù sao nam nhân này là vì cứu nàng mới bị thương à Thật không có việc gì Tiếu lạc can ủi Liên vết thương đạn bắn đều chịu qua Điểm ấy vết thương ra thì không có gì quan trọng Hắn đều lười nhác tốn hao tích phân đi chữa trị nó Nhớ lại đến liền tự mình xử lý băng bó một chút Qua mấy ngày liền có thể khỏi rồi Nhìn xem tô ly trong mắt nước mắt Hắn không khỏi cảm thấy rất ngờ vực Nữ nhân này bởi vì bản thân rơi lệ. Cảm giác rất là khó có thể tin. Tô Ly không nói hai lời, đi thẳng tới trên mặt đất một vị áo đen cảnh vệ nơi đó, đem điện thoại di động của hắn từ trong túi quần lục xoát ra, sau đó bấm 120 cứu hộ điện thoại, đem Tiếu Lạc tình huống đại khái nói một lần, lại đem địa chỉ cáo chi. Người kêu xe cứu thương. Tiếu Lạc hỏi nàng. Tô Ly hít mũi một cái, đem trong hốc mắt nước mắt cho nghẹn trở về. Ngươi thụ như vậy thương nặng, không gọi xe cứu thương có thể làm. Ngươi sẽ không sợ thân phận lộ ra ánh sáng? Nếu là những bác sĩ kia gặp lại ngươi bồi một cái nam nhân đi bệnh viện, ngày mai liên quan tới ngươi mặt trái tin tức sợ là sẽ phải bay rời trời." Tiếu Lạc lắc đầu cười nói. Tô Ly ngẩn người, nàng nhưng lại không nghĩ đến xa như vậy, đây đúng là một vấn đề lớn, có thể nghĩ đến đây cái nam nhân sau lưng đeo vết thương, nàng liền cắn răng nói, "Vậy liền để nó bay rời trời." Ân. Tiếu Lạc kinh ngạc nhìn nữ nhân này, tại ánh trăng chiếu xuống, gương mặt của nữ nhân mặt ngoài phảng phất có một tầng nhàn nhạt, nhạt thánh khiết khí tức. Cái kia như mươi bóc vỏ trứng gà bạch giống như da thịt, cái kia dài nhỏ hơn nữa trong suốt đôi mắt, cái kia sung mãn bạch ngọc tựa như cái chán. Không một không giống như là thượng đế tinh điều tế chắc đi ra tác phẩm nghệ thuật giống như làm cho người mê muội. Hắn thật bất ngờ Tô Ly sẽ nói ra lời nói này, hắn căn bản không biết mình lúc nào tại người nữ nhân này trong suy nghĩ trở nên trọng yếu như vậy, còn là nói chỉ là bởi vì hôm nay hắn xuất hiện ở đây đem nàng cấp cứu. Được rồi, chút thương thế này thực không có gì đáng ngại. Tiếu lạc đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó tại tô ly mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, tô ly tựa như tô tiểu bối đồng dạng đã ngủ mê man, đổ vào trong ngực của hắn, hắn cũng không hy vọng nữ nhân này bởi vì chính mình mà mất đi minh tinh vinh quang, lâm vào công chúng nghị luận trong vòng xoáy đi. Ôm lấy tô ly, ung dung không vội đi ra Bắc đức Sơn trang. Cự tư dĩnh vừa lúc mang theo cảnh, xem xét chạy tới, gặp tiếu lạc ôm tô ly đi ra, sự ác độc của nàng hung ác nhói một cái. Theo bản năng mắt nhìn beo tại trên cổ tay phải cái viên kia vòng tay, sau đó đem cỗ này phức tạp cảm xúc cho ức chế xuống dưới, tiến lên đón, cung kính hô, Tiếu lạc tiên sinh. Cái mũi người thấy một cỗ mùi máu tươi, cẩn thận tra xét Tiếu lạc một phen, phát hiện Tiếu lạc sau lưng đeo vết thương, tâm thần không khỏi run lên. Ngài, ngài bị thương? Không quan trọng, vết thương da thịt mà thôi. Tiếu lạc khẽ cười nói, nơi này liền nhờ ngươi, lần này không thế nào giết người, bọn họ phần lớn còn sống. Nếu như không phải là bởi vì cơ tư dĩnh phía trước căn dặn, còn có chính là tô ly tại hiện trường, hắn chỉ sợ cũng tại trong sơn trang đại khai sát giới. Nghe được chung quanh những cảnh đó, xem xét trận trận kinh hãi, ta đi, liên sát người loại sự tình này đều nói đến mức dị thường nhẹ nhõm, ns NSA liền ngư bức. Liền có thể không nhận pháp, luật ước thúc. Đương nhiên, những vấn đề này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, dù sao trong lòng bọn họ cũng thoải mái lấy, cái này ns NSA đúng là ngư bức à, dám gây sự. Cho ngươi trên đầu quan cái phản, quốc tạc tiên tuổi, lượng ai cũng biết chịu không nổi. ân yên tâm đi, dương nguyên trung phạm bắt cóc tội, hắn lại nhận quả báo trừng phạt. Cơ tư dĩnh gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta đi trước. Tiếu lạc có thể không muốn tiếp tục ngưng lại ở nơi này, dù sao sau lưng đeo vết thương vẫn là muốn tranh thủ thời gian xử lý nha. Tiếu lạc tiên sinh đợi một chút. Cơ tư dĩnh từ trong ngực xuất ra một cái tinh xảo bình nhỏ, có chút giống cổ đại trang dược dụng cái chủng loại kia Đây là trong cục nghiên cứu kim xăng dược, đối với vết thương da thịt rất có tác dụng. Tiếu lạc ôm tô ly, đang không xuất thủ, cơ tư dĩnh liền trực tiếp nhét vào hắn trong túi quần thích đáng cất kỹ. Tạ ơn. Tiếu lạc gật đầu thăm hỏi. Tiếu lạc tiên sinh không cần khách khí. Cơ tư dĩnh nói. Tiếu lạc không lại nói tiếp, ôm tô ly chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Xem ra, là ta hiểu lầm. Cơ tư dĩnh trên mặt lộ ra một vòng vẻ cô đơn, túi đầu nhìn xem vòng tay tự lẩm bẩm Đây là tiếu lạc tiên sinh mẫu thân đưa cho ta, tiếu lạc tiên sinh nhất định là bởi vì cảm thấy không thích hợp mới không muốn trở về, cơ tư dĩnh á cơ tư dĩnh, ngươi thật hồ đồ a Nhìn xuống lòng chua sót, vội ho một tiếng điều chỉnh một lần cảm xúc, mang những cái này cảnh, xem xét bước vào bắc Đức Sơn Trang. Tiếu lạc trở lại tinh nguyệt loan lúc sau đã là hơn 2 giờ sáng, tô tiểu bối nha đầu kia tại ngu ngơ chìm vào giấc ngủ, la bình hương hoang mang lo sợ, còn cứ gọi điện thoại thông chi cho tô ly người đại diện xài trí anh. họ tiêu Ngươi đem Lily li cho thế nào? Sai Trí anh đối với Tiếu Lạc một mực liền còn có nồng nặc địch ý, lúc này gặp Tô Ly Mê man tại Tiếu Lạc trong ngực, lập tức liền lệnh lùng quát. Tiếu Lạc lệnh lùng nói, nếu như không có người dạy ngươi làm như thế nào lễ phép nói với người mà nói, ta không ngại dạy dỗ ngươi, Tô tiểu thư như vậy có tố dưỡng, nàng người đại diện lại là một cái sớm đến thời mãn kinh lão bà, thực sự là thật đáng buồn. Ngươi? Sai Trí anh lập tức bị sặc đến nói không ra lời, tức giận đến là một Phật Thăng Thiên hai Phật xuất thế. Thời mãn kinh ba chữ này, quả thực giống như là ba thanh đao nhọn cắm ở trong trái tim của nàng. Tiếu lạc mặc kệ nàng, ôm tô ly thẳng đi đến lầu hai phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên mềm mại trên giường lớn. La Bình Hương cùng xài trí anh đều thấy được hắn sau lưng đeo tổn thương, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bị thương nặng như vậy, hắn thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một lần. Còn đem Lily li, tỷ cho mặt không đổi sắc ôm trở về, thân thể của hắn là làm bằng sắt hay sao? Hai người đều phi thường chấn kinh. Làm Tiếu Lạc đi xuống lúc, xài trí anh nào còn dám dùng lời trói tai hận hắn. "La tiểu thư, Tô tiểu thư cùng tiểu bối liền nhờ ngươi chiếu cố." Tiếu Lạc căn dặn một tiếng, sau đó mở cửa cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. "Bèn. Chương 458: Dư luận nguy cơ. Thần bí, cường đại, làm bằng sắt thân thể." Tại La Bình Hương trong suy nghĩ, Tiếu Lạc từ đó nhiều cái này mấy hạng nhãn hiệu. Tiếu Lạc trở lại bản thân nhà trọ về sau, liền lập tức rửa sạch một lần vết thương. Sau đó sức lên kim sa dược. Thuốc này hiệu quả thật đúng là không tệ. Sức lên về phía sau, liền hình như có một cái bàn tay ôn nhu đang nhẹ nhàng đuốt ve miệng vết thương của hắn, thanh thanh lương lương, sự thoải mái nói không nên lời. Hắn ngồi xếp bằng, định thần nhập định, dịch cân kinh liền vận chuyển lại, chân khí theo quanh thân kinh mạch tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Dịch cân kinh cường đại không gần như chỉ ở tại cường hóa thân thể, còn tại ở nó có thể tăng tốc nội thương cùng ngoại thương tốc độ khôi phục Tiếu lạc một đêm không ngủ có thể ngày thứ hai hắn tinh khí thần như thường rất tốt, sau lưng đeo vết thương đã vẩy, chỉ cần không làm kịch liệt vận động liền sẽ không lại vỡ ra, không hơi ba ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lúc này, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Ngủ mê suốt đêm tô ly xông vào, nàng biết rõ cửa mật mã, muốn vào đến tự nhiên liền có thể tiến đến. Nàng không có thay quần áo, vẫn là tối hôm qua cách gắn mặc, hiển nhiên là vừa tỉnh dậy liền vô cùng lo lắng chạy tới, nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc trắng đoán lộ ra xinh đẹp tuyệt trần phần cổ mang theo một chuỗi tinh tế bạc kim vòng cổ ôn nhuễn nhí nhã trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt viết đầy sơn ruột tô tiểu thư ngươi cái này vào cửa không gõ cửa thói quen là thật không tốt lắm vạn nhất ta trần trụi thân thể ngươi xuống tới đây không phải là sẽ rất xấu hổ Tiếu lạc đem đã xuyên qua một nửa áo sơ mi trắng triệt để mặc vào sau đó không nhanh không chậm hệ nút thắt tô ly mấy bước chạy tới nghiêm túc nói thải quần áo Tiếu lạc sững sờ trong chốc lát liền nói ra không cần thoát Thương thế của ta đã không có gì đáng ngại. Nhanh cởi quần áo. Tô Ly đến gần mấy phần, cái kia vệnh cao mũi ngọc tinh xảo cùng Tiếu Lạc khoảng cách không đến 10cm. Giờ khắc này hiển thị rõ nàng cường thế một mặt. Tiếu Lạc bất đắc dĩ, nữ nhân này là quan tâm hắn. Hắn cũng liền theo ý của nàng, đem quần áo một lần nữa cởi xuống. Tô Ly đi đến phía sau hắn, khi nhìn đến vết thương kia đã ngưng kết vài lúc, nàng nét mặt đầy kinh ngạc. Làm sao sẽ? tối hôm qua mới bị thương. Ta là người luyện võ. Năng lực khôi phục khác hẳn với thường nhân, ngoài ra còn có đặc chế kim xăng, dược, tổn thương đương nhiên tốt được nhanh một chút. Tiếu lạc không có chút rung động nào giải thích nói. Tô ly chậm nửa khắc mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nói, đã ngươi tổn thương không sao, vậy bây giờ liền cùng ta đi cục cảnh sát à? Đi cục cảnh sát? Tiếu lạc nhíu mày, nghĩ thầm, nữ nhân này còn muốn đem mình giao cho cảnh, xem xét hay sao? Đương nhiên phải đi, bác Đức Sơn trang một chuyện nhất định phải cùng cảnh. Xem xét nói rõ ràng, nếu như bị Dương Nguyên Trung ác nhân cáo trạng trước, cái kia thì khó rồi. Tô Lý nói, nguyên lai like là dạng này. Tiếu lạc nhẹ nhàng thở ra, nếu là làm lần người tốt còn không định nọn, vậy hắn liền thực sẽ rất im lặng. Không cần đi, tại ngươi mê man trong lúc đó, ta đã đi cục cảnh sát làm ghi chép, nói cho bọn họ chuyện từ đầu đến cuối. Dương Nguyên Trung bị cảnh, xem xét mang đi, hắn đem đứng trước một phần bắt cóc tội lên án. Người đã đi qua. Tô Lý có chút kinh ngạc hỏi. Ân, đi qua đi. Tiếu lạc gật gật đầu. Cái kia không sao. Ta đi về nghỉ. Tô ly quay người đi ra ngoài. Đợi một chút. Thế nào? Có việc. Đúng. Chính là tối hôm qua nói với ngươi kết thúc hai người chúng ta loại này không minh bạch quan hệ. Ngươi suy tính được thế nào? Tiếu lạc không nhanh không chậm nói ra. Ta và ngươi kết hợp căn bản chính là sai lầm. Ngươi cũng biết ta là một cái người như thế nào. Cho nên vẫn là kết thúc đi. Ngươi ta đều thu hoạch được tự do. Hơn nữa ngươi cũng đã nói. Đang đợi được thích hợp nam nhân lúc lại kết thúc phần quan hệ này, dù sao cuối cùng biết kết thúc, còn không bằng hiện tại liền kết thúc, ngươi xem. Ân. Ngươi thế nào? Nói xong vừa nói, phát hiện Tô Ly con mắt đỏ một vòng, Tiếu Lạc lập tức là trợn nhị hòa thượng không nghĩ ra. Ngươi chưa nghe nói qua cuối cùng giải thích quyền về phe tổ chức tất cả câu nói này sao? Tô Ly nhịn xuống nước mắt, cười lạnh nói. Tiếu Lạc sững sờ ở, trong đầu lập tức một vấn đề, có ý tứ gì? Nên kết thúc lúc ta tự nhiên sẽ kết thúc. Tại còn không có cho đến lúc đó trước, xin ngươi đừng lại nói kết thúc quan hệ các loại. Tô Ly vẫn hận ném câu nói tiếp theo đi thôi, tại xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt đó, nước mắt lại cũng không ức chế được từ đáy mắt trượt xuống, nam nhân này vì sao không minh bạch dụng tâm của nàng. Thực liên một chút đều không có cùng với nàng sống hết đời ý nghĩ. Kỳ thật tiếu lạc thật vẫn không phương diện này rất ngộ, sớm nói rõ với hắn tại gặp được thích hợp nam nhân lúc lại chủ động kết thúc phần quan hệ này, hắn như thế nào lại đối với Tô Ly có bất kỳ ý nghĩ xấu? Mặc dù tại tiếp xúc trong khoảng thời gian này có mấy lần như vậy tâm động, nhưng đều bị hắn trò xua tăng rơi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tốt à, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể đem cái trò chơi này chơi bao lâu. Lại là một ngày, inter bên trên đột nhiên sôi trào, bởi vì Tô Ly trên tin tức các đại truyền thông đầu đề. chấn Kinh, quốc dân nữ thần Tô Ly sớm đã người trưởng thành vợ. Tô Ly lừa gạt tất cả mọi người. Quốc dân nữ thần sau lưng nam nhân thần bí. Người sắt sụp đổ, nguyên lai like quốc dân nữ thần là gạt từng cái rõ ràng tiêu đề chiếm cứ tràn ngập đủ loại dân mạng inter không gian, càng ngày càng nhiều dân mạng tham dự thảo luận, từng cái truyền thông bình đại bình luận lượng vượt qua 10 vạn đầu, còn có các loại hồi phục sen kẽ trong đó. Tắm một cái ngủ đi, ngành giải trí chính là như vậy, rất nhiều minh tinh coi như thành ra bọn họ đối ngoại cũng là tuyên bố độc thân, thấy có lạ hay không. Nam nhân kia rốt cuộc là ai, đáng chết, hắn làm sao có tốt như vậy diễm phúc, mặt khác, ta phải ân cần thăm hỏi tiểu biên ngươi tổ tông 18 đời một lần. Vì sao không đem nam nhân kia mặt mũi đập rõ ràng, điện thoại di động của ngươi phân giải có như vậy lão? Nguyên lai tô nữ thần sớm đã gả cho người khác, thành nhân thế trời ạ, nàng lừa gạt tất cả chúng ta. Chỉ cần vừa nghĩ tới tô nữ thần nằm ở nam nhân khác dưới khố thân, ngâm, ta cở mở nở liền muốn cầm lôi, quản tại nhiều người địa phương dẫn bạo, trả thú xã, biết. Không tình yêu, lại cũng không nhìn nàng đóng phim kịch truyền hình, lại cũng không nghe nàng ca, từ đó phấn truyền đường. Trận này dư luận phong ba đối với tô ly ảnh hưởng trái chiều rất lớn, nàng mịp rô lọc gỉnh fan hâm mộ chú ý lượng chỉ thời gian một ngày liền từ 70 triệu rơi đến 50 triệu, hơn nữa số lượng còn tại kịch liệt trưởng, đồng thời mịp rô lọc gỉnh không gian bị đông đảo fan hâm mộ công chiếm, cũng là phát biểu đối với tô ly thất vọng lời bình. Sai trí anh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng tại tô ly trong căn hộ đi tới đi lui, la bình hương đồng dạng cháy bỏng vạn phần, trình diện còn có tô ly mâu thân vương nguyện Tĩnh cùng đệ đệ tô rực rỡ nghiệp. Muốn trở thành ngôi sao siêu hạng, đến từng bước từng bước trèo lên trên, một điểm một giọt tích lũy phan hâm mộ lượng, cần phải từ trên vị trí này té xuống, đó thật là quá dễ dàng. Trận này dư luận phong ba đã đối với tô ly tạo thành uy hiếp, rất có thể sẽ để cho tô ly trực tiếp từ thần đàn bên trên đến rơi xuống. Cái gì? Trương Tổng, ngươi sao có thể dạng này bỏ đá sung giếng, ly ly thế nhưng là công ty của chúng ta chủ của ta, uy, uy. Sai trí anh đem đã làm anh âm điện thoại di động ném qua một bên. Thất hồn lạc phách đối với Tô Ly nói ra, Ly công ty phương diện đến rồi tin tức, bảo là muốn giải trừ cùng ngươi tất cả hợp đồng quan hệ, tất cả truyền hình điện ảnh quay trụ, ca khúc thu đều sẽ mắc cạn, đây là quyết định của hội đồng quản trị. Vẹn. Chương 459, mang chạy. Giải trừ hợp đồng quan hệ. Cái kia ha không phải chính là bị khai trừ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a Vương Nguyễn Tinh tâm đầu hoảng sợ, nàng rất biết mình nữ nhi sở dĩ có địa vị bây giờ. Tất cả đều là hoàng phổ giải trí tập đoàn cho, rời đi công ty, Tô Ly liền sẽ giống một cái bị cắt đứt cánh phượng hoàng, không cách nào lại tại ngành giải trí đặt chân. Anh tỷ, ngươi có thể hay không hướng công ty Văn Mại để bọn hắn châm trước một chút a, tỷ ta không thể bị khai trừ, nàng nếu như bị khai trừ rồi, ta về sau liền không thể lại không tim không phổi qua phóng đẳng không kiểm chế được sinh sống. Tô sáng nghiệp cấp bách, bất quá hắn cấp bách lý do hết sức khiến người ta hận. Sai trí anh cùng trầm khuynh nghiên một dạng, đánh gáy lòng xem thường hắn. Cảm thấy hắn là tại kéo tô ly chân sau, nghe lời nói này, lúc đầu tâm tình liền không tốt nàng lập tức liền báo nổi, lạnh lùng quát, ngươi có thể hay không im miệng, còn ngại tình hình bây giờ không đủ loạn sao. Nếu như không phải xem ở tô ly phân thượng, nàng trực tiếp liền xưng hô tô sáng nghiệp vì phế vật. Tô sáng nghiệp rụt cổ một cái, mới ý thức tới trước mắt đó là cái bạo tỉ khí lão bà, tranh thủ thời gian im lặng lẫn mất rất xa, nhưng hắn cảm thấy mình được làm chút gì. Nhìn thấy Inter bên trên đối với Tô Ly phô thiên cái điệu thất vọng tiếng cùng bẩn thịu âm thanh, hắn liền bản thân là một cái tài khoản, đối với những cái kia bình luận dần dần tiến hành đánh trả. Trừ hắn ra, trên mạng kỳ thật còn rất nhiều người vẫn là ủng hộ Tô Ly, cũng chính là tục xưng tử trung phấn, có sự hiện hữu của bọn hắn, cũng có bẩn thịu Tô Ly người tồn tại, hai phe nhân mã tại Inter bên trên nhấc lên to lớn mang chiến, trận này dư luận phong ba cũng bởi vậy càng diễn ra càng mãng liệt, nhanh đến vừa phát tình trạng không thể vãn hồi mà xem như dư luận tiêu điểm, tô ly tựa như còn không có loại này trời sập xuống rất nộ, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, xuất trần, điểm nhiên như không có việc gì giống như cho tô tiểu bối đốt cháo gạo trắng, tiểu nha đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu, mắt to sáng lấp lánh nhìn xem tô ly, mụ mụ, đã xảy ra chuyện gì sao? chí anh a di nàng vì sao lại đối với tiểu cứu cứu phát cáo nha? một chút chuyện nhỏ, tiểu hài tử không cần quản nhiều như vậy. tô ly dậy bảo nói, a. Tô tiểu bối cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tại tô ly đem thìa đưa đến bên miệng lúc, nàng liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem thìa bên trong cháo cho uống vào đi, hơi nhai nhai nhắm nuốt một lần sau liền nuốt vào trong bụng, tựa hồ là dự cảm đến sự tình xác thực rất lớn, nàng lại nhịn không được mở miệng, mụ mụ, ngươi đi nói cho ba ba đi, ba ba rất lợi hại, hắn nhất định có thể bảo hộ tốt mụ mụ. Tô ly khẽ giật mình, nghĩ đến hai ngày trước tiếu lạc đi Bắc Đức Sơn trang chỉ nàng hình ảnh, trong lòng cảm giác cấm áp. Sau đó lại hồi tưởng lại tiểu lạc nói kết thúc quan hệ của hai người, cái kia một tia ấm áp nháy mắt tiêu tán, bị một mảnh lãnh ý thay thế. Không phải là mới vừa nói sao, đại nhân sự việc tiểu hài tử không cần quản nhiều như vậy, chờ ngươi trưởng thành, mụ mụ tự nhiên là biết nói với ngươi rất nhiều chuyện. Tô ly ngữ trọng tâm trường nói. ân, tốt. Tiểu nha đầu khéo léo gật đầu một cái dưa, ngoan ngoãn hút cháo. Ly ly, sự tình phát triển đã nhanh vượt qua đã không chế, bây giờ công ty bên kia lại bỏ đá sung giếng. Tình huống không thể lạc quan, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy a? Sai trí anh gấp đến độ hỏa thiêu cái giắm, cỗ tựa như ngồi không là đứng cũng không được. Tô Ly là dưới tay nàng nghệ nhân, nàng là chứng kiến Tô Ly từng bước một leo lên thần đàn. Địa vị hôm nay tràn ngập nguy hiểm, rất có thể lại bởi vậy từ thần đàn rơi xuống, trong nội tâm nàng so với ai khác đều cấp bách. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm chút cái gì? Tô Ly hỏi, bị Hoàng Phổ cho gấp lệnh tại dự liệu của nàng bên trong, Dương Nguyên Trung Lang đang vào tù. Cái khác cổ đông cùng Dương Nguyên Trung quan hệ lại như vậy muốn tốt, dù cho biết là Dương Nguyên Trung sai lầm, bọn họ cũng sẽ không đứng ở nàng bên này, húng chi lại đã xảy ra chuyện như thế, bọn họ bỏ đa xuống giếng thực hợp tình hợp lý. Có lẽ đi công ty cùng Trương Lão bản bọn họ phục cái mềm, chẳng nguy cơ này. Ta sẽ không hướng bọn họ chịu thua. Sai trí anh còn chưa nói xong, Tô Ly liền cường thế cắt ngang, trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cố kiên quyết. Hướng đám người kia chịu thua, nàng đại khái có thể đoán được là kết quả gì? Cái kia chính là một đám sáng lập ngành giải trí quy tắc ngầm người cắt bã, hoàng phổ rất nhiều hơn vị người mới đều cùng bọn hắn từng có một chút giao dịch, hiện tại vừa vặn xuất hiện cơ hội, nàng chạy tới cầu bọn họ, trừ bỏ bị bọn họ trà đạp bên ngoài sẽ còn là kết quả gì. Lily, tình huống hiện tại rất không lạc quan, đã mất đi ủng hộ của bọn hắn, ngươi sẽ bị trận này dư luận phong bạo bao phủ hoàn toàn. Sai trí anh tận tình khuyên đủ. Không cần phải nói, việc này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Tô Ly buông xuống chén và thìa đứng từ trên chỗ ngồi đứng lên, thái độ kiên quyết nói. Sai trí anh còn muốn nói gì, cuối cùng là há hốc mồm không hề nói gì, chỉ than thở thật dài một tiếng, nàng cũng không biết làm sao làm tốt. Tô Ly tính cách nàng lại biết rõ rành rành, cứng cực kỳ, không có công ty trợ giúp, đây là bản thân đem đường lui của mình lấp kín A. Nữ nhi, việc này hay là nghe trí anh đi, dù sao nàng. Vương Nguyễn Tĩnh khuyên bảo mấy tiếng, nhưng ở nền tiếp Tô Ly xa lạ kia ánh mắt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến mức cuối cùng không nói thêm gì đi nữa. Kỳ thật, Tô Ly không có đem nàng cho đuổi đi ra cũng đã là từ từ tại tha thứ nàng. Một cái hướng nữ nhi của mình dưới xuân, dược mẫu thân, lại có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện linh tinh đâu. Lúc này, chung cửa vang lên. Nhất định là ba ba. Tô Tiểu Bối reo hò nói. Lý A Di chạy tới mở cửa, mở cửa xem xét, lại không phải Tiếu Lạc là ai. Tô Tiểu Bối vô cùng vui vẻ, sau đó hướng Tiếu Lạc hô lớn một tiếng, ba ba. Tiếu Lạc cười hướng nàng đi đến, trong quá trình này, có hai đạo tràn ngập địch ý ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn, một cái là Sài Chí Anh, một người khác chính là Vương Nguyễn Tĩnh. Mà đối với các nàng đây, Tiếu Lạc trực tiếp coi nhẹ, đi thẳng tới Tô Tiểu Bối chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, đưa tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, sau đó liền đối với Tô Ly nói ra, các ngươi là đang nói Inter bên trên sự tình a. Nếu như không phải mở lớn núi cùng hắn gọi điện thoại lúc nói, hắn đến bây giờ còn không biết Inter bên trên đã nhấc lên cự sóng sóng biển. Ân. Tô Ly gật đầu, lấy hơi thanh âm không thể nghe lên tiếng. Tỷ phu, ngươi tới thật đúng lúc, tỷ ta lần này chỉ sợ là gây khó dễ đạo khảm này, về sau kiếm tiền sự tình ngươi có thể phụ trách đứng lên, bằng không ta và mẹ ta đều sẽ chết đói. Tô sáng nghiệp không có tim không có phởi nói, hán qua quen đưa tay hướng Tô Ly muốn tiền thời gian, Tô Ly nếu là vẫn lạc, thời gian này suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Bành. Tô Ly chỗ nào còn có thể chịu đựng, dùng sức vỗ một cái mặt bàn. Chỉ đại môn phương hướng giận dữ mắng mỏ, tô sáng nghiệp, ta cho ngươi 10 giây cùng mẹ ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. tỷ, ta là đùa giỡn, thật là, một chút hài hước cảm giác đều không có, ngươi xem, ta mới vừa còn tại trên mạng vì ngươi cùng một cái mắng ngươi vương bắt đạn lẫn nhau mắng đây, ta ngay cả hắn tổ tông 19 đời đều cho mắng qua một lần, hắn cuối cùng mắng bất quá ta, hôi lưu lưu hạ tuyến, tặc hạ giận, liền cùng năm ngoái có cái gọi 3.000 lạc thủy cùng cổ chính nghĩa măng chiến một dạng, đặc biệt thông khoái. Tô Sáng nghiệp đem điện thoại di động phóng tới mắt trước mặt, huyền diệu chiến tích của hắn. Ku Ku, nói đến Tam Thiên Lạc Thủy, Tiếu Lạc bị sặc khẩu khí, nhịn không được ho khan mấy tiếng. Dù sao hắn liền là Tam Thiên Lạc Thủy bản tôn a. Bèn chương 460 cảm động. Hồi tưởng lại năm ngoái tại mỹ do lò cửa gỉ bên trên cùng cổ chính nghĩa mắng nhau chẳng cảnh, Tiếu Lạc cảm giác mặt mo đỏ ửng. Tuy nói hắn lúc ấy không có sử dụng bất kỳ thô tục làm từ, nhưng đánh miệng trận chiến loại chuyện này có thể ấm vội. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có chút nghĩ lại mà kinh. Đương nhiên, cái kia thời điểm sở di đứng ra đánh trả cổ chính nghĩa, cũng là vì kiếm lấy cao ngạch hệ thống tích phân. Có nghi kỹ làm sao ứng đối sao. Tiếu lạc đem thoại để quay lại đến hiện tại đang phát sinh dư luận nguy cơ bên trên. Thời gian có thể san bằng rất nhiều thứ. Tô Ly vuốt vuốt có chút loạn tóc xanh, không nhanh không chậm nói. Tiếu lạc nhấc lông mày, ý nghĩa chính là không hề làm gì. Bằng không đâu. Tô Ly tự rêu cười một tiếng. Ngươi có thể tổ chức họp báo, trong veo ngươi quan hệ với ta, chỉ cần ngươi cắn chặt răng nói giúp bản thân không có lấy chồng, ta nghĩ ngươi đại đa số fan hâm mộ đều sẽ lựa chọn tin từ ngươi, tiếp tục ủng hộ ngươi đi." Tiếu Lạc nói. "Tôi ly có chút vấn người." Sai Trí anh nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đây, xem ra là hồ đồ, ta lập tức ra tay an bài họp báo, Lily, ngươi chờ ta tin tức, công ty bên kia vứt bỏ ngươi, ta sẽ nhường bọn họ về sau xin ngươi trở về." Nói xong, Quay người hào hứng rời đi, trước khi đi còn nhiều một cách đặc biệt nhìn Tiếu Lạc một chút, lần đầu cảm thấy cái này hỗn đản thoạt nhìn không chán ghét như vậy. ngươi cái này vị người đại diện đầu hóc xoay chuyển không đủ nhanh, rất không xứng trước, ngươi có thể cân nhắc đổi một cái. Tiếu Lạc dùng ngón tay ngón tay đầu của mình mai thái xài trí anh một câu, nhìn thấy nữ nhân kia một bộ thời mãn kinh trước thời hạn bộ dáng trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Đúng đúng đúng, ta nâng hai chân tán thành tỷ phu thuyết pháp, tỷ... Xài trí anh, cái này người đại diện có tác dụng cái gì, Sa thải nàng tính. Tô sáng nghiệp tức thời phụ họa. Lúc đầu Tô Ly đã quên hắn, hắn cái này vừa nói lại nghĩ tới, sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng ở cái này làm gì, cần ta kêu an ninh đem các ngươi đuổi đi ra. Sa lạ ngữ khí, sa lạ khuôn mặt, một cỗ không do ý lệnh tại vương nguyện tĩnh trong lòng dâng lên, nàng biết rõ, Tô Ly vẫn là không cách nào tha thứ nàng, miệng ngập ngừng, nổi lên đã lâu lời nói nhưng cố kẹt tại trong cổ họng. Làm sao cũng chen không ra. Nữ nhi, ngươi phải chiếu cố kỹ lương bản thân, mẹ đi thôi. Vương Uyển Tĩnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Đi thôi, về sau đừng tới cái này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chính ta có thể ứng phó, hơn nữa cũng cùng ngươi tái vô quan hệ, ngươi tới đây chẳng qua là đang cho ta ngột ngạt. Tô ly thần sắc lạnh lùng, cự người lấy ở ngoài ngàn dặm. Vương Uyển Tĩnh lại là một trận đau nhói, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, để cho mình kích động tâm bình tĩnh trở lại, sau đó quay người rời đi chỉ cấp mọi người lưu lại một tịch mịch bóng lưng, tại chuyển qua thân máy mắt, tích góc chọc lệ rốt cục như vỡ đê lan xuống. "Tỷ, ngươi quá mức." Tô Sáng Nghiệp thu hồi phóng đãng không bị trói buộc, nghiêm túc nói một câu sau liền đuổi theo sát Vương Uyển Tĩnh. "Ta quá mức sao?" Tô li ánh mắt phức tạp nhìn mắt Đại Môn trống rỗng, nàng thử qua đi tha thứ mẹ của mình, có thể mỗi khi nhớ tới chuyện đêm đó, nghĩ đến Mâu thân mình thế mà đưa cho chính mình giọt mê tình, dược, nàng sẽ rất khó khống chế lại tâm tình của mình. "Bình Hương," Ngươi cũng trở về đi thôi. Mắt nhìn không biết mình là nên đi hay là nên ở lại dưới La Bình Hương, Tô Ly chậm chậm giọng nói. Thì, ta vẫn là bồi tiếp ngươi đi. Đã xảy ra cái này việc sự tình, La Bình Hương đoán Tô Ly tâm tình khẳng định thật không tốt, sở dĩ muốn lưu lại bồi bồi nàng. Không cần, ta muốn yên tĩnh một mình. Tô Ly nói. Vậy được rồi, có chuyện gì liền kêu ta, ta sẽ lập tức chạy tới. La Bình Hương gật gật đầu. Thì, ngươi không muốn khổ sở. Chúng ta nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tô Ly không có hồi âm nàng lời nói. La Bình Hương đi thôi, toàn bộ nhà trọ cũng chỉ còn lại có tựa như khách không phải khách tiếu lạc. Chí anh là vị hợp cách người đại diện, ta có thể có thành tiểu của ngày hôm nay, không thể rời bỏ chiếu cô cho nàng cùng trên dưới chuẩn bị quan hệ. Mặt khác, Tô Mệ Nhị cũng là nàng một mực tại giúp ta quản lý, hai phần công tác gáp lực thúc đẩy tính tình của nàng trở nên táo bạo, ngươi đừng cùng với nàng so đo. Tô Ly nối liền lời khi trước gốc dạng. Đối với Tiếu Lạc nói, "Ân." Như thế vượt quá Tiếu Lạc dự liệu, hắn vẫn thật không nghĩ tới là Sải Chí anh đang xử lý Tô Mệ Nhĩ, cũng không nghĩ đến Tô Ly giống như hắn, cũng làm bắt đầu vung tay trưởng quỹ. "Đối với cái này lần dư luận phong ba, ta có thể giúp ngươi gì không sao?" Tiếu Lạc rời đi chỗ khác chủ đề. Tô Ly sững sờ, cười lạnh nói, giống như Tô sáng nghiệp tại trên mạng cùng người mắng nhau. "Là ta chưa nói." Tiếu Lạc nhíu mày, hảo tâm xem như lòng lang giả thú, còn bị mai thái quên đi hắn còn lười nhát xuất thủ. Tô Ly tựa hồ cảm thấy mình lời nói quá hại người, bổ sung một câu, ta có thể xử lý tốt, coi như xử lý không tốt, cùng lắm thì cũng là rời khỏi ngành giải trí. Được, cái kia ta trở về. Tiếu lạc thân mật sờ lên tô tiểu bối đầu, đứng dậy cáo tử. Đợi một chút. Thế nào? Sẽ trở ngại ngươi một hai phút. Tô Ly đứng lên, hướng phòng ngủ của mình đi đến. Ba ba, đến. Tô tiểu bối hướng tiếu lạc ngoác ngoác đầu ngó lút. Gia hiệu tiếu lạc đem lỗ thai tiến đến miệng nàng bên cạnh. Tiếu lạc dở khóc dở cười, sau đó xoay người đem lỗ thai áp vào miệng nàng trước. Mụ mụ hôm qua mua cho ngươi lễ vật. Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói. Lễ vật. Tiếu lạc kinh ngạc nói, nàng mua cho ta lễ vật gì. Tô tiểu bối lắc đầu, không biết, mụ mụ đem nàng đặt ở rất cao địa phương, bối bối nhón chân lên cũng cầu không đến. Không bao lâu, tô ly xuống, trong tay mang theo một cái tinh xảo tiểu đề túi, đi đến tiếu lạc trước mặt. Có chút không quá tự nhiên ho khan một tiếng, lạnh như băng nói, đưa cho ngươi. Là cái gì? Tiếu lạc hỏi. Ngươi trở về bản thân mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tô lý nát một cái. Ta thích làm lấy tặng quà người mặt mở ra. Tiếu lạc hai ba lần liền đem bên trong hộp xuất ra, sau đó thích đáng để lên bản mở ra. Bên trong hiển hách hiểu là một cái nam sĩ đồng hồ, màu đen dây đồng hồ, màu trắng sáng trưng biểu sắc bên trong mặt đồng hồ điểm suyết lấy kim cương. Thụy sĩ Âu Mét cả tròm sao hệ liệt đồng hồ nổi tiếng. Tiếu lạc kinh ngạc, chiếc đồng hồ đeo tay này giá bán ít nhất phải 20 vạn, tuy nói Tô Ly rất giàu có, chút tiền ấy đối với nàng mà nói không đau không ngỡ, có thể nàng có thể mua dạng này đồng hồ đưa cho hắn. Đây chính là một phần tâm ý, không có cái nào thành thuộc nam nhân không thích đồng hồ, hắn cũng không ngoại lệ, tại thu đến chiếc đồng hồ đeo tay này lúc, nếu không cảm động là không thể nào. Không phải bảo ngươi sau khi trở về lại mở ra sao. Tô Ly có chút tức giận. Đồng thời có chút thẹn thùng, gương mặt từng đỏ, nàng điều tra, đưa đồng hồ cho nam nhân có biểu hiện ái mộ thành phần. Ở nơi nào mở ra không phải giống nhau sao? Tiếu lạc cười nói, không giống nhau. Tô Ly thở phì phò nói, quay lưng đi, cưỡng ép giải thích, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi đã cứu ta, đây coi như là đền đáp lễ. Tiếu lạc không lên tiếng, dùng nam nhân đặc thù ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới chiếc đồng hồ đeo tay này, càng xem càng thích, ưa thích có cấp bậc đồng hồ, đây là nam thiên tính của con người. Ba ba, nhanh đeo lên đi, khẳng định nhìn rất đẹp. Tô tiểu bối hào hứng nói. Tốt, tiếu lạc có thể không giả mộm, nói mang liền mang lên trên. Tô ly lén lén mắt nhìn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra kích thước không có mua sai, thật thích hợp, da hỏa này mang lên cũng đẹp mắt, khí chất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nàng sở dĩ mua chiếc đồng hồ đeo tay này, không phải là bởi vì tiếu lạc cứu nàng, mà là bởi vì thực nghị cho nam nhân này mua một khối thuộc về chính hắn biểu hiện. Pen. Chương 461: Siêu cấp hacker. Tô Ly đưa bản thân một khối nam sĩ đồng hồ, vẫn là Thụy Sĩ bài đồng hồ nổi tiếng, Tiếu Lạc ngược lại không đến nỗi lưng phấn kích động đến quên hết tất cả, nhưng trong lòng thực rất cảm động, từ nhỏ đến lớn, đây là hắn thu qua quý giá nhất cùng nhất tâm nghi một kiện lễ vật, trước mặt đảm nhiệm Triệu Ngộng Kỳ nói yêu thương thời điểm, là hắn một mực tại bỏ ra, khúc mắt tặng quà tất nhiên là không thể thiếu, có thể Triệu Ngộng Kỳ nhưng chưa bao giờ đưa qua hắn một kiện ra dáng lễ vật. Có chút suy nghĩ không thấu nữ nhân này trở lại bản thân nhà trọ, ngồi ở trên giường nhìn xem trên tay mang đồng hồ, Tiếu Lạc không khỏi nói một mình, nói thật ra, nếu như không phải Tô Ly nói qua cùng hắn sớm muộn biết kết thúc quan hệ như vậy, hắn đều phải lấy vì nữ nhân này đối với mình sinh ra tình cảm. Tất nhiên thu lễ vật quý trọng như vậy, vậy liền làm vài việc gì đó a. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, hắn hiện tại thì có cảm giác như vậy. Từ trên giường đứng lên, đi đến đại sảnh, ngâm chén trà tại trước máy vi tính sách tay ngồi xuống, Mười cái xanh nhạt ngón tay liền tại bàn phím mềm bên trên thật nhanh sao động đứng lên, liền như là đàn tấu linh hồn thiên trương đàn dương cầm thủ, từng đạo từng đạo chỉ lệnh thâu nhập trong nổ tẹp ú. Cùng lúc đó, đương thời phi thường sôi động tin tức truyền thông bình đài chim cánh cụt lưới hậu trường phát ra cảnh báo. Có hacker xâm lớn, tiến nhanh được phòng ngự. Phụ trách inter tơ sỉ cụ gì tỷ cao quản chức tiên kéo còi báo động, để cho công tác tương quan nhân viên tiến vào phòng ngự trạng thái. Cách cách cách đánh bàn phím thanh âm nghe giống như tiếng súng dày đặc giống như tại công ty an toàn bộ môn vang lên mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt máy tính màn hình thành lập một đạo lại một đạo phòng tuyến ngăn cản hacker xâm lấn dám vào xâm chúng ta hệ thống thực sự là chán sống lập tức truy xét đến hắn anh khóa chặt người hiểm nghi phạm tội ta không phải bỏ tù hắn không thể an toàn bộ môn cao quản nắm tay đập trầm âm ở trên bàn làm việc đối với cái này cái dám vào xâm công ty bọn họ hệ thống hacker thống hận đến cực điểm Đồng thời trong mắt lại tràn đầy khinh miệt, cảm thấy là lấy trứng trọi đá, tự chịu diệt vong. Không xong, tầng thứ nhất tường lửa bị công phá. Một đường cuốn cuồng tiếng báo cáo vang lên. Cái gì? An toàn bộ môn cao quản mặt lộ vẻ kinh ngạc, công ty bọn họ bên trong phụ trách Inter sỉ cụ gì tí đều là tình anh xã hội. Trước đó, công ty đã gặp vô số lần hacker tập kích, có thể mỗi một lần đều bị bọn họ đánh chạy. Hắn những người này có thể nói từng cái là thần kinh bắt chiến, có được cực mạnh máy tính Inter kỹ thuật. Trong thời gian ngắn như vậy liền bị địch nhân công phá tầng thứ nhất tường lửa, đối phương rõ ràng địa vị rất lớn. Bảo vệ tốt, nhất định phải bảo vệ tốt, quyết không thể để cho hắn xâm lấn thành công. Cao quản quát lớn là Báo cáo người quay người xuống dưới, hướng đám người truyền đạt chỉ thị của hắn. Tất cả mọi người càng căng thẳng hơn bận rộn lấy, liều mạng gõ bàn phím, có người đã mồ hôi đầm đìa có mệt là xu thế. Thứ Tầng thứ hai tường lửa cũng thất thủ. Làm cái này báo cáo vang lên lúc. An toàn bộ môn cao quản thân thể mánh liệt run một cái. Rốt cuộc là ai? Đối thủ cạnh tranh mời tới nước ngoài cao thủ. Không tới 5 phút liền công phá công ty bọn họ hệ thống hai đạo tường lửa. Dạng này công phá tốc độ thật sự là quá kinh khủng cùng biến thái. Tầng thứ 3 tường lửa thất thủ, địch nhân. Địch nhân xâm lấn vào được. Lại là một cái tiếng báo cáo truyền đến, an toàn bộ môn cao quản mặt xám như cho. Không có từng kia cơ hội phản kháng, hoàn toàn nghiên ép. Địch nhân như vậy chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Cường đại đến khiến người sợ hãi, công ty bọn họ hệ thống đã trở thành đối phương hậu hoa viên, bọn họ trơ mắt nhìn hậu trường số liệu bị xóa bỏ nhưng cái gì cũng làm không. Lão đại, hắn xóa bỏ nội dung là liên quan tới quốc dân nữ thần Tô Ly tin tức, còn có cái kia hơn 10 vạn đầu bình luận cũng cho hết xóa. Một tên cấp dưới nhìn xem hậu trường số liệu nói ra, mắt của ta không ngủ. An toàn bộ môn cao quản nổi giận đùng đùng khiển trách một câu, hóa ra căn bản không phải đối thủ cạnh tranh, mà là quốc dân nữ thần Tô Ly mời hacker Chuyên môn đến xóa bỏ những cái kia mặt trái tin tức, làm một hệ liệt liên quan tới tô ly số liệu đều bị xóa bỏ về sau. Phía sau đài giao diện tung ra một cái bộ môn, một hàng chữ lớn hiện hiện ra, cấm chỉ xuất hiện tô ly mặt trái tin tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Huyết sắt chữ, lúc này thấy thế nào thế nào cảm giác lộ ra một cô âm trầm băng lãnh khí tức. Chim cánh cụt lưới an toàn bộ môn nhân viên nguyên một đám chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, hoảng sợ tương vọng, trong lúc nhất thời toàn bộ bộ môn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cương thế xâm nhập, thông rong tối lui, địch nhân như vậy nhất định chính là cơn ác ngộng của bọn hắn. Không nghĩ tới, cái kia tô ly lại còn có thể thỉnh cầu cao thủ như vậy. An toàn bộ môn cao quản nhịn không được sợ hãi thán phục. Lão đại, vừa mới truyền đến tin tức, Phượng Hoàng Lưới, Mạng Trung Quốc, Tân Lãng các loại hơn 10 tin tức truyền thông cũng bị hacker tập kích. Bọn họ tao ngộ giống như chúng ta, cái kia hacker cũng chỉ là thủ tiêu quốc dân nữ thần tô ly mặt trái tin tức, trước khi rời đi phát ra đồng dạng cảnh cáo. Hắn vừa mới là một người đồng thời xâm lấn hơn 10 công ty hệ thống. An toàn bộ môn cao quản hoảng sợ đến cực điểm, toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, vô lực ngồi về trên ghế làm việc, cái này không phải cao thủ gì, này rõ ràng chính là một đáng sợ quái vật a. Giải quyết. Tiếu Lạc hài lòng khép lại bản bút ký, vươn lên trên bàn trà nóng, đi đến ban công trước chậm rãi uống. Sau 2 giờ, vận hành bình thường mịt rồi lọt gỉnh không gian sôi trào. Nghe nói không, vừa mới chim cánh cụt lưới, phượng hoàng lưới, mạng Trung Quốc Tân lãng tin tức các loại hơn 10 tin tức truyền thông bị người cho đen, tất cả liên quan tới tô nữ thần mặt trái tin tức đều bị xóa bỏ, mỗi cái công ty còn thu đến một phần cảnh cáo. Cơ mờ nờ, thật hay giả, ta đi nhìn một cái, nhìn xem tô nữ thần mặt trái tin tức có phải thật vậy hay không bị thủ tiêu. Ghê gớm, tô nữ thần năng lượng thật là ghê gớm, thế mà có thể thỉnh cầu siêu cấp hacker công hãm các đại tin tức truyền thông hệ thống hậu trường. Cái này đâu chỉ là ghê gớm, đây quả thực là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai à. Thậm chí ngay cả Inter cự đầu hệ thống cũng dám đen, còn thành công xâm lấn, quá ngưu bức. Lao mã tại biết mình dưới cờ bình đài bị đen, chắc hẳn biểu tình trên mặt sẽ rất đặc sắc đi. Ha ha ha. Đủ loại liên quan tới tin tức truyền thông bình đài bị đen bình luận tràn ngập tại mịt rổ lọ cự mỗi một vùng không gian. Tô Ly mịt rổ lọ cự trang chủ càng là trong phút chốc tung ra mấy vạn đầu nhắn lại, đều là đang thảo luận lần này các đại tin tức truyền thông bình đài bị đen sự kiện. Tô Ly điện thoại di động vang lên đứng lên, là Trầm Thanh Nghiên đánh tới. Ly, mau nói cho ta biết vị kia siêu cấp hacker là ai, ta muốn bái sư học nghệ. Cho chuyện vừa mới liên tiếp, Trầm Khuynh Nhiên liền không kịp chờ đợi thẳng vào chủ đề. Tô Ly nhíu nhíu mày lại, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cái gì siêu cấp hacker? Ngươi lại nói cái gì? Trời ạ, ngươi không phải là cái gì đều còn không biết sao. Trầm Khuynh Nhiên kinh hô. Tô Ly càng ngày càng nghe không hiểu, biết rõ cái gì. Nàng vẫn ở bồi tô tiểu bối, biết rõ trên mạng hiện tại chính thảo luận nàng. Vì rơi vào một cái thanh tĩnh, rứt khoát liền không lên mạng. Có cái siêu cấp hacker giúp người đen các đại tin tức truyền thông, thủ tiêu tất cả liên quan tới người mặt trái tin tức. Trầm Khuynh Nghiên nói ra. Tô Ly xông lên đứng lên, trong trảo lạnh lùng khuôn mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, "Chuyện khi nào?" "Ngay tại 2 giờ trước ca. Trầm Khuynh Nghiên nói, các đại tin tức truyền thông lão tổng nổi trận lôi đình, đem bọn hắn Inter City cụ dị tỷ bộ bộ trưởng cho mắng cầu huyết lâm đầu, báo đáp cảnh bảo là muốn đem tên kia siêu cấp hacker cho lấy ra, Lý Ngươi thực không biết cái kia giúp cho ngươi siêu cấp hacker là ai. Bèn. chương 462, nhảy nhót cổ chính nghĩa. Kết thúc cho chuyện, Tô Ly tâm tình làm sao cũng bình phục không xuống. Nàng lập tức lên mạng mấy đại tin tức truyền thông website, phát hiện nàng mặt trái tin tức xác thực đã xóa bỏ. Tính cả cái kia mấy trăm ngàn bình luận cũng đều đã chìm đáy biển, biến mất không còn tâm tích, nghiệm chứng trầm khuynh nghiên nói không giả. Ai làm? Hacker. Ta biết đen như vậy khách. Tô Ly trong đầu không ngừng tìm kiếm liên quan tới loại này người tin tức, nghĩ thật lâu cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, trừ bỏ trầm khinh nghiên các loại số lượng mấy cái bằng hưu bên ngoài, nàng bằng hưu chân chính vòng kỳ thật rất nhỏ, phần lớn cũng là sơ giao, trình độ quen thuộc chỉ tới người quen biết mà thôi, nàng chỗ nào nhận biết cái gì liền Inter cự đầu công ty đều có thể vào xâm nhập vào đi siêu cấp hacker. Trong lòng đột nhiên run lên, nhìn về phía tiếu lạc nhà trọ phương hướng, không phải là hắn A. Cái này suy đoán vừa ra. Nàng lúc này hoảng sợ thất sắc, nhưng rất nhanh lại hủy bỏ. Tại sao có thể là gia hỏa này đây, hắn thấy thế nào cũng không giống là một gã hacker à, lại nói, hắn biểu hiện ra năng lực đã đủ bất khả tư nghị, nếu là liền máy tính, kỹ thuật cũng đến nơi này các loại lô hỏa thuần thanh cấp độ, vậy thật là quá kinh khủng, trên đời không khả năng sẽ có dạng này thiên tài toàn năng. Lúc này, ngành giải trí minh tinh hào hữu có rất nhiều người tại mật rộ cái gỉnh bên trên ngải đặc biệt nàng, nói là cổ chính nghĩa gửi công văn đi lên án mạnh mẽ nàng còn bổ sung kết nối. Tô Ly thuận tay liền điểm tiến vào, lập tức liền đi tới cổ chính nghĩa mịp rồi lọc gỉnh trang chủ, hắn đầu thứ nhất nói một chút chính là lạnh lùng chế rêu am phúng nàng nội dung. Coi như ngươi lại có quyền, có tiền nữa, thủy trung bất quá là con hát cùng ca sĩ nữ thôi, leo lại cao hơn cũng không thể quên ký quần chúng mới là ngươi áo cơm phụ mẫu, rời đi quần chúng ngươi chẳng là cái thá gì, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, như thế lừa gạt quần chúng, lừa gạt fan hâm mộ. Ngươi thật đúng là quên mình là cái thứ gì, dùng một chữ có thể hình dung, tiện. Toàn bộ nói một chút chưa từng xuất hiện tô tên ly, nhưng đầu mâu trực chỉ tô ly, lựa ai cũng có thể một chút nhìn ra được, phía dưới dẫn tới vô số bình luận. Cổ chính nghĩa, ngươi cái này sóng cọ nhiệt độ thao tác ta phủ, bất quá ngươi lại thế nào cọ, trong đài cũng sẽ không dung tha cho đối ngươi phong sát, vẫn là tắm một cái ngủ đi, đừng giằng co. Có phải hay không cọ nhiệt độ ta không quản, lời nói này rất đúng, tô ly chính là một tiện nữ nhân. Lừa gạt chúng ta những cái này phan hâm mộ, nàng liền không phải thứ tốt. Không sai, lão cổ nói ra chúng ta quảng đại quần chúng tiếng lòng, ta ủng hộ ngươi tái xuất, đem ngành giải trí những sự tình kia cho hết móc ra ngoài, để chúng nó không chỗ che thân. Nô lên đến, lão cổ trước kia mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng hắn đã bị quả báo trừng phạt. Bây giờ là họ tô cái kia tiện nữ nhân tổn thương thấu lòng của chúng ta, chúng ta phải ủng hộ lão cổ hung hăng hận chết cái kia tiện nữ nhân. Tuy nói có người phê bình cổ chính nghĩa là ở cọ nhiệt độ, có thể mấy vượt tất cả mọi người cũng là ủng hộ cổ chính nghĩa, không có người lại lật lên năm ngoái hắn và tam thiên lạc thủy ở giữa măng chiến lợi cũ, đối với Tô Ly tình yêu sâu bao nhiêu, vậy bây giờ đối với Tô Ly hận liền có mạnh bấy nhiêu liệt. Tô Ly tức giận và phẫn nàng như thế nào lại không biết cổ chính nghĩa là ở trả thù năm ngoái nàng thuận tay cho tam thiên lạc thủy điểm cái khen cử động, nhìn xem phía dưới khó coi dân mạng hồi phục, nàng nhịn không được liền đánh trả cổ chính nghĩa. Cổ chính nghĩa. Mời ngươi lập tức xóa bỏ đầu này nói một chút, nếu không ta biết mời luật sư lấy vũ nhục tội khởi tố ngươi. Nàng cắn răng nghiến lợi đánh ra hàng chữ này tiến hành hồi phục. Cổ chính nghĩa rất nhanh liền đối với câu nói này hồi phục, nha, quốc dân nữ thần đây là thế nào, hỏa khí lớn như vậy. Ta nói một chút cũng không có chỉ mặt gọi tên A, ngươi đây là cứng rắn muốn hướng trên người mình bộ sao. Tô Ly lạnh lùng đánh chữ, lập tức xóa bỏ, đồng thời xin lỗi. Xin lỗi? Dựa vào cái gì? Liên bang ngươi là cổ tay. Đừng quên hiện tại là lúc nào, cả nước có mấy chục triệu người muốn thịt người ngươi đây, còn mời luật sư khởi tố ta. Ngươi xác định ngươi dám hiện thân. Cổ chính nghĩa bị phong giết, không chỗ nào kiên kỵ, hắn bị phong giết có rất lớn trình độ là bởi vì Tô Ly cho tam thiên lạc thủy điểm cái khen, sở dĩ hắn vô cùng thống hận Tô Ly, hận không thể đem Tô Ly từ thần đàn bên trên kéo xuống. Tô Ly sắp tức đến bể phổi rồi, lập tức gọi điện thoại gọi xài trí anh tìm luật sư, sau đó trả lời, đã mời luật sư, cổ chính nghĩa Ngươi chờ thu tòa án lệnh truyền a nha, lão tử rất sợ đó a, ngươi một cái biểu, tử chẳng mấy chốc sẽ ngã cái tan xương nát thịt, chờ ngươi bỏ đi quốc dân nữ thần hào quang thời điểm, ta biết xài tiền đi làm ngươi, làm chết ngươi, ha ha ha. Cổ chính nghĩa thô tục đến cực điểm ngôn ngữ hồi phục, tô ly sắc mặt đỏ lên, đây chính là một đầu mất lý trí chó, nàng rất muốn không để ý tới, nhưng vừa vặn nàng hồi phục, cổ chính nghĩa lúc liền đã chìm hắm vào, phẫn nộ phi thường, không thể tự kiềm chế, nàng nghiêm từ thét ra lệnh. Xa hạn ngươi lại 2 giờ bên trong phát nói một chút cùng ta xin lỗi, nếu không ngươi xem đó mà làm. Lan. Biểu, tử chính là kỹ nữ, mãi mãi cũng lên không mặt bàn, leo đến vị trí này bị vô số nam nhân xài qua rồi à. Còn quốc dân nữ thần, ta xem ngươi hay là trực tiếp đổi tên gọi quốc dân xe buýt được rồi, chỉ cần giao điểm tiền, ai cũng có thể lên. Cổ chính nghĩa lời nói càng ngày càng khó nghe, đơn thuần là phát dồ thức phát tiết. Tô Ly sao có thể chịu được, trực tiếp đem hắn cho che giấu có thể tức giận tâm tình thật lâu không cách nào bình phục nàng đã rất nhiều năm không có xảy ra lớn như vậy khí hơn mấy triệu dân mạng thấy được trận này nhục mạ đối thoại ghi chép mặc dù cổ chính nghĩa từ đầu tới đuôi cũng là thấp kém nhục mạ từ có thể những cái được gọi là tâm linh bị thương quần chúng tất cả đều ủng hộ cổ chính nghĩa ha ha ha trời giỏi lắm tô tiện nhân chính là thiếu mắng lão cổ tại trong lòng ta lại là cổ lão sư nếu là ngươi lão cổ tóc sâu lại mở chuyên bá ta nhất định cổ động lão cổ là thật đàn ông Không làm bộ, tức giận thời điểm chính là nên như vậy mắng chửi người, cái gì tố chất hằng dưỡng, đều cờ mờ nở gặp quỷ đi thôi. ủng hộ tiếng chiếm cứ cổ chính nghĩa mịt rồ log gìn trang chủ, hắn mịt rồ log gìn phan hâm mộ chú ý lượng gấp gấp lên cao. Trừ bỏ thống hận Tô Ly, kỳ thật còn rất nhiều người đối với Tô Ly là tuyệt đối trung thành, mặc dù cảm thấy Tô Ly lừa gạt bọn họ, nhưng bọn hắn chính là tử trung. khi nghe nói cổ chính nghĩa nhục mạ Tô Ly về sau, hơn nữa còn có như vậy một đoạn khó coi nhục mạ ghi thép Những người này tất cả đều phẫn nộ rồi, số lớn nhóm lớn tràn vào cổ chính nghĩa mịt dô lọc gỉnh trang chủ, cùng những cái kia bẩn thỉu tô ly người mắng nhau. Trong lúc nhất thời, mịt dô lọc gỉnh lần nữa nhắc lên xưa nay chưa từng có mang chiến. Lao tiêu, năm ngoái cùng người mắng nhau cái kia cổ chính nghĩa hiện tại lại đi ra nhảy nhót, hắn lúc này trực tiếp đối với tô nữ thần nổ súng, ta đem hắn nhục mạ tô nữ thần sực dịnh sọt phát cho ngươi xem một chút, mẹ trứng, quá mẹ hắn để cho người ta căm tức, tên khốn kiếp kia chính là thuộc chó điên. Ngay cả ta người ngoài này nhìn đều muốn chạy đến hạ biển tới chém người. Mở lớn núi trong điện thoại lòng đầy căm phẫn nói với Tiếu Lạc. Kết thúc cuộc nói chuyện, không bao lâu Tiếu Lạc điện thoại di động bên trong liền tiếp thu được mấy chương screenshot, hiển hách hiểu là cổ chính nghĩa nhục mạ Tô Ly ghi chép. Sau khi xem xong, Tiếu Lạc nội tâm hiện lên một cỗ không hiểu lửa giận. Lúc này, đại môn bị gõ vang, bên ngoài vang lên Tô tiểu bối cái nha đầu kia tiếng gào, ba ba mở cửa, ba ba mở cửa nhanh. Tiếu Lạc để điện thoại di động xuống. Bước nhanh tới mở cửa, mở ra xem, tiểu nha đầu chính ngẩng đầu, đen con mắt như đá quý bên trong chảy xuống nước mắt. Thế nào? Mụ mụ té xỉu, bối bối gọi thế nào nàng nàng đều bất tỉnh. Ô ô ô. Tô tiểu bối dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn khóc thút thít nói. Vẹn. Chương 463, Mật đàm. Tô Ly té xỉu. Tiếu Lạc trong lòng khẽ run, lập tức ôm lấy Tô tiểu bối liền vọt vào đối diện nhà trọ. Mới vừa đi vào đi, liền nhìn thấy Tô Ly té xỉu ở trên mặt thảm. Bên cạnh là một cái ly pha lê, nước bên trong vung đầy đất, hắn chạy mau đi qua, đem tô ly xoay chuyển tới. Một đầu tóc xanh tùy ý xóa, ánh đèn đánh vào tô ly có chút mặt đỏ thắm trên má, lộ ra sở sở động lòng người. uy ngươi thế nào, tỉnh. Tiếu lạc thử nghiệm đánh thức nàng, có thể nữ nhân một chút phản ứng đều không có, hắn đành phải đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên trong đại sảnh tâm kia mềm mại trên ghế salon. Lúc này vừa lúc Lý A-Di tan việc, nếu như hắn không có ở đây đối diện. Nữ nhân này cùng Tô Tiểu Bối nên làm cái gì? Hắn tranh thủ thời gian kiểm tra một chút Tô Ly tình trạng cơ thể, cuối cùng xác nhận nữ nhân là bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, dẫn đến khí huyết dâng lên, tạo thành đại não xoang đầu áp lực đột nhiên tăng mà hôn mê. Hắn từ trong ngực xuất ra một cây ống dài ngân châm, tại Tô Ly đầu xuất cốc huyệt nhẹ nhàng một đâm, Tô Ly đóng chặt đôi mắt đẹp dần dần, sau đó chậm rãi từ hôn mê tổng tình lại. Mụ mụ, Tô Tiểu Bối nhào tới, lông mi thật dài còn dính nước mắt, thiên gặp yêu tiếp. Tô Ly đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mở miệng nói, mụ mụ không có việc gì, không cần lo lắng. Sắc mặt của nàng mặc dù có chút hồng nhuận phân phớt, nhưng liền hiện ra càng nhiều là trắng bệnh, một loại bệnh trạng bệnh. Ô ô ô tiểu nha đầu nhưng vẫn là dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nước nở, hai mắt đấm lệ. Tiếu lạc cây ngân châm cất kỹ, hỏi, ngươi là bị cổ chính nghĩa những cái kia ô nói bẩn ngữ cho giận ngất ta. Tô Ly giận trách phá hắn một chút, ý là, biết rõ còn hỏi gần đoạn thời gian cũng đừng lên nít, ngươi cũng biết trên mạng hiện tại đối với ngươi thảo luận đến kịch liệt, lên mạng chính là tự tìm không thoải mái, còn không bằng chẳng quan tâm, làm trận này dư luận phong ba không tồn tại. Tiếu lạc cảm thấy nên thật tốt giáo dục một chút nữ nhân này, trái lại suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ nhiều hơn rất nhiều thời giờ, dùng những thời giờ này cùng trầm khinh nghiên đi ra ngoài một chút, dạo chơi, hoặc là ra ngoại quốc du lịch một vòng, cái kia hẳn là là rất thích ý. Đề nghị này ta sẽ cân nhắc. Tô Ly ngoài miệng nói như vậy lại là không nhúc nhích, ngược lại nói, ngươi có thể cho ta ngược lại chén nước sao? Chờ một lát, Tiếu Lạc quay người hướng đi máy đun nước, rót chén nước đi trở về. Tô Ly chậm rãi từ trên ghế sạ lòn ngồi dậy, tiếp nhận nước liền nhẹ nhấp một hớp nhỏ. Chăm mặc chốc lát, nàng ngẩng đầu hỏi, "Tiếu Lạc, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có tức giận không?" Tiếu Lạc cười cười, không trả lời thẳng vấn đề này, tâm nếu băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, tái diễn niệm niệm câu nói này, đổi chỗ lễ tâm tình rất có ích lợi. Cái này tựa như là băng tâm quyết." Tô Ly nói. "Ừ, đúng." Tiếu Lạc giơ lên lông mày, đây đúng là băng tâm quyết, trên mạng tùy tiện liền có thể lục soát toàn văn, trước kia tại Hoa Biển tập đoàn đi làm, cảm xúc tiêu cực xa suốt lúc hắn liền thường thường lấy ra niệm niệm, vẫn rất có hiệu quả. Tô Ly thật sự trong lòng lặng yên độc, sau đó vừa uống nước. "Ta còn có chút việc muốn đi làm, ngươi gọi điện thoại cho La tiểu thư, để cho nàng tới chiếu cấu ngươi đi." Tiếu Lạc nói ra, sờ lên Tô tiểu bối đầu quay người liền đi hướng nhà trọ bên ngoài. Tiếu lạc, xâm nhập các đại tin tức truyền thông hệ thống, thủ tiêu liên quan tới ta mặt trái tin tức chuyện này là ngươi làm sao. Tô Ly hướng bóng lưng của hắn hỏi ra lời. Tiếu lạc ngừng chân, quay người trở lại, khẽ cười nói, không phải, ta không lớn như vậy năng lực. Thề thốt phủ nhận, loại sự tình này vẫn là khiêm tốn một chút tốt, mấy nhà kia công ty đã báo cảnh sát, sớm muộn sẽ hỏi đến Tô Ly trên người, để cho Tô Ly không biết rõ tình hình tốt nhất. Nghe lời nói này. Tô ly sâu kín thở dài, thầm nghĩ, xem ra đúng là mình cả nghĩ quá rồi, hắn lại làm sao lại là cái kia siêu cấp hacker đâu. Gặp nàng túi đầu, tiếu lạc cũng không nói thêm, cũng không quay đầu lại rời đi. Tại đêm tô ly nhà trọ cửa đóng lại về sau, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt tiêu tán, một cỗ hơi lạnh thấu xương ở trên người hắn dập dờn mà ra, trông thấy tô ly té xỉu xuống đất lúc, nội tâm hắn vẫn nộ cảm xúc bị phóng đại đến cực hạn. Trên mạng dư luận thật đúng là đặc sắc. Lần này nhìn xem tô ly cái kia xú nữ nhân làm sao chịu nổi Tại một tòa tư nhân nơi ở, một cái vóc người phát tướng trung niên nam tử đang ngồi ở trước khay trà vừa uống trà bên cạnh đổi mới mịt rô lòng ghiêng. Hắn mang theo một bộ gọng kiến màu vàng, trong đầu tóc phân, trên người mặc một kiện rộng thùng thình áo khoác ngoài, thoạt nhìn có chút giống quỷ tử quan phiên dịch. Tại hắn ngồi đối diện là một cái thân hình hơi gầy nam tử, trong hốc mắt lõm xấu xí, ánh mắt xấu xa, để cho người ta xem xét liền có thể nghĩ đến gian trá một từ nghe nói trung niên nam tử lời nói này liền cười nói lao cổ à cái kia tô ly đến cùng làm sao đắc tội ngươi ngươi làm sao đem nàng vào chỗ chết hận trung niên nam tử chính là cổ chính nghĩa năm ngoái ta tại mịp rùa lò gừng bên trên cùng một cái ai đi gọi tam thiên lạc thủy mang chiến ngươi không biết cổ chính nghĩa âm điệu đống nhiên nâng lên biết do a việc này ngành giải trí người nào không biết gầy gò nam tử nói nghe nói cái kia tam thiên lạc thủy là giang thành lạc phường lão tổng xương bá giang thành sấy khâu ngành nghề Bây giờ đang ở đàm luận tô ly cái kia xú nữ nhân, ngươi làm sao đem lời nói gốc dạ đưa đến Giang Thành đi, ngươi là không biết, lúc đầu ta một chút việc đều không có, còn có thể thừa dịp lần đó dư luận tình thế thật tốt tăng trưởng một hạ nhân khí. Kết quả đây, cái kia xú nữ nhân đột nhiên xuất hiện cho tam thiên lạc thủy điểm cái khen, chỉ một điểm này. Nàng những cái kia não, tàn phan hâm mộ tất cả đều chạy tới mắng ta, đến mức mắng chiến thăng cấp, mới cuối cùng dẫn đến ta bị trong đài phong sát, nếu như không phải láo tử còn có chút tích xúc. Chỉ sợ sớm đã bởi vì tài chính đứt gây đến chạy trên đường cái đi an xin. Cổ chính nghĩa cảm xúc hơi không không chế được nói. Thì ra là thế, như vậy thì nói xuôi được. gầy gò nam tử giật mình gật đầu. Cổ chính nghĩa manh liệt uống một ngụm trà, nói, lão tử cùng cái kia xú nữ nhân là không chết không thôi quan hệ, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên nàng ngược lại xui xẻo, lòng ta đây bên trong liền đặc biệt thông khoái, nếu không hôm nay ta cũng sẽ không mời người tới uống trà. lão cổ. Ngươi không đơn thuần là mời ta tới uống trà đi, ngươi liền không có chuyện gì khác. Gầy gò nam tử lớn cười vài tiếng, trong mắt tặc lưu lưu tại trong hốc mắt chuyển động. Lời nói tất nhiên nói đến mức này, cái kia ta cũng không cất giấu năm bước. Đúng, ta bảo ngươi tới là muốn mời đoàn đội của ngươi viết một chút liên quan tới cái kia xú nữ nhân mặt trái văn trường, ta muốn chỉnh chết nàng, để cho cái này sóng dư luận phong ba càng thêm mãnh liệt. Cổ chính nghĩa hai mắt xích hồng, chăm chú nắm nắm tay đầu nói. Gầy gò nam tử ngẩn người, khẽ cười nói. Đây là ta cùng ta đoàn đội am hiểu nhất sự tình, trong vòng một ngày, ta có thể cho điện thoại phần mềm chắc, lên mạng phần mềm chờ một chút không gian bị tô ly mặt trái văn chương bao trùm, nhưng đây là nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn phải có thành ý không phải. Loé lên từ ánh mắt tham lam quan mang, Bảnh. cổ chính nghĩa từ trong ngực móc ra một tấm chiếu nặng phong thư, nhét vào trên bàn trà, sau đó ruôi ra năm đầu ngón tay, bên trong là số này, đây chỉ là bài khoảng, chờ ngươi làm xong sự tình, còn có số này số dư. Ngươi xem, coi thế nào. Gầy gò nam tử cầm lấy phong thư mở ra thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cười hắc hắc, lão cổ xuất thủ chính là Sa hoa, tốt, chuyện này cuốn ở trên người ta. Vẹn. Chương 464, viết xin lối thư. Đến, ta lấy trà thay rượu kính ngươi lão cổ một chén, hợp tác vui vẻ. Gầy gò nam tử rơ lên chén trà, ý cười dã rời. Hợp tác vui vẻ. Cổ chính nghĩa cũng rơ lên chén trà, tục tẳng cười một tiếng. Hai người chén trà trên không trung đụng một cái, sau đó cùng nhau ngửa đầu, giống uống rượu tựa như đem trong chén trà cho uống một hơi cạn sạch. Nhưng ở buông xuống không chén trà lúc, hai người đều là dọa đến vai cả linh hồn, kinh hô hồ một tiếng từ trên ghế ngồi té lăn quay trên sàn nhà, bởi vì tại bọn họ chỗ ngồi bên cạnh bên trên vậy mà trống rông xuất hiện một người, đúng, chính là trống rông xuất hiện, liền tại bọn hắn ngẩng đầu lên uống trà trong nháy mắt đó, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào ngồi ở bên cạnh bàn trà vị trí bên trên. Người! Ngươi là ai? Cổ Chính Nghĩa chợt vật nuốt một hớp nước miếng, đè nén nội tâm sợ hãi vọt tới người hỏi. Người đến mặc một bộ áo sơ mi trắng, áo sơ mi cổ áo có chút rộng mở, áo sơ mi ống tay áo cuốn tới cánh tay trung gian, lộ ra màu luống mỳ lẳng ra, ánh mắt thâm thúy có thần, mũi cao thẳng, trường mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, anh tuấn lạnh khuôn mặt, tà mị mà lạnh mạc. "Không phải Tiếu Lạc là ai?" Hắn tự mình đem một cái móc ngược chén trà xoay chuyển tới, rót trà, mặt không thay đổi nhìn Cổ Chính Nghĩa một chút. Sau đó chậm rãi thưởng thức, nhìn xem cổ chính nghĩa nói, là trẻ phổ nhị, cổ chính nghĩa, ngươi cũng rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt, trẻ phổ nhị có giảm xuống mỡ máu, giảm béo, ước khuẩn rút tiêu hóa, ấm dạ dày các loại công hiệu, trà này tựa như là vì ngươi lượng thân định chế A. Thông dòng bình tĩnh tư thái, để cho gầy gò nam tử cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác các bách, hắn duy trì ngã xuống tư thế một cử động nhỏ cũng không dám. Cổ chính nghĩa vừa sợ vừa giận, cái này là nhà hắn, đột nhiên xông tới một người xa lạ. Hơn nữa còn đổi khách thành chủ phẩm hán trà, phẫn nộ chiếm cứ vị trí chủ đạo, từ dưới đất bò dậy, lấy điện thoại di động ra quát, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là nhà ta, ngươi là vào bằng cách nào? Không nói ta liền báo cảnh sát. Không nên kích động, ngồi xuống, chúng ta tâm sự. Tiếu lạc khoát tay một cái nói. Cổ chính nghĩa giận tí mặt, ngươi cờ mở nở coi ta là chó sai sự. Lao tử. Siêu. Tiếu lạc chén trà trong tay cấp tốc bay ra, đụng vào cổ chính nghĩa trên đầu gối chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng sương nức, cổ chính nghĩa trọng trọng quỳ ngồi trên mặt đất, theo tới kịch liệt đau nhức để cho hắn nghẹn ngào hét thảm lên, điện thoại cũng rơi trên mặt đất, gây gò nam tử thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, doa đến đứng lên liền hướng đại môn phương hướng liều lĩnh chạy tới, hừ, Tiếu lạc giữa mũi miệng hừ lạnh, đưa tay cách không một trảo, gây gò nam tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp xả lực kéo lấy hắn lui về phía sau cấp tốc lui bước, còn chưa kịp phản ứng, gãy liền bị một cái đại thủ vững vàng bắt lấy. Ngay sau đó một cỗ đại lực truyền đến, hắn lại lần nữa ngã lại vị trí cũ, cái giám, cố trước chạm đất, nở hoa, đau đớn khó nhịn không khỏi phát ra một tiếng mổ heo tựa như tiếng tê ờ. Cách không bắt vật. Cổ chính nghĩa mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem tiếu lạc. Gia hỏa này có yêu pháp sao? Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy, sau lưng phát lệnh, cả người lông tơ chuẩn bị bắt đầu dựng ngược lên. Ta nhờ ngươi đi rồi sao? Tiếu lạc nhàn nhạt liếc gầy gò nam tử hùng hổ dọa người chất vấn. Một lần nữa đưa cho chính mình rót một chén trẻ phổ nhị. gầy gò nam tử mấy lần quỳ trên mặt đất, phàn nàn khuôn mặt nói, huynh đệ, không, đại ca, nhìn dáng vẻ của ngươi là cùng cổ chính nghĩa có thù đi, ngươi tìm hắn liền tốt, chúng ta không thù không oán, ngươi liền coi ta là cái dám đem thả rồi à. Nghe thấy lời ấy, cổ chính nghĩa tức giận đến phi từng ngụm từng ngụm nước, phi nổ một tiếng, hèn nhát, đồ hèn nhát. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là thức thời, vị đại ca kia rõ ràng cũng không phải là phàm nhân. Muốn bóp chết chúng ta liền cùng bóp chết con kiến tựa như, người đắc tội hắn là chuyện của ngươi, ta cũng không muốn cho ngươi chôn cùng. Gầy gò nam tử lập tức trở mặt không quen biết, một khắc trước khuôn mặt tươi cười nồng đón, sau một giây là bội bạc nói đúng là loại người này. Y miệng. Tiếu Lạc mặt không biểu tình quát một câu. Tốt đại ca. Gầy gò nam tử rất cung kính nói. Tiếu Lạc khẽ miệng phát hỏa bắt đầu một vòng cung cười, bình luận, chân tiểu nhân vĩnh viễn so giả nhân giả nghĩa muốn xem thuận mắt. Cảm ơn đại ca khích lệ. Gầy gò nam tử lập tức một trận vô ngông ngựa tới. Ta vừa rồi nhường ngươi im miệng, ngươi đem ta như gió thổi bên hai. Tiếu lạc cười lạnh, tại gầy gò nam tử ngạc nhiên ở giữa, chén trà trong tay tại bàn tay của hắn đánh ra dưới mạnh mẽ nhét vào gầy gò nam tử trong mồm. Tốc độ rất nhanh, lực lượng rất hung, đồ sứ chén trà cùng gầy gò nam tử đại môn răng đã xảy ra đụng chạm kịch liệt, choàn một tiếng trở nên vỡ nát, bã vụn sắc bén, hơn nữa số lượng rất nhiều, ở tại trong miệng bắn tung tóe, đâm rách vào miệng của hắn còn có một chút vọt tới vị trí cổ họng, theo theo bản năng nuốt động tác liền cắm ở trên cổ họng nửa đời. A, kết, hệ, gây gò nam tử thống khổ nằm dạt trên mặt đất, trong cổ họng phát ra kêu rên, miệng đầy cũng là huyết, trong thời gian ngắn một câu đều không nói được, chỉ liều mạng sở trường ngón tay đi trụ tiết hầu, bước bách tại đem kẹt tại trong cổ họng sắc bén bã vụn cho hệ đi ra. Một màn này thấy vậy cổ chính nghĩa sợ mất mật, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn, quá tàn nhẫn, thật là đáng sợ. Hắn quay đầu hoảng sợ nhìn qua Tiếu Lạc, lúc này Tiếu Lạc trong mắt hắn liền cùng ma quỷ không khác. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Ta đắc tội qua ngươi sao? Thanh âm là run rộng, tư thái bỏ vào thấp nhất. Tiếu Lạc không nói hai lời, đem điện thoại di động của hắn cách không nắm ở trong tay, sau đó đưa tới trước mặt hắn, mở ra ngươi mịt rồi lòng hình, phát một đầu nói một chút hướng Tô Ly xin lỗi. Tô Ly! Cổ chính nghĩa chấn kinh thất sắc, ngươi là nàng phải tới. Tiếu Lạc hiện tại rất không tính nhẫn lại cảm xúc cháy bỏng, hắn nắm chặt cổ chính nghĩa tóc, hướng về bàn trà dùng sức nhân xuống. Bành, cổ chính nghĩa cái chán cùng bàn trà tới một đụng chạm kịch liệt, gỗ thật bàn trà có thể so sánh đầu người cứng rắn nhiều, một cái đụng này xuống dưới, cổ chính nghĩa lúc này đầu rơi máu chảy, kính mắt tại chỗ pha toái. Ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó, ngươi không tư cách hỏi ta vấn đề, nghe rõ chưa? Tiếu lạc Y nguyên nắm chặt tóc của hắn, đem hắn nâng lên phụ cận thản như nói. Cổ chính nghĩa mặt mũi tràn đầy chảy máu. Đầu óc cũng là choáng, dọa đến liên tiếp gật đầu, minh bạch, minh bạch. Giờ khắc này, hắn liền khóc tâm tư đều có, tòa án lệnh chuyển không đợi được, nhưng lại chờ được một cái như vậy lòng dạ độc ác quái tử thủ, hắn tình nguyện đến là tòa án lệnh chuyển cũng không nguyện ý là như thế này một cái tên đáng sợ, đồng thời vô cùng kinh hãi, cái kia Tô Ly bối cảnh có hùng hậu như vậy cùng phức tạp sao? Không chỉ có thể thỉnh cầu siêu cấp hacker, còn có thể thỉnh cầu dạng này quái vật. Người trước kia là làm tóc sâu tiết mục, tài văn chương hẳn rất tốt a. Phát huy ngươi năng khiếu, đem con đường này xin lỗi nói một chút viết cảm động lòng người, ít nhất phải cảm động ta. Tiếu lạc mặt không thay đổi sách cái yêu cầu, sau đó khoan thai tự đắc tiếp tục uống trà Cổ chính nghĩa tiếp nhận điện thoại di động của mình, hắn quả quyết không dám lựa chọn báo cảnh, trước mặt gia hỏa này chính là một nguồn nhân. Nếu là hắn dám báo cảnh, hạ tràng tuyệt đối là một con đường chết, hắn mở ra bản thân mịt rồi lòng hình, ấn mở nói một chút, thành thành thật thật sáng tác bắt đầu xin lỗi thư đến. Bèn. chương 465 còn không có tìm luật sư. Không bao lâu, cổ chính nghĩa biên tập tốt rồi một đầu biểu đạt đối với tô ly ấy này nói một chút. Tiếu lạc sau khi xem, không khỏi cười nhạo, đây chính là chuyên nghiệp làm tóc sâu tiết mục ngữ văn trình độ. Tuy tiện một cái học sinh trung học liền có thể viết ra A. Một giây sau, một bàn tay trực tiếp phiến tại cổ chính nghĩa trên mặt. 3. Bàn tay không giống quả hương bù to bằng, có thể trên đó ẩn chứa lực lượng tương đương hung manh bá đạo, nương theo một đường thanh thúy đập tâm thanh. Cổ chính Nghĩa kêu thảm té ngã trên đất, nửa bên mặt trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Tiếu lạc đem điện thoại di động ném vào cho hắn, viết nửa qua, phải sâu khắc điểm. Là, cổ chính Nghĩa khóc không ra nước mắt, lại không dám chống lại, nhận lấy điện thoại di động sau liền tiếp tục vùi đầu biên soạn đứng lên. Bên cạnh gầy gò nam tử thấy vậy sợ mất mật, còn rất nhiều chén trà bã vụn khảm tại trong cổ họng của hắn, không ngừng chảy máu, nhưng hắn không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Sau 10 phút, cổ chính nghĩa thật vất vả lại biên soạn tốt rồi một thiên xin lỗi thư. 3. Tiếu lạc sau khi xem lại một cái tát phiến trên mặt của hắn, quát lạnh nói, không đủ hiểu sâu, viết nữa. Sau đó cổ chính nghĩa liên tiếp viết số thiên, tại tiếu lạc nơi đó đều không qua nhốt, trên mặt hào không ngoại suy đoán chịu bàn tay. Mỗi một cái bàn tay lực lượng đều vô cùng hung ác, hơn nữa đằng sau mấy bàn tay lực lượng tại lần lượt tăng lớn, gầy gò nam tử sắc mặt trắng bệch. Thân thể không nhịn được run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh hoàn toàn không bị khống chế bản thân bên trên ngàn ngàn vạn vạn cái lỗ chân lông bên trong tuôn ra, bởi vì hắn nhìn thấy cổ chính nghĩa hai bên trái phải mặt đều sưng đến cực hạn, liền mí mắt đều đi theo sưng phồng lên, trang nghiêm giống như một hình người đầu heo mở dạng, dưới đất còn có mấy viên nhuốm máu răng, cũng là từ cổ chính nghĩa trong miệng bay ra ngoài. Quá lòng dạ độc ác, quá hung tàn. Gầy gò nam tử linh hồn đều ở run rẩy. Hắn hy vọng nhường nào bản thân hôm nay không có tới cổ chính nghĩa trong nhà, hy vọng nhường nào lúc này trải qua tất cả chỉ là một trận vô cùng chân thật tác động, cái này ngồi ở bên cạnh, yêu nhã uống trà thanh niên nhất định chính là một đầu từ địa ngục đi ra ma quỷ a. Cổ chính nghĩa dùng hắn tay run rẩy ngón tay lại biên soạn tốt rồi một thiên xin lỗi thư, sau đó đem điện thoại đưa cho Tiếu Lạc. Tại Tiếu Lạc nhận lấy điện thoại di động kiểm tra thời điểm, hắn quỳ trên mặt đất hướng Tiếu Lạc nặng nề đập một cái cúi đầu, khẩn cầu, đại ca, van cầu ngươi Van cầu ngươi không cần đánh ta, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi a. Hắn không chịu nổi, thân thể và tinh thần song trọng tra tấn, phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến, hắn thê thảm, kêu khóc lấy, nước mắt, nước mũi chảy ra, mà trong mồm thì là ngụm nước hỗn tạp máu tươi chảy xuống, quá thống khổ, hắn đều nhanh cảm giác không thấy mặt mình tồn tại. Tiếu Lạc không để ý hắn, một bên chậm rãi uống trà, một bên cầm điện thoại di động của hắn tra duyệt đứng lên. xinh đẹp Tô Ly tiểu thư Đối với số bảy mịp dồ lọc gỉnh bên trên vô lễ tiến hành, ta hướng ngươi biểu thị chân thành nhất ấy nãy. Mấy ngày nay, ta cuối cùng là tại vì sự vọng động của mình hành vi hào nào không thôi, những cái kia chửi bậy lời xấu xa, đầy đủ bại lộ bản thân ra man, thấp kém cùng không lý trí, nhất định chính là cầm thú nói chuyện hành động. Làm một tên nhân vật công chúng, ta không có làm gương tốt mang gương tốt, ngược lại là đầu lĩnh đối với ngươi tiến hành thân người công kích, đủ loại không hạn cuối nhục mạng, ta thật sâu ý thức được bản thân hoang đường sai lầm. Hy vọng Tô Ly tiểu thư có thể tha thứ ta, cũng khẩn cầu mọi người tha thứ ta. Xem hoàn bản này xin lỗi thư, Tiếu Lạc khẽ miệng chậm rãi phát họa bắt đầu một vòng cung cười. Cổ Chính Nghĩa cùng gầy gò nam tử một tiếng không dám lên tiếng, khẩn trương đến sắp nạt thở, giống như là hai cái diêm la điện thượng đẳng lấy Diêm Vương thẩm phán đời sau là rơi vào xúc sinh đạo vẫn là tiếp tục làm người tiểu quỷ mở dạng, sợ hãi run rẩy, không thể tự không chế. Cứ như vậy phát. Tiếu Lạc đem điện thoại di động tùy ý ném vào cho Cổ Chính Nghĩa. Cũng không phải nói bản này xin lỗi thư cũng rất khắc sâu, mà là cảm thấy đối với cổ chính nghĩa trừng phạt vậy là đủ rồi. Nghe nói lời này, cổ chính nghĩa như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt lại đập hai cái cốc đầu, tạ ơn, tạ ơn. Sau đó mau đem đầu này nói một chút cho phát ra. Chuyện ngày hôm nay cho ta tiêu ở trong bụng, nếu có trừ bỏ chúng ta bên ngoài người thứ tư biết rõ, cái kia ta biết lại tới tìm các người. Đến lúc đó, coi như không phải trừng phạt nho nhỏ đơn giản như vậy, ta muốn biết là của các ngươi mệnh. Tiếu lạc lạnh lùng nói, nên tiếp ánh mắt của hắn, cổ chính nghĩa cùng gầy gò nam tử đều là một trận dùng mình. Tiếu lạc nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó một trưởng hướng gỗ thật bàn trà vỡ xuống. Chẳng, ở tại trên bàn tay chén trà lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vỡ bốn phía vẩy ra, như là đã xảy ra cỡ nhỏ bạo tạc, cổ chính nghĩa cùng gầy gò nam tử cùng nhau té ngã trên đất, chờ bọn hắn ngồi dậy xem xét, trong đại sảnh đã không có Tiếu lạc thân ảnh, nguyên bản ngồi Tiếu lạc cái ghế kia giống tuyết. Phảng phất cái đại sảnh này bên trong chưa bao giờ xuất hiện người thứ ba đồng dạng. Quỷ dị như vậy sự tình xảy ra lần nữa, hai người đều là dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mở to hai mắt há hốc miệng, ở vào khó mà tự kiềm chế trong kinh hoàng không cách nào lấy lại tinh thần. Không, có ai đi báo cảnh, đáng sợ như vậy tồn tại chính là báo cảnh cũng vô dụng, tương phản bọn họ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hai người đều khóc, hoảng sợ nước mắt ào ào ào chảy xuôi. Tại cổ chính nghĩa phát biểu ngày đó xin lỗi lời bạn. Mịt rối lọc hình không gian cấp tốc nổ thành hỗn loạn. Ta đi, hôm qua còn lời thề son sắt nếu không sợ cái gì pháp viện lệnh truyền hôm nay làm sao lại công khai nói xin lỗi? Sợ, lão cổ vẫn là sợ a Vì sao không hiểu đầm chúng ta tiếu điểm đây, cổ chính nghĩa, ngươi là đi ra khơi hải sao? Ngư bức à, quả nhiên vẫn là luật pháp vũ khí dùng tốt. Nói xin lỗi vẫn là hảo hải tử, chúng ta tô nữ thần biết tha thứ cho ngươi, ha ha. Nói một chút phía dưới là mấy vạn đầu nhắn lại. Còn có thật nhiều người đem hắn kết nối tiến hành chia sẻ, cái này xin lỗi thư lợi dụng như gió bao tốc độ quét sạch toàn bộ mịt dồ lọc gỉnh không gian, để cho tô ly tử trung phấn trong lòng cực kỳ vui sướng, để cho những cái kia bẩn thỉu tô ly quần chúng hết sức thất vọng, mà những cái kia trung lập ăn dưa quần chúng, thì là ăn một cái vừa to vừa ngọt dưa, tại trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa. Thân thể có chút hư nhược tô ly cũng từ la bình hương nơi đó biết được cổ chính nghĩa xin lỗi một chuyện. Tỷ Cái kia cổ chính nghĩa xem ra vẫn là sợ pháp viện lệnh truyền nhà. Ngươi xem hắn đều tại mịp rồi lọc gỉnh bên trên công khai xin lỗi ngươi. Ngày hôm qua sao nhục mà ngươi, hôm nay lại nói xin lỗi, thực sự là quá khôi hài. La Bình Hương một bên vì To Li nắm vuốt bả vai, một bên hỉ hỉ cười nói. To Li chính bưng lấy một quyển sách cẩn thận nghiên cứu. Nghe nói tin tức này, trong lòng cũng là dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này, Sai Chí anh đẩy cửa ra chạy vào, tự mình rót chén nước uống xong, hóa giải thân thể một cái mệt mỏi đã nói nói. Lili, hội chiêu đãi ký giả sắp xếp xong xuôi, sẽ chiều ngày mai tại buổi tư khách sạn tổ chức, các đại tin tức truyền thông đều sẽ có phóng viên đến, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị, tận khả năng phát huy đầu não phong bạo tưởng tượng những ký giả kia biết sách vấn đề, sau đó bằng tiểu ảnh hưởng tiến hành trả lời. Ân. Tô Ly nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói, tất nhiên cổ chính nghĩa đã nói xin lỗi, đối với hắn khởi tố liền hủy bỏ đi, lúc này nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Khởi tố cổ chính nghĩa Ta đây hai ngày tất cả đều bận rộn an bài hội chiêu đãi ký giả, còn không có liên hệ luật sư đâu. Sai trí anh nói. Vẹn. Chương 466, buông tay. Còn không có tìm luật sư. Tô Ly cùng La Bình Hương cũng là xứng sợ. Nếu như không tìm luật sư khởi tố cổ chính nghĩa, cái kia cổ chính nghĩa vì sao lại đột nhiên công khai xin lỗi? Là bởi vì lương tâm phát hiện. Ngươi thực còn không có tìm luật sư khởi tố cổ chính nghĩa. Tô Ly lần nữa muốn xác nhận một lần. Sai trí anh gật gật đầu. Đúng vậy à, an bài hội chiêu đãi ký giả liền đã để cho ta loay hoay đằng không ra tay chân, ngươi xem, ta ngay cả uống ngụm nước đều muốn đến ngươi nơi này. Vậy tại sao cổ chính nghĩa biết hướng tỷ xin lỗi đâu? La Bình Hương theo bản năng hỏi ra. Cái gì? Cổ chính nghĩa hướng ly ly nói xin lỗi. Sai chi anh lộ ra vẻ kinh ngạc. La Bình Hương nói, đúng vậy à chi anh tỷ, tại mịt rồi lọc gỉnh bên trên hắn phát nói một chút, viết hơn 100 chữ xin lỗi thư đây, công khai hướng tỷ nói xin lỗi trên mạng đều vỡ tổ nghe vậy sai trí anh vội vàng lấy điện thoại di động ra mịt rồ lòi gỉnh xem xét kinh ngạc nói thật đúng là cái kia cổ chính nghĩa đến cùng tình huống như thế nào trong vòng một đêm đột nhiên đổi tính hiện nhiên nàng đối với cổ chính nghĩa công khai xin lỗi cũng là phi thường ngoài ý muốn phải biết hôm qua cổ chính nghĩa thế nhưng là dùng không có chút nào danh giới cuối cùng chửi bậy lời xấu xa đến nhục mạ tô ly một bộ phát rồ chó điên bộ dáng thế nào lại đột nhiên xin lỗi Cái này thật sự là để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Hắn những cái kia ngôn từ cho xã hội tạo thành cực ảnh hưởng xấu lực, có lẽ là nhận lấy ban ngành liên quan cảnh cáo cũng không nhất định. La Bình Hương suy đoan nói. Được rồi, không đề cập tới tên hôn đằng kia, việc này trước thả vừa để xuống. Sai trí anh đem không chén trà buông xuống, Lily, ngày mai hội chiêu đãi ký giả phi thường trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến ngươi có thể hay không từ nơi này trận dư luận trong nguy cấp thuận lợi giải thoát đi ra. Mặc kệ những ký giả kia hỏi cái gì xảo trá vấn đề, ngươi bất kể như thế nào cũng không cần thừa nhận mình đã kết hôn, cắn chặt răng nói đây chẳng qua là bằng hữu bình thường. Ngươi biết, không kết hôn cùng kết hôn đối với một cái nữ minh tinh nhân khí là có ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần để cho quảng đại quần chúng tin tưởng ngươi vẫn là độc thân, đừng nói kết hôn, ngay cả bạn trai đều không có, trận này dư luận nguy cơ lập tức liền sẽ tiêu trừ. Tô Ly cũng không trả lời nàng, ánh mắt kinh ngạc nhìn một chỗ xuất thần. Tiếu lạc rời đi, cổ chính nghĩa nơi ở về sau, liền một mực tại Hạ Hải thị chẳng có mục đích lắc lư. Bất kể là cửa hàng tổng hợp to lớn, lét quảng cáo bình phong vẫn là ven đường tiệm bán báo báo chí, cũng hoặc là hành tẩu tại trên đường cái người qua đường, khắp nơi có thể thấy được liên quan tới To Li tin tức, cơ hồ cũng là mặt trái. Tựa như toàn bộ thế giới đều bởi vì To Li lừa gạt mà ở đại nghĩa lẫm nhiên trách cứ. Đeo lên vương miệng, tất thụ vương miệng chi chọn. Tuy nói To Li cùng hắn là một trận sai lầm kết hợp nhưng không cải biến được là hắn trên danh nghĩa vợ sự thật. Tiếu lạc tâm tình thâm thụ ảnh hưởng, có loại hận không thể đem cái thế giới này đều cho hủy diệt xúc động. Lúc này, cơ tư dĩnh gọi điện thoại tới. Từ dĩnh Tiếu lạc kết nối Tiếu lạc tiên sinh, nghe thanh âm ngài khỏe giống rất phiền não, là bởi vì tô ly tiểu thư sự tình sao. Cơ tư dĩnh hỏi. Tiếu lạc thở dài xem như thế đi. Sau đó lại nói, ngươi ăn cơm chưa? Còn không có đâu. Cái kia ăn chung cái cơm a Ta lập tức tới ngay. Cơ tư dinh cúp điện thoại, sau 20 phút, nàng lái một chiếc màu cam giáp sắt trùng đi tới Tiếu Lạc vị trí, Tiếu Lạc giới chỉ có định vị công năng, nàng 24 giờ đều có thể tinh chuẩn xác định Tiếu Lạc vị trí cụ thể. Nàng thân mang thủy lam sắc sâu váy, làn da trắng nõn, bắp chân thon dài, dáng người thoát tha, không khoa trương nhưng cũng không linh lung chặt chẽ, trên mặt họa đồ trang sức trắng nhã, tinh xảo ngũ quan tựa như dùng thủy mặc phát họa, tinh tế tỉ mỉ mà mang theo cổ điển ưu nhã khí chất. Một đầu xóa vai đen nhánh tóc dài tại cuối chỗ có chút dây quấn, khuyên thai bên trên mang theo hai cái ngân sắc vòng thay, liền cùng đường phố đập mình tinh một dạng, khí chất xuất trần. Mà rất hiển nhiên, nàng là đi qua một phen tỉ mỉ ăn mặc. Nói thật, tại lạc thôn thời điểm, tiếu lạc đối với nữ nhân này động qua tâm, hắn thậm chí một lần cho là mình thích nàng, thế nhưng là từ khi cùng Tô Ly từng có một đêm triền miên, sau đó bị Tô Ly dùng một tấm giấy hôn thú buộc chung một chỗ về sau, hắn liền thu thập lại cái kia từng kia huyết tưởng. Đến bây giờ hắn phát hiện, nếu như Tô Ly cùng cơ tư dĩnh đồng thời rơi vào trong nước, hắn nhất định sẽ trước tiên phóng tới Tô Ly. Tại cẩn thận nhìn qua một lần cơ tư dĩnh về sau, tiếu lạc đột nhiên phát hiện nguyên bản đeo tại nàng trên cổ tay phải vòng ngọc không thấy, theo bản năng liền hỏi, tư dĩnh, vòng tay đâu? Cơ tư dĩnh khẽ giật mình, thân thể một trận lay động, nghĩ thầm, tiếu lạc tiên sinh quả nhiên là tới bắt hồi vòng tay. Sau đó chặn lại nói, ta đem nó tháo xuống. Vừa nói, Từ trong túi quần móc ra một cái tinh xảo hộ, đưa tới tiếu lạc trước mặt mở ra, bên trong lấy chính là tiếu gia cái viên kia tổ truyền vào ngọc. Nó là thời điểm vật quy nguyên chủ. Cơ tư dĩnh cưỡng ép gạt ra một đường nụ cười. Tiếu lạc ngần người, lắc đầu nói, tư dĩnh, ta hôm nay bảo ngươi đi ra thuần túy là ăn chung cái cơm, không phải ý tứ này. Ta biết, có thể cái này miếng vòng tay vốn là nên vật quy nguyên chủ nha. Cơ tư dĩnh kiên cường nói, xem như tiếu lạc liên lạc viên. Nàng như thế nào lại không biết Tiếu Lạc mấy ngày này động tác, Tiếu Lạc tại bảo vệ Tô Ly, hơn nữa còn vì Tô Ly bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió mà tâm tình bực bội, nàng hiểu, Tiếu Lạc cứ thích Tô Ly, nàng không có cơ hội. Nàng trực tiếp đem hộp phóng tới Tiếu Lạc trên tay, thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt, ngược lại cho Tiếu Lạc một cái chúc phúc mỉm cười. Hộp cầm ở trong tay, Tiếu Lạc cảm giác chịu nặng, lúc đầu tâm tình cũng rất gánh nặng, lúc này liền nặng hơn, không nói được phức tạp. Hắn trong thời gian ngắn đều không biết nên nói cái gì lời nói. Cơ tư Dĩnh nhìn xem người nam nhân trước mắt này, nàng đối với hắn ấn tượng đầu tiên là ở NSA trên tư liệu, nhìn hắn tại giang thành hành động, nàng cảm thấy nam nhân này là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa tàn nhẫn, thị sát, huyết tinh, nhưng tại lạc thôn hai người sinh hoạt đoạn thời gian kia, nàng rất nhanh liền cải biến đối với cái nhìn của hắn, đó là cái có hiếu tâm, có trách nhiệm, có trách nhiệm nam nhân, mặc dù sát khí rất nặng, Có thể từ có một cô hạo nhiên chính khí Tại Tết Nguyên Tiêu cái kia buổi tối Nàng quên không được nam nhân này kiên cố bà vai Nếu như có thể Nàng hy vọng thời gian vĩnh viễn có thể dừng lại Ở cái kia buổi tối Thế nhưng là ngay giờ khắc này Nàng muốn triệt để buông xuống nam nhân này Đột nhiên cảm giác trái tim thật đau Trong đôi mắt không khống chế được mở mịt Bắt đầu một tầng sương mù Sau đó nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh Tự dĩnh Tiếu lạc gặp nàng con mắt đỏ một vòng Không khỏi quan tâm gọi nàng một tiếng Cơ tư dĩnh xoay người, tranh thủ thời gian biến mất tràn ra hốc mắt nước mắt, an ủi, ta không sao, mới vừa rồi là hạt cắt bị gió thổi vào trong mắt, tiếu lạc tiên sinh, ta đột nhiên nghĩ tới còn có kiện chuyện khẩn yếu muốn đi xử lý, lần này không thể bồi ngài ăn cơm đi, ta, ta đi trước. Nói xong, vội vàng mở cửa xe ngồi lên chỗ ngồi lái xe, sau đó khởi động ô tô liền rời đi. Nàng không thể ở chỗ này nữa, không thể lại ở lại tại tiếu lạc bên người, bởi vì nàng biết khống chế không nổi rơi lệ. Nàng không muốn bị Tiếu Lạc thấy được nàng yếu ớt một mặt, nhưng làm lái xe ra một khoảng cách, từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua còn đứng tại chỗ Tiếu Lạc lúc, nước mắt, y nguyên như mưa xuống. Pèn. chương 467, Hạ Hải Đệ nhất cầu tử. Tại bên ngoài qua loa ứng phó rồi một trận, trở lại tinh nguyệt loan lúc sau đã là buổi tối, Tiếu Lạc đem chứa vòng ngọc hộp đặt ở trong tủ đầu giường, hắn suy nghĩ không thấu nội tâm của mình, bất kể là tô ly vẫn là cơ tư dĩnh, giống như đều tiến vào trong lòng của hắn, xóa không mất. Vung đi không được, cái này khiến tâm tình của hắn rất là bực bội. Dứt khoát vào phòng tắm, hở y phục xuống lấy nước lạnh cọ rửa toàn thân, đem loại phiền não này cảm xúc cho áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Nghe được tiếng mở cửa, liền đóng lại tắm rửa khí, trùm lên một đầu khăn tắm đi ra ngoài, sau đó ngay tại cửa phòng tắm, cùng vừa vặn đi đến trong đại sảnh tô ly bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân một thân màu lam nhạt cổ áo bẻ đai lưng váy liền áo, lộ ra nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc trắng đoán. Xinh đẹp tuyệt trần phần cổ mang xuyên tinh tế bạc kim vòng cổ, dịu dàng, điềm tĩnh. Ở nhìn thấy Tiếu Lạc chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm đem bộ vị mấu chốt ngăn chờ lúc, nàng khuôn mặt bá một lần đỏ. Ngươi tại sao lại không nhấn chuông cửa liền trực tiếp đi vào? Tiếu Lạc không biết nói gì, làm sao luôn nói đều không có tác dụng gì đâu. Tô Ly lấy lại bình tĩnh, sau đó chấn định hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao không thiết trí cái mới một lần khóa cửa mật mã? Ta lười nhác thiết trí. Tiếu Lạc nói. Ta quen thuộc không nhấn chuông cửa liền tiến đến. Tô ly hùng hồn nói. Tiếu lạc giờ khóc giờ cười, khoát khoát tay, tốt, đều tùy ngươi. Vừa nói, quay người đi đến phòng bếp khu vực, rót cho mình chén nước. Ngươi không hỏi xem ta có chuyện gì. Tô ly như mày. Lười hỏi. Tiếu lạc uống một hớp, đối với mình chỉ khỏa một đầu khăn tắm đứng tại một nữ nhân trước mặt nói chuyện. Hắn cảm giác không điểm khó chịu, hơn nữa còn cảm thấy đương nhiên, đây chính là chỗ ở của hắn, làm sao mặc phải do lấy mình không phải là sao. Nghe nói lời này, Tô Ly thở phì phò phét một lần miệng, hận không thể xông đi lên dùng sức tại Tiếu lạc đầu vai cắn một cái. Nhưng cuối cùng là nhìn xuống, giống như là nhà mình tựa như cũng đi qua, rót cho mình chén nước uống vào, trầm mặc chốc lát mới nói, hội chiêu đãi ký giả sẽ chiều ngày mai tổ chức, ngươi cảm thấy tình huống sẽ trở nên tốt hơn vẫn là trở nên càng kém? Tiếu Lạc hơi kinh ngạc, nữ nhân này thế mà ở trưng cầu ý kiến của hắn, đây chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sững sờ chỉ chốc lát rồi nói ra, Chỉ cần nhường ngươi fan hâm mộ tin tưởng ngươi không có kết hôn trận này dư luận nguy cơ tự nhiên mà vậy liền không tồn tại. Tô ly sáng lên yêu kiều ánh mắt nhìn qua nam nhân, các ngươi đều nói như vậy. Chẳng lẽ không phải? Tiếu lạc cười nói. Có lẽ các ngươi là đối với A. Tô ly thở ra một hơi, để ly xuống, xế chiều ngày mai tô tiểu bối liền trông cậy vào ngươi. Được. Tiếu lạc gật gật đầu. Đúng rồi, cổ chính nghĩa tại mỹ rồi là cứ bên trên công khai hướng ta xin lỗi sự tình ngươi thấy được A. Tô Ly mấp máy môi hồng. Tiếu lạc ánh mắt có chút khoảng trừng nẹ tránh, uống một hơi nói, Ân, mới vừa lên lưới biết đến. Ngươi cảm thấy hắn vì sao lại hướng ta xin lỗi? Tô Ly hỏi. Ta cũng không phải hắn, ta làm sao sẽ biết rõ? Tiếu lạc cố gắng chấn định. Tô Ly tiêm lông mày nhăn nhăn, cũng cảm thấy vậy, bản thân làm sao sẽ hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ cổ chính nghĩa công khai hướng nàng nói xin lỗi còn cùng nam nhân này có liên quan gì hay sao? Không sao, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon. Không tính quá lạnh lạnh ném câu nói tiếp theo, nàng liền quay người hướng nhà trọ đi ra ngoài. Ngủ ngon. Tiếu lạc kinh ngạc, đây là Tô Ly sẽ nói lời nói. Hơn nữa hôm nay nữ nhân này cũng quái lạ, không có bình thường loại kia cử người lấy ngoài ngàn dặm lệnh ý, ngược lại là có chút ôn nhu. Đúng lúc này, Tô Ly dưới chân uốn éo, huyển chuyển thân thể lúc này đã mất đi cân bằng hướng trên mặt đất ké tới. Tiếu lạc phản xạ có điều kiện, như một trận gió phi nhanh đi lên. Cánh tay phải vờn quanh ở nữ nhân này cái kia eo thon chi, đem nàng cho nâng lên, động lòng người là đỡ, dùng cho bao lấy nửa người dưới khăn tắm nhưng ở hắn lao nhanh trong phút chốc buông lỏng ra, sau đó hoa lệ lệ từ hắn bên hông chân tuột. Thời gian tại thời khắc này đột nhiên trở nên chậm tựa như, hai người trơ mắt nhìn khối kia khăn tắm nhẹ bóng rơi xuống đất, sau đó tô ly theo bản năng hướng tiếu lạc nửa người dưới nhìn lại, thân thể của nàng nghiêng, tiếu lạc lại ngăn cách khoảng cách nhất định nâng lên nàng, ánh mắt chỉ cần rời xuống Liền có thể không có chút nào che giấu nhìn thấy tiếu lạc nam nhân kia hùng phong chi địa Tại nhìn thấy cái kia có chút xấu xí, da nếp hốn, lại rất cường tráng nam nhân vật lúc, con ngươi của nàng đột nhiên co lại, khuôn mặt bá trở nên đỏ bừng, kinh hô một tiếng bận bịu che mắt. Tiếu lạc đồng dạng mặt mò đỏ ứng, nhưng tâm lý của hắn tố chất quá cứng, vội ho một tiếng nghiêm trang nói, đều cái gì. Ngươi cũng không phải chưa có xem, lại nói, nếu như không phải chính ngươi không cẩn thận ngã sắp xuống da khăn tắm trên người cũng sẽ không trơn tuột. Nói câu nói này mục đích là vì hòa hoãn một lần bầu không khí. Có thể Tô Ly nghe lập tức liền nghĩ đến xấu hổ một đêm kia, không khỏi ngồi thẳng lên, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào nam nhân. Người biến thái." Trừi ấm lên, cái gì thuộc nữ danh viện phong phạm đều không để ý tới. Sau khi mang xong, quay người bước nhanh rời đi, nhưng là khuôn mặt lại càng phát nóng hổi, trong đầu luôn luôn hiện hiện vừa rồi nhìn thấy nam nhân vật, xấu hổ hận không thể tìm một chỗ mai nhảy vào đi. "Trời ạ." càng nghĩ càng thẹn thùng, nàng quả là nhanh muốn điên rồi, tại sao khi đóng cửa, còn rượi lưng vào cửa, giống như là một đầu nhận lấy kinh hãi hoa hiệu, trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Ta đều không gọi, ngươi ngược lại trước gọi, chẳng lẽ không phải ta lộ hàng? Tiếu Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó bình thản ung dung đi trở về đi đem khăn tắm nhặt lên một lần nữa bao lấy, cuối cùng cảm thấy lý do an toàn, vẫn là mặc vào áo ngủ đi, có trời mới biết nữ nhân kia sẽ còn hay không chào hỏi cũng không nói một tiếng liền vào được. Nửa đêm, Tiếu Lạc bị một trận điện thoại cho đánh thức. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, là Tô Ly đánh tới. Thế nào? Sau khi tiếp thông, hắn liền trực tiếp hỏi. Mấy ngày nay ngươi không muốn tới chỗ của ta, đối diện một tòa nhà bên trong có người ở trộm trộm. Ngươi muốn là đến ta đây, sẽ bị bọn họ bắt cái chính hình. Tô Ly nói. Tiếu Lạc nhíu mày, là đội chó săn A. Ấn. Tô Ly gật gật đầu, lấy hơi thanh âm không thể nghe trả lời một câu. Đây thuộc về điều về tư ẩn. Cảnh, xem xét hẳn là biết quần A. Tiếu lạc đề nghị. Tô Ly bất đắc dĩ nói, nếu như báo cảnh hữu dụng ta sớm liền làm như vậy rồi, đối diện là hạ hải đệ nhất cầu tử chắc duy, nhân mạch rất rộng, cũng có bối cảnh rất sâu. a thì ra là thế. Tiếu lạc nói, mấy ngày nay ngươi đừng tới, nếu như bị hắn đập tới hình của ngươi, ngươi cũng sẽ bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Tô Ly lần nữa dặn dò một tiếng. Đã biết. Tiếu lạc cúp điện thoại, sau đó đứng dậy. Mặc quần áo liền ra cửa. Hắn cũng phải chiếu cô cái này hạ hải đệ nhất cậu tử. Tại hắn công ngụ của mình là không nhìn thấy những tòa lâu, nhưng ở cái này ở có một đoạn thời gian, hắn đối với tinh nguyệt loan chung quanh kiến trúc vẫn có cái đại khái hiểu rõ, có thể dám đập tô ly nhà trọ chỉ có cách tinh nguyệt loan có 2-300 mét xa đang tại quảng cáo cho mướn văn phòng. Vẹn. Trưng 468, tự gánh lấy hậu quả. Cái kia văn phòng có 6-70 tầng cao, cùng tinh nguyệt loan khách sạn độ cao không kém bao nhiêu. Bởi vì đang tại quảng cáo cho thuê, quảng cáo cho thuê đi ra tầng lầu đã phái người bắt tay vào làm ở bên trong trung tu, nhưng 10 tầng lâu trở lên liền đen như mực, không có bất kỳ cái gì ánh đèn chiếu sáng. Cùng tô ly nhà trọ giống nhau tầng số 52 tầng, tầm mắt khoảng không, có 20, 30 cái người chụp ảnh nấp tại nơi này, lấy hai người làm một tổ, không phân ban ngày cùng đêm tối đối với tô ly trong căn hộ tình huống tiến hành giám đỡ, bọn họ còn có nóng thành tượng nghi, tại tô ly đem màn cửa kéo lên về sau. Bọn họ vẫn như cũ có thể xác định cái kia trong căn hộ có bao nhiêu cá nhân. Vì để tránh cho bại lộ hành tung, bọn họ ban đêm chỉ dùng phi thường hơi yếu nguồn sáng, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào nghe thanh âm phân biệt người. Duy ca, đã có thể xác định, tô nữ thần trong căn hộ còn có cái tiểu hài. Một cái nhìn xem nóng thành tượng nghi nam tử hướng bên cạnh mang theo một bộ kính mắt, mặt chữ quốc trung niên nam tử cung kính nói. Sẽ không sai, vậy khẳng định là nàng và nam nhân kia sinh ra hải tử. Lại một người bình tĩnh nói ra, còn quốc dân nữ thần, sớm đã bị người cưới, liền hài tử đều có, nếu như cả nước trên dưới mấy ngàn vạn sâu, kia đột nhiên phát hiện hướng về phía lột hơn mấy năm nữ nhân đã là mẹ người, sợ rằng sẽ đặt xuống quyết tâm giới lột rồi a. Vậy cũng chưa chắc, có người liền thích khẩu vị nặng, hơn nữa tô ly dáng người cùng khuôn mặt cũng là nhất lưu, sinh hài tử một chút cũng không ảnh hưởng trên người lột điểm, ta liền hướng về phía nàng tính, cảm giác chân dung chiếu lột qua, đường đỉnh, cần thể diện. Có khác người nam tử buông trong tay xuống giám bá khí treo gẹo nói. Ha ha ha. Trình tầng lầu vang lên các nam nhân tiếng cười thô bỉ. Được, đều bất tranh cãi, chuyên tâm điểm nhìn xem. Nếu là nam nhân kia xuất hiện, có lẽ chúng ta còn có thể chụp trộm đến một đoạn kích tình video. Cái kia video so cô gái kia bất luận cái gì chân dung ảnh chụp đều muốn đến có cảm giác ca. Chắc Duy lên tiếng nói, thanh tuyến rất phẳng chậm, nghiêm chỉnh nhưng nói nội dung lại là hèn mọn không chịu nổi. Duy ca chính là Ngưu không có dấu hiệu nào liền mở lên xe cùng tổ sư gia có thể liều một trận nghiêm trang nói sắc sắc lời nói đều nghe duy ca treo lên điểm tinh thần đến phim hành động nếu là bắt đầu diễn mới có tinh khí thần thượng tức a đám người lấy lòng phụ họa, bọn họ không phải chắc duy thủ hạ giống như chắc duy là cậu tử chuyên môn theo dõi trộm trộm minh tinh lấy đào móc minh tinh tư ẩn từ đó giành bạo lợi chắc duy là bọn hắn nghề nghiệp nhân vật thủ lĩnh đi theo nhân vật như vậy mới có thể chia được một chén canh không phải Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không ta trầm ổn lão luyện, bằng không lúc trước diếu họ nữ tinh cùng đã kết hôn nam tài tử làm loạn quan hệ hình ảnh cũng không phải là bị ta cho chụp trộm đến, còn có họ trịnh nữ tinh cùng nàng bạn trai ở giữa mập mờ cử động, nam nhân tốt cùng họ trương nữ minh tinh kết hôn, đồng họ nữ tinh cùng họ vương nam tài tử ôm hôn, còn có rất rất nhiều, ta đều lười nhắc từng cái nói, những video này đều bảo tồn tại bí mật của ta ổ cứng bên trong. Chắc Duy lại thị phi thường nghiêm chỉnh nói ra. Duy ca. Cầu chia sẻ A. Đúng vậy A, cầu hạt giống, nga không, cầu video. Nhiều như vậy minh tinh sinh hoạt cá nhân đều bị ngươi cho vô xuống đến rồi, khó trách tất cả mọi người nói ngươi là ngành giải trí kỷ kiểm vì đâu. Đám người gương mặt sùng bái, lộ ra lang bản tính, cái này chắc duy trong lòng bọn họ mặt chính là mẫu mực cùng tấm gương A. Ta đối với những minh tinh này không có hứng thú, nhưng là đối với lây bọn họ bê bối ta vẫn là vô cùng hứng thú. Chắc duy đem đầu ngẩn 45 độ. Rất là hưởng thụ bị đám người cảm giác ngưỡng vọng Ba ba ba Đám người vỗ tay, lĩnh hót nói Nói hay lắm, câu nói này nói quá có nội hàm Đúng lúc này Một đường cường quang từ đầu bậc thang chiếu đi qua tia sáng quá cường liệt Mà bọn họ lại trường kỳ ở vào trong bóng tối Con mắt thích đứng bóng tối hoàn cảnh Đột nhiên này chiếu xạ qua đến một đường cường quang Những người này trừ bỏ nhìn thấy cái này Nhức mắt cường quang bên ngoài Cái gì cũng thấy không rõ Cả đám đều lấy tay ngăn trở con mắt nhưng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái này cường quang đằng sau có một bóng người chắc duy lúc này giận dữ giữ tận che mặt khẩn quát mẹ ai vậy mau đem đèn cho ta tắt hắn còn tưởng rằng là trong bọn họ một vị người mới cậu tử không hiểu quy củ loạn mở đèn sáng tắt đèn nhanh tắt đèn không nghe thấy duy ca nói chuyện ngươi là không nghĩ tại cái nghề này lăn lộn đúng không là ai cầm mau nói lời nói Những người khác cũng đều giống Lưu Minh vô lại một dạng chỉ nguồn sáng chỗ trận lên giận dữ nhìn hai mắt quát mắng. Duy ca, ngươi cái này người đeo mắt kiếng chính là hạ hải đệ nhất cẩu tử Trác Duy. Tiếu Lạc thản nhiên nói, đồng thời cầm trong tay đèn tin cầm tay quang mang hướng Trác Duy trên người tụ tập. Là cái người xa lạ. Đám người giật mình, bọn họ trốn ở chỗ này chẳng lẽ còn bị người phát hiện hay sao? Ai không biết chính bọn hắn người bên trong cũng có nội gián. Bán đứng tình báo cho minh tinh người đại diện đem đổi lấy thủ lao tương ứng. Ta là Trác Duy, ngươi là ai? Trác Duy hỏi. Tiếu lạc ánh mắt sáng ngời nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi phải đem băng ghi hình cho hết lưu lại, sau đó xéo đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Trác Duy cặp kia giấu ở kính mắt phía sau con mắt cách ra giống như rắn độc quan mang. Ngươi nếu biết ta là Trác Duy, cái kia hẳn phải biết sau lưng của ta đều có thứ gì người đi. Ngươi xác định tiếp tục dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với ta. Ta không nói lần thứ hai. Tiếu lạc cơm thanh lạnh lùng nói. Mẹ, từ đâu chạy tới tiểu đỏ lão, đầu góc nước vào a. Chỉ một mình ngươi, không sợ nằm ngang đi ra. Uy hiếp Duy ca, ngươi cờ mở nở chán sống rồi. Cái khác cầu tử lớn tiếng quát tháo. Chắc Duy sắc mặt tâm trầm, lạnh rên một tiếng từ sau lưng eo móc ra một cây súng lục, chỉ hướng tiếu lạc, hung tợn nói, biết không tiểu tử, ta hôm nay nếu là đánh chết ngươi đều là đánh vô ích bằng hữu của ta trải rộng giới chính trị, pháp luật giới, bọn họ chỉ cần mỗi người nói mấy câu, ta liền sẽ bị phán định là phòng vệ chính đáng. Tiếu lạc díu cợt hai tiếng, cầm thương còn có thể bị phán định là phòng vệ chính đáng. Ngươi xác định? Ha ha, thử xem. Chắc duy cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự liền bóp co súng. Khẩu phật tâm xà, tiểu lý tàng đao. Chờ một chút nói đúng là loại người này. ầm, một tiếng chói hai súng vang lên. Cùng lúc đó, tiếu lạc động. Đèn tin bị hắn ném lên, mà hắn là tránh ra bắn tới đạn, như một đường quỷ dị mị ảnh hưởng những người này xuống tới, thủ hóa đao, công kích bộ vị là những người này cổ. Trác duy đều không phản ứng kịp liền bằng một tiếng ngã xuống đất ngất đi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những người khác càng là liền tiếu lạc mặt mũi đều không thấy rõ ràng đã bị đánh chóng, các loại đèn tin rơi xuống mặt đất lúc, chỉnh tầng lầu 20, 30 chó tử tất cả đều chóng ngã trên mặt đất. Dám hướng người nổ súng, xem ra bối cảnh xác thực rất sâu khó trách không có một cái nào minh tinh dám trả thù ngươi. Tiếu lạc đi tới Trác duy trước mặt, thấp mặt không thay đổi nói một câu, sau đó chân phải nâng lên, dùng sức đạp xuống, Trác duy cánh tay phải liền răng rắc một tiếng bẻ gãy, gãy mất mảnh xương sắc bén, đâm rách huyết nhục, đã hôn mê Trác duy phát ra một tiếng thảm thiết thống hạo, lần thứ hai ngất đi, nhìn bốn bề nhìn, thấy được nơi hẻo lánh chỗ có một lớn chồng chất dây thừng, tiếu lạc nghĩ tới một cái tuyệt diệu xử trí biện pháp, mỉm cười đi tới, Đế giày của hắn dính lấy chắc duy cánh tay bên trong chạy xuống đến huyết, đi lần này, trên mặt đất liền lưu lại liên tiếp huyết sắc dấu dày. Vẹn. Chương 469, khoảng cách của hai người. Làm ánh nắng sáng sớm vai hướng đại địa lúc, hạ hải thị tòa này quái vật khổng lồ từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì thủ bị đạp gãy nguyên nhân, chắc duy trước hết nhất từ trong hôn mê thức tỉnh, có thể nhập mục đích tình cảnh để cho hắn nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút chậm thân thở. Vì sao thiên tại phía dưới mà địa lên đỉnh đầu? Hai ba giây sau, hắn lúc này thanh tỉnh, nguyên lai like hắn là bị người dùng dây thừng trói chặt lại hai chân, treo ngược tại 52 tầng bên ngoài trên nhà cao tầng, trừ hắn ra, những người khác cũng đều bị treo ngược ở nơi này cao lầu bên ngoài, dù cho không có chứng sợ độ cao, dạng này độ cao, đủ để cho người toàn thân lông tơ chuẩn bị đứng đấy. Cứu mạng! Cứu mạng A! Trác Duy Hoàng sợ kêu lên, bị dạng này treo ngược, một chút cảm giác an toàn đều không có. Tính mệnh phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khó giữ được. Những người khác cũng lần lượt từ trong hôn mê tỉnh lại, tại ý thức đến tình cảnh của mình lúc, tất cả đều như chắc duy đồng dạng thất thanh kêu to. Tỉnh lại sau giấc ngủ, người nhưng ở 52 tầng cao lầu bên ngoài vẫn là bị treo ngược, chuyện này quá đáng sợ, thậm chí đã có chứng sợ độ cao người dọa đến tiểu tiện thất cấm. Thì ngươi mau nhìn, giống như có người bị treo ở bên ngoài. Tinh Nguyệt Loan khách sạn bên này, La Bình Hương phát hiện trước nhất những tòa văn phòng tình huống bên ngoài chỉ mới vừa kéo màn cửa sổ ra ban công bên ngoài kêu lên. Tô Ly đang tại uy tô tiểu bối ăn điểm tâm, nghe lời nói này, không khỏi quay đầu ánh sáng mặt trời đài bên ngoài nhìn lại, cái này xem xét, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thật có 20, 30 người bị treo ngược tại 52 lâu bên ngoài. Nhất định là chắc duy đám khôn kiếp kia. Sai trí anh bình tĩnh nói, sau đó lại nghi hoặc không thôi, là ai đem bọn hắn treo ở bên ngoài. Tô Ly đấy lòng lập tức liền nghĩ đến tiếu lạc, Nàng tối hôm qua mới vừa nói cho nam nhân kia có người ở giám đập, sáng sớm hôm nay chắc duy bọn họ liền bị treo ở cao lầu bên ngoài, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, tuyệt đối là Tiếu Lạc làm. Đang nghĩ ngợi, chuông cửa bị nhấn vang. La Bình Hương chạy tới đem cửa mở ra, An mặc áo sơ mi trắng Tiếu Lạc cất bước hào phóng đi đến, trực tiếp đi tới trước bàn ăn ngồi ở Tô Tiểu Bối bên cạnh. Ba ba sớm. Tiểu Nha đầu nhoẻn lại vành răng khuyết con mắt hỉ hỉ cười nói, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng. Tiểu Bối sớm tiếu lạc sờ lên đầu nàng, sau đó ăn xong rồi trước mặt sớm chút, ngươi làm. tô ly đứng dậy, chỉ đối diện những tòa văn phòng trực tiếp mở miệng hỏi, ân, ta làm. tiếu lạc rất là dứt khoát thừa nhận, không thừa nhận đều vô dụng. tô ly trong lòng chỉ sợ sớm đã có cơ sở. la bình hương cùng xài trí anh ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn qua tiếu lạc, nghĩ thầm, gia hỏa này cũng quá đơn giản thô bạo đi, thế mà đem chắc duy bọn họ trói chặt hai chân trực tiếp treo ở bên ngoài, thậm chí còn có khả năng tại chỗ treo suốt cả đêm. Chỉ tưởng tượng thôi tiểu khiến người dùng mình, sẽ không sợ có người dây thừng đột nhiên đứt đoạn hoặc là không có buộc lại tung thoát, dẫn đến người té lầu mà chết sao. Ai bảo ngươi làm như thế? Tô Ly lạnh lùng quát mắng, trong lời nói mang theo thật sâu trách cứ ngữ khí, ngươi cho là mình học chút võ công thì ngon, muốn làm sao đến liền sao lại tới đây có đúng không? Trên đời không phải có chuyện đều có thể dùng bạo lực giải quyết, vạn nhất bọn họ xuất hiện thương vong, ngươi bị cảnh, xem xét truy nã làm sao bây giờ. Ngươi là muốn đem nhân sinh của mình hủy đi mới hài lòng không? Ngươi quá tự cho là đúng, về sau chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào. Lúc đầu ăn thật ngon lấy sơm chút tiếu lạc ngừng đầu, cười lạnh nói, vấy dày một lần, ta đây xem như hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú sao. Tô Li mở to một đôi tròn vo mắt to, cả người cứng tại chỗ ấy, hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú. Ta đây là quan tâm ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi vì sao liền không hiểu đâu. Tiếu lạc tiên sinh, tỷ không phải ý tứ này ngươi không muốn để vào trong lòng." La Bình Hương thay Tô Ly nói chuyện, "Ta chính là ý này." Tô Ly quật cường tính tình đi lên, khẽ hừ một tiếng nói, "Hắn liền là cái tự cho là đúng, lỗ mãng tùy hứng, vô pháp vô thiên dã man nhân." Tiếu Lạc cười gần hai tiếng, xem ra là chính ta bị coi thường. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, Tô Ly, La Bình Hương, xài chi anh đột nhiên phát giác được Tiếu Lạc giờ khắc này có chút không tầm thường, tản ra một cố làm cho người trong lòng phát é e sợ khí tức. "Tự cho là đúng." Lô mang tùy hứng, vô pháp vô thiên, dạ man nhân, tiếu lạc chê cười cười nói, nguyên lai ta trong lòng của ngươi là loại người này, ta còn tưởng rằng, ha ha, tự mình đa tình, tốt à, về sau bất kể là ngươi vô thiên cái địa mặt trái tin tức vẫn là bị người không có danh giới cuối cùng đục mạng, cũng hoặc là bị người quang minh chính đại nhìn trộm sinh hoạt cá nhân, ta đều lười nhắc quản. Tô Ly, thật sâu đâm nhói nội tâm của hắn, hắn ở sau lưng vì nữ nhân này hiên lặng làm nhiều như vậy. Không thành nghị có được lại là kết quả như vậy, quả thực là trăn trọc. Mà Tô li ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, ánh mắt si ngốc nhìn xem Tiếu Lạc, tất cả thanh âm đều cơ hồ không nghe được, câu nói này có ý tứ gì? Chẳng lẽ cướp mất các đại tin tức truyền thông, lệnh cổ chính nghĩa hướng nàng nói xin lỗi sự tình cũng là nam nhân này làm. Hắn vậy mà vì chính mình yên lặng làm nhiều chuyện như vậy. Cảm động lập tức tràn ngập toàn bộ tâm thần, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi đối với hắn nói nói nhảm, nàng liền vô cùng ngượng ngùng cùng ấy nãy. Bản thân mới vừa nói cái gì a? Tô Ly lâm vào thật sâu tự trách. Buổi chiều đem tiểu bối đưa ta nhà trọ. Tiếu lạc lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, quay người liền đi. Các loại. Chờ một chút. Tô Ly theo bản năng gọi lại hắn. Chờ một chút cái gì? Tiếp tục ở đây bị ngươi nhục nhã. Tiếu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Ta. Tô Ly thân thể một trận lay động, nam nhân ánh mắt để cho nàng tan nát cõi lòng Tại sao có thể như vậy? Nàng thật là quan tâm hắn a vì sao hắn một chút cũng không lý giải họ tiêu ngươi đứng lại đó cho ta đem lời nói rõ ràng ra đến cùng là chuyện gì xảy ra xài trí anh hướng tiếu lạc đuổi theo lớn tiếng chất vấn tiếu lạc tâm tình kém tới cực điểm cái này xài trí anh là ở hướng trên họng súng đụng. hắn lạnh rên một tiếng dừng bước lấy chân trái làm chủ thân thể cường thế xoay chuyển vung lên đuổi phải mang theo tiếng xé gió hướng xài trí anh đầu huyệt thái dương vị trí quét ngang đi sắc ý giạt rào xài trí anh dọa đến vai cả linh hồn Chỉ cảm thấy một cơn gió lớn út mặt, Tiểu lạc chân phải dĩ nhiên đột nhiên đứng tại đầu của mình bên trái, trên đó mang theo hung hãn lực lượng, làm nàng một trận tê cả da đầu. Ngừng, một cước này ngừng. Tiểu lạc mắt nhìn tô tiểu bối, đem trong mắt sát ý cho thu liệm trở về, ngược lại đối với Sải trí anh nói, ta nhịn ngươi rất lâu, nghe được thanh âm của ngươi ta liền rất khó chịu, lần này ngươi phải cảm tạ tiểu bối, nếu như nàng không ở nơi này, ta sẽ dùng cái chân này nói cho ngươi không phải là cái gì người đều có thể tùy theo ngươi lớn tiếng quát tháo. Nói xong, thu hồi chân, cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài. Ở hắn rời đi về sau, sai trí anh trực tiếp sủi lơ ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn, miệng to thở, tức, chưa tỉnh hồn, liền cùng đi quỷ môn quan đi một lượt tựa như. Tô ly giống như mất hồn đồng dạng, cả người ở vào thật sâu tối nghĩa cùng ấy náy bên trong, nàng hy vọng nhường nào thời gian có thể đảo lưu, sau đó nàng nhất định sẽ không lại nói mấy cái kia đã thương người chữ. Bèn. Trường 470, ta kết hôn. Buổi chiều, Tô Ly muốn đi hội chiêu đãi ký giả hiện trường, nàng đem Tô Tiểu Bối đưa đến Tiếu Lạc nhà trọ. Buổi sáng là ta không đúng, ta không nên. Tô Ly thành tâm xin lỗi. Nhưng Tiếu Lạc lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, ôm lấy Tô Tiểu Bối ngắt lời nói, không cần nói xin lỗi, ngươi không làm gì sai, bản tính cho phép thôi. Cái gì gọi là bản tính cho phép? Tô Ly một trận tức giận, nàng đều bông xuống tư thái nói xin lỗi, nàng à hướng người khác xin lỗi, đừng nói người khác không tin, ngay cả chính nàng đều không tin. Kết quả đây, nàng xin lỗi không có bất kỳ cái gì thực chất tính hiệu dụng, chứng thực là mặt nóng tiếp lạnh cái giám, cố. Lòng dạ hẹp hỏi. Nàng oán trách một câu, quay người đi ra nhà trọ, cùng sai trí anh, la bình hương các nàng chạy tới hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Tiếu lạc mắt nhìn cửa lớn đóng chặt, ánh mắt rơi vào tô tiểu bối trên người, mỉm cười hỏi, ba ba lòng dạ hẹp hỏi sao? Lòng dạ hẹp hỏi là có ý gì nha Tiểu Nha đầu chớp mắt to hỏi ngược một câu. Chính là chỉ nhỏ hẹp lòng dạ, thiển cận ánh mắt, đang nghi trạng thái tâm lý, cùng tại nhỏ bé trong chuyện tiểu chủ ý đợi một chút Tiếu Lạc giải thích. Tiểu Nha đầu lắc đầu, "Ba ba, dưới tình yêu là có ý gì?" Huynh gần lại là có ý gì đâu. Nàng hiểu được từ ngữ quá ít, cái này không, liền nhỏ hẹp cùng lòng dạ đều cho niệm sai. Tiếu Lạc dở khóc dở cười, được rồi, chúng ta vẫn là nhìn phim hoạt hình đi thôi." "Hảo a, ta muốn nhìn Quang Đầu Cường cùng Hùng Đại Hùng Nghị." vừa nói đến nhìn phim hoạt hình, tô tiểu bối liền nhảy cẫng hoan hô, ngại thanh ngại khí nói ra. tô ly hội chiêu đại ký giả phi thường náo nhiệt, hạ hải truyền hình cùng inter trên đều đối với hắn tiến hành hiện trường trực tiếp. Tiếu lạc ngồi ở trên ghế salon, tô tiểu bối gối lên bắp đùi của hắn nhìn phim hoạt hình, mà hắn là cầm điện thoại di động quan sát tô ly hội chiêu đại ký giả. nữ nhân mặc một bộ màu da cam áo dài, vật áo vừa lúc đến trên đùi, bên hông buộc một đầu màu đỏ đai lưng dây thừng. Trên chân là một đôi màu đen giày thể thao, tùy ý phối hợp, lại đẹp đến nổi người ngạc thở, đặc biệt là hai đầu đùi ngọc, thon dài, trắng nõn phản phất chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể nhỏ ra nước đến. Nàng đứng ở phủ lên thảm đỏ trên võ đài, các loại ánh đèn tụ tập một thân, không ngừng có phóng viên đối với hắn tiến hành chụp ảnh, đèn flash liên tiếp sáng lên. Phía dưới mọi người có vấn đề gì cũng bắt đầu hỏi đi, từng bước từng bước đến, nhấc tay phát biểu, vị kia mặc đồ đỏ phục nữ sĩ, người trước hỏi. Sài trí anh trên đài cầm mịt rộn phổn để cho hội chiêu đãi ký giả dựa theo quá trình có trật tự tiến hành. Cái kia phục màu đỏ nữ sĩ đứng lên, nhìn xem trên võ đài Tô Ly nói, Tô Tiểu thư, theo tin tức đáng tin sưng Hoàng Phổ đã cùng ngươi giải ước, đồng thời còn chuẩn bị phong sắc ngươi, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tô Ly nghĩ nghĩ, môi đỏ khẽ mở, đối với Hoàng Phổ, ta thủy chung là lòng dạ cảm ơn, không có nó, liền không có ta hôm nay. Lần này trả lời để cho sài trí anh rất là hài lòng lặng lẽ cho Tô Ly giơ ngón tay cái lên. Hoàng phủ bỏ đá xuống giếng, người sáng suốt xem xét trong này thì có mờ ám, nghe nói hoàng phủ Cổ Đông một trong Dương Nguyên Trung tiên sinh đã vào tù, hắn vào tù có phải hay không cùng Tô tiểu thư có liên quan gì? Hoặc có lẽ là Tô tiểu thư là dẫn đến hắn ở tù nguyên nhân trực tiếp, sở dĩ hoàng phủ mới tại ngươi nhận xã hội dư luận lúc lựa chọn bỏ đá xuống giếng cùng phong sát ngươi. Phục màu đỏ nữ sĩ hiển nhiên là một kinh nghiệm lão luyện phóng viên, nàng không hỏi Tô Ly phải chằng kết hôn. Bởi vì nàng biết rõ vấn đề này sớm muộn sẽ có người hỏi ra, đây mới là trận này chiêu đãi hội vấn đề quan tâm nhất không phải, nàng chỉ là muốn khai quật ra càng có bao nhiêu hơn giá trị cùng thú vị tin tức. Tô Ly sắc mặt lạnh lùng nói, ta là một cái không hiểu gì đến định nọt lãnh đạo người, tại trong lúc vô hình cũng đắc tội rất nhiều người, vẫn là vừa mới câu nói kia, ta đối với Hoàng phủ Thủy Trung lòng dạ cảm ơn. Dương Nguyên Trung tiên sinh ở tù sự tình ta là trước đây không lâu vừa mới biết được, về phần là nguyên nhân gì, ta không rõ lắm trả lời còn thật thông minh, Tiếu lạc nhịn không được đánh giá một câu, Tô Ly trả lời rất có phân tích, tại trước mặt công chúng, nàng không thể biểu hiện ra đối với Hoàng Phủ Cửu Hận, nếu không trong nghề về sau không có người nào dám theo nàng hợp tác, càng không thể nói ra Dương Nguyên Trung chân thật vào tù nguyên nhân, nàng nhất định phải thời thời khắc khắc chiếu cố được hình tượng của mình, tại những vấn đề này bên trên đánh tốt thái cực là được. Cái kia phục màu đỏ nữ sĩ hỏi xong, kế tiếp là một tên hình thể cao lớn nam phóng viên, nam phóng viên đặt câu hỏi, Tô tiểu thư. Ngươi đối với tương lai có cái gì ước ao và kế hoạch sao? Hảo hảo diễn kịch, hảo hảo ca hát, tranh thủ cho mọi người thể hiện ra càng nhiều tác phẩm hay hơn. Tô Ly nói, đằng sau cũng là một chút vặt vanh vấn đề. Tô Ly đều đối với cái này từng cái giải đáp, có lẽ là bởi vì phục màu đỏ phụ nữ lái kích cỡ. Tất cả mọi người ý thức được nhất định sẽ có người hỏi ra cái kia mọi người chú ý nhất vấn đề. Sở dĩ cái này một vòng, quả thực là không có người dây vào cái đề tài kia, mà là lựa chọn hỏi cái khác lấy khai quật ra càng nhiều tin tức làm mục đích. Sai trí anh ho khan một tiếng, thời gian không sai biệt lắm, cuối cùng lại trả lời một vị phóng viên bằng hưu vấn đề Lily liền nên về nghỉ ngơi. Nàng nhìn lướt qua, ánh mắt định tại một vị nam sĩ trên người, mọi vị kia mặc đồ đen nam sĩ đặt câu hỏi. Nam tử kia đứng lên, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới miệng rỗ phù nói, cô tiểu thư, đối với trên mạng hiện tại huyên náo sôi sùng sục dư luận, ta muốn hỏi là, ngươi thực kết hôn sao? Còn là nói. Những cái kia vẹn vẹn lời đồn đại chuyện nhảm nhí, là bị một ít người có dụng tâm khác lẫn lộn lên. Rốt cục đi tới nhất chú ý nhất đề tài, ở đây mấy trăm danh ký người đều đánh lên 12 phần tinh thần. Sai trí anh cũng không đến từ khẩn trương lên, vấn đề này quan hệ đến Tô Ly có thể hay không thoát khỏi dư luận nguy cơ. Tối hôm qua nàng đã thiên đinh ninh vạn dặn do muốn cắn chặt răng không thừa nhận, chỉ nếu không thừa nhận, chàng nguy cơ này liền có thể giải trừ. Bị hỏi đến đến vấn đề này lúc, Tô Ly sững sờ ở trong hội trường thanh âm cơ hồ đều không nghe được. Thừa nhận vẫn là phủ nhận, cái này đối với nàng mà nói là một loại trật vật lựa chọn. Vì tương lai mình phát triển, vì có thể bảo trì địa vị bây giờ, nàng nên không chút do dự phủ nhận mới đúng. Thật là đi tới thời khắc này lúc, nàng liền do dự, bởi vì một khi phủ nhận, vậy ý nghĩa nói cho tất cả mọi người, đồng thời cũng bao quát bây giờ đang ở tinh nguyệt loăn cái vị kia, nàng chỉ là đang chơi một trận ngây thơ trò chơi, căn bản là không có dự định muốn cùng hắn sống hết đời Trong đầu hồi tưởng đến Tiếu Lạc trận này vì nàng làm từng ly từng tí, có loại cảm động ở buồng tim chạy xuôi, toàn bộ quá trình một bộ trong trẻo lạnh lùng băng sơn bộ dáng nàng, lúc này đúng là lạ thường nở nụ cười. Toàn bộ hội trường xôn xao, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thẩm Tô Ly đây là thế nào? Phản ứng không quá đúng a, chẳng lẽ không phải là khẩn trương và thấp phòng sao? Tại sao sẽ đột nhiên lộ ra loại này? Ân ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Tô tiểu thư, ngươi có nghe rõ ràng vấn đề của ta sao? Cái kia đặt câu hỏi nam tử hỏi. Tô Ly lấy lại tinh thần, một miệng rõ ràng nói, ta kết hôn. Câu trả lời này vừa ra, toàn bộ hội trường nháy mắt thiên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chẳng ai ngờ rằng biết là trả lời như vậy. Sai trí anh càng là kém chút một cái lào đảo ngã ngồi trên mặt đất, nghi hoặc đau thương nhìn về phía Tô Ly, trong nội tâm nàng một vạn cái không minh bạch đây là vì cái gì? Pèn. Chương 471, đối thủ cạnh tranh. Tiếu lạc tay run một cái. Điện thoại từ trên tay hắn rơi xuống, đang kinh ngạc chỉ chốc lát về sau, liền nhanh chóng đem điện thoại di động một lần nữa cầm lên, cho mày nhìn xem hội chiêu đãi ký giả hiện trường trực tiếp hình ảnh, trong nội tâm nhất lên phiên giang đảo Hải Trần Kinh. Nữ nhân này tình huống như thế nào? Nàng rốt cuộc biết không biết mình lại nói cái gì? Hắn giống như xài trí anh, đối với Tô Ly nói chuyện hành động cảm thấy hết sức không hiểu, rõ ràng chỉ cần phủ nhận, trận này dư luận nguy cơ liền sẽ tự động giải trừ, có thể nàng hết lần này tới lần khác liền dứt khoát thừa nhận Đây là muốn làm gì? Dự định rời khỏi ngành giải trí. Hội chiêu đãi ký giả hiện trường tại Lâm vào 4-5 giây tĩnh mịch về sau, chính là một mảnh xôn xao, phóng viên ở giữa lẫn nhau châu đầu kẻ thai, khó mà chấn định, cái này liệu quá mạnh, bọn họ trừ bỏ là phóng viên bên ngoài, đồng thời cũng là người bình thường, người bình thường liền đúng minh tinh, đặc biệt là giống tô ly dạng này ngồi sau siêu hạng sinh hoạt cá nhân rất là cảm thấy hứng thú, bọn họ vốn cho là từ tô ly trong miệng không khả năng có được bất luận cái gì thực chất tính trả Lời, có thể hết lần này tới lần khác ở cái này dư luận chú ý nhất về vấn đề, Tô Ly trả lời đúng là như vậy rung động. Quả thực là ra ngoài ý định, giống như là tại đấu địa chủ, mới vừa bắt đầu liền bị ném cái vương nổ, đầu cũng là ông ông. Nam kia phóng viên có chút không phản ứng kịp, hắn dùng khó tin ngựa khí hỏi, Tô Tiểu thư, ngươi mới vừa rồi là nói ngươi đã kết hôn rồi sao? Ngươi không nghe lầm. Tô Ly hảo phóng nhận xuống tới. Tô Tiểu thư giải quyết hướng chúng ta tiết lộ một chút trượng phu ngươi tin tức sao? Hắn có phải hay không chúng ta hạ biển nhà nào phú hào công tử, có thể bắt được Tô tiểu thư trái tim của ngươi, hắn nhất định phải thường ưu tú a. Toàn bộ hội trường lúc này hơi không khống chế được, tất cả mọi người mặc kệ có hay không đề cập qua hỏi, cũng đứng đứng lên mồm năm miệng 10 hướng Tô Ly đặt câu hỏi, tiếng động lớn tạm không thôi. Mặc dù không biết Tô Ly tại sao phải thừa nhận, sai trí anh nhưng cũng lập tức lấy lại tỉnh thần, mau để cho hội trường an tĩnh lại, rất nhiều nhân viên công tác hiệp trợ phối hợp, hội trường rất nhanh liền lần nữa dự vương yên tĩnh. Tô ly cầm mịt rổ phổn, đứng ở đỏ tươi trên mặt thảm, mỉm cười mặt đối với đám người, hắn rất phổ thông, nhưng là không phải phổ thông, có liên quan tới hắn tin tức, rất xin lỗi ta không thể nói cho mọi người quá nhiều. Tô tiểu thư, nghe nói các ngươi tại hợp thành kim cao ốc trượt băng thời điểm còn có cái 4-5 tuổi lớn tiểu nữ hải, xin hỏi nàng là con gái của ngươi sao? Cuối cùng đặt câu hỏi cái kia nam phóng viên lần thứ 2 sách cái mọi người rất quan tâm vấn đề. Nàng không phải ta sinh, nhưng nàng là nữ nhi của ta. Tô Ly trả lời. Đang ngồi có thể đều là nhân tình, như thế nào lại không hiểu được câu nói này tầng sâu hàng nghĩa, trong này quá có chuyện xưa, quá làm cho trong lòng bọn họ ngương ngáy. Nhưng Tô Ly câu nói tiếp theo, để bọn hắn triệt để hết hy vọng, liên quan tới nàng tất cả, rất xin lỗi cũng không thể nói rõ với mọi người. Kết thúc rồi. Sai trí anh mặt sám như cho, tổ chức trận này hội chiêu đã ký giả, mục đích là vì lắng lại xã hội dư luận, nhưng còn bây giờ thì sao, Tô Ly không chỉ có thừa nhận đã kết hôn. Còn thừa nhận Tô Tiểu Bối, tối hôm qua tất cả diễn luyện đều uổng phí. Hội chiêu đại ký giả kết thúc, Tiếu Lạc Nội tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, Tô Ly nói chuyện hành động quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Intersea cũng sôi trào, rất nhiều dân mạng nhao nhao biểu thị lập tức không thích, mạng lớn mạng lớn cũng là nói muốn phấn chuyển đường tiếp mời cùng bình luận. Ba ba, ta khác. Gối lên trên đùi hắn, Tô Tiểu Bối nũng nịu thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo lại. Tiếu Lạc sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng đem nàng vịn ngồi xuống, sau đó đứng dậy đi cho nàng rót chén nước. Tiểu Nha đầu mắt nhìn không chấp để đó phim hoạt hình TV, uống lên nước đến nghiêm túc, dầm dầm liền uống mấy hớp lớn. Tiếu Lạc ngồi trở lại trên ghế xa lo lắng, nàng liền lại nằm nghiêng xuống tới, đem đầu gối lên trên đùi của hắn. Cũng không lâu lắm, tô ly liền đã trở về, nhìn thấy tô tiểu bối như vậy nằm nghiêng xem TV, rất là giận không chỗ phát tiết, ôm lấy tô tiểu bối nói với Tiếu Lạc, nằm nghiêng xem TV đối với con mắt không tốt. Điểm ấy thông thường ngươi đều không biết sao. Nếu là tô tiểu bối về sau trưởng thành biến thành mắt cận thị làm sao bây giờ, ngươi phụ trách sao? Chỉ là ngẫu nhiên nằm nhìn xem, không có vấn đề quá lớn. Đối với nàng chỉ trích, tiếu lạc cũng không giận. Ngươi biết cái gì, thói quen xấu chính là từ ngẫu nhiên bắt đầu, các loại dưỡng thành, muốn thay đổi sẽ rất khó. Tô ly thở phì phò nói, sau đó lại đối với tô tiểu bối răng dậy, tô tiểu bối, ai bảo ngươi nằm nghiêng xem tivi, ta trước kia không dạy qua ngươi sao? Lúc xem truyền hình nhất định phải ngồi đoan chính, cũng không thể cách quá gần, nhìn lập tức nghỉ ngơi một hồi, bộ dạng này con mắt mới sẽ không khô khốc, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, người đem ta đều quên hết sao? Ta về sau cũng sẽ không, mụ mụ không nên tức giận, cũng không cần lại trách cứ ba ba. Tiểu nha đầu dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng trả lời. Gặp nàng biết điều như vậy hiểu chuyện, Tô Ly lại cũng không tức giận được đến, về sau đều không cho nằm nghiêng xem tivi, có nghe hay không? Ừm. Tô tiểu bối gật gật đầu. Khéo léo nói ra. Tô Ly không nói thêm gì nữa, ôm nàng liền muốn chỗ ở của mình. Ngươi tại sao phải thừa nhận mình kết hôn? Tiếu lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Ly thân thể khẽ giật mình, dừng bước, sau đó xoay người, hoàn trách một tiếng, ai cần ngươi lo. Nói xong, ôm lấy tô tiểu bối cũng không quay đầu lại rời đi. Tiếu lạc ngồi ở trên ghế salon, dơ lên lông mày, cũng đúng, bản thân quan tâm nàng nhiều chuyện như vậy làm gì. Điện thoại lúc này vang, là Trương Đại Sơn gọi điện thoại tới. Mẹ trứng, Kinh Thiên Đại Liêu, Kinh Thiên Đại Liêu à, người anh em, ngươi xem tin tức không có, tô nữ thần kết hôn. Vừa mới kết nối, Trương Đại Sơn cái kia lớn tiếng nói liền vang lên, kích động, phấn khởi, khó có thể tin, giống như là một cái phát, tỉnh gà trống gào khóc. a, Tiếu Lạc Bình thản trả lời một câu, ngươi gọi điện thoại đến chính là nói với ta cái này. Bên đầu điện thoại kia Trương Đại Sơn rõ ràng sững sờ một chút, sau đó lần thứ hai nhắc nhở, người anh em. Ngươi đến cùng nghe rõ ràng lời nói của ta không có, quốc dân nữ thần Tô Ly kết hôn, nàng kết hôn Á Lao Đại, đây chính là khai niên đại liêu a. Minh tinh cũng là người, kết hôn rất bình thường, có gì có thể đại kinh tiểu quái. Tiếu lạc ngữ trọng tâm trường gian dạy một câu. Cơ mơ nở, tình huống như thế nào, cách đoạn thời gian không ở đây ngươi tiện nhân kia bên người, mẹ nó hai người chúng ta đều không có ở đây cùng một cái kênh xe. Trương Đại Sơn tùy tiện nói. Được, đừng tán dóc, nói chính sự. Tiếu lạc đem thoại để mở ra cái khác, hắn sẽ không nói rõ với Trương Đại Sơn hắn liền là Tô Ly đối tượng kết hôn, đơn giản là đằng sau hắn và Tô Ly sẽ còn mỗi người đi một ngả, nói cũng là vô ích. Lý Bộ trưởng cùng ta hồi báo một lần hãng kiến tạo tình huống, đã hoàn thành một nửa, thiết bị cũng mua sắm vào được, từng cái cửa hàng sửa sang cũng có thể tại một tháng sau hoàn thành. Nói cách khác một tháng sau chúng ta lạc phường liền có thể tại hạ biển chính thức lên đài. Giang Thành bên kia, phương diện tiền bạc không có vấn đề gì a, yên tâm. Ta chỗ này ổn đương rất, nếu là liền điểm ấy hậu cần làm việc cũng làm không được, vậy ta còn không bằng đi bán cái giám, cố. Trương Đại Sơn vô ngực bảo đảm nói. Vậy là được. Tiếu Lạc nhẹ nhàng thở ra, có thể vừa nghĩ tới tại hạ biển đối thủ cạnh tranh là Tô Ly, lông mày của hắn liền lại gấp khóa lại. Pèn. Chương 472, Tụ Học. Ngày thứ 2, dùng di động các đại tin tức truyền thông website, một cái kết quả để cho Tiếu Lạc thật bất ngờ. Cái kia chính là đối với tô ly dư luận hướng do tại hướng phương diện tốt phát triển, càng ngày càng nhiều ủng hộ tô ly thanh âm xuất hiện, đem những cái kia mặt trái bình luận cho che giấu đi. Tô nữ thần tốt, không giống một ít minh tình, kết hôn cũng đánh chết không thừa nhận, tô nữ thần cũng không giống nhau. Đối với chúng ta những cái này fan hâm mộ nói thẳng, là thật coi chúng ta là thành bằng hữu, mà không phải coi chúng ta là thành khỉ, muốn làm sao đùa nghịch liền làm sao đùa nghịch, ta ủng hộ ngươi, nữ thần của ta. Nói đúng. Tô nữ thần coi như kết hôn cũng hay là của ta nữ thần, chỉ vì nàng thực tình đối đãi chúng ta. Minh tinh cũng là người, cũng là muốn kết hôn. Tô nữ thần đến tuổi tác, kết hôn rất bình thường, có thể thản nhiên thừa nhận, điểm ấy lại là phi thường đáng quý. Bất kể như thế nào, chúc phúc tô nữ thần. Nữ thần, ngươi muốn hạnh phúc à, chúng ta chờ ngươi tiểu baby ra đời, hì hì. Mịp rốt lọc gỉnh trang chủ một mảnh khen ngợi, fan hâm mộ lượng trong vòng một đêm đã tăng tới hơn 80 triệu. So tô ly trước đó thời kỳ tột cùng phan hâm mộ lượng còn nhiều hơn ra 10 triệu. Tiếu lạc kinh ngạc, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn còn tưởng rằng tô ly hội từ thần đàn xe rất xuống, từ đó không gượng dậy nổi, không nghĩ tới lần này sự kiện để cho nàng nhân họa đắc phúc, nhân khí so trước kia cao hơn. Sau đó hắn đi đối diện, sai trí anh cùng La Bình Hương bởi vì dư luận trong chóng đo chiều gió chuyển biến kích động đến không kềm chế được, mà nữ nhân kia vẫn như cung một bộ lạnh như băng bộ dáng tựa như căn bản là không quan tâm, không vui không buồn. Hôm qua ngươi coi chúng thừa nhận lúc mình kết hôn, không phải là đã nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy rồi à. Tiếu lạc nhịn không được hỏi nàng. Tô Ly An một miếng lý A-Z chuẩn bị sớm chút, không phải 100% xác định. Ấn. Nữ nhân này quả nhiên là trước đó nghĩ tới. Tiếu lạc rất là kinh ngạc, đồng nhiên, Tô Ly hình tượng trong lòng của hắn trở nên có chút khó mà diễn tả bằng lời cường đại. Hắn và Sài Chí Anh đều cảm thấy phủ nhận mới có thể được kết quả tốt nhất. Có thể nàng hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, mà sự thật chứng minh, cách làm của nàng mới là chính xác. Ta nghĩ qua phủ nhận, có thể đã có quá nhiều thí dụ chứng minh phủ nhận kỳ thật không có bao nhiêu thực chất tính tác dụng, sớm muộn sẽ bị người khai quật ra ta kết hôn chứng cứ, cái kia còn không bằng trực tiếp liền thừa nhận. Tô Ly môi đỏ khẽ mở, giải thích nói, chính là bởi vì có quá nhiều người phủ nhận kết hôn chuyện như vậy, ta hào phóng thừa nhận là biến thành một dòng nước trong, khiến người ngoài ý. Sau đó lại thu hoạch hảo cảm của bọn họ. Không phải 100% xác định được không cũng chính là các ngươi nói một chút, kết hôn đối với một vị nữ nghệ sĩ mà nói đích thật là hội đánh mất rất nhiều nhân khí. Sở dĩ ngươi là đang đánh cược Tiếu lạc hỏi. Tô Ly gật gật đầu, ơn. Tiếu lạc nói, ngươi sẽ không sợ thua cuộc. Ta làm xong dự tính xấu nhất, cùng lắm thì về sau chuyên tâm kinh doanh Tô Mệ Nhĩ. Tô Ly lơ đến nói. Nghe lời nói này, Tiếu lạc một trận bật cười, suy nghĩ một chút nói. Ta tại Giang Thành bên kia thời điểm, nghe nói Giang Thành Lạc Phường năm nay muốn tiến quân hạ hải, ngươi Tô Mệ Nhị cùng Lạc Phường cũng là làm sấy khô một khối này, hai nhà ắt sẽ phát sinh cạnh tranh, có nghĩ tới hay không? Ngươi lại lo lắng ta Tô Mệ Nhị có thể hay không bị Lạc Phường đánh bại. Tô Ly cắt ngang. Tiếu Lạc ho khan một tiếng, không sai biệt lắm là ý tứ này. Hừ, Lạc Phường nếu là dám đến hạ hải tham gia một chân, ta cam đoan để nó thua rất thảm. Nói chuyện không phải Tô Ly, mà là xài Chí anh. Năm năm đấm, lòng tin tràn đầy, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Tô Ly liếc Tiểu Lạc một chút, nói bổ sung, ta thừa nhận là phường là giang thành lớn nhất sấy khô công ty, có thể nó tại Hạ Hải không có thị trường. Vì sao? Tiểu Lạc tò mò hỏi. Tô Ly nhấp một hớp sữa bò nóng, sau khi để xuống cầm khăn tay ưu nhã xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, Hạ Hải người dính độ rất cao, bọn họ đã thành thói quen tại ta Tô Mệ Nhị cửa hàng tiêu phí, hơn nữa nhận đúng ta cái này nhắn hiệu. Trước kia cũng có giống Lạc Phường công ty như vậy nghĩ đến hạ hải kiếm một chén canh, nhưng ta cái gì cũng không làm, hai tháng sau nó liền tự động đóng lại tất cả cửa hàng thối lui ra khỏi. Ý của ngươi là Lạc Phường dám đi vào, cũng là thua không nghi ngờ. Tiếu Lạc nói, nếu như nó sản xuất ra bánh ngọt đủ mới lạ, khẩu vị đủ đặc biệt, ta nghĩ nó thi đấu xe một công ty kiên trì càng lâu. Tô Ly khuôn mặt lộ ra một vẻ ưu lãnh. Tiếu Lạc dở khóc dở cười, nghĩ thầm nữ nhân này cũng quá tự tin điểm, A, hiểu, an điểm tâm. Vừa nói, hào phóng cầm đũa lên, kẹp một khối trứng trần nước sôi bắt đầu ăn. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi ta những vấn đề này? Tô Ly kỳ quái hỏi. Không có gì, hiếu kỳ mà thôi. Tiếu lạc tùy tiện qua loa tắc trách một lần, hiếu kỳ ngươi giới cờ rõ ràng có cái tô mẹ nhĩ, vì sao còn để cho ta đi trầm khuynh nghiên công ty đi làm. Nghe xong lời ấy, Tô Ly khuôn mặt không vui, ngươi rất hy vọng bị người khác nói thành là ăn bám. Trong nội tâm nàng quả thực là tức giận gia hỏa này nguyên lai còn băn khoăn công ty của nàng, quả thực là cái không ôm trí lớn tiểu nam nhân, liền không thể tự kiểm chế xông xáo ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp đến sao, như thế mới là đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Không nói, ăn đồ ăn. Tiếu lạc cười cười xấu hổ, tiếp tục bắt đầu ăn. Mụ mụ, ta và ba ba đều thích ăn bám nha, cơm mềm nhũn ăn mới ngon, quá cứng không thể ăn. Tô tiểu bối lúc này hồn nhiên trừng mắt nhìn nói ra. Tiếu lạc thiếu chút nữa thì phun, sờ lên tiểu nha đầu đầu, cải chính nói. Tiểu bối, về sau muốn nói ba ba thích ăn mềm mại cơm, không phải cơm chùa, biết không? Ba ba, cơm chùa không phải liền là mềm mại cơm sao? Tiểu nha đầu không hiểu. Ấy, không giống nhau không giống nhau. Tiếu lạc ngữ trọng tâm trường khoát tay nói ra. Tô tiểu bối gãi gãi đầu, gương mặt xe tràn đầy nghi hoặc. Cơm chùa là cơm chùa, mềm mại cơm là mềm mại cơm, cái trước có chửi bới người ý nghĩa, cái sau chính là chỉ chúng ta bình thường ăn cơm. Tiếu lạc tiếp tục giải thích. Nhìn xem hắn nghiêm trang cùng tô tiểu bối giải thích, tô ly nhịn không được cười khẽ một tiếng, đợi tiếu lạc nhìn qua, nàng liền lập tức thu cười, khôi phục bình thường thanh lãnh. Buổi tối, tiếu lạc đi ra, chỉ vì quản đồng gọi điện thoại gọi hắn ra ngoài tụ họp. Hai người là bạn học cũ, hơn nữa trên danh nghĩa vẫn là đồng sự, tiếu lạc sẽ không không nể mặt hắn, hơn nữa chính hắn cũng nghĩ ra đi hít thở không khí. Lái xe đuổi tới quản đồng phát cho hắn định vị địa điểm, tiếu lạc một chút liền thấy được đứng ở một gian quầy rượu phía ngoài quản đồng. Tên kia lúc này mặc rất chiều, mặc dù eo rộng người mập, nhưng hơi trang điểm một chút cũng là có mấy phần xuất khí. Hôn đạm tiếu lạc, ngươi đến muộn. Vừa thấy tiếu lạc, quản đồng liền nên đón tiếp lấy. Tiếu lạc biết rõ đây là câu thiền ngoài miệng của hắn, cũng không phải thật bằng hắn, ngẩng đầu, mắt nhìn trước mặt quầy rượu, ngươi sẽ không phải là gọi ta đến bồi ngươi đi dạo quầy rượu à? Hôn đạm, không đi dạo quầy rượu ta đứng ở chỗ này làm gì? Quản đồng đập một cái tiếu lạc ngực, khinh bỉ nói, ngươi cùng lao trương như vậy quen thuộc. Lão trương lại là một lão tài xế, các ngươi khẳng định thường thường liền đi quẩy rượu tán gái, ở ta nơi này cũng đừng cùng ta giả vờ trong sáng vung hồn đạo. Tiếu lạc im lặng, thiên điệu lương tâm, hắn cùng trương Đại Sơn quan hệ là tốt, nhưng ở phương diện này hắn cũng không có cùng trương Đại Sơn thông đồng làm bậy a. Vẹn. Trương 473, như thế nào là nàng? 88 số. Đây chính là quẩy rượu danh tự, rất có đặc điểm, để cho người ta nhìn một chút liền quên không được. Cửa ra vào đá xanh vách tường cùng màu nâu đen chất gỗ trang trí, toát ra một cỗ châu Âu pháo đài cổ khí tức, đủ để hấp dẫn một đoàn đặc thù người tới đây tiêu phí. Tiếu lạc cùng quản đồng đạp mạnh vào quầy rượu, một trận âm nhạc êm dịu liền đập vào mặt, không phải loại kia đinh thay nước gốc nhảy disco âm thanh, chính là một loại thư giãn đàn dương cầm tiếng nhạc, ca khúc cũng là phương tây, để cho người ta lòng rộn ràng tình rất nhanh liền có thể bình tĩnh trở lại. Sinh hoạt ở thời đại này, áp lực thực sự là quá lớn nhàn rỗi không tìm một chỗ giảm một chút để người đều sẽ điên mất. Quản Đông nói, giảm sức ép có rất nhiều loại phương thức, tỷ như chạy bộ, nghe ca nhạc, xem phim trở đã, ngươi nhất định phải lựa chọn tới chỗ như thế. Tiếu lạc thật sự là không dám gật bừa. Quản Đông lắc đầu, tế công lão tiên sinh đều nói qua, rượu thị xuyên ruột qua Phật tổ trong lòng lưu, ý là chỉ cần bảo trì mình tâm, làm chuyện gì đều có thể có lực lượng. Chúng ta tới quầy rượu, mục đích là giảm sức ép, không phải tán gái liền thành. đương nhiên. Nếu như có thể kết bạn một hai cái cô gái xinh đẹp, đó cũng là chuyện tốt một chuyện a. Tới chỗ như vậy không nhất định là cô gái hư, nhưng cô gái tốt tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế. Ngươi khẳng định muốn ở nơi này kết bạn nữ hài. Tiếu lạc ngồi ở trước quầy ba, hướng điều tiểu sư muốn chén đồ uống lạnh, hắn còn phải lái xe, hơn nữa đối với rượu một chút đều không ngơ, thậm chí còn rất chán ghét mùi rượu, sở dĩ liền uống đồ uống lạnh. Hôn đặng à, lại ủy có tài văn chương nói câu ta phản bác không được danh ngôn trí lý, phục vụ viên cho ta đến một ly hút kỳ quản đồng sắt bên hắn ngồi xuống muốn chén đến quầy rượu thường điểm rượu Tiếu lạc không lại nói tiếp nhấp một hớp đồ uống lạnh nhìn quanh một vòng không khí chung quanh bên trong tràn ngập nước hoa cùng rượu cồn hôn hợp mùi bên tai là cách đó không xa đủ loại tình sắc cùng khoa trương cười to nói chuyện hiếm hoàn cảnh như vậy để cho hắn quả thực là không lớn dễ chịu nếu không phải là quản đồng hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại lúc này điện thoại tiếp thu được thứ nhất tin tức Là tổng cục phụ trách bán hàng đa cấp một khối này đội trưởng Khâu Nguyên Kiệt gửi tới, nội dung chỉ có một nhóm sơ lược chữ, đêm nay 9 điểm, có vị tổng giám đốc cấp bậc nhân vật tại 88 số quẻ rượu xuất hiện, ta tổ viên đã tập hợp chuẩn bị xuất phát, tiếu tiên sinh lần này phải cùng chúng ta cùng nhau hành động sao. Tổng giám đốc cấp bậc, đây chẳng phải là cách vụ vô cùng gần. Tiếu lạc ngạc nhiên chốc lát, sau đó ý thức được 88 số quẻ rượu chính là chỗ này, không khỏi cảm thấy tới sớm không bằng đến đúng lúc, hắn lập tức hồi phục. Ta đã tại 88 số quầy rượu, đem cái kia tổng giám đốc tư liệu phát điện thoại di động ta xem. Làm gì? Điện thoại không à, đến quầy rượu là vì phóng thích phóng thích áp lực, thế nào còn chơi vào tay cơ đầu hồn đạo? Quản đồng nhíu mày rất là bất mãn nói. Tiếu Lạc lườm hắn một cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ở chỗ này nghe một chút âm nhạc uống chút rượu liền có thể phóng thích áp lực? Sai, còn được tán gái, nhìn xem. Quản đồng nghiêm trang lắc đầu sau đó quay đầu hướng đi qua một tên vóc người nóng bỏng nữ tử thổi thổi huy xảo, mỹ nữ, hẹn sao? vóc người nóng bỏng nữ tử hướng hắn khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại dễ dùa khêu gợi cái dám, cô dám lên bước chân mèo đi thôi. Tiếu lạc mặt đen lại, đây chính là ngươi nói tán gái? đúng vậy à, tán gái không nên quá chú trọng kết quả, mà là phải hưởng thụ vung quá trình. ngươi xem ta, liền dám đối với bất kỳ một cái nào cô em xinh đẹp huy xảo, ngươi dám không? quản Đông uống một ngụm rượu hịt ki. Đại nghĩa lắm như nói Tiếu lạc đều sợ ngây người Trong óc của hắn đột nhiên nghĩ tới đương thời rất lưu hành một cái tử Điếu ti Gia hỏa này cùng Trương Đại Sơn một dạng có thô bị bản tính Có thể so sánh Trương Đại Sơn lại xa Chí ít cái kia hàng dám đao thật súng thật tại trong quán ba thông đồng muội tử Quản đồng liền đơn thuần tự mình kiếm chuyện vui đùa Từ hiếp Đừng nói những người khác Ngay cả hắn Đều cảm thấy người này hành vi cử động thoạt nhìn không giống cái ngu đần Vậy ngươi tiếp tục vung a Tiếu lạc thở dài. Tự mình uống đồ uống lạnh Quản đồng vẫn thật là tiếp tục hắn cái gọi là Tán gái, huyết xáo Sau đó lời kịch vạn năm không thay đổi mỹ nữ, hẹn sao Dước lấy rất nhiều nữ tử bạch nhãn Thậm chí còn có cái bị vung nữ nhân đối với hắn đồng bạn Nói câu gặp cái nhị bức Tiếu lạc ngâm chán, rất muốn trên người mình Thiếp một cái thẻ bài, viết lên Ta không biết ra hỏa này Thật mất thể diện, liền không thể đến điểm thực tế Tỷ như bưng chén rượu mời Một nữ tử uống, dưới trướng hảo, hảo bàn luận nhân sinh. Cái này so với huyết sáo mạnh hơn nhiều a Quản đồng cũng không cảm thấy đến mất mặt, vui này không kia tại chuyện này, mỗi khi bị một nữ tử quăng tới bạch nhãn, trong lòng liền hiện lên thỏa mãn cực lớn cảm giác mà hưng phấn kích động không thôi. Hôn đạm tiếu lạc, có cái tiên nữ giống như mọi tử hướng ta cái này vừa đi tới, nàng nhất định là bị ta anh Tuấn Dung nhan cho kinh diệm đến, muốn chủ động tới cùng ta kết giao bằng hữu đây, ai nha, lại muốn bị vung các loại. Ta nên nói chút gì tốt, nếu như đêm nay liền đi cùng với nàng mướn phòng. Vậy cụ thể trình tự là như thế nào? hồn Đạm Tiếu Lạc, ngươi và lao trương như vậy quen thuộc, bao nhiêu cũng học được một chút, nhanh dậy một chút ta vùng." Quản Đồng đột nhiên phấn khởi lên, con mắt nhìn chằm chằm một chỗ, tay lại là thật chặt lôi kéo Tiếu Lạc, một bộ đại cô nương lần thứ nhất lên, kiệu hoa tựa như khẩn trương tâm thần bất định. Tiếu Lạc rất muốn nói, chỉ ngươi dạng này, còn sẽ có nữ chủ động tới thông đồng ngươi. Trong lòng liền không có điểm số. Đương nhiên, sợ đả kích đến cái kia yếu ớt tâm linh, Tiếu Lạc không có đem lời nói này mở miệng. Chỉ là có chút không nhịn được hỏi một câu, ở chỗ nào? Ai nha ta đi, ngươi mắt mù hoa, không phải sẽ ở đó nha. Quản đồng ngón tay cái phương hướng. Tiếu lạc theo hắn chỉ phương vị nhìn lại, không khỏi sững sờ ở Một đầu sạch sẽ gọn gàng ngang thai tóc ngắn, tóc hơi che dấu tấm kia bởi vì ngượng ngùng mà hiện ra say đỏ mê người khuôn mặt, tinh xảo mát mẻ ngũ quan lộ ra linh động mê người. Ta, như thế nào là nàng? Lượng la tố chất như hắn, lúc này cũng là nhịn không được mắng câu thô tục đi ra. Bởi vì nữ hải kia không phải người xa lạ, chính là tại Giang Thành Hoa Giã Đại học, sở vân hùng nữ nhi sở nguyệt. Màu trắng lộ vai váy liền áo vừa đúng tại nàng cổ tay, chỗ ngực hiện ra tự nhiên nếp hốn, viền ren đường vân dọc theo thước tha vòng eo một mực kéo dài đến đồng đồng váy chỗ. Bao trùm lấy xa mỏng váy hiện ra vàng nhạt sát thái, điển hình tiểu gia bích ngọc, vai ma phấn, sung mãn mà nội liễm ngực lớn vệnh lên, mông. Thám song, thanh thuần trăng nhã. Tình huống như thế nào? Nàng tại sao chạy tới hạ hải trả lại que rượu. Tiếu Lạc cảm giác hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, tranh thủ thời gian hãy ngó qua chỗ khác, tránh khỏi bị Sở Nguyệt cho nhận ra. Có thể đã muộn, Sở Nguyệt Sở Dĩ hướng đi tới bên này, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn, coi hắn đem đầu xoay đi qua thời điểm, nàng liền càng chắc chắn xuống tới, đây chính là nàng một mực tâm tâm niệm niệm nam sinh kia, đi tới bộ pháp không tự chủ được tăng nhanh. Đến rồi đến rồi, nàng bước nhanh đi tới, "Ông trời ơi, không cần đến vội vã như vậy đi." Nàng cứ như vậy thưởng thức ta xuất khí cùng nội hàm dung nhan sao? Quan Đông một trái tim đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cảm thấy liền cùng giống như nằm mơ, hắn đến quầy rượu thử thời vẫn thôi, không nghĩ tới thật vẫn thì có muội tử mắc câu, vẫn chủ động chạy tới thông đồng hắn, hay là cái thanh thuần đến đẹp hoa quý mỹ thiếu nữ. Mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi. Hắn hướng Sở Nguyệt đưa tay ra, cũng tự giới thiệu. Mà Sở Nguyệt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn hoa lệ lệ đi tới. Hắn chỉ nghe đến một cỗ làn gió thơm bay tới lại rất nhanh bay đi. Vẹn. Chương 474, tỏ tình. Cái này tình huống như thế nào, nàng cũng không có gì không phải a phải cùng ta nhận biết sao. Quan Đông nội tâm một trận kinh ngạc, đợi nhìn thấy cái này thanh thuần xinh đẹp nữ sinh tại tiếu lạc bên cạnh dừng lại, còn lấy hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn xem tiếu lạc lúc, sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên thành màu gan heo. Ai nha trời đủ loại, đây cũng quá lung túng á huy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cô em này lại là chạy hồn đạm Tiếu Lạc đi. Hắn tranh thủ thời gian giả bộ như gọi điện thoại, trong lòng còn vì mình tiểu cơ chí yên lặng điểm cái khen đâu. Sở Nguyệt nhìn trước mắt gái này quen thuộc nam nhân, nội tâm vừa mừng vừa sợ, làm sao cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải hắn, Trang, Tiếu Lạc, thật là ngươi a, quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nếu để cho lũa trắng nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi đây là bình thường cầm một cái bút bê vải không ngừng nguyền rủa Tiếu Lạc nguyệt công chúa sao làm sao lập tức thì trở thành con cứu con bọn họ thế mà nhận biết Quang Đông sững sờ sau đó bất động thanh sắc vền hai ở một bên e, nhìn xem đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào tất nhiên đều đã nhận ra mình Tiếu Lạc quả quyết không có khả năng giả bộ như không biết nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhàn nhạt liếc nàng một chút sợ tiểu thư ngươi không có ở đây giang thành hảo hảo ở lại chạy hạ hải tới làm cái gì hơn nữa còn đến quấy rượu Ngươi không biết loại địa phương này đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Ngươi, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Sở Nguyệt lại tới gần một chút, đầu ngón tay dựng đặt ở Tiếu Lạc trên cánh tay của, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta và Sở lão bản quan hệ không tệ, ngươi là nữ nhi của hắn, tại tòa thành thị này ngẫu nhiên gặp được, quan tâm một lần rất bình thường a. Tiếu Lạc cũng không muốn bị nàng hiểu lầm. A. Sở Nguyệt nhẹ nhàng ứng tiếng, trên mặt hiện hiện tràn đầy cảm giác mất mát. Lúc này Hai tên Âu phục cả vạt cường tráng nam tử đi tới, khi thấy sở nguyệt cùng một cái nam tử thân mật gắn bó lúc, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, nhưng tại phát hiện nam tử kia là tiếu lạc lúc, sắc mặt giận dữ nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có chấn kinh. Tiếu tiên sinh. Hai người chăm miệng một lời. Hai vị hướng tiên sinh, đã lâu không gặp. Tiếu lạc bình thản cùng bọn hắn lên tiếng chào. Hai người này chính là sở vân hùng an bài cho sở nguyệt bảo tiêu, hướng cao dương cùng hướng cao kiếm. Đúng vậy a không nghĩ tới Tiếu Tiên sinh đến Hạ Hải phát triển. Hướng Cao Dương cảm khái nói, bọn họ từng cùng một chỗ bảo hộ qua sở nguyệt, xem như cộng sự qua, mà bây giờ Tiếu Lạc đã là Lạc Phường lão Bản, mà hắn vẫn như cũ vẫn chỉ là người hộ vệ, mặc dù rất hài lòng công việc bây giờ, nhưng cũng cảm thấy giữa người và người tranh lệch thật là quá lớn. Kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tiếu Lạc khiêm tốn nói, sau đó hỏi, các ngươi cùng sở tiểu thư làm sao cũng tới Hạ Hải. Hơn nữa còn là đến quả rượu loại địa phương này xem ra lại là bước đồng sở tiểu thư muốn tới nhìn một chút bên trong quán rượu xanh xanh đỏ đỏ a sở nguyệt nghe vậy không khỏi nứt miệng tức giận nói trang bước phạm lần này ta không có tùy hứng ta là tới nơi này cùng phong đầu nhập phương gặp mặt cái này một mạch lập tức đánh về nguyên hình đối với tiếu lạc xưng hô cũng trở về trước đó phong đầu nhập phương ngươi bây giờ bắt đầu tiếp nhận sở láo bản công ty tiếu lạc cười nói sở nguyệt đem đầu ngẩng ta mới không cần láo hồ đồ công ty ta đối với ăn uống ngành nghề không có hứng thú. Sau đó nghiêm túc nói, ta biết một cái rất hiểu phong đầu nhập phương diện người, hắn từng có dùng 10 vạn nguyên liền đem một cái tiểu quốc gia quốc khố cho móc rông đáng sợ ghi chép, đang nghe qua sự tích của hắn về sau, ta liền quyết định bắt ta bản thân trực tiếp kiếm lời 20 vạn đầu cho hắn, để cho hắn giúp ta vận doanh. Phong đầu nhập phương, đầu tư, vận doanh. Tiếu lạc như mày, làm sao càng nghe càng là cảm giác cái này sở nguyệt là vào bán hàng đa cấp lưới đây. Hơn nữa nơi này đợi chút nữa sẽ xuất hiện một cái tổng giám đốc cấp bậc bán hàng đa cấp nhân viên, sở Nguyệt trong miệng nói tới phong đầu nhập phương nên không phải là người kia. À, sở lão bản biết rõ chuyện này sao? Tiếu lạc hỏi hướng cao dương. Hướng cao dương cung kính trả lời, lão bản của chúng ta đối với việc này là hiểu rõ tình hình, bất quá. Câu nói kế tiếp không có nói tiếp, chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, loại kia vi diệu biểu lộ ý nghĩa không cần nói cũng biết, sở vân hùng khẳng định biết rõ trong này là bây giờ. Lại không có ngăn cản, chắc hẳn cũng là nghĩ để cho Sở Nguyệt tan chút giáo hấn, mở mang kiến thức một chút trong cái xã hội này hắc cắm à. Tiếu lạc cười cười, nhấp một hớp đồ uống lạnh, ta nói Sở Tiểu Thư, nơi này là rất nguy hiểm, ngươi chính là tranh thủ thời gian hồi Giang Thành đi thôi. Hừ, ta mới không cần. Sở Nguyệt trực tiếp sát bên hắn ngồi ở trước quầy ba. Tuổi trẻ điều Tiểu Sư mỉm cười hỏi, vị Tiểu Thư xinh đẹp này, xin hỏi ngươi cần gì không? Chẳng ẩn. Sở Nguyệt hào phóng nói. Điều tiểu sư trở lại liền đi cho Sở Nguyệt rót một chén trà định. Nhẹ nhàng nhấp một miếng về sau, Sở Nguyệt quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiếu Lạc, Trang, Bước Phạm, tất cả mọi người rất tưởng niệm ngươi. Ngươi vì sao liền không quay về nhìn xem. Ta có chuyện phải làm của mình, các ngươi cũng có bản thân việc học phải hoàn thành, ta trở về lại có thể làm cái gì. Tiếu Lạc khẽ cười nói, mặc kệ ngươi là làm sao định vị bản thân, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta trong lớp một thành viên, biết không, ngày đó ngươi đi không từ giã. Tất cả mọi người khóc, cứ việc đại hợp sướng cầm hạng nhất, có thể ngươi đi thôi. Mọi người trong nội tâm vô cùng khổ sở, không có một chút điểm cầm hạng cảm giác vui sướng. Sở Nguyệt rôi ra trắng non tinh xảo bàn tay trắng non, thân mật dựng đặt ở tiếu lạc trên mu bàn tay. Tiếu lạc nắm tay cầm lại, nhấp một hớp đồ uống lạnh nói, thời gian nên sớm đã lau sạch tất cả a, Không có, chỉ ít ngươi tại ta chỗ này mãi mãi cũng sẽ không bị thời gian xoa sạch. Sở Nguyệt tít la hét cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói, ta đi. Cái này thanh thuần muội tử là ở cùng hồn đạm Tiếu Lạc thổ lộ sao? Quan Đông ở bên cạnh rước cao ghen tị. Hướng Cao Dương cùng hướng Cao Kiếm nhìn nhau, trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ cười khổ, nhà bọn hắn tiểu thư cự tuyệt không dưới 30 nam sinh truy cầu, duy chỉ có chỉ si tình tại Tiếu Lạc, bọn họ cũng là yên lặng đồng ý sở nguyệt ánh mắt, cái này Tiếu Lạc đích xác là một phi thường nam nhân ưu tú. Tiếu Lạc kinh ngạc nhìn Sở Nguyệt có chút phiếm hồng gương mặt của, sau đó đem chủ đề cho nói sống, ngươi có phải hay không không thắng tụ lực? Uống mấy ngụm sẽ say. Nói bậy, ta không có say a. Đồng dạng say người đều sẽ không cho là bản thân say. Ta đều nói ta không có say, ngươi đừng nói sang chuyện khác có được hay không? Ân, có thể. Trang, bức phạm, ngươi đến cùng nghe hiểu ý của ta chưa a? Sở Nguyệt cảm giác mình nhanh muốn điên, chính mình cũng nói trực bạch như vậy, vì sao Tiếu Lạc lại một chút đáp lại cũng không cho a? Đúng lúc này, một vị dáng người khỏe mạnh nam tử đi tới, sát bên bên cạnh nàng dưới trướng. Tiểu thư, ta có thể mời ngươi uống một chén rượu sao? Hắn trên dưới mắt nhìn Sở Nguyệt, trong mắt chợt lóe lên một vòng dâm, ta cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tại trong quán rượu này thế mà có thể gặp được đến như vậy cái cực phẩm tiểu liễu, thật là quá ngoài ý muốn. Không đợi Sở Nguyệt trả lời, hắn lập tức liền hướng tuổi trẻ điều tiểu sư nói một câu, cho vị tiểu thư xinh đẹp này một ly mạt gà rẹt. Tốt tiên sinh, xin chờ một chút. Điều tiểu sư lễ phép đáp lại. Tiểu thư, nhận thức một chút, ta gọi Johnny. Nam tử rõ ràng là cái tán gái cao thủ, là quầy rượu loại địa phương này khách quen, giỏi về đem mình ngụy trang thành rất có chi thức hàm dưỡng nhân sĩ, biết rõ vì sao cho tiểu thư điểm một chén mặt gạ dẹt cọc hai sao. Đó là bởi vì nó thích hợp nhất giống như người Mỹ lệ thanh thuần cô gái, nó cảm giác nồng đậm, mang theo trong lành mùi trái cây cùng long thiệt lan rượu đặc thù mùi thơm, cửa vào chua chua ngọt ngọt, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tiểu thư nhất định sẽ hứa thích. Vẹn Trường 475 Người khi phụ ta. Đối với cái này đủ loại đầu óc tư tưởng xấu xa nam tử, sở nguyệt lập tức sinh ra cảm giác chán ghét, theo bản năng liền muốn gọi hắn cút ngay, có thể trong mắt đen lấy lại tại trong hốc mắt một cách tinh quái đi lòng vòng, cảm thấy vừa lúc có thể mượn nam tử này thử xem tiếu lạc phản ứng, nàng cũng không tin tiếu lạc không thích nàng. Khẩu vị có như vậy đặc biệt sao? Cái kia ta nhất định phải nếm thử. Sở nguyệt đem thân thể cố ý hướng cái kia bên người nam tử nhích lại gần, sau đó bưng lên ly kia mặt gạ dẹt nhẹ nhấp một hớp nhỏ, ơn. Vị đạo quả nhiên rất không tệ đâu. Nam tử mặc một bộ áo sơ mi hoa, thấy thế không khỏi đại hỉ. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tú sắc khả san nữ hài dễ dàng như vậy liền căn câu, ánh mắt to gan tại Sở Nguyệt trên thân chạy đứng lên. Tiểu thư sẽ không là lần đầu tiên đến quầy rượu a. Làm sao ngươi biết? Sở Nguyệt kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta hội xem tướng a. Áo sơ mi hoa nam tử cười hắt hắt nói. Đem ghế hướng Sở Nguyệt bên người rời đi, khiến cho khoảng cách của hai người nằm cạnh phi thường gần. Sở Nguyệt có thể ngửi được từ miệng hắn trong mũi thở ra đến khí tức. Tràn ngập một cỗ rượu cồn vị, để cho nàng phản cảm đến những mày, rất muốn đem nam tử này cho đẩy ra. Dư Quang lại thoáng nhìn Tiếu Lạc thở ơ, mặt không biểu tình, tựa hồ đối với nàng cùng một cái nam tử xa lạ đi được gần như vậy không điểm phản ứng, trong lòng không khỏi âm thầm cùng Tiếu Lạc đòn khiêng đứng lên, hướng cao kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chuẩn bị xuất thủ giáo huấn nam tử này. Hướng Cao Dương đưa tay ngăn trở hắn. Hướng Cao Dương giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Đối với giữa nam nữ đánh cờ càng hiểu một chút, biết rõ bọn họ sở tiểu thư là đang cố ý diễn kịch cho tiếu lạc nhìn, coi như muốn lên trước ngăn cản cũng không phải bọn họ, được từ tiếu lạc, bọn họ có thể tuyệt đối không thể ở thời điểm này phá, nếu không đằng sau sở tiểu thư nhất định sẽ làm cho bọn họ khổ không thể tả. Sở Nguyệt chịu đương đối với áo sơ mi hoa nam tử ác tâm cảm giác, giả bộ ra lòng hiếu kỳ ngươi hội xem tướng. Đúng đúng đúng, không ngừng hội nhìn tướng mạo, hơn nữa còn hội xem tướng tay. Áo sơ mi hoa nam tử khenh khách một tiếng, nếu không đem ngươi tay cầm đi ra xem cho ta một chút, có thể nhìn nhân duyên, cũng có thể nhìn vận thế, rất chính xác. Tốt, vậy ngươi giúp ta nhìn xem nhân duyên. Sở nguyệt liếc mắt bên cạnh tiếu lạc, sau đó đem bản thân trắng non tinh xảo bàn tay trắng non đưa ra ngoài. Áo sơ mi hoa nam tử một phát bắt được, ngón tay cái ở tại lòng bàn tay sờ lên, cười hát hát nói, tiểu thư nhân duyên dây rất dài, hơn nữa cùng vận thế dây có thiên ti vạn lũ tiểu chi nhánh liên lạc. Nói rõ tiểu thư nhân duyên đã đến, đối phương ngay tại cái quán ba này bên trong. Là ai là ai? sở Nguyệt Hào hứng hỏi, thật đúng là bị hoa này áo sơ mi nam tử một bộ cho mơ hồ ở, nàng hy vọng nhường nào từ nơi này áo sơ mi hoa nam tử trong miệng nói ra tên tiểu lạc đến. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt rồi. Áo sơ mi hoa nam tử vung đống nhúc nhích ngạch tiền tóc cắt ngang chán. Tiểu thư, ngươi muốn tìm nhân duyên chính là ta, có thể ở trong biển người mênh mông gặp gỡ chính là duyên. Từ lần đầu tiên trông thấy ngươi, ngươi Vương Dung liền đem lòng ta cho bắt sống. Ha ha ha. Sở Nguyệt Âm thầm cười một cái, đã mất đi hứng thú tựa như nắm tay rút về, sau đó liền tiếp tục uống ly kia mạt mật gazette. Áo sơ mi hoa nam tử lúc này là một cử động to gan, tay trực tiếp dựng đặt ở Sở Nguyệt đầu vai, đem Sở Nguyệt cho thật chặt ôm ở. Sở Nguyệt giật lại mình, lại cũng không giả bộ được, cả giận nói: "Ngươi làm gì?" Áo sơ mi hoa nam tử không có buông tay ra, ngược lại là đem Sở Nguyệt ôm càng chặt hơn một chút. Lại cũng không nguy tràng, khuôn mặt râm, cười, tiểu thư Ngươi biết một mảnh lá rau xe bảy bảy cái xương cá là có ý gì sao? Ta không biết, ngươi mau buông ta ra. Sở Nguyệt vừa sợ vừa giận. Không biết cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết nha. Áo sơ mi hoa nam tử ưu ám cười. Diệp cùng đêm đồng âm, đâm cùng lần đồng âm. Một mảnh lá rau xe bảy bảy cái xương cá. Ý nghĩa chính là ta có thể một đêm bảy lần, đi với ta mươn phòng Ta có thể nhường ngươi cả đêm khoái hoạt đến bầu trời hắc hắc. Vô sỉ hạ lưu chi đồ, thả ta ra, mau buông ta ra, hướng cao dương, hướng cao kiếm, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau ra tay giao hơn cái này đang đổ lãng tử. Sở nguyệt liều mạng giấy ruột, nhưng áo sơ mi hoa nam tử vẫn như cũ không buông tha ôm ở nàng, chiếm hết tiện nghi của nàng, cái này khiến nàng chỗ nào có thể chịu được. Hướng cao dương xem xét, tình huống này phát triển được đã vượt ra khỏi dự đoán, sao có thể lại chơ mắt nhìn xem mà kệ. Tiến lên một bước. Đại thủ hướng áo sơ mi hoa nam tử đầu vai một chảo, năm ngón tay hơi dùng lực một chút, cái kia áo sơ mi hoa nam tử liền ai u ai u thống hảo đứng lên, sau đó hướng cao dương lại một cước đá vào lồng ngực của hắn, áo sơ mi hoa nam tử liền bay rất ra ngoài 2-3 mét, trọng trọng ngã ngã trên mặt đất. Sở nguyệt dọa đến chưa tỉnh hồn, bận điệu núp ở phía sau của hắn. Tiểu thư đừng sợ, có chúng ta tại. Hướng cao dương bận điệu an ủi. Đồng thời không hiểu nhìn về phía y nguyên không có việc gì một dạng ngồi ở trước quảy ba uống đồ uống lạnh tiếu lạc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiếu tiên sinh thực một chút cũng không ưa thích sở tiểu thư sao? Sở tiểu thư bị người phi lễ, thế mà cũng có thể thờ ơ. Sở nguyệt nổi giận đùng đùng đối với tiếu lạc kêu lên, trang, bức phạm, ngươi. Ta cái gì ta, ai bảo ngươi đi trêu chọc người ta. Tiếu lạc trừng nàng một cái, tức giận. Ta không phải. Ta không phải là bởi vì... Sở Nguyệt là người cơm ăn hoàng liên có khổ khó nói, lại không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng đành phải bị khuất thú hoán hướng hắn kêu lên một câu, "Ngươi khi phụ ta." Nói xong con mắt liền đỏ một vòng, bên trong nổi lên nước mắt. Tiếu Lạc nhíu mày, lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Ai khi dễ ngươi, khi dễ ngươi người không phải tại chỗ địa phương làm sao? Ngươi chính là khi phụ ta." Sở Nguyệt chơi xấu tát bát, dù sao cũng đem vừa mới tất cả kinh hai tất cả thuộc về tội trạng tại Tiếu Lạc trên thân. Tiếu Lạc không biết nói gì bên cạnh quản đồng đều nhìn ngốc đây là tình huống gì một cái thanh thuần muội tử đang cùng hồn đạm tiếu lạc liếc mắt đưa tình á huy hồn đạm tiếu lạc còn một bộ xa cách dáng vẻ trời đủ loại muốn hay không lưu bức như vậy còn để cho ta sống thế nào giữa người và người trên lệch thì có lớn như vậy giờ này khắc này tiếu lạc tại trong lòng của hắn chính là một thần nhân bình ca bảy tám cái long tinh hổ mãnh nam tử lúc này xuống tới đem cái kia áo sơ mi hoa nam tử từ dưới đất đỡ lên các ngươi tới vừa vặn, đem hai cái này tên khốn kiếp tay chân đều phế đi, sau đó đem cô nàng kia cho ta trói trở về. đêm nay lão tử muốn làm khóc nàng. áo sơ mi hoa nam tử giận không kềm được, nhuyễn thủ đoạn không ăn, vậy chỉ dùng thủ đoạn cưng dán. trước mắt cái này hoa dâm non nui hắn là chắc chắn phải có được. cho các ngươi một câu lời khuyên, chớ tự tìm nếm mùi đau khổ. hướng cao dương lạnh lùng cảnh cáo nói. anh mẹ ngươi bước, bên trên đều lên cho ta. áo sơ mi hoa nam tử quát mắng nói. Bảy tám cái nam tử cùng nhau tiến lên, thậm chí có người từ trong túi móc ra đoàn ao, mặt lộ vẻ ngon sắc. Hướng cao dương cùng hướng cao kiếm hai người có thể một chút cũng không e ngại. Xông đi lên chính là một trận luận đánh, những tên côn đồ này chạy, manh không phải bọn họ những cái này quân nhân giải ngũ đối thủ. Tại hai người bọn họ trước mặt hoàn toàn chỉ có bị đoàn phân, không ra nửa phút. Bảy tám cái nam tử tất cả đều nằm trên mặt đất dên dị thống khổ, ngâm, vẹn. Chương 476, uống say. Cái kia áo sơ mi hoa nam tử biết rõ đá phải trên thớt, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái phóng tới Cao Dương nói, đại ca đại nhân đại lượng, huynh đệ có mắt không tròng bạo phạm ngài, mong rằng đại ca tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, có thể tha thứ chúng ta lần này vô lễ hành vi. Lan! Hướng Cao Dương thét mắng một tiếng, lười nhác cùng cái loại này đầu rắn dây dưa nhiều như vậy. vâng vâng vâng, Áo sơ mi hoa nam tử liên tục gật đầu, như được đại xá giống như kêu lên nằm dưới đất huynh đệ bước nhanh rời đi. Đi ra quẻ rượu về sau, có cái tiểu đệ liền không cam lòng nói, Bình ca, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tính! Áo sơ mi hoa nam tử cười lạnh không thôi, Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, Ta lập tức liên hệ biểu ca ta, Để cho hắn mang ba mươi mấy số huynh đệ tới, Đêm nay không đem cô nàng kia làm cho tới tay ta tuyệt không cam tâm. Đúng, chỉ cần đại biểu ca ra mặt, Nhất định đem hai tên kia giết chết. Nhất tiểu đệ phụ hòa nói, Đó là tự nhiên, Biểu ca ta trước kia thế nhưng là Giang thành Long Bang Đường Chủ, Long Bang quật khởi cái kia đoạn thời kỳ, một mình hắn cầm đao từ bến tàu chặt tới hải quan, lưới đao đều chặt quyển. Biểu ca ta thế nhưng là thực đã giết người, hắn đến, đến rồi, cái kia hai tên khốn kiếp chính xác chết. Nói đến bản thân biểu ca, áo sơ mi hoa nam tử kiêu ngạo không thôi, nếu không có hắn biểu ca bảo bọc, hắn cũng không khả năng thu nhiều như vậy tiểu đệ. Ở nơi này một khối diêu võ Dương Oai, xem ai không vừa mắt thì làm ai vậy. Trang, Bức Phạn, ta chán ghét ngươi. Sở Nguyệt uống rượu từng hớp từng hớp, nàng tâm tâm niệm niệm nam sinh, đã vào ở trong nội tâm nàng nam sinh, lại một chút cũng không để ý nàng cùng người khác đi gần như vậy, trong nội tâm nàng rất bi thương, đồng thời cũng rất ủi khuất cùng thất vọng mất mát, nàng một mực chờ mong mới gặp lại Tiếu Lạc, có thể giờ khắc này thực đến lúc, rồi lại không phải nàng trô mong đợi kết quả. Sở Tiểu Thư, ngươi uống đến quá nhiều, lại uống liền phải say, ngươi không muốn bị người nhấc trở về đi. Tiếu Lạc hảo ngôn nhắc nhở. Ai cần ngươi lo, hừ. Sở nguyệt hơn rồi, tiếp tục đưa cho chính mình rót rượu, rõ ràng một bộ muốn đem bản thân chuốc say su thế. Hai vị hướng tiên sinh, các ngươi mặc kệ quản. Tiếu lạc đối với hướng cao dương nói. Hướng cao dương cười khổ một tiếng, bọn họ ngược lại là muốn quản. có thể ai cũng biết giờ phút quan trọng này sở tiểu thư tại phát áo, bọn họ nếu là dám mở miệng ngăn cản, không phải liền là hướng trên họng súng đụng A. Tiếu tiên sinh, cũng là người giúp chúng ta khuyên nhủ tiểu thư A. Hướng cao dương mỉm cười đem cái này nhiệm vụ nặng nề một lần nữa đẩy hồi cho Tiếu Lạc, sau đó dùng mịt mở lời nói nói ra, tiểu thư của chúng ta chỉ nghe ngươi. Ai nghe hắn, ta thật vất vả tới một lần quay rượu, nói cái gì cũng phải qua một cái nghệ rượu, các ngươi ai nói chuyện cũng không tốt dùng. Sở Nguyệt bĩu môi nói, uống như vậy mấy chén, gương mặt của nàng đỏ rừng rực, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Tiếu Lạc nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi, ngươi là muốn đáp án A. Sở Nguyệt không có lên tiếng. Chu cái miệng nhỏ nhắn lũ hán nhìn qua hắn, xem như chấp nhận. Tốt, ta cho ngươi biết, ta đã kết hôn rồi, cái này chính là ta trả lời, ngươi hài lòng chưa? Tiếu lạc đem tay trái ngón áp út mang giới chỉ hiện ra cho sở nguyệt nhìn. Kết hôn. Không chỉ là sở nguyệt, hướng cao dương, hướng cao kiếm cùng quản đồng đều sững ở, làm sao cũng không nghĩ đến tiếu lạc kết hôn à. Ta không tin, ngươi. Ngươi là đang gạt ta đúng hay không? Ngươi nhất định là đang gạt ta. Sở nguyệt mở to đôi mắt đẹp không thể tin được nói lừa ngươi Tiếu lạc lắc đầu xin lỗi ta còn không có nhảm chán như vậy hắn quả quyết chặt đứt sở nguyệt tình ý nàng nên có cái thương nàng tình yêu nàng nam nhân nhưng không phải hắn không có khả năng ngươi làm sao có thể kết hôn đâu lão hồ đồ nói năm nay mới vừa kết Tiếu lạc cắt ngang sở nguyệt thân thể một trận lắc lư cái mùi hơi ẩm sau đó ướp ủ thật lâu nước mắt rốt cục từ đáy mắt trượt xuống mà xuống nàng ngàn tính vạn tính cũng không đoán được hội là kết quả như vậy đã kết hôn, chàng, bức phạm sao có thể kết hôn đây, hắn làm sao lại kết hôn? Giờ khắc này, ngẫu nhiên gặp đến tiếu lạc tất cả vui sướng cũng bị mất, tất cả ước mơ huyễn tưởng cũng đều giống bọt biển giống như vỡ nát. Tâm không, không còn có cái gì nữa, cả người vắng vẻ, phảng phất đã mất đi một kiện rất đồ quý báu. Phục vụ viên, cho ta rượu, ta muốn rượu, nhanh cho ta rượu. Sở Nguyệt Thất Hồn lạc phách hướng tuổi trẻ điều tiểu sư kêu lên. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ngươi cần gì rượu? Điều Tiểu sư hỏi. Sở Nguyệt thuốc dục nói, loại kia có thể nhất uống say liền lấy loại kia, nhanh lên. Đến hạ hải chuyến này, một chút giá trị đều không có, tương phản, còn để cho nàng rất là thụ thương, cảm giác giờ phút này thiên địa đều ở xoay tròn. Điều Tiểu sư không dám thất lễ, lại đón nhận tiếu lạc cùng hướng cao dương bọn họ cái kia có chút dùng mình ánh mắt, sở dĩ lập tức liền cầm loại kia số độ hơi thấp rượu đỏ cho sở Nguyệt. Sở Nguyệt một chén một ly hướng trong miệng mình rót, nàng không biết uống rượu. Càng không thích rượu cái chủng loại kia đắng chất vị, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn uống say, chỉ hy vọng mới vừa nghe được chỉ là một giấc mộng. tiểu thư không thể uống nữa. Hướng cao dương kiên trì ngăn cản. Không cần quản ta, để cho ta uống, bằng không thì ta để cho láo hồ đổ xào ngươi. Sở nguyện từng thanh từng thanh hướng cao dương đẩy ra. Hướng cao dương đành phải cầu trợ ở tiếu lạc, tiểu tiên sinh, ngươi giúp đỡ chút ta. Ngữ khí sơ qua nặng hơn chút. Dù sao cũng là bởi vì tiếu lạc sở tiểu thư mới biến thành dáng vẻ như vậy, tiếu lạc nhất định phải phụ trách mới được. Tiếu lạc nhìn xem đem mình uống đến say khướt sở nguyệt, đem chén rượu của nàng cho cấp đi, làm gì lãng phí bản thân. Ta chính là muốn trả đạp bản thân, ngươi quản ta. Sở nguyệt thút thít kêu to, một hơi bài trí tiểu khí chính là khí tức nhào vào tiếu lạc trên mặt, sau đó trực tiếp cầm lấy vậy còn giữ lại rượu đỏ hướng về phía bình rượu liền uống. Được rồi, để cho nàng dày vào đi, đau giải không bằng đau ngắn. Tiếu lạc trong lòng thở dài, không tiếp tục ngăn cản. Quản Đông đều không nhìn nổi, hôn đạm Tiếu lạc, ngươi sao có thể tổn thương như vậy một cái thích ngươi nữ sinh, hội bị xét đánh. Hướng Cao Dương cùng Hướng Cao Kiếm cực kỳ đồng ý câu nói này, theo bản năng nhẹ gật đầu. Vậy ý của ngươi là ta nên lừa gạt nàng, cho nàng hy vọng? Tiếu lạc không biết nói gì, dĩ nhiên không phải, có thể ngươi cũng không thể dạng này a, cái này nhiều tàn nhẫn. Quản Đông nhíu mày. Tiếu lạc cười gằn một tiếng, tàn nhẫn liền tàn nhẫn đi. Cái kia còn có thể làm sao, nói cho nàng mình cũng thích nàng. Coi như hết, từ dĩnh bên kia hắn đều còn không có làm rõ, nàng cũng không muốn lại để cho Sở Nguyệt cho pha trộn vào được. Rượu chát số độ tuy thấp, nhưng đối với Sở Nguyệt loại này không biết uống rượu người mà nói, vẫn là rất dễ dàng uống say. Một bình rượu đỏ vào trong bụng, Sở Nguyệt liền trực tiếp rửa vào ở trên quậy ba say khước tiếp đi, tại ánh đèn chiếu xuống, gương mặt của nàng đỏ rừng rực, giống như là chín táo đỏ, trên mặt còn có mấy đạo vệt nước mắt. Nhìn thực là để cho người ta có chút đau lòng. Xe của các ngươi tại đây. Tiếu lạc hỏi hướng cao dương, đem nàng ôm đi A. Cái này. Hướng cao dương khó xử, bọn họ là bảo tiêu, có thể nào cùng sở nguyệt tiểu thư có như thế thân mật cử động. Tiếu tiên sinh, vẫn là làm phiền ngươi giúp chúng ta đem nàng ôm vào xe A. Hướng cao kiếm nói ra. Tiếu lạc biết rõ bọn họ khó xử, cũng liền không từ chối. Vẹn. Chương 477, bắt hành động. Thuê cao dương xe của bọn hắn đặt ở phụ cận một nhà bãi đỗ xe. Sở Nguyệt thân thể rất nhẹ, 90 cân khoảng trường, ôm nàng Tiếu Lạc cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, trên người của nàng còn có cố nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe rất thoải mái. Đoạn đường này đi đến bãi đỗ xe, Tiếu Lạc không khỏi một trận tâm viên ý mã, đương nhiên, đây chỉ là nam nhân bình thường nên có phản ứng. Lần này cái gì đầu tư đợi nàng tỉnh liền nói cho nàng biết là bán hàng đa cấp, nàng cái kia phong đầu nhập phương không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay liền sẽ xa lưới. Nếu như nàng không tin, liền nói là ta nói. Đem nàng nhẹ nhàng đặt ở xe chỗ ngồi phía sau lúc, tiếu lạc liền đối với hướng cao dương nói ra. Hướng cao dương gật gật đầu, tiếu tiên sinh, thực sự là cảm ơn ngươi, kỳ thật sở lão bản cũng biết đó là cái âm mưu, chỉ bất quá không có đả kích sở tiểu thư nhiệt tình thôi. Bất quá ta nghĩ sở tiểu thư lần này tới hạ hải cũng không phải không có thu hoạch gì, nàng chỉ ít gặp được ngươi. Tiếu lạc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là hồi lấy một cái mỉm cười. Lúc này, ngủ mất sở nguyệt nói đến lời say, trang, bước phạm. tiểu lạc. ngươi tên ngu ngốc này. Ta thích ngươi A. Càng giống là đang nói mơ, chỉ bất quá giấc ngộng này lời nói bí mật mang theo nước mắt. Ngủ một giấc thật ngon A. tiểu lạc nhìn xem nàng, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nên chém đoạn liền phải chặt đứt, không thể cùng với nàng dây dưa không rõ. Hồn đạm A hồn đạm, ta phát hiện ta còn thực sự là không gọi sai ngươi, ngươi chính là cái lớn hồn đạm. Trở lại trong quán ba. Quản đồng liền cuồng hận Tiếu Lạc, như vậy thanh thuần xinh đẹp một cái muội tử, ngươi xem đều bị ngươi thương thành rạng gì, quá tàn nhẫn. Tiếu Lạc không thèm để ý hắn, một hơi đem đồ uống lạnh uống cạn, có phải hay không cần phải đi. Đi cái gì đi a, hiện tại bất tài 9 điểm sao, còn như thế sớm. Quản đồng lườm hắn một cái. 9 điểm. Cái này cũng nhắc nhở Tiếu Lạc, mắt nhìn trong điện thoại di động cái kia Khâu Nguyên Kiệt gửi tới văn bản tài liệu, là một phần tin tức tư liệu, bao quát tính danh, tuổi tác cùng ảnh chụp các loại tin tức. Sau đó lại hướng trong quán rượu nhìn lướt qua, phát hiện mục tiêu an vị tại góc đông bắc vòng tròn trên ghế salon, là một cái mang theo kính mắt nhã nhặn hơn 30 tuổi nam tử, nhìn xem rất có nhân sĩ thành công khí chất, ở tại bên cạnh là một đám được mời chuẩn bị đầu tư tiền tài lạc. Đường Cửu Non môn. Thạch Đức bạn, đây cũng là vị kia tổng giám đốc cấp bậc bán hàng đa cấp đầu tư danh tự. Ánh mắt lại hướng tấm kia vòng tròn ghế salon bốn phía nhìn một chút, thân mang thường phục khâu nguyên kiệt mang theo hắn hơn 10 người đội viên lặng lặng ẩn núp. Một trận bắt hành động sắp triển khai. Nhìn cái gì đấy? Quản đông hỏi. Không có gì, phục vụ viên, lại cho ta một ly trà đá. Tiếu Lạc cũng không gấp đi thôi, Tiên nhìn kỹ Hằng nói. Lại nói sau 10 phút, Khâu Nguyên Kiệt ra lệnh một tiếng, 10 cái đội viên như mãnh hổ xuất lồng, nhanh chóng hướng nói dài nói dai Thạch Đức bạn tới gần. Thạch Đức bạn tựa như có cảm ứng, giống như là bị kinh sợ con thỏ, nhanh chân liền chạy, cũng không, có chạy bao xa, liền bị một vị động tác sạch sẽ gọn gàng thưởng phục cho ngã nhào xuống đất sau đó những người khác cùng nhau tiến lên, đem hắn hai tay trói ngược tại phần lưng. dạng này bắt hành động lập tức tại trong quán rượu đưa tới sóng to gió lớn. nguyên bản tại chuyện trò vui vẻ hoặc là đang nói chuyện một chút câu đùa tụ khách nhân đều bị khâu nguyên kiệt bọn họ dọa cho ngây ngẩn cả người. nguyên một đám giật mình ngay tại chỗ, mà thạch đức bản tẩy não thành công những người bị hại kia gặp thạch đức bản bị bắt, giống nổi điên giống như bao quanh đem khâu nguyên kiệt bọn họ vây quanh. các ngươi chơi cái gì? mau buông ra thạch lão sư. Các ngươi là từ đâu nhô ra, dựa vào cái gì đối với chúng ta thạch lao sư đánh. Lại không buông ra, chúng ta liền báo cảnh sát. Bị tẩy não thành công hơn 20 người phi thường ủng hộ thạch đức bản, thậm chí so ủng hộ cha mẹ của mình còn muốn còn hơn, tất cả đều mặt mũi bất thiện trừng mắt khâu nguyên kiệt đáng người. La xương đem mình cảnh chứng lấy ra biểu hiện ra cho những thứ này người nhìn. Chúng ta chính là cảnh, xem xét, đá này đức vốn là làm bán hàng đa cấp, các ngươi bị hắn dối trá một mặt cho lừa gạt. Hơn 20 người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không thể tin được sự thực như vậy. Đánh giá, các ngươi nhất định là giả cảnh, xem xét, mọi người không muốn bị bọn họ lừa, không thể để cho bọn họ mang đi Thạch lão sư. Một tên nam sinh lớn tiếng quát, "Đúng, Thạch lão sư một không phạm pháp, hai không phạm kỷ, cảnh, xem xét làm sao sẽ bắt hắn, các ngươi nhất định là giả cảnh, xem xét." Nói, "Các ngươi giả trang cảnh, xem xét muốn đem chúng ta Thạch lão sư mang đi là cái mục đích gì?" "Thạch lão sư, ngươi yên tâm." Chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến cái này người đem người cho mang đi." Nhóm tức giận mà lên, hơn 20 người nguyên một đám bắt bắt đầu tay háo, một bộ muốn cùng Khâu Nguyên Kiệt bọn họ liều mạng bộ dáng. Một đám đổ đần. La Xương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bị lừa đều không biết, còn giúp lấy bán hàng đa cấp đầu mục nói chuyện, thực sự là buồn cười. Bớt tranh cãi, ta tới hảo hảo cùng bọn hắn câu thông. Khâu Nguyên Kiệt sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt, liền gọi La Xương lui ra. Hắn chất đống khuôn mặt tươi cười, ha ha cười nói: Các bằng hữu, chúng ta, bà ảnh, một cái nắm đấm đập tới, bất ngờ không kịp để phòng hắn cái mũi trực tiếp chịu một quyền, cái kia chua sảng khoái sức lực trực tiếp để cho hắn lui về phía sau hai, ba bước. Các huynh đệ, bọn tỉ muội nhanh cứu thạch lão sư, tuyệt đối không thể khiến cái này ác nhân mang đi hắn. Động thủ đánh khâu nguyên kiệt tên nam tử kia vung cánh tay hô lên. Những người khác giống như như điên nào tới, cùng những cái này phản bán hàng đa cấp cảnh, xem xét cuốn quyết lấy nhau. Các bằng hữu đừng kích động. Nghe ta nói, nghe ta nói. Khâu Nguyên Kiệt đang cố gắng thử nghiệm lấy hòa bình phương thức hóa giải trận này mâu thuẫn, có thể đang nói vừa nói, trên mũi lại bị đánh một cái năm đấm, lập tức nổi trận lôi đình, rút súng lục ra trùng thiên trần nhà liền chụp đống nhúc nhích có súng. Ầm. Tr้อย hai tiếng súng giống như xét đánh, rung động màng nhĩ. Trong quán rượu lập tức yên tĩnh trở lại, huyên náo âm hưởng ngừng, uống rượu người cũng đều sợ hãi không dứt hướng bên này nhìn quanh tới, nhưng cái kia bị tẩy não ra hỏa tất cả đều dọa đến hóa đá tại chỗ. Ôm đầu ngồi xuống, nhanh lên, ôm đầu ngồi xuống. Khâu Nguyên Kiệt lớn tiếng quát mắng, khuôn mặt vẻ giận dữ. La sương bọn họ cũng là nhao nhao xuất ra xuất cảnh súng lục, gọi những bạo dân này ôm đầu ngồi xuống. Tại đen nhánh họng xuống dưới uy hiếp, những cái này bị tẩy não nhân viên đành phải làm theo, từ bỏ chống cự, nghi thầm, cái này thật đúng là là cảnh, xem xét ta. Ú à, đây là xảy ra chuyện gì, làm sao còn có người nổ xuống đây, còn có để hay không cho người tốt tốt uống rượu còn có hay không điểm công đức tâm một tiếng âm dương quái khí tiếng nói từ cửa chính phương hướng truyền đến sau đó một đoàn hung thần ác sắt nam tử nối đuôi nhau mà vào mặt mũi cực kỳ bất thiện thanh âm là từ đi ở trước nhất một cái thân mặc màu trắng áo vải trên cổ mang theo dây truyền vàng bản tử trong miệng vọt lại bản tử trong tay còn kẹp lấy một điếu thuốc là cái người nghiện ma túy trong miệng răng đều bị khói cho hun đến vàng ố biến thành đen giống như tới một đèn xã hội lao đại quan đông chỉ cảm thấy cuống họng làm một chút Thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Tiếu Lạc nhìn xem cái này mang dây truyền vàng bản tử nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác người này có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nếu như hắn có thể nhớ lại, liền nhất định biết rõ đây là hắn tại Giang Thành quét dọn lòng bang làng chơi thế lực lúc gặp phải người đường chủ kia phong chí cường. Đáng tiếc, tiểu nhân vật như vậy hắn trừ bỏ cảm thấy có chút quen mặt bên ngoài, trong đầu thật đúng là không điểm cái khác tin tức gì. Venn. Chương 478: Chi phối sợ hãi. Phong chí cường đến rồi 450 người, cũng là thân mang áo lót đen vạm vỡ trắng hán, phần lớn người trên người còn có hình xăm, nhìn xem hung thần đắc sát, cực kỳ không dễ trọc, bên trong quầy rượu bầu không khí lập tức lâm vào làm cho người hít thở không thông khẩn trương tình trạng, nguyên bản tới này tìm thú vui nam nam nữ nữ đều không dám nói chuyện, ngồi nghiêm chỉnh. Cảnh xem xét pha án, cảnh cáo các ngươi không nên làm sự tình, nếu không đem toàn bộ các ngươi mang về. La Sương hướng phong chí cường quát lên. Cảnh quan, cơm có thể ăn bậy? Lời cũng không thể nói loạn, chúng ta chỉ là tới này đùa nghịch việc vui, ngươi dạng này vu hám người tốt ta là có thể cáo ngươi phỉ bằng A. Phong Chí cường dùng sức hít một ngụm khói, sau đó đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất nhấc chân hung hăng đạp tắt, trên mặt lộ ra ưu ám nụ cười, chuyện đột nhiên xoay một cái, bất quá ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị nữ nhân đã cảnh cáo, mặc dù ngươi là cảnh, xem xét, có thể ngươi cũng là nữ nhân, ngươi dám cảnh cáo ta, sẽ không sợ lao tử tìm cơ hội giết chết ngươi. Hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm La Sương, như là dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình, nghĩ hắn đường đường long bang đường chủ, tại Giang Thành thời điểm biết ba huy phong, đi tới hạ hải như thường dốc sức làm ra một phiến thiên địa, tiểu cảnh xem xét dám đối với hắn yêu ngu hát lục, nếu là trong tay bọn họ không có súng, hắn hiện tại sẽ để cho thủ hạ sông đi lên đem bọn hắn cho hết trận. Lời này vừa nói ra, Khâu Nguyên Kiệt đội viên khác lúc này giận không kèm được. Ngươi nói cái sao? Lặp lại lần nữa. Ta xem ngươi là muốn vào đèn phòng? Xin lỗi, mau cùng chúng ta là cảnh quan xin lỗi. Hơn 10 người cầm súng lục hướng phong chí cường quát. Cùng lúc đó, phong chí cường mang tới 450 người toàn bộ ép sát đi lên, mỗi người đem trên lưng cất giấu khảm đao cho cầm ở trong tay, cái kia sáng bóng khảm đao tại ánh đèn chiếu xuống tán lộ ra um tùm hàn quang, làm cho người tê cả da đầu, hơn nữa sát khí đằng đằng, hơn 10 phản bán hàng đa cấp nhân viên cảnh sát vô ý thức tiêu ngừng lại. Cảnh quan, trong tay các ngươi có súng, trong tay chúng ta có đao. Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta song phương đánh lên, phương nào phần thắng sẽ thêm một chút đây, Ân. Phong Chí cường ngoạn vị nhìn xem khâu Nguyên Kiệt, cười hát hát nói. Cơ mờ nở, đám người kia cũng thái như xoa điểm đi, thậm chí ngay cả cảnh, xem xét cũng dám uy hiếp. Đám người mắt trợn tròn, đều nói đen, xã hội ngư bức, hiện tại xem ra, đen, xã hội là thật ngư bức. Tại cầm thương cảnh, xem xét trước mặt một chút không sợ, còn dám xuất ra khảm đao đến rằng co. quả thực liền cùng phim Hong Kong bên trong tình huống mở dạng. Có thể đây chẳng qua là địa ảnh, bây giờ lại là sống sờ sờ tại trong hiện thực diễn dịch, quá làm cho người rung động. Khâu Nguyên Kiệt nắm đấm nắm chặt, thân làm cảnh, xem xét, bắt ác nhân là thiên trước, có thể giờ này khắc này, ác nhân hiển nhiên chiếm ưu thế. Nếu như sống mãi với nhau đứng lên, bọn họ mười mấy người chỉ sợ đều phải bàn giao ở nơi này, hắn có thể không tin đám người này hội không dám chắc cảnh, xem xét, trên người khí thế loại này cũng không phải là bình thường du côn chạy, manh có thể so sánh. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Khâu Nguyên Kiệt chịu đựng nộ ý hỏi, lời này hỏi ra liền đã coi như là hạ thấp tư thái. Không muốn thế nào, tới nơi này làm ý chuyện, chỉ là vừa lúc đụng phải các ngươi những cái này giấy nhắn tin phà án, trong lòng rất khó chịu mà thôi, đặc biệt là vị kia nữ cảnh sát, còn dám cảnh cáo ta, ta thực sự là khó chịu tới cực điểm. Phong Chí cường một chỉ la sương, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn dùng lớn cuống họng quát, tiện hóa, đừng cho là mình làm một cái gì thối cảnh, xem xét thì ngon trong tay có thương thì thế nào? ngươi dám hướng não người trên cửa nã một phát súng sao? gây lão tử không cao hứng, tin hay không lão tử giết ngươi cả nhà, lại để cho ngươi cái này tiện hóa mỗi ngày tiếp 10 cái heo đen, triệt để hủy ngươi, ngươi, ngươi, la xương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, họng súng trực chỉ phong trí cường, có thể tay đang run rẩy, nàng thật vẫn không dám nổ súng, trên khí thế, phong trí cường triệt để đè xuống nàng, nhớ kỹ, lão tử gọi phong trí cường cho ngươi mặt mũi lúc sưng hầu ngươi một tiếng cảnh quan, không cho ngươi mặt, ngươi lại lao tử trong mắt chính là một đầu cho cái, được đà lớn tới, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Phong Chí Cường cuồng vọng phách lối kêu lên. Mười cái phản bán hàng đa cấp cảnh, xem xét giận mà không dám nói gì, Khâu Nguyên Kiệt càng là hận không thể nổ súng bắn chết cái này hỗn đản, nhưng hắn biết không, có thể làm như vậy, nhất định phải tại tình huống đặc biệt dưới mới có thể mở súng, hơn nữa một khi nổ súng, Bọn họ mười mấy người chỉ sợ đều sẽ bị những người này cho loạn đao chém chết chặt tổn thương. Làm người không nên quá phách lối. Một cái thanh âm sâu kín vang lên, sau đó khâu nguyên kiệt tựa như nhìn thấy chúa cứu thế một dạng trong mắt hiện lộ tài năng, lại là ngồi ở trước quầy ba tiếu lạc đi tới. Mà ở nhìn thấy tiếu lạc một khắc này, phong Chí cường sắc mặt đột biến, con mắt nháy mấy lần, tựa hồ tại xác nhận bản thân có phải là đang nằm mơ hay không, sau đó khi xác định đúng là tiếu lạc lúc. Trong đầu lúc này nổi lên nam nhân này tại Giang Thành đối bọn hắn Long Bang đại khai sát giới huyết tinh một màn, một đêm kia, hắn mang theo trên trăm số huynh đệ, trong tay còn có một cây, mà đối phương liền bốn người, đem bọn hắn trên trăm người toàn bộ chặt tổn thương cho mang về đồn công an. Ác ma cảnh sát. Đã từng loại kia bị chi phối sợ hãi lập tức tràn ngập toàn bộ tâm thần, phảng phất về tới năm ngoái Giang Thành, phong chí cường trên người toát ra mồ hôi lạnh, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ mất tự nhiên. "Tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc." Cô nàng kia đâu? Chạy đi đâu rồi? Ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cùng một bọn? Trước đó áo sơ mi hoa nam tử tử Phong Chí Cường sau lưng đi ra, rất là không khách khí hướng Tiểu Lạc La To, ngoan ngoãn bằng hắn dao, nếu không chém chết ngươi biết không? Phong Chí Cường thân thể một trận rung mình, lập tức liền nghĩ minh bạch, hóa ra bản thân cái này biểu đệ nhìn chúng tiểu nữ cùng cái này vị sát thần có quan hệ. Ta, hắn cảm giác hôm nay đi ra ngoài thực sự là không xem hoàng lịch, không nói hai lời tiến lên liền một cái tát tại áo sơ mi hoa nam tử trên mặt 3. thanh thúy đập tiếng vang lên một tát này đánh rất là dùng sức áo sơ mi hoa nam tử trực tiếp tại nguyên chỗ xoay tròn một vòng ngã xuống đất trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hiện năm ngón tay ấn một màn này nhưng làm mọi người thấy ngốc nghĩ thầm đây là tình huống gì áo sơ mi hoa nam tử càng làm một bước bưng bít lấy nóng hừng hực mặt không hiểu hỏi biểu biểu ca ngươi ngươi tại sao đánh ta mẹ đánh đúng là ngươi, ai bảo ngươi cùng Tiếu Tiên Sinh nói như vậy lời nói, tin hay không lão tử sẽ sống ngươi. Phong Chí Cường giận dữ, tiến lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Áo sơ mi hoa nam tử cái kêu kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Ta đi, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Nơi xa đang ngồi quản đồng trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, Tiếu Tiên Sinh, chẳng lẽ những người này nhận biết hồn đạm Tiếu Lạc? Cái này đồng thời cũng là khâu nguyên kiệt nghi ngờ của bọn hắn. Đối phương ở nhìn thấy Tiếu Lạc lúc rõ ràng thần sắc đại biến, cái này Tiếu Lạc có dọa người như vậy sao? Ngươi biết ta? Tiếu Lạc hít mắt, hỏi Phong Chí Cường. Phong Chí Cường bận biểu sở trường khăn lau mồ hôi trên chán, xoay người chất lên khuôn mặt tươi cười, một mực cung kính tiến lên đón, nửa không người nói, Tiếu Tiên Sinh, ta. Ta trước kia là Long Bang. Vừa nói chuyện vừa đổ mồ hôi lạnh, người khác không biết Tiếu Lạc, hắn có thể không biết. Đây chính là huyết tẩy bọn họ Long Gia biệt thự ác mà cảnh sát ta. Long Bang. Tiếu lạc lập tức liền bình thường trở lại, khó trách cảm thấy mặt ngươi quen, ngươi cũng chạy hạ hải đến rồi. Đúng đúng đúng, tại Giang Thành nơi đó không ở nổi nữa, chỉ có thể trở lại quê hương của mình. Phong Chí cường cung kính trả lời. Vẹn. Trưng 479, không thể trách ta. Quay rượu khách hàng ngạc nhiên, khâu nguyên kiệt bọn họ mắt trợn tròn, quản đồng càng là cảm giác giống như là nằm mơ giống như không chân thực, ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn phách lối cuồng vọng. Không ai bị nổi hắc lao đại giờ khắc này vậy mà lại như thế không đúng, giống như là tiếu lạc cấp dưới đồng dạng theo lệnh mà làm. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tiếu lạc thực đáng sợ như thế. Một cái liên cảnh, xem xét đều không coi vào đâu hắc lao đại nhìn thấy hắn đúng là giống như chuột thấy mèo một dạng. Ta còn tưởng rằng long bang người tất cả đều vào ngục giam, không nghĩ tới vẫn là cá lọt lưới. Tiếu lạc hơi cau mày nói. Phong trí cường dọa đến thân thể run lên, lộ ra một cái mất tự nhiên mỉm cười. Tiếu tiên sinh, ta chính là bị ngươi bắt tiến vào, về sau mua được một chút quan hệ mới ra ngoài. Mồ hôi lạnh không bị khống chế từ toàn thân từng cái trong lỗ chân lông tôn ra, hắn thật đúng là sợ ác ma này cảnh sát lại đột nhiên làm khó dễ, tiện hắn đi gặp Long Gia. Thì ra là thế. Tiếu lạc gật gật đầu giật mình nói, sau đó một chỉ trên đất áo sơ mi hoa nam tử, đúng rồi, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn vừa vặn giống quản ngươi gọi. Biểu ca. Dầm. Phong Chí Cường lạnh cả người đổ mồ hôi như thác nước tuôn, chật vật nuốt một hớp nước miếng, vội nói: "Một cái bà con xa, kỳ thật cũng không thể xem như thân thích." Hắn xoay người, trận mắt trừng mắt áo sơ mi hoa nam tử, sau đó một cước đạp lên, hỗn đản, ai bảo ngươi đắc tội tiểu tiên sinh, mau cùng tiểu tiên sinh xin lỗi. "Biểu ca, ta..." "Ai mẹ hắn là ngươi Biểu ca?" Y tại cái này mù bầu vữu quan hệ, tranh thủ thời gian cho tiểu tiên sinh xin lỗi. Phong Chí Cường lại là một cước đạp cho đi, ra tay rất ác. Một cước này trực tiếp để cho áo sơ mi hoa nam tử miệng nuôi chảy máu. Nhìn xem bộ mặt tức giận, khá là dữ tợn phong trí cường, áo sơ mi hoa nam tử đột nhiên cảm giác mình cái này vị biểu ca là xa lạ như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bản thân thế nhưng là hắn biểu đệ A, hắn đây là đầu góc xảy ra vấn đề sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Lao tử nhường ngươi xin lỗi không nghe thấy. Phong trí cường liên tục giết tiểu tử này tâm đều có, vạn nhất tiếu là không vui, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Đây là mạng sống như treo trên sợi tóc, đó chính là một giết người không chớp mắt ma quỷ, cùng tiếu lạc so, hắn là tiểu Vu gặp đại Vu. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, không cần đánh ta. Áo sơ mi hoa nam tử tranh thủ thời gian rẽ rủi lấy đứng lên, đi đến tiếu lạc phụ cận, hướng tiếu lạc thật sâu bái, đúng. Thật xin lỗi. Thanh âm đều biến thành ngẹn ảo, đau đến biểu nước mắt. Mẹ, quỷ nói. Phong Chí cường dùng sức đá một lần áo sơ mi hoa nam tử quắc ổ, tức giận quát. Áo sơ mi hoa nam tử trực tiếp quỳ dặm xuống đất, đầu gối trọng trọng dập đầu trên đất, đau đớn khó nhịn, nước mắt và nước mũi đều cùng đi. Hắn nào dám không theo, cho Tiếu Lạc đập cái cốc đầu, nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không ngừng lặp lại, khổ không thể tả. Thiếu tiên sinh, ngươi, ngươi hài lòng không? Phong Chí Cường thay đổi một bộ nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Tiếu Lạc nâm chán, lúc đầu hắn còn muốn xuất thủ dạy dỗ một chút dám chiếm sở nguyện tiện nghi áo sơ mi hoa nam tử. Đều thảm như vậy, hắn ngược lại không xuống tay được, khoát khoát tay, "Được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện gì, không muốn quấy nhiễu cảnh, xem xét pha án, mau mang người người đi." "Là, chúng ta lúc này đi, lúc này đi." Phong Chí Cường lặng yên nhẹ nhàng thở ra, như được đại xá giống như gọi người mang lên áo sơ mi hoa nam tử, bước nhanh rời đi nơi đây. "Cơ mờ nở, gia hỏa này đến cùng người nào a? Thế mà có thể khiến cho một cái Hắc Lao đại mang theo 450 người thổi kèn dưới hôi lưu lưu rời đi." Giờ này khắc này, bên trong quầy rượu đám người tất cả đều nhìn về phía Tiếu Lạc, không có người lại coi hắn là thành người bình thường đối đãi Tiếu Tiên Sinh Khâu Nguyên Kiệt đi tới hướng Tiếu Lạc chào hỏi, tiếng sưng hô này phân lượng rất nặng, so trước kia thời điểm còn có kính ý. Đội viên khác cũng đều cung kính ngưỡng mộ tiến lên đón, đặc biệt là La Sương, nhớ tới lần thứ nhất gặp Tiếu Lạc lúc còn cảm thấy người ta là cá nhân liên quan tình cảnh, nàng liền cảm giác gương mặt nóng hừng hực, giống như là bị quạt một bạt hai tựa như... Một cái liền bọn họ cũng dám không coi vào đâu phách lối cuồng vọng chi đồ, nhưng ở nhìn thấy Tiếu Lạc lúc ngoan ngoãn cụp đôi làm người, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Khâu đội trưởng, tất nhiên đem người đều khống chế được, vậy liền mang đi đi, thầm vấn thời điểm đừng quên hỏi một chút vụ tin tức. Tiếu Lạc giàn dò. Yên tâm đi, việc này sẽ không quên, nếu như có bất kỳ tiến triển nào, ta hội trước tiên hướng ngài báo cáo. Khâu Nguyên Kiệt trọng trọng gật đầu. Tiếu Lạc nói, được, nhiệm vụ này làm được có hơi lâu Ta nghĩ mau chóng kết thúc, đem Hạ Hải bán hàng đa cấp tổ chức cho đả kích kết thúc rồi, hắn chuẩn bị đi chiếu cô cái kia H Thủy công ty Khôn Cắt, cái kia Khôn Cắt một ngày chưa trừ diện, liền một ngày giống như một thanh lợi kiếm treo ở trên đỉnh đầu của hắn, ai cũng không thể cam đoan Khôn Cắt có thể hay không đột nhiên lại phái lính đánh thuê tìm đến người nhà hắn phiền phức. Mặc dù trong nhà có nờ ra người hỗ trợ nhìn xem, có thể luôn có sơ suất thời điểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sớm chút giải quyết cái này, đại họa trong đầu tất nhiên tốt hơn. Hôn đạm tiếu lạc, ngươi là cảnh, xem xét. Tại khâu nguyên kiệt bọn họ sau khi rời đi, quản đồng liền khó có thể tin ngự khí hỏi. Tiếu lạc lườm hắn một cái, đầu góc ngươi nước vào, ngươi không phải biết rõ ta là lạc phường lao bản sao, làm sao lại là cảnh, xem xét. Nếu như ngươi không phải cảnh, xem xét, làm sao sẽ cùng những cái kia thường phục như vậy quen thuộc. Ta theo bọn họ đội trưởng nhận biết. À à, quản đồng giật mình gật đầu, sau đó lại hỏi, không đúng vừa mới cái kia Hắc lão đại làm sao sẽ như vậy sợ ngươi? Người rốt cuộc là ai? Ngươi mười vạn cái tại sao không, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy, đi, uống rượu. Tiếu Lạc cố ý cầm uống rượu đến ngăn chặn quản đồng cái kia tổng hỏi vì sao miệng. Trong quán rượu âm nhạc một lần nữa vang lên, mọi người cũng từ từ lần nữa tiến vào phía trước trạng thái, bất đồng duy nhất là luôn có mỹ nữ tới bắt chuyện Tiếu Lạc, các nàng đối với có thể làm cho Hắc lão đại thân thể run người cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng đều bị Tiếu Lạc đuổi đi. Mà lúc này lại một cái họa đồng trang, thân trên chỉ mặc hoa hồng sắc lót ngực, phía dưới siêu ngắn hắc sắc váy da nữ nhân trong tay giơ một chén màu hồ phách rượu, lảo đảo nghiêng ngã dính tới. "Xuất ca, có thể mời ta uống một ly không?" Thanh âm âmอ่อน ẻn òn ẻn, đủ để cho tinh trùng lên não nam tử xương cốt đều tê dại rơi. Không có ý tứ, ta đối với say rượu động được nữ nhân không có hứng thú, nếu không ngươi hỏi một chút bằng hữu của ta, xem hắn có nguyện ý hay không mời ngươi uống một chén. Tiếu lạc đem cái này view vật vứt cho con đồng.